q một chương năm mươi tám lưu vân đến chuyện gì sư m i n h ngươi nói đinh thủy nói lúc này hắn đ ố i thủy ngư không cách nào không coi trọng bởi vì đối phương đúng là có chân tài thực học thiên tài tu giả mặc dù thích m è o khen m è o dài đôi nhưng thủy ngư lấy c h ú t cơ kỳ tu giả cảnh giới liền sáng tạo ra có thể trực tiếp sử dụng l ử a phù pháp trận đủ để chứng minh hắn tại pháp trận phương diện thiên phú cả cái tông môn vực chỉ sợ không có mấy cái tu giả có thể làm đến loại chuyện này pháp trận là tông môn vực trọng yếu nhất đồ vật cũng là tu tiên cơ sở một trong tu giả tại ngưng hải cảnh trước đó là rất khó cảm nhận được pháp trận là thế nào một loại đồ vật càng thêm không cần phải nói sáng tạo mà đối với hiện tại đinh thụy đến nói pháp trận hoàn toàn chính là xa không thể chạm giải đất thần bí ta chỗ này có một cái rất lớn tư tưởng mới đang chuẩn bị bắt đầu bắt đầu nhưng nhân thủ quả thật có chút không đủ sở dĩ tìm ngươi đến tạc đường liền là muốn mời ngươi cùng ta cùng một chỗ đem ý nghĩ này thực hiện ra thùy ngư nói lên lời nói này lúc n g ự a khí lộ ra rất là phân chấn tràn ngập nhiệt tình cùng trầm o n g đinh thụy lòng hiếu kỳ cũng lập tức liền bị kéo lên sư minh là ý tưởng gì thùy ngư nhìn hắn một cái cười hỏi muốn biết từ mừng đinh thụy lập tức gật đầu vậy liền nhanh điểm trở thành ngoại môn đệ tử sau đó đến tạp đường tới tìm ta đi thùy ngư giúp đỡ đinh thụy đem đồ vật toàn bộ gỡ xuống dưới về sau trực tiếp mở ra thuyền liền rời đi một khác cũng không nguyện ý ở lâu giống như hoàn toàn chính xác rất bận rộn bộ dáng đinh thụy đưa mắt nhìn phù thuyền biến mất tại trước mắt mình về sau mới nhìn tràn đầy một chỗ linh mệ mắt tròn v á n g chờ một chút ta sư huynh ngươi còn không có giúp ta mang vào đâu đinh thụy hướng phía trước hô to nhưng tự nhiên không có bất kỳ cái gì đáp lại chờ đinh thụy đem mình đồ vật toàn bộ đều chuyển sau khi đi vào đã là đến trạm v à tối 520 linh điền là vừa vạn khai khẩn ra mà lại chuyên môn vì linh nông chuẩn bị bên trong chỉ có một căn phòng cho nên không gian vô cùng lớn đinh t h ủ y đem tất cả tài nguyên đều đặt ở trong đó cũng mảy may không chiếm địa phương so với trước đó tại 377 trong linh điền thời điểm thực tế là tốt ra quá nhiều bất quá phòng này y nguyên chỉ là đầu gỗ cọc tranh thủy ý dựng ra bên trong cũng xác thực tựa như thủy ngư nói liền ngay cả cái ngồi địa phương đều không có trừ một cái giường bên ngoài toàn bộ chính là trống r ô n g một mảnh nhưng đinh t h ủ y lại không chút nào cảm giác không được ngược lại là cảm thấy vô cùng thoải mái hắn đem đồ vật tạm thời cất kỹ về sau đặt mông ngồi tại trên giường gỗ một cô tự do tự tại cảm giác tràn ngập cùng thân trong nội tâm hơi chút nghỉ ngơi trong một giây lát đinh thụy lúc này đứng dậy bắt đầu sửa sang lại linh đ i ể n tới hắn phải dùng hôm nay còn lại thời gian đem toàn bộ linh đ i ể n thổ đều lòng một lần ngày mai tông môn liền sẽ mang theo linh mễ hạt giống tới tiếp lấy hắn liền muốn chính thức bắt đầu mình linh nông tiếp sống từ ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n đến năm trăm hai mươi linh đ i ể n khoảng cách là thật không gần lại thêm phủ thuyền tốc độ không thế nào nhanh cho nên lúc này đã nhanh đến chạm vào tối đinh thụy ngầm đầu nhìn sắt trời có chút bất đắc dĩ lắc đầu có thể muốn chịu một hồi cũng đúng lúc nhìn xem địa khí quốc hiệu quả đợi ngày mai hạt giống trồng xuống về sau ta liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều mặc dù suối đất chỉ có thể dựa vào địa khí quốc nhưng vô luận là t r ù n g thảo rết vẫn là hàn băng liệt hỏa trường đều là đồng thời tác dụng kỹ năng ta tại trong linh điển ứng chẳng lẽ bận bịu thành giống lưu ca cái dạng kia đinh t h ủ y nói nhớ tới trước đó nhìn thấy lưu vân thê thảm bộ dáng không khỏi dùng mình một cái tranh thủ thời gian xuất ra địa khí quốc bắt đầu suối đất hắn thậm chí một bên suối đất một bên phong thích hàn băng liệt hỏa trường đến làm mưa lúc này cô đọng ánh nắng tự nhiên là vô dụng nhưng làm mưa lại có thể để thổ địa càng thêm át cứ như vậy s u i đất hiệu xuất cũng liền càng cao một chút mặc dù sử dụng hàn băng liệt hỏa trưởng cùng lúc phát động ngưng dương công chân nguyên nhưng đinh thụy nhưng cũng có thể vào lúc này tự hành khống chế ngưng dương công chân nguyên lặng lặng lưu tại h u y ệ t vị bên trong mà lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì thanh kỹ năng trung quy là hoàn toàn vì đinh thụy phục vụ hắn có thể tùy thời điều cả mình đã ngưng luyện ra đến đồng thời đặt ở thành kỹ năng bên trong kỹ năng thả một nửa cấm chỉ một nửa khác bất quá là cơ sở thao tác cái khác linh nông tự nhiên cũng có thể làm đến nhất tâm nhị dụng thậm chí nhất tâm đa dụng cái này là trở thành linh nông nhất định tiên phú nhưng chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một người có thể làm được giống đinh thụy dạng này thuận tiện hắn chỉ cần bày ra tương ứng tư thế sau đó suy nghĩ khéo động hết thẻ liền đều tự hành bắt đầu l i ê n ngay cả địa khí quốc đều là cái dạng này hắn chỉ là cầm ở trong tay sau đó rót vào địa khí công chân nguyên chân nguyên tự nhiên sẽ thôi động cơ quan bên trong vận hành ta thật sự là quá cơ t r í nhìn xem vốn nên bởi vì lần thứ nhất x ố i đất mà cứng rắn dị thường linh điển mình một đường dễ dàng l n g tới đinh thụy không khỏi tán thưởng thanh này địa khí quốc thật sự là hắn cầm được phi thường cần thiết mà lại cùng hắn thanh kỹ năng phối hợp cùng một chỗ hiệu quả nổi bật tại màn đêm rốt cục giáng lâm thời điểm đinh thụy cũng đem toàn bộ năm trăm hai mươi linh điền thổ nhưỡng lỏng toàn bộ. hô hắn thở dốc một hơi đem địa khí quốc phóng tới một bên mặt lộ vẻ vui mừng tốn hao thời điểm so hắn dự liệu ít hơn nhiều đồng thời làm mưa quả thật làm cho s ố i đất càng thêm nhẹ nhõm rất nhiều ông đúng lúc này linh đ i ể n trận pháp đột nhiên chuyển ra rất nhỏ vang lên có khách tới chơi đinh thụy nhún g mày ngày này đều đen còn có ai sẽ chạy đến hắn nơi này đến vừa nghĩ một bên mở cửa ra đứng ở ngoài cửa người để đinh thụy không khỏi giật mình lưu ca làm sao ngươi tới rồi người đến không là người khác chính là đoạn thời gian trước loay hoay không thành hình người lưu vân lưu vân nhìn qua y nguyên phi thường ra rời mắt quần tâm h cơ hổ chiếm hơn nửa khuôn mặt làm sao ta còn không thể tới rồi sao lưu vân trận nhìn đinh thụy một chút trực tiếp n h ấ p chân đi vào đinh thụy một mặt mê mang đi vào theo n h a vừa đi vào còn không có mấy b ư ớ c lưu vân đột nhiên d ừ n g bước tiếp lấy xoay đầu lại nhìn đinh thụy một chút kinh ngạc nói ngươi cái này x ố i đất lòng xong rồi còn thuận tiện thi một chút mưa đúng a đinh thụy gật đầu ngươi là làm sao làm được ngươi không phải mới vừa vạn tu thành cuối cùng một môn công pháp sao theo lý mà nói ngươi cuối cùng tu thành công pháp hẳn là địa khí công vừa mới tu luyện tốt ngươi liền trực tiếp đem như thế một mảng lớn linh điền thổ đều lòng xong rồi lưu vân vẻ mặt n g h i hoặc â đinh thụy gãi đầu một cái nói ta không phải mình động thủ ta dùng một cái công cụ cái gì công cụ lưu vân hỏi l i ê n ở nơi nào địa khí quốc là ta trước đó đi mã tu tộc đàn cầm bán thưởng đinh thụy chỉ vào bị hắn phóng tới linh điền bên trên địa khí quốc nói cái này vốn là cũng không phải cái gì bí mật mà lại đối với lưu vân hắn tự nhiên cũng không cần thiết giấu giếm cái gì lưu vân lúc này chạy tới đem địa khí quốc cầm ở trong tay nghe đinh thụy giảng giải về sau tại bình thường thổ địa bên trên tự hành dùng thử một phen sau đó lắc đầu thứ này không dùng tốt l ắ m à, không có chính ta xới đất đến nhanh bất quá cũng không có khác biệt quá lớn ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay sẽ rất phí sức đặc biệt tới giúp ngươi một cái không nghĩ tới ngươi vậy mà tự mình giải quyết không đơn giản a đinh thụy có chút cảm động lưu vân chính mình cũng bận tối mày tối mặt nhưng y nguyên chuyên môn nhìn chút thời gian đến giúp hắn giải quyết những chuyện này bất quá cũng tốt đã ngươi làm xong ta cũng vui vẻ phải thanh nhàn có thể hơi nghỉ ngơi một chút đến chúng ta trò chuyện chút ta cho ngươi truyền thụ một chút làm linh nồng kinh nghiệm lưu vân còn nói thêm Quy một chương Linh n tốt tốt. Dù, dù sao lúc ấy là ta đề nghị ngươi trở thành linh nông lúc này tự nhiên là muốn chịu trách nhiệm nếu không ngươi bị áp lực đè sập hối hận làm linh nông thậm chí không có ý định lại làm linh nông vậy ta không phải để ngươi bạch bạch phí lâu như vậy thời gian sau nếu như không phải muốn tu thành năm môn công pháp trở thành linh nông lấy ngươi kiếm lấy tài nguyên năng lực cùng thiên phú lúc này chỉ sợ sớm đã đến luyện khí tam trọng thậm chí khả năng đã trúc cơ đinh thụy nghe tranh thủ thời gian khoát tay lắc đầu không có yên tâm đi lưu ca ta sao có thể trách ngươi đây ta cũng là cảm thấy linh nông tương đối thích hợp ta mới lựa chọn ta mất chi nhớ về sau đối rất nhiều thứ đều không thế nào hiểu rõ hiểu rõ nhất cũng chính là trong linh điện hết thảy cho nên linh nông là hiện tại thích hợp nhất lựa chọn của ta coi như ngươi không nói chính ta suy nghĩ về sau cũng chọn trở thành linh nông ha ha lưu vân nhìn xem đinh thụy có thể được đến trả lời như vậy hắn vừa lòng thỏ a ý bất quán ê n nói vẫn phải nói làm linh nông mặc dù áp lực rất lớn nhưng chỗ tốt cũng là phổ thông linh điển tu giả so không được thậm chí tại một chút chỗ đặc thù liền ngay cả ngoại môn đệ tử cũng không sánh bằng thì như địa phương nào đinh thụy con mắt tỏa sáng hắn quan tâm nhất đồ vật đến phải trước biết trở thành linh nông đều có thể có được những cái kia sau đó mới có thể nghĩ biện pháp đem kia chút chỗ tốt toàn bộ đều cầm tới đem linh nông cái thân phận này sở trường toàn bộ đều phát huy ra đầu tiên thân là linh nông cực kỳ có nhất dùng quyền lợi chính là tự do lưu vân ngữ khí tăng thêm tự do đinh thụy mặc n i ệ m một câu lặng lặng nhìn xem lưu vân không có lại nói tiếp chờ đợi lưu vân trả lời không tệ linh nông cơ hồ là cả cái tông môn bên trong tự do nhất một cái thân phận trở thành linh nông về sau lưu vân bắt đầu thuật nói đến mà đ i n h thụy thì là ở bên cạnh dựng thẳng lỗ t a i cẩn thận lắng nghe hắn vốn có thanh kỹ năng tình hống d ư ớ i trở thành linh nông tự nhiên không phải nghĩ đến kiếm sống mà là muốn thông qua khoảng thời gian này tận khả năng nhiều hiểu rõ hơn thế giới này cũng kế hoạch xong mình sau này đường trước kia hắn không có thời gian cũng không có đường tắt nhưng trở thành linh nông về sau liền không giống tựa như lưu vân nói tới tu giả trở thành linh nông về sau chỗ có thể thu được lớn nhất một chỗ tốt chính là tự do tông môn sẽ không đối linh nông làm bất luận cái gì thời gian cùng trong công việc hạn chế mà chỉ làm thu hoạch bên trên yêu cầu chỉ cần linh nông tại thu hoạch lúc có thể xuất ra đầy đủ linh m ẹ hoặc cái khác loại chất vật cho tông môn giao nộp còn lại bất luận cái gì có quan hệ mình hết thảy linh nông đều có thể tự hành ăn bài cho nên hoàn toàn có thể nói linh nông đối với mình sắp xếp thời gian tự do trình độ so ngoại môn đệ tử cũng cao hơn phải nhiều hơn nhiều không có cố định thời gian làm việc cũng không có cố định thời gian nghỉ ngơi thậm chí không có hoàn toàn cố định công việc linh nông nghĩ lúc nào ở tại linh điền của mình bên trong nghĩ lúc nào rời đi tại dưới tình huống bình thường kỳ thật rất nhiều linh nông thời gian trôi qua thậm chí cũng không bằng linh điển tu giả dễ chịu tự nhiên cũng còn kém rất rất xa ngoại môn đệ tử mặc dù linh nông có thể tự do an bài thời gian của mình nhưng một thân một mình nâng lên toàn bộ linh điển thu hoạch công việc kỳ thật cũng không dễ dàng như vậy rất nhiều linh nông đều sẽ đem đại lượng thời gian tiêu hao tại trong linh điển mới có thể cam đoan tại đầy đủ giao phó tông môn tài nguyên đồng thời vì nhưng trên thực tế lại cơ hồ đều là cột vào linh điển của mình bên trong làm việc tựa như trước đó đinh thụy nhìn thấy lưu vân cái dạng kia mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời ngay cả cùng người nói vài lời nhàn thoại thời gian đều không có lại càng không cần phải nói tu luyện mà linh nông nhóm khẩn trương như vậy nguyên nhân c ngũ ngũ linh linh vậy hắn lúc này liền sẽ bị tước đoạt linh nông tư cách chuyển súng về phổ thông trong linh điền tiếp tục công việc đồng thời cũng không còn cách nào một lần nữa trở thành linh nông về sau cũng chỉ có thể giống người tu bình thường đồng dạng một mực ở tại trong linh đ i ể n công việc nhận lấy thu hoạch ban thưởng đến đột phá luyện khí kỷ trở thành ngoại môn đệ tử tân tân khổ khổ tu thành năm môn công pháp cũng cơ bản liền xem như sửa không dùng năm môn công pháp làm linh đ i ể n tu giả đạt được tài nguyên tu luyện là còn kém rất rất xa sớ m ngày bước vào t r ú c cơ kỳ trở thành ngoại môn đệ tử mà lại làm một phổ thông linh đ i ể n tu giả cho dù là một người có thể làm xong mười người công việc thu hoạch về sau đồng dạng mười người ban thưởng so sánh cùng linh nông mà nói cũng xa kém xa bởi vì cả một cái trong linh đ i ể n toàn bộ tu giả thu hoạch ban thưởng chỉ chiếm cứ toàn bộ linh đ i ể n thu hoạch hai thành mà linh nông lại chỉ cần tại mỗi lần thu hoạch lúc giao cho tông môn một trăm vạn hạt linh mễ cái khác vượt qua một trăm vạn hạt tất cả thu hoạch đều thuộc về linh nông mình tất cả đây cũng là lưu vân nói cho linh thụy trở thành linh nông thứ hai chỗ cực tốt nếu như tu giả mình đầy đủ có thực lực hoàn toàn có thể lợi dụng linh nông thân phận đến hợp lý thu hoạch to lớn lượng tài nguyên thậm chí muốn so đại đa số ngoại môn đệ tử công việc chỗ kiếm lấy tài nguyên đều hơn rất nhiều như linh đ i ể n thu hoạch ưu lương hoàn toàn có thể tùy tiện đạt tới hai trăm vạn hạt linh mễ số lượng cứ như vậy nộp lên cho tông môn một trăm vạn hạt linh nông tự thân liền có thể lưu lại dòng g ã một trăm vạn hạt linh mễ đây là đại đa số ngoại môn đệ tử một năm cũng không chiếm được mà linh nông chỉ cần một cái mùa sinh trường độ bốn tháng mà lại làm linh nông còn có thể làm càng kiếm lựa chọn t ỷ như tại bảo đảm một trăm vạn hạt linh m ẹ thu hoạch tình hùng dưới tại hậu cần chỗ đổi lấy một chút càng thêm chân quý cây trồng loại đến linh điển của mình bên trong như loại c h ắ c thành công thu hoạch ưu lương những cái kia cây trồng đổi thành linh m ẹ thậm chí đều có thể đạt tới mấy trăm vạn linh m ẹ tình trạng linh nông có thể dùng kiếm lấy đến số lượng to lớn tài nguyên can đoan tu luyện cần thiết còn có thể đổi lấy càng nhiều vật hữu dụng tỉ như linh khí linh phủ thậm chí là như là phủ thuyền như vậy phức tạp lại khổ linh bảo một vị ưu tú linh nông có thể tại linh điển của mình bên trong nhiều đất dục võ đây cũng chính là vì cái gì rất nhiều tu giả đều muốn trở thành linh nông nguyên nhân hợp cách linh nông là mỗi cái tông môn đều cần nhân tài đặc thù cho nên bọn hắn sẽ có được hứa kinh người bao nhiêu c h ỗ t ố t đương nhiên đây hết thể đều cần đầy đủ năng lực không có năng lực cái gì cũng không chiếm được q một chương sáu mươi chân vẫn làm miệng bất kỳ một cái nào trở thành linh nông tu giả đều không nghĩ mất đi cái thân phận này cho nên bọn hắn đều phải treo lên mười hai phần tinh thần để duy trì đinh t h ụ tự nhiên cũng nhất định phải như thế nói xong có quan hệ linh nông sự tình về sau lưu vân cũng nói với đinh thụy lên trước đó thủy ngư đã từng cũng đã nói có quan hệ với linh nông về sau tu luyện sự tỉnh lưu vân đồng dạng khuyên đinh thụy đang quyết định muốn rời khỏi linh điền không lại tiếp tục làm linh nông thời điểm lựa chọn từ bỏ mấy môn công pháp dạng này mới có thể tu luyện càng thông thuận cũng càng thêm an toàn một chút lưu vân chính mình đồng dạng cũng là quyết định như vậy lúc này lưu vân đã tới luyện khí nhất trọng đình phong nhưng vì có thể tại trong linh điền dạo chơi một thời gian lâu một chút hắn chỉ có thể lựa chọn không lại tiếp tục đột phá dù sao luyện khí nhất trọng tu vi tại trong linh điền là hoàn toàn đầy đủ đại đa số linh nông đều là cái dạng này tu vi tăng lên cùng cam đoan linh đ i ể n công việc hai phương diện nhất định là không cách nào vẹn toàn đôi bên bất quá có làm linh vụ mua tích lũy xuống tài nguyên làm linh nông không nghĩ thêm tiếp tục ở tại trong linh đ i ể n lúc liền có thể rất mau đem tự thân tu vi để lên dù sao đối tu giả tốc độ tu luyện ảnh hưởng lớn nhất vẫn là tài nguyên hạn chế nhưng là đối với phải t r ă n g muốn từ bỏ công pháp chuyện này dù nhưng đã có hai cái sư huynh lời khuyên nhưng đinh thụy y nguyên quyết định dựa vào thành kỹ năng đến thử một chút nhìn hắn đến tột cùng có thể hay không làm được đem không từ bỏ bất luận cái gì một môn công pháp đem năm môn công pháp đồng thời tu luyện tới luyện khí nhị trọng tam trọng thậm chí chút cơ nếu như có thể mà nói h ắ n tự nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội này mặc dù một mực tu luyện năm môn công pháp chỗ tốt trừ chân nguyên lượng đủ nhiều cùng có thể ứng phó càng nhiều chuyện hơn bên ngoài h ắ n tạm thời cũng không nghĩ ra cái khác nhưng bây giờ nghĩ không ra không có nghĩa là về sau không gặp được đồng thời như hắn dựa vào thanh kỹ năng cũng vô pháp làm được một mực tu luyện năm môn công pháp h ắ n tự nhiên cũng là gọn gàng mà linh hoạt từ bỏ ngay s n g lưu vân thao thao bất tuyệt thời gian đã trôi qua rất lâu đinh thụy thừa dịp bóng đêm đem lưu vân đưa trở về may mà trong đêm cũng có mã tu đang làm việc đinh thụy cùng lưu vân hai người đi trong chốc lát về sau vừa vặn đụng phải một tớt thế là lưu vân liền đáp lấy mã tu rời đi đối với hắn mà nói ngày mai y nguyên sẽ là bận rộn một ngày hậu tiên ba ngày sau lại sau này đều là đêm nay có thể đến năm trăm hai mươi linh điền đến lưu vân đã coi như là liều mạng trả giá cái giá cực lớn đinh thụy đưa mắt nhìn mã tu chở lưu vân rời đi quay người trở về năm trăm hai mươi trải qua phen này đàm luận về sau hắn đối với linh nông cái thân phận này có càng toàn diện hiểu rõ lưu vân trừ đem lợi và hại đều phân tích một lượt bên ngoài cũng nói với hắn tại trong linh điền công việc khả năng gặp phải vấn đề cùng khắc phục biện pháp đinh thụy cảm thấy sau này cuộc sống của hắn chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt qua nhất là hắn vừa mới trở thành linh nông khoảng thời gian này liền xem như có thanh kỹ năng hắn cũng phải m ư ợ i phần cẩn thận mới là hắn cũng không muốn thật giống lưu vân nói như vậy vì tu thành năm môn công pháp phí hết tâm tư cùng khí lực thậm chí cho toàn bộ linh đ i ể n tu giả đưa gần một năm phúc lợi sau đó bởi vì nhất thời sơ sẩy mất đi linh nông thân phận kia thực tế quá được không bù mất tối thiểu nhất đối với cái này lần thứ nhất thu hoạch là tuyệt đối phải nghiêm túc đến cực điểm đối đãi bất quá đinh thụy đối với mình còn là vô cùng tin tưởng chờ hắn hơi thích đứng bên trên sau một khoảng thời gian hẳn là có thể quen thuộc linh nông sinh hoạt cùng công việc dù sao quen tay hay việc mà lại mặc dù hắn thanh kỹ năng hiện tại đã đẩy nhưng lại như cũ có chỗ tăng lên vô luận là công việc kỹ năng còn là tu luyện kỹ năng hắn đều có thể mau sớm dung hợp lại cùng nhau đợi đến hắn đem càng nhiều thanh kỹ năng đằng sau khi đi ra tia đối mặt linh điển công việc cũng thế tất có thể càng thêm không chút phí sức ngày thứ hai đinh thụy sớm rời giường đem toàn bộ linh điển vừa mềm hóa một lần sau đó không lâu mấy cái ngoại môn đệ tử tới dùng có thể đại lượng gieo hạt linh khí tại trong linh điển đủ loại linh cây lúa đinh thụy chỉ yêu cầu bọn hắn đưa ra một chút khối địa phương hắn định dùng đến trở loại cốc hoa cho khải trí sau thanh phong hiệp làm đồ ăn đương nhiên hắn cũng có thể yêu cầu trở lại càng nhiều linh đ i ể n đến trồng những vật khác nhưng trải qua hôm qua lưu vân dạy bảo hắn vẫn là quyết định ổn một chút tối thiểu nhất vừa mới bắt đầu cái này lần thứ nhất thu hoạch là tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì mà lại lúc này hắn đã không cần lại tận lực gáp chế tu vi của mình có thể vung tay vung chân tu luyện hắn còn phải đem năm môn công pháp đều dung hợp lại cùng nhau cái này cũng cần không ngừng tu luyện đến bồi dưỡng quán tính ký ức mới có thể dung hợp kỹ năng cái này đồng dạ nhiều loại một chút linh cây lúa là cái phi thường lựa chọn chính xác linh cây lúa chở loại hoàn tất về sau mấy cái ngoại môn đệ tử liền rời đi đinh thụy nhìn xem thổ địa bên trong còn không có nảy mầm hạt giống lần thứ nhất cảm thấy áp lực hắn bắt đầu triển khai công việc đầu tiên là dùng hàn băng liệt hỏa trưởng làm mưa hiện tại linh cây lúa không cần quang hợp cho nên không cần phát động ngưng d ư ờ n g công chân nguyên tận lực đ ồ i tiếp nổ cỏ cùng s ố i đất linh cây lúa sinh trưởng sơ kỳ nhất là phải chú ý cỏ dại một khi có để lại để lọt tuyệt đối sẽ để linh cây lúa sinh trưởng xuất hiện vấn đề thật lớn bởi vì lúc trước làm mưa nguyên nhân cho nên s ố i đất vô cùng thuận l quan trọng hơn chính là hắn có thể một bên dùng địa khí q u ố c suối đất một bên thi triển trùng thảo rết kỹ năng tới nổ cỏ mặc dù sử dụng trùng thảo rết lúc kim mang công chân nguyên cũng sẽ tự nhiên bắt đầu vận hành nhưng đinh thụy đã sớm khống chế kim mang công chân nguyên án binh bất động sau đó dùng địa khí công chân nguyên đến suối đất đây đều là cơ bản thao tác dòng dã ngày kế đinh thụy ngay cả miệng nước đều không uống rốt cục tại trước khi mặt trời lặn hắn đem toàn bộ trong linh đ i ể n sống toàn bộ đều làm xong đồng thời cùng hưởng ân huệ xác định không có bỏ suất bất luận cái gì một viên linh cây lúa hạt giống nhưng đinh thụy cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm ngược lại càng thêm cảm thấy áp lực. bởi vì dưới mắt linh tây lúa cũng không cần hắn đến sát trùng chờ linh cây lúa n à y mầm đồng thời dài đến thời gian nhất định lúc hắn liền muốn nổ cỏ sát trùng đồng thời tiến hành hắn băng l i ệ t hỏa trưởng cần hai cánh tay trùng thảo giết đồng dạng cần hai cánh tay mà hắn cũng vẹn vẹn cũng chỉ có hai cánh tay cứ như vậy liền không thể cầm địa khí quốc đồng thời tiến hành xới đất thế nhưng là nếu như hắn đem khác tất cả mọi chuyện đều làm xong về sau lại xới đất không hề nghi ngờ sẽ phí đi thời gian dài không được a ta phải nghĩ biện pháp đem xới đất nổ cỏ sát trùng kết hợp với nhau đinh thụy nghĩ nói, nhưng bây giờ x ố i đất chỉ có thể dùng địa khí quốc không có còn lại thành kỹ năng đến lĩnh nộ g x ố i đất kỹ năng tự nhiên cũng không thể dung hợp chỉ có nghĩ những biện pháp khác hắn rơi vào trầm tư chờ một chút địa khí quốc chỉ cần hướng bên trong độ nhập chân nguyên liền có thể tự động x ố i đất kia như vậy ta không dùng tay cầm cũng có thể độ nhập chân nguyên a nhưng là chẳng lẽ ta phải luyện một chút dùng chân cầm địa khí quốc đến x ố i đất sao ừ m g giống như xác thực có thể thử một chút cũng không thể dùng miệng cắn đi đinh thụy ăn chút linh mễ nằm ở trên giường một bên không ngừng sử dụng năm cái tu luyện kỹ năng tu luyện một bên không ngừng suy tư q một chương sáu mươi mốt sói tu ngày thứ hai đinh thụy tại linh điền bên cạnh vẫn là dùng thanh kỹ năng đem tất cả công việc tại mặt trời lặn trước làm xong sau đó cầm địa khí quốc ở bên cạnh tìm một mảnh phổ thông thổ nhưỡng dự định bắt đầu luyện tập một chút hắn đầu tiên là ngồi dưới đất tiếp lấy đem giày tời xuống dùng hai cây ngón chân kẹp lấy địa khí quốc cột sau đó nhắm mắt lại chậm rãi điều động tì bộ h u y ệ t vị bên trong địa khí công chân nguyên bắt đầu thuận kinh mạch một đường hướng phía dưới cuối cùng đi vào ngón chân lấy hắn lúc này chân nguyên số lượng cùng chất lượng mặc dù có thể mặc qua giày đem chân nguyên truyền lại tới đất khí quốc cốt th hắn cũng không thèm để ý mình lúc này động tác phi thường kỳ quái phi thường tỉnh táo nhìn xem địa khí quốc tại chân nguyên đ ộ nhập về sau đem quốc vị trí thổ địa trực tiếp lòng tốt hiện n h ư n g biện pháp này là có thể được mà lại bởi vì linh cây lúa là một khối nhỏ thổ địa một khối nhỏ thổ địa trở lại o cho nên suối đất cùng nhổ cỏ sắt trùng đồng dạng đều là chỉ nhằm vào một gốc linh cây lúa cứ như vậy hoàn toàn có thể đem địa khí quốc sử dụng cùng chung thảo riết kỹ có thể kết hợp với nhau cứ như vậy tức liền bởi vì mỗi lần xử lý xong một gốc linh cây lúa về sau điều chỉnh vị trí sẽ thoáng lãng phí một chút thời gian nhưng ba loại công việc có thể đồng thời giải quyết chỗ tiết kiện thời g đinh thụy không khỏi xây dịch vị trí đ ổ i một mảnh thổ điện lại lòng một lần mặc dù làm như vậy không có vấn đề gì nhưng cuối cùng bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng dùng qua dạng này kỳ hoa phương thức cho nên thoáng có một ít lạnh nhạn một khi quen thuộc về sau chỉnh thể tốc độ vẫn sẽ có tăng lên rất nhiều không gian bây giờ bảy cái kỹ năng của toàn bộ đều bị thả đấy không có thanh kỹ năng trợ giúp một chiêu này hắn liền nhất định phải mình nhiều hơn luyện tập một chút mà l i ề n tại đinh thụy nếm thử lần thứ hai thời điểm vấn đề xuất hiện bởi vì địa khí quốc cúp cán có chút quá tráng kiện dẫn đến đinh thụy nón chân không chịuổi gánh nặng đã nhanh muốn sách bất động quốc Thế là đồng thời tại đồng thời tu luyện tình trạng bên trong cố gắng bồi dưỡng năm môn công pháp đồng thời vận hành quán tính ký ức tổng kết lại cũng chính là dùng thanh kỹ năng không ngừng tu luyện đồng thời sử dụng năm môn công pháp kỹ năng bay nửa cái phòng linh mễ theo đinh thủy tiêu h à o mà tu vi của hắn cũng tại cái này đơn giản nhẹ nhóm lại hiệu suất cao phương thức tu luyện phía dưới nhanh chóng tăng lên hắn thậm chí có thể tại s a u nửa đêm nghỉ ngơi một lát so với lưu vân vừa mới trở thành linh vụ mùa chất lượng sinh hoạt không biết cao hơn bao nhiêu lần tại loại nhịp điệu này phía dưới đinh thủy làm ruộng tu luyện hai không chậm trễ mỗi ngày sẽ còn tốn hao một bộ phận thời gian chuyên môn luyện một chút dùng chân chỉ đến s ố i đất năng lực mà theo thời gian trôi qua tu vi của hắn cũng tại từng bước tăng trưởng làm linh cây lúa rốt cục n à y mầm hắn trong công việc cần lại thêm sắt trùng cái này một hạng về、sau. thời gian tu luyện bị một chút áp suất hơn phân nửa mỗi ngày đều phải bận rộn đến nửa đêm bởi vì dùng chân chỉ cầm địa khí quốc thực tế độ khó quá lớn nhưng quen tay hay việc theo mỗi ngày không ngừng ma luyện hắn dùng chân s ố i đất chỗ có thể kiên trì thời gian càng ngày càng dài cũng chầm chậm phải đem trước đó bị áp suất đi ra thời gian tu luyện lại từng bước một tranh thu hồi lại về sau đinh thụy linh nông sinh hoạt liền sẽ không có gì ngoài ý muốn phát sinh bất quá toàn bộ h u y ề n phù tông linh đ i ể n bởi vì đinh t h ụ tại năm trăm hai mươi linh điền bế quan không ra cố gắng tu luyện muốn dung hợp năm cái tu luyện kỹ năng nguyên nhân lại lần n g ơ trở lại đối lớn nha trùng để linh điền các tu giả nhao nhao gọi thẳng đối đinh sư h i n h khắc sâu tưởng niệm lý diệp chân cũng thường thường tại trong đêm nghỉ ngơi thời điểm thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến đinh thụy sau đó oán trách l ầ m b ầ m một câu rõ ràng nói xong muốn miễn phí giúp chúng ta trừ lớn nha trùng kết quả hiện tại nhiều như vậy c ố c ba o hoa lớn nha trùng ăn đều chưa thấy qua tới một lần ừ thành linh nông cứ như vậy bận điệu sao cuồng ta lần trước như vậy nóng đội cứu ngươi bất quá nghe các nàng nói giống như, linh nông sát thực nhiều việc, coi như xong đi cho ngươi thêm một chút mặt mũi hoa thanh giới rộng lớn vô biên tông môn vực chỉ chiếm cứ hoa thanh giới rất nhỏ một cái pha vi phía trước là cả cái tông môn vực đại địa mà phía sau thì là cao trăm t r ư ợ n g vách núi treo leo cùng vô biên vô hạn biển cả bên dưới vách núi mặt chính là sâu không thấy đáy nước biển tông môn vực vừa vận ở vào loại này hoa thanh giới biên giới vị trí cũng chính bởi vì cái này một khối cực cao vách núi để tông môn vực có thể mượn nhờ địa hình ưu thế cơ hồ không cần quá mức quan tâm phía sau mình chỉ cần đối mặt chính diện tà tu quầy dối đem chiến trường phạm vi cùng địa điểm cơ bản khống chế lại nếu không phải khổng lộ như thế địa thế ưu thế lấy tông môn vực lúc này thực lực mặc dù không đến mức không cách nào tại hoa thanh giới đặt trần nhưng sinh hoạt nhất định là muốn so hiện nay khổ sở mấy l b ố nhưng tám mặt hướng hai đ ị cho tình trạng,、so、h c dù địa e m tất tu cả giả đ ề hình t r ưu thế khổng lồ như thế nhưng tông môn vực đối mặt lại là toàn bộ hoa thanh giới tà tu chống cự đồng dạng mười phần gian nan may m à tà tu ở giữa không cách nào làm được tín nhiệm cùng hợp tác cho nên phần lớn là đơn độc hành động chỉ có một phần nhỏ ngoại lệ t ỷ như khoảng thời gian này nhất làm cho tông môn vực nhức đầu lang tu t ộ c đàn trong đêm tông môn vực ngoại vây kim sư huynh ngươi nói bọn sói này tu gần nhất có phải là đầu vóc xảy ra vấn đề rồi làm sao hung hăng hướng chúng ta x ô n g trước kia cũng không có gặp bọn họ dạng này a lao hoàng đối bên người một vị k h á c chiến đường đối địch nói lao hoàng dù nhưng đã là chiến đường đệ tử nhưng làm mới vào chúc cơ kỳ tu giả thực tế sức chiến đấu kỳ thật cũng không hề mạnh lúc này chỉ có thể cùng cái khác tu vi đồng dạng không cao chiến đường đệ tử cùng nhau tại tông môn vực ngoại vây tuần tra phòng thủ có tình hình nguy hiểm lúc liền kích phát thông báo khí để những cái kia chân trinh có chiến lược các đệ tử đến đường đối nhưng cho dù là những ngày sống cũng đều có nguy hiểm cực lớn tính tông môn vực tu giả ở bên ngoài t à tu xem ra chính là một khối lại một khối b i ế t di động tràn ngập chân nguyên thịt bọn chúng tùy thời có thể xông tới bắt đi một cái tu giả sau đó phi tốc bỏ chạy nếu như vận khí tốt những n à y tả tu sẽ bị kịp thời chạy tới các đệ tử ngăn lại giết chết đem bị bắt đi tông môn vực tu giả cứu được Nhưng nếu như vận khí h k q một chương sáu mươi hai tình thế bất quá chiến trường tình trạng mặc dù như thế nguy hiểm chiến đường đệ tử số lượng không chút nào không ít so với cái khác tam đường cao hơn rất nhiều đại ngộ tự nhiên là rất chủ yếu một nguyên nhân nhưng chân chính trọng yếu là tông m ô n vực mỗi cái tu giả cùng hoa thanh giới làm cho bên trên danh hiệu tả tu cùng tà tu tộc đàn đều không có cách nào ma diệt cửa hận cho dù là tại cái khác tam đường bên trong cũng có vô số tà u giả l muốn đi vào chiến đường. đi vào b ấ tu q á khác sáng bởi vì bọn bên thiên chỗ, nhất định phải tại những vị trí khác bên trên mới vì vị hắn thân nhất định những trên càng phụ chỗ, tự trí thể tạo có là ớ n nên bọn hắn giá trị, cho l m ra lựa chọn chính xác. Tà tu là tông à tu t là môn vực cùng trung định nhân mà tông môn vực cường đại chính là đối tà tu tốt nhất báo thủ kim phong chính là bị lão hoàng xưng là kim sư h i n h tu giả đã tuổi trên năm mươi nhưng tu vi cùng lão hoàng so sánh cũng không có cao ra bao nhiêu nhưng kim phong dù sao tại chiến trường ngốc mấy chục năm tại kinh nghiệm bên trên so với lao hoàng bọn hắn mấy cái này mới vừa từ linh điển ra không nhiều chín ngoại môn đệ tử vẫn là môn cao hơn rất nhiều ai biết được những này sói tu trước kia là tàn nhẫn nhất nhất xào trá mười phần giỏi về vận dụng như kế mà lại có thể bằng vào gào âm thanh tiến hành giao lưu vô số lần dương đông k í c h tây phô trương thanh thế mỗi lần đều là chiếm tiện nghi liền chạy mà lại tốc độ cực nhanh chỉ có dựa vào mã tu các minh đệ trợ giúp mới có thể đ ổ i kịp mười phần khó chơi nhưng gần nhất thật sự giống như là như điên không ngừng xung kích chúng ta tông m ô n vực mấy tháng này chết mất sói tu so với quá khứ mấy năm đều nhiều kim phong lắc đầu một mặt bất đắc dĩ nên sói bị chết tu đúng là điên chờ ta đột phá trúc cơ kỳ ngưng luyện ra chân nguyên p h á p trợ có thể lên chiến trường thời điểm nhất định phải đưa chúng nó đổi u tận giết tuyệt chạm thảo trừ căn lão hoàng nghe vậy nhẹ gật đầu cũng là một mặt phân chấn mà nhưng vào lúc này trên người hắn đột nhiên lõe lên một đạo hồng quang bên cạnh mấy cái chiến đường đệ tử trên thân đồng dạng có hồng quang thắng hiện kia hồng quang không ngừng chấp động lên đồng thời hướng bọn hắn bên phải phương hướng chỉ đi tại đêm tối lờ mờ sắc cực kỳ rõ ràng mấy người lúc này biến sắc một trưởng vô đến bên hông thông báo khí sau đó hướng hồng quang chỉ phương hướng chạy tới kia hồng quang là có tu giả bị tập kích tà tu trực tiếp giết sau khi chết mới có thể xuất hiện thông báo tin tức s o lão hoàng bọn hắn về sau ấn thông báo khí càng khẩn cấp hơn hồng quang phương hướng chính là tập kích phương hướng lão hoàng bọn hắn trên lưng thông báo khí dù nhưng đã không cần thiết tấn xuống nhưng cũng là thói quen mà thôi làm tà tu tập kích thời điểm nếu như chân chính chiến lược mạnh mẽ muộn một khác liền có khả năng sẽ xuất hiện càng thêm t ô n thất thật lớn lão hoàng bọn người lấy tốc độ nhanh nhất xuống tới đồng thời đã trên đường móc ra bên hông trong bao đèo linh phủ huyện phù tông đệ tử tiến công thủ đoạn tự nhiên phần lớn là linh p h lão hoàng chờ những n à y chiến đường ngoại môn đệ t đều là phòng rất nhiều chiến đấu linh ở trên người, một n h i run sợ đấu bị kéo dài quá lâu tất cả sớm chuẩn bị linh phủ sử dụng hết liền muốn trực tiếp trên chiến trường họa để ứng đối thời khắc nguy hiểm nhất còn cách rất xa lão hoàng liền thấy phía trước đám kia tại số lớn trong ngoại môn đệ tử lao nhanh nhảy vọt huyết bùn đại khẩu không ngừng cắn vào phi kiếm móng vuốt sắc bén càng là trên dưới tung bay nhấc lên đạo đạo sông máu lại là sói tu lão hoàng cắn chặt răng không có chút nào cảm thấy bất ngờ khoảng thời gian này sói tu liền quả thật như là giống như liên không ngừng đối tông môn vực tiến hành tập kích đại đa số thời điểm đều là mượn bóng đêm đột nhiên đánh tới tông môn vực tu g i ả không có khả năng lúc nào cũng đều đề phòng nhất là những cái kia đã trở thành nội môn đệ tử trung kiên chiến lực đồng dạng cần nghỉ ngơi cùng bổ sung linh phủ nhưng sói tu lại như giỏi trong xương có đôi khi đánh xong liền chạy truy không thể truy có đôi khi t h ì điền cùng tiến công không muốn sống để tông môn vực tu giả đau đầu vô cùng sói tu đồng dạng là quần thể sinh hoạt mà lại cơ hồ là toàn bộ hoa thanh giới thế lực cùng số lượng lớn nhất một cái tu giả tộc đàn sói tu bên trong có lẽ cũng không có thập phần cường đại tu giả cho dù trong đó lang vương cũng bất quá liền tương đương cùng người tu kết đăng kỳ nhưng sói tu số lượng nhiều lắm mà lại giai đoạn trước tốc độ tu luyện cực nhanh cho dù nhận trọng đại đ ặ kích cũng có thể tại trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại mà lại sói tu tộc đàn mười phần tàn khốc cùng nghiêm ngặt đối với địch nhân hung ác đối với mình ác hơn chỉ cần con nào sói tu thụ không cách nào van hồi trọng thương hay là thiên phu không cao tu vi đi đến cuối cùng sức chiến đấu bắt đầu hạ xuống sói tu liền sẽ hợp nhau tấn công đem những này không đủ cường đại đồng tộc cán chết đồng thời cho hấu tiểu sói tu ăn hết nhanh chóng đ ổ i dưỡng đầy đủ chiến lược nguyên nhân chính là như thế cho nên sói tu tộc đàn bên trong cơ hồ mỗi một cái sói tu sức chiến đấu đều từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái đình phong điều này cũng làm cho sói tu thành vì hoa thanh giới bên trong nhất là khác những tu giả khác nghe tin đã sợ mất mật một quần thể mà lại lớn sói tu phần lớn chỉ công kể í c cùng là quần cư những tu giả khác, chọc cái cường h những thông minh không những hành nhóm. quần giả là lại tu tu rất treo tà đi kia đại k sẽ độc từ đó sói tu tại toàn bộ hoa thanh giới cơ hồ không có bất kỳ cái gì thiên địch mặc dù hoa thanh giới tự nhiên có thật nhiều so lang vương càng thêm cường đại tà tu nhưng dù sao chiến đấu liền tượng chừng cho phong hiểm những cái kia tà tu nhóm mặc dù cường đại nhưng cũng không có cường đại đến có thể không nhìn sói tu tộc đàn chiến lược kinh người tình trạng cho nên trừ phi là cực lớn xung đột lợi ích nếu không cơ hồ không có người tìm sói tu phiền phức mà một khi sói tu không muốn cùng cái khác tà tu đấu tranh thời điểm c như ũ、e、như nhưng khoảng thời gian này sói tu lại như là chỉ để mắt tới tông môn vực cùng tông môn vực đột nhiên có thâm cựu đại hận gì quả thực có thể được xưng là không chết không thôi cho nên tông môn vực mấy cái tông môn khoảng thời gian này đều dị thường bận rộn nhất là chiến đường các đệ tử cơ hồ là ngay cả thời gian tu luyện đều không có muốn đem toàn bộ tinh lực đặt ở phòng thủ sói tu tiến công phía trên nhưng tranh lệch liền còn tại đó sói tu một kích không c h ú n g liền lui tu dưỡng tốt về sau tùy thời lại đến tông môn vực tu giả dù là có mã tu tộc đàn trợ rút cũng không dám đuổi đến quá xa mà lại lớn như vậy tông môn vực liền b à y ở đây nghĩ dấu cũng giấu không được chỉ có thể bị động phòng thủ dù là lao hoàng bọn hắn lại như thế nào chú ý cẩn thận cũng ngăn cản không nổi sói tu du kích chiến khoảng thời gian này cùng loại với đêm nay tập kích đã trình diễn qua vô số lần cơ hồ cách mỗi một hai ngày liền có tu giả thi thể cùng sói tu thi thể xuất hiện m ộ trong c h m g t cái chủng loại a tu giả phương thức tu luyện cùng cảnh giới phân chia đều không giống nhau nhưng cũng một cái không rõ ràng phân chia pháp phàm cảnh trung gia liền tương đương cùng tông muôn vực người tu ngưng hạ cảnh mà lão hoàng bọn hắn những ngày trúc cơ kỳ tu giả chỉ là phàm cảnh hạ giai ở trong đó tranh lệnh tự nhiên là cực lớn lão hoàng còn đang do dự lúc v ọ tới t phía trước nhất kim phong liền ngừng lại đồng thời đưa tay đem lão hoàng bọn người ngăn lại lui nghe các sư huynh kim phong hô to một tiếng sau đó đẩy lão hoàng bọn người nhanh chóng lui về phía sau nhưng lão hoàng quay đầu lúc lại trông thấy một thất màu đen to lớn thân ả n h chính đang nhanh chóng tiếp cận kim sư huynh cẩn thận lão hoàng hô to một tiếng chết đây là mã tu trên thân nội môn đệ tử thanh âm s ù i k e n k e n k e n k e n k e n một tiếng vang nhỏ về sau là vô số âm thanh tiếng va chạm ròn rã lão hoàng chỉ cảm thấy nguyên bản đặt ở trên người hắn muốn đẩy hắn đi cái tay kia một chút không có khí lực tiếp lấy có đạo nóng hởi nhiệt lưu tung tóe đến cổ của hắn bên trong sau đó cái tay kia liền từ trên người hắn rời đi rớt xuống cố gắng trở về chạy lão hoàng quay đầu nhìn lại kim phong mở to mắt đổ vào vũng máu đơn độc trong đó sói tu một c h ả o đem hắn mở ngực một bụng thi thể rơi là tả trên đất chết đến mức không thể chết thêm mà đáp lấy mã tu tới nội môn đệ tử cũng phóng xuất ra mất tờ linh phủ hóa làm kim châm kim kiếm n ệ h ở kia sói tu thân bên trên sói tu mặc dù dùng móng đuốc ngăn trở một chút nhưng cuối cùng bị hải lượng linh phủ ngưng tụ thành công kích vật đánh trúng phòng ngự yếu kém bộ vị lúc này máu chạ bước chân bỗng nhiên một cái trước mắt tiếp theo bị phía sau tu giả va vào một phát lại vội vàng mở ra chân tiếp tục trở về chạy tới mà lúc này con tia bị linh phủ đánh trúng sói tu đột nhiên cười lớn một tiếng ha ha chết đi n ó vậy mà liền trực tiếp như vậy từ bỏ chống cự sau đó hướng mấy vị t i a n ộ i môn đệ tử ném ra ngoài một thanh màu hồng phấn một phấn tiếp lấy liền bị đại lượng linh phủ vây quanh trước mắt về sau liền không một tiếng động đây chính là huyền phù tông phương thức chiến đấu chỉ cần có đầy đủ linh phù góp nhặt thường thường đều có thể tại ban đầu một nháy mắt giải quyết chiến đấu mặt khác một chỗ sói tu tứ ngược chi địa cũng có nội môn đệ tử vào, vào. những con sói kia có kỷ cương hiện không có việt bình nhưng lại từng cái khác thường hoàn toàn không có muốn chạy trốn ý tứ ngược lại chuyên môn đuổi theo sông lên nội môn đệ tử ném ra loại kia màu hồng phấn một phấn sau đó bị đánh chết giống như điên dại các nội môn đệ tử lúc mới bắt đầu căn bản không có kịp phản ứng càng không có nghĩ tới những này sói tu vậy mà lại dùng loại thủ đoạn này công kích trên người bọn họ mặc phòng ngự tính linh khí không cách nào bao khỏa toàn thân hoàn toàn ngăn cách những này màu hồng phấn một phấn thế là đều hút vào một chút trên thân càng là rơi rất nhiều đem những này tự sát tập kích sói tu chết sau khi chết những n à y nội môn đệ tử tự nhiên cũng đoán được cái này bột phấn nhất định là cái gì là vật tuyệt đối có vấn đề thế là vội vàng bắt đầu nếm thử dùng chân nguyên trừ độc đồng thời đều ngốc tại chỗ không có tiếp tục đi lại phân phó lao hoàng chờ còn không có chạy xa ngoại môn đệ tử đi mời đ à n đường các đệ tử tới ở xa tông môn vực ngoài mấy trăm dặm một chỗ sơ cốc là sói tu tộc đàn gần nhất khoảng thời gian này tạm cư t r i điểm sở dĩ lựa chọn sơn cốc này cũng là bởi vì nơi này khoảng cách tông môn vực không xa không gần coi như thuận tiện bọn chúng nhằm vào tông môn vực làm việc lúc này một đoàn sói tu tụ tập tại trong sơn cốc trên đất trống ba thất lang vương đứng trong sơn cốc một khối nham thạch to lớn nhìn cách đó không xa tông môn vực phương hướng ánh mắt đàm mạc uy phong l ấ m liệt cũng đã kết thúc trong đó một con sói vương nói con sói này vương chỉ có một con mắt nhưng lại so cái khác hai thất đều càng thêm cường tráng bởi vì sói tu t ộ c đàn số lượng thực tế quá nhiều cho nên liền tuyển ra nhiều thất đủ cường đại lại có lãnh đạo lực sói đã tu luyện làm người lãnh đạo dạng này không chỉ có thể để sói tu sẽ không trong chiến đấu bởi vì lang vương bị chết mà xuất hiện rắn mất đầu cục diện mà lại nhiều vị lang vương cũng có thể đem những n à y sói tu tách ra quản lý trong chiến đấu hình thành lang vương ở giữa phối hợp sau đó lại hạ phân đến sói tu ở giữa phối hợp lấy toàn cục lượng hành động làm làm căn bản đem sói tu tổng quân sức chiến đấu hoàn toàn phát huy ra kết thúc ngày mai phái mấy cái đi qua nhìn một chút liền có thể biết kết quả mặt khác một thất trên mặt có dữ tợn đốt ngấn lang vương gật đầu nói ngự khí âm trầm khoảng thời gian này chúng ta tổn thất quá nặng nếu như biện pháp này còn không thể có hiệu quả ta sẽ không còn đồng ý tiếp tục cùng đám người kia tu làm dông dài con sói này vương xem bộ dáng là trong đó nhất là t u lãng trên thân không có một tia vết thương một đầu cái đôi cũng cực kỳ t h o n dài nhưng chúng ta cũng không thể từ bỏ kia di tích hoàng ân lang vương nói dùng tộc q u â n mệnh đi lớp mấy tháng cũng không gặp có hiệu quả gì ta ngay từ đầu liền không đồng ý làm như thế các ngươi coi là những người kia tu cứ như vậy yếu sao đôi giải lang vương nhìn xem mặt khác hai con lang vương ngự khí càng thêm nghiêm túc đây là cơ hội cuối cùng các ngươi ngay cả kia di tích bên trong có cái gì đều không rõ ràng kia di tích đến tuột cùng là thật là giả cũng đều không thể phán đoán liền phí nhiều như vậy tộc đàn tu giả tính mệnh ta đã sớm nhìn không được nhưng chúng ta nhất định phải đem kia di tích nắm bắt tới tay đây chính là nguyên cảnh tu giả lưu lại di tích coi như bên trong chỉ có một ít không đáng đồ vật nhưng đối với chúng ta mà nói cũng nhất định là không so trọng yếu thậm chí có thể để chúng ta thành công bước vào nguyên cảnh hòa ngân lang vương nói ánh mắt mê ly mang theo hướng tới đây chính là nguyên cảnh tu giả cùng chúng ta phản cảnh có cách biệt một trời phản cảnh thượng giai đối ứng là tông môn vực người tu kết đăng kỳ phản cảnh đình p h o n g đối ứng phân thần kỳ mà nguyên cảnh thì là tại phân thần kỳ phía trên cảnh giới gần ngàn năm đến toàn bộ hoa thanh giới cũng không từng xuất hiện nguyên cảnh tu giả nếu như ngươi nghĩ như vậy đạt được kia di tích ngươi có thể tự mình đi ta liền không phục hồi đôi g i i lang vương cũng nói h đúng n lúc a n vương g cái đôi l này cứng, nhe răng một mực thờ ớt lạnh nhạt độc nhãn lang vương cũng bước về trước một bước cắm ở hai t h ớ c sói ở giữa dùng hắn thân thể cường tráng đem mặt khác hai con lang vương đều chen lấn lui lại đôi giải lang vương cùng hỏa ngân lang vương đều bất mãn nhìn về phía độc nhãn lang vương nhưng độc nhãn lang vương lại không có chút nào sợ hai ý tứ ngược lại cười cười nói các ngươi không cần tranh luận Coi như lần này không ế o ạ bại, c c h thất ta cũng có kế được hoàng ân lang vương lập tức phản bác để đối vương bọn chúng biết di tích tồn tại ngươi cảm thấy kia di tích còn có chúng ta chuyện gì sao Tối thiểu nhất thể có c q một chương sáu mươi bốn trọng nguyên độc cùng thông mạnh hoa đôi giải lang vương lại vào lúc này nhẹ gật đầu đây đúng là một cái biện pháp có những tu giả khác cộng đồng hợp tác chúng ta cung cấp tin tức hoàn toàn có thể mượn lý do này tận lực giảm bớt chúng ta tổn thất sói tu ở giữa phần lớn là thiểu số phục tùng đa số hòa ngân lang vương nghe cũng chỉ có thể có chút không cam lòng gật đầu nói có thể nhưng nhất định phải chờ lần này kế hoạch xác thực thất bại về sau lại làm như thế thời gian còn sớm ta đối ta độc tràn ngập lòng tin hòa ngân lang vương giữ tận cười nó trên mặt vết tích chính là luyện chế độc dược thời điểm bị đốt bị thương cái này đủ để chứng minh nó đối độc si mê cùng tại độc phương diện này khắc sâu tạo nghệ sói tu độc xác thực cho tông môn vực mang đến phiền phức rất lớn tu giả vốn là so sánh khó chúng độc cường đại chân nguyên có thể vì tu giả cung cấp bảo hộ cho dù tiếp xúc đến độc cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất xô tan bài xuất nhưng sói、so、tu loại độc này mặc dù không cách nào trực tiếp h á p chế tu giả chân nguyên cùng tố chất thân thể lấy đạt tới hiệu quả trí mạng lại sẽ trực tiếp cùng tu giả chân nguyên dung hợp lại cùng nhau đồng thời kéo chậm chân nguyên vận hành tốc độ bị tông môn vực tu giả gọi là trọng nguyên độc loại độc này không cách nào bài xuất chỉ có thể luyện hóa trải qua tông môn vực các cái tông môn đang đường tu giả nghiên cứu phát hiện loại độc này nhưng thật ra là dùng một loại tương đối thường gặp tên là nạn nguyên có linh dược làm làm căn bản luyện chế mạ thành linh dược này bản thân là không có bất luận cái gì độc tính thậm chí đồng thời tại cuối cùng tu giả đem linh dược này hoàn toàn luyện hóa về sau linh dược này còn có thể để tu giả chân nguyên có tiến bộ không ít cũng coi là một loại không sai tài nguyên tu luyện nhưng sói tu lại không biết động cái gì tay chân trộn lẫn thứ gì để linh dược này tiến vào tu giả thể nội về sau không cách nào bị tùy tiện luyện hóa mặc dù chậm rãi làm hao mòn tốn hao một chút thời gian cuối cùng có thể đem cái này nặng nguyên đan luyện hóa nhưng lấy tình huống hiện tại đến xem tông môn vực tu giả cũng không có như vậy đầy đủ thời gian đây đối với tông môn vực tu giả quả thực chính là một loại tai nạn chính vào chiến sự sói tu ở bên ngoài nhìn chằm chằm nhưng hắn, hắn lại bởi vì chúng độc mà không cách nào kịp thời điều động thể nội chân nguyên Chiến tại r trong ư ờ n ngáy phản ứng theo không kịp cũng g thay mắt, một chút theo thể chết, khi hơi đổi kịp có có l càng không cần phải nói lúc này, chân tốc căn cũng này hành không nói nguyên vận hành tốc độ căn bản cũng không khả năng khả phải theo. đổi Tại độ một bộ phận trong nội môn đệ tử độc buổi tối đầu tiên qua đi sói tu nắm lấy thời cơ tại ngày thứ hai lại đến một lần đồng thời lần nữa thi độc về sau sói tu cũng xác định độc dược của bọn nó đích thật là có tác dụng thế là càng thêm càng rỡ không ngừng tiến công độc dược càng là không muốn sống ném để tông môn vực rất nhiều trùng tiên chiến lực đều mất đi sức chiến đấu thậm chí có không ít chết tại trên chiến trường cuối cùng chỉ có thể dựa vào kết đan kỳ các tông môn trưởng lạo đứng ra đối kháng sói tu nhưng đây đối với tông môn vực không thể nghi ngờ là xấu nhất tin tức vô luận cái kia thế lực có thể ngật đứng không ngã nguyên nhân cũng chỉ có đỉnh tiêm tu giả số lượng cùng tu vi nếu như tông môn vực ngay từ đầu liền không có kết đan cảnh đỉnh tiêm tu giả chỉ sợ sớm đã bị một ít cường đại tả tu nuôi nuốt coi như tài nguyên tu luyện có thể gánh vác nhọn tu giả cũng không phải là tuyệt đối có lực uy hiếp bọn hắn cũng cần không ngừng tu luyện dùng đại lượng tài nguyên cùng thời gian tu luyện sau đó trở nên càng mạnh mới có thể tốt hơn bảo hộ cả cái thế lực mỗi một cái đỉnh tiêm tu giả đều đang cố gắng tu luyện để cho mình càng thêm cường đại một khi những cái kia tu luyện c h ầ m một chút để đối thủ hoặc những tu giả khác có to lớn b ộ t phá kéo ra trên l ệ n h cực lớn kia không có đuổi theo bước chân đỉnh tiêm tu giả tất sẽ bởi vậy mà bỏ ra cái giá khổng lồ tông môn vực tại hoa thanh giới bên trong vốn cũng không phải là mạnh nhất thế lực lúc này kết đan kỳ các trưởng lao xuất thủ giải quyết sói tu tiêu hao thời gian tu luyện liền sẽ hình thành một loại tuần h o à n ác tính cuối cùng dẫn đến tông môn vực càng ngày càng nguy hiểm bởi vì trừ sói tu chi hoa thanh giới còn có không ít tả tu đối tông môn vực đồng dạng có suy nghĩ pháp lúc này tông môn vực không thể nghi ngờ là những tu giả khác trong mắt một tảng mỡ dày chi bất quá bọn hắn không giống sói tu kiêu ngạo như vậy giống như điên mặc kệ thương vòng đối tông môn vực dùng sức mạnh thôi nhưng sói tu cùng tông môn vực ở giữa chiến đấu tự nhiên là không thể nào che giấu hoa t h a n h giới những tu g i ả khác một khi tông môn vực bởi vậy lộ ra bại tướng nên đón bọn hắn chắc chắn là hợp nhau tấn công tông môn vực tự nhiên cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc thế là cả cái tông môn vực cơ hồ tất cả đ à n đường các đệ tử đều tụ tập cùng một chỗ nghĩ đến sớm ngày tìm tới sói tu chi độc giải dược bất quá sói tu lòng tin mười phần dược như thế nào dễ dàng như vậy phá giải tốn hao gần thời gian nửa tháng tổn thất rất nhiều tu giả tính mệnh tông môn vực bên trong m ớ i rốt cục là nghiên cứu ra tạm thời làm dịu trọng nguyên độc phương pháp nhưng cái này cần một loại cũng không thường gặp tên là thông mạch hoa linh dược thông mạch hoa tác dụng tên như ý nghĩa chính là khiến cho kinh mạch trở nên càng thêm thông suốt tại kinh mạch tầng ngoài ngưng kết ra một tầng màng mỏng tầng này màng mỏng m ư ờ phần b ô i trơn có thể để chân nguyên ở trong kinh mạch vận hành tốc độ càng thêm nhanh nhưng cái này thông mạch hoa tác dụng là tính tạm thời mà lại thời gian kéo dài không lâu mà lại đối với tu luyện cùng chiến đấu cũng không có cái gì quá lớn trợ giút bởi vì nó chỉ có thể để chân nguyên vận hành tốc độ tăng tốc lại không cách nào tiêu trừ chiến đấu bên trong chân nguyên vận hành tốc độ cũng không phải càng ngày càng tốt mà là c ầ n tại tu giả nhất thích đứng phương diện tốc độ cho nên trước đó chưa bao giờ cái nào tu giả nghiên cứu ra thông mạch hoa có thể rất tốt tác dụng tại địa phương nào đến mức cho tới nay cơ hồ đều là không người hỏi thăm chỉ có thể từ giờ trở đi nghiên cứu tông môn vực tu giả dùng thông mạch hoa nghiên cứu ra thông mạch đan n g á y mắt liền để chiến trường tình thế chuyển biến đi qua sói tu nhóm cũng ngay lập tức bị đánh cho trở tay không kịp tổn thất nặng nề nhưng sói tu trọng nguyên độc thế công hiển nhiên đã sớm chuẩn bị không ngừng có thuốc độc có thể tùy ý sử dụng mà lại vẫn luôn không có muốn dùng ánh sáng dấu hiệu rất rõ ràng tồn lượng lớn mà lại có thể không ngừng sản xuất lợi chế cho nên tại lọt vào thông mạch đan phản kích về sau sói tu chỉ là yên lặng một đoạn thời gian tiếp lấy lại bắt đầu bắt đầu chuyển động ba phen mấy bận thăm dò rốt cuộc xác định tông môn vực thông mạch đan số lượng cũng không nhiều lại thêm thông mạch đan chỉ có thể tính tạm thời phát huy tác dụng dược hiệu quá khứ lại sẽ lâm vào bị động cho nên sói tu tiến công ngược lại c à n g thêm máy liệt tông môn vực m ư ơ i phần lo lắng nhưng cũng không có rất tốt biện pháp giải quyết nguyên nhân căn bản nhất chính là thông mạch hoa không đủ nhiều. cho nên thông mạch đan số lượng hoàn toàn không thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo sói tu trọng nguyên độc l ư ợ n g trong lúc nhất thời thông môn vực lại lâm vào thế yếu chỉ có thể tận khả năng trèo trống đồng thời phải nghĩ biện pháp xuất r a càng nhiều thông mạch hoa đinh t h ụ y tại trong linh điền ngốc dòng d ã hai tháng hắn dùng chân suối đất năng lực đã lô hỏa thuần thanh xuất thần nhập hóa đem suối đất cùng t r ù n g thảo g i ế t kỹ năng kết hợp hoàn mỹ lại với nhau xử lý linh điền công việc tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh cơ hồ mỗi ngày đều có thể từ trạng vạn tối liền bắt đầu tu luyện một mực tu luyện tới đêm khuya ngủ tiếp hạn nếu như hắn trạng thái như vậy bị lưu vân nhìn thấy sợ rằng sẽ trực tiếp để lưu vân tâm tính bạo tạc. theo sử dụng thanh kỹ năng bồi dưỡng quán tính ký ức số lần tăng nhiều đinh thụy đối với kỹ năng dung hợp tiến độ đã có một cái đại khái trải nghiệm hắn có lòng tin tại nửa tháng trong vòng có thể không cần thanh kỹ năng trợ giúp Tự hành làm được đồng thời tu thời thành hành pháp, pháp hoàn hợp, làm đồng luyện 5 môn công đồng công năng dung dòng năng được để đưa cái kỹ dạ ra bất quá hôm nay đinh thụy mặc dù lại tại đêm rất khuya liền hoàn thành trong linh đ i ể n công việc nhưng hắn lại không cách nào trực tiếp bắt đầu tu luyện thanh phong hiệp còn chưa khải trí hoàn thành nhưng k i a m ộ t khối nhỏ cốc hoa lại cũng sớm đã nở rộ đồng thời đều nhanh muốn suy tàn đinh thụy dự định tại cốc hoa còn chưa suy tàn ở giữa hai xuống cầm tới hậu cần sử đi đổi lấy một chút linh mễ hai tháng này chân chính bắt đầu tu luyện về sau hắn mới phát giác mình vốn cho là đủ nhiều linh mễ kỳ thật cũng không như hắn trong tưởng tượng như thế dùng bền hắn cũng một lần nữa nhặt lên mình cần kiệm công việc quản gia thói quen tốt dùng kim mang công chân nguyên hóa làm lưới lao đem cốc hoa trung thượng mặt hai xuống chỉ để lại mấy đoá đến kết thành hạt giống chi sau tiếp tục loại chắc tiếp lấy đinh thụy liền chỉnh lý tốt ngắt lấy tốt cốc hoa có một túi lớn rời đi linh điền hướng hậu cần sử bước đi trên nửa đường không có gì bất ngờ xảy ra gặp được một con mã tu theo yên ngựa ngựa đạp sửa đổi không ngừng mã tu sống càng ngày càng tốt làm tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh mà lại tu giả thể nghiệm đồng dạng càng ngày càng thoải mái dễ chịu trước đó một đoàn mã tu tại hậu cần chỗ chờ đợi tình cảnh vừa trên đường gặp phải tu giả cơ hồ đều chọc cưới đến bộ hậu cần đinh thụy đem cốc hoa giao đi lên hậu cần sử đệ tử một bên kiểm tra số lượng vừa nói kỳ thật dạng này chỉ nộp lên cốc hoa không thế nào giá trị ngươi có thể đem những này cốc hoa trực tiếp luyện chế thành tích cốc đan cứ như vậy liền có thể đổi lấy càng nhiều tài nguyên một đoá cốc hoa tăng thêm mười hạt bị rút ra linh khí linh mễ liền có thể luyện chế một viên tích cốc đan mà một đoá cốc hoa chỉ có thể đổi lấy mười hạt linh mễ một viên tích cốc đan lại có thể đổi lấy năm mươi hạt linh mễ năm mươi hạt đinh thụy mở to hai mắt nhìn không tệ mà lại tích cốc đan là độ khó luyện chế thấp nhất đan g dược tiêu hao vật liệu giá trị cũng không cao kỳ thật ngươi có thể nếm thử học tập một phen khó đảm bảo ngươi vừa v ẫ n có luyện đan thiên phú vậy liền thật có thể kiếm một món hời so ngươi tại làm linh nông tại trong linh điền loại chắc linh cây lúa cùng cốc hoa đều m u ố n kiếm hơn nhiều hậu cần sử đệ tử cười giải thích nói đinh thụy cũng đích thật là đem lời này nghe được trong lòng trước đó hắn lần thứ nhất bị lý diệc chân gọi vào số năm mươi sáu linh điền đi hiểu rõ đến cốc hoa cùng tích cốc đan về sau kỳ thật liền nghĩ qua luyện đan chuyện này nhưng về sau sự tình thực tế quá nhiều hắn tức cần chiếu cố linh điền công việc còn phải tăng ca dung hợp kỹ năng đồng thời tu năm môn công pháp trở thành linh nông đầu tiên về thời gian liền dọn không ra tiếp theo một một nguyên nhân trọng yếu chính là thanh kỹ năng không đủ dùng thanh kỹ năng đối đinh thụy tầm quan trọng không cần nói cũng biết chính là bởi vì có thanh kỹ năng hắn mới lấy trở thành linh nông cũng lại trở thành linh nông về sau thời gian không biết so lưu v â n tốt qua bao nhiêu lần cho nên tại thanh kỹ năng không đủ tình huống dưới hắn đương nhiên không có khả năng còn phân ra một bộ phận đi luyện đan nhưng tình huống lúc này lại không giống đinh thụy đã vững vàng trở thành linh nông cũng không cần lại học tập bất luận cái gì kỹ năng liền có thể một thân một mình đem năm trăm hai mươi linh điền hoàn toàn nâng lên cơ hội sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n mà lại đối với công pháp kỹ năng dung hợp cũng sắp liền muốn thành công đến lúc đó có thể một lần tính đưa ra bốn cái kỹ năng cột tới hắn hoàn toàn có thể lợi dụng cái này bốn cái kỹ năng cột làm chút sự tính khác thì như luyện đan cho dù không cần vị này bộ hậu cần đệ tử nhắc nhở đinh thụy cũng có thể nghĩ ra được luyện đan nhất định là một hạng có thể kiếm nhiều tiền năng lực trực tiếp bán mua nguyên vật liệu cùng gia công trở thành cấp cao sản phẩm bán ra trên lệch là cực lớn đinh thụy lâm vào trong châm tư m a i cho đến bị kia bộ hậu cần đệ tử đánh thức cầm cốc hoa đổi lấy linh mễ đi ra bộ hậu cần về sau mới trùng điệp bóp bóp nắm tay hoàn toàn chính xác đáng giá thử một lần bất quá nên đi đâu học tập luyện đan đâu nghi hoặc ở giữa đ i n h thụy lại chạy vào bộ hậu cần h ả o hào thỉnh giáo vị sư h i n h kia sau đó đạt được một cái biện pháp khả thi chỉ là phương pháp này cần phải hao phí một chút linh m Nguyên lai,、like, trong tông môn s ắ c thực chỉ có trở thành ngoại môn đệ tử đồng thời gia nhập đan đường mới có cơ hội học tập luyện đan mà nguyên nhân chân chính là các tu giả đều bật quá trừ đan đường đệ tử bên ngoài đệ tử khác đều phải đem thời gian của mình tiêu vào bọn hắn tự thân trong công việc linh đ i ể n tu giả tự nhiên càng thêm bận rộn dù sao thời gian tu luyện đều không đủ cho nên có rất ít linh đ i ể n tu giả sẽ nghĩ đi học những vật khác nhưng nếu là có tu giả có thể xuất sắc hoàn toàn công việc của mình hơn nữa còn giống đinh thụy dạng này có đầy đủ thời gian ở không bọn hắn liền có thể lợi dụng những thời giờ này đi làm những chuyện khác thì như học tập luyện đan đinh thụy hiện tại hoàn toàn có thể tại thời gian ở không chạy đến đan đường bên trong đi thông qua quen thuộc tu giả giới thiệu hoặc mình phát hiện mời một đan đường đệ tử đến dạy bảo hắn luyện đan đồng thời thanh toán đối phương nhất định thù lao đương nhiên, thù lao không thấp không có có nhất định thân g i a không thể được cái này đích x á c là một cái rất tốt chú ý đinh thụy dự định thử một chút bất quá hết thạy đều muốn chờ hắn đem t h a n h kỹ năng đưa ra đến lại nói hắn vừa nghĩ một bên đi về mà khi đinh thụy trở lại năm trăm hai mươi linh đ i ể n thời điểm lại phát hiện l a o hoàng ngay tại linh đ i ể n ngoài cửa chờ lấy hắn làm sao ngươi tới rồi đinh thụy đến gần xem xét phát hiện l a o hoàng lại còn mang theo tổn thương trên mặt có mấy đạo dấu vết mờ mờ để n g ư ờ i không hoài nghi chút nào nếu như lúc ấy hơi lại không cẩn thận một chút hắn liền trực tiếp bị hủy dung trên mặt đều như thế kia trên thân tự nhiên lại càng không cần phải nói chỉ là bị quần áo che khuất nhìn không thấy ngươi đây là có chuyện gì đinh thụy không khỏi lại hỏi chiến đường tu giả đương nhiên m u ố n chiến đấu những này tổn thương là sói tu làm hôm nay ta là đặc biệt tới tìm ngươi đi vào trước rồi nói sau ta tại chỗ này đợi cả buổi lão hoàng không quan trọng đ ú n g bay đinh thụy đành phải trước đem linh điền đại môn mở ra mang theo lão hoàng cùng nhau đi vào lão hoàng đi đến linh điền bên cạnh trực tiếp té nằm mặt đất thật sâu thở vào một cái nô、no, cái này trong linh điền cảm giác thật tốt ngươi đừng nói ta phát hiện ta chính là tiện tại trong linh điền thời điểm vẫn nghị hướng chiến trường chạy tại chiến trường n ố c lâu lại cảm thấy vẫn là trong linh đ i ể n hơi tốt một chút ngươi không phải một người ta cảm thấy mỗi cái tu giả cũng đều là nghĩ như vậy đinh thụy trả lời ngươi cái này mắng chửi người phạm vi có chút lớn a lão hoàng liền nói ngay đinh thụy cười một tiếng cầm trong tay đổi lấy linh m ẹ vứt trên mặt đất sau đó ngồi vào lão hoàng bên người nhìn xem lão hoàng mặt mũi tràn đầy bông lòng thân s ắ c hơi có chút cảm khái lão hoàng thành vì ngoại môn đệ tử đã có gần thời gian hai năm hai năm trước lão hoàng mặc dù cũng đã là hơn hai mươi tuổi thanh niên nhưng cái này thời gian hai năm lại làm cho hắn nhìn càng thêm thành thục rất nhiều chỉ là từ một điểm này đinh thụy liền có thể xác định phía ngoài chiến trường đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào q u y một chương sáu mươi sáu không bằng loại điểm thông m ạ c h hòa sói tu là tà tu một loại sao đinh thụy nhìn xem lão hoàng hỏi không tệ là một cái phi thường cường đại tà tu tục đàn mà lại thủ đoạn mười phần tàn nhẫn ta thương thế kia chính là bị những cái kia đáng giết sói tu lấy ra trên mặt đây là nhẹ nhất trên thân mới là n ặ n g nhất bất quá liền không để ngươi nhìn miễn cho dọa khắp ngươi lao hoàng nói a đinh thụy cười lạnh một tiếng phục lại hỏi kia ngươi hôm nay đến nơi đây xem như tới làm cái gì rồi chuyên môn tìm ta tìm ta làm gì đương nhiên là tìm ngươi còn linh mễ a ta trước kia thiếu ngươi nhiều như vậy linh mễ tổng là phải trả nhà nói lão hoàng t ử trên thân xuất ra một viên thuốc ném về phía đ i n h thụy đinh thụy tranh thủ thời gian tiếp được cái này là chân nguyên đan ngươi hẳn phải b i ế ta t không biết cũng không quan hệ dù sao mất chi nhớ một lần ta giới thiệu cho ngươi một chút cái này chân nguyên đan một viên liền có thể đỉnh năm ngàn hạt linh mễ ta mỗi tháng cũng liền năm quả tháng này tự mình tu luyện hoa bốn quả một hạt cho ngươi trước tiên đem tiền vốn còn một nửa còn lại một trăm chín mươi chín quả chờ ta có thể sống cho đến lúc đó nhất định cũng còn cho ngươi ha ha lao hoàng đột nhiên cười một tiếng tựa như là bị chính hắn vụng về hai hước chọc cười đồng dạng đinh thụy đem viên kia chân nguyên đan cầm trên tay tinh tế g i ò xét chỉ chốc lát một bên cảm thán cái này cây long nhãn lớn nhỏ đan d ư ợ c lại như thế nào đem hơn năm ngàn hạt linh mễ linh khí toàn bộ áp xúc đi vào một vừa đưa tay ném đi lại đem ném đến lao hoàng trên thân ngươi hay là mình cầm đem ta chỗ này lại không vội mà dùng còn có ngươi cái này nói gì vậy cái gì gọi là ngươi có thể sống đến lúc đó chẳng lẽ gần nhất chiến trường áp lực như thế lớn sao kia sói tu là chuyện gì xảy ra tông môn cũng không theo chúng ta nói những này ta còn thực sự là cái gì cũng không biết lão hoàng tùy ý chân nguyên đan thả trên người mình nhìn lên trời nói ra các ngươi biết cũng vô dụng thôi bất quá ngươi có thể cũng nhanh biết lại muốn đến thu hoạch này g đi còn một tháng nữa đinh thụy gật gật đầu làm linh nông hắn đối với mấy cái này tự nhiên là hiểu rõ vô cùng sau một tháng tông môn liền sẽ chọn lựa ra rất lớn một nhóm linh điển đến trồng chắc một loại tên là thông mạch hoa linh hoa lão hoàng nói thông mạch hoa đinh thụy s ư n g sở đây là cái gì ta nghe đều chưa nghe nói qua cho tới bây giờ không nhìn cái nào linh điển trồng qua cái này a so linh mễ còn trân quý đương nhiên không có linh mễ trân quý nhưng bây giờ không thể không loại a lão hoàng thở dài đem gần nhất khoảng thời gian này tông môn vực ngoại vây trên chiến trường phát sinh sự t ì n h đều cùng đinh thụy nói một lần đinh thụy sau khi nghe xong lúc này mở to hai mắt nhìn hắn nguyên vốn đã suy đoán gần đây trên chiến trường tình huống mười phần không ổn nhưng lão hoàng nói tới tình huống thật y nguyên hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn vì cái gì tông môn không hiện tại liền để chúng ta loại kia cái gì thông mạch hoa hiện tại không nên đem đ ố i địch đặt ở phía trước nhất mà đinh thụy không hiểu hỏi lão hoàng lắc đầu người nghĩ đến quá đơn giản còn một tháng nữa liền muốn thu hoạch hiện tại loại thông mạch hoa là đem chi mấy tháng trước tất cả linh cây lúa loại chắc cố gắng toàn bộ h ộ ph h đinh t thụy im lặng hắn rõ ràng chính mình xác thực nghĩ đến có chút đơn giản chỉ là hắn một cái linh điền liền có bao nhiêu tài nguyên toàn bộ huyện phù tông hơn năm trăm linh cái linh điền lại có bao nhiêu lại thêm cả cái tông muôn vực đúng còn không có hỏi ngươi một cái linh nông không hào hào ở tại trong linh điền đi ra ngoài làm gì ta cũng là gần nhất mới nghe nói ngươi thành linh nông cho nên t h ử a dịp dưỡng thương tới xem một chút còn tưởng rằng ngươi tài nguyên khan hiếm bận bịu thành đồ đần nữa nha kết quả ngươi lại ở bên ngoài đáp lấy mã tu tiêu g i a o tự tại lao hoàng đột nhiên hỏi tiêu g i a o tự tại cài g i ắ m đinh thụy liếc mắt đem sói tu sự tình tạm thời thả ở sau hắn nhất thời bán hội căn bản nghị không ra cái gì vật hữu dụng mà lại lấy thực lực của hắn cũng cơ hồ không cách nào đối sự tình có cái gì trợ g i ú p ta là vừa vặn chồng chút tốc hoa thành thục cầm đi đổi linh mễ người đến đinh thụy nói đang nghĩ đem mình dự định học tập truyện luyện đan tình cũng cùng lao hoàng nói một câu nhưng lão hoàng lại một lần nhặt lên thân tới người chồng tốc ho đúng à. ngươi loại đồ chơi kia làm gì lão hoàng nói cái này không ta c o n kia h o n g tu nhanh khải trí sao ta phải chuẩn bị cho hắn chút đồ ăn à. ngươi loại ở đâu chỗ ấy đinh thụy chỉ vào vừa mới bị hắn thu thập qua kia một mảnh nhỏ không linh ruộng lão hoàng đứng dậy trông về phía xa nhìn xem bị đinh thụy thu hoạch về sau c h ố n g g ô n g linh đ i ể n c h ầ m mặc sau một lúc lâu lơn tiếng nói ngươi cái này đã thu lại linh đ i ể n chống không không bằng loại điểm thông mạch hoa à. mặc dù hạ cái n g u y ệ n tông cửa sẽ để cho số lớn linh điền loại chắc thông mạch hoa nhưng tất nhiên sẽ cho những cái kia cuối cùng linh điền một chút đền bù không nhất định là tài nguyên bởi vì tài nguyên cũng có thể sẽ tương đối khan hiếm nhưng có thể là cái khác đồ tất ta ngươi cái này vừa vặn không như thế một khối to địa trước tiên đem thông mạch hạt giống hoa bên trên cảm thụ cảm giác cũng là tốt đến lúc đó ngươi loại phải tốt nhất nếu có kinh nghiệm nói không chừng có thể giúp đỡ đại. đối mạch cái Ấn tông môn đối thông A. sao hoa Dù cả lại o chắc đều tại thăm dò giai đoạn. Đinh Thụy đều đoạn. tại giai dò ngay vậy lão hoàng phải đi chiến đường tiếp tục dưỡng thương hắn xác thực tổn thương không nhẹ mà đinh thụy thì là đáp lấy một con ngựa thắng tắp chạy bộ hậu cần tựa như lão hoàng nói hắn không có ý định loại cốc hoa hắn muốn trồng thông mạch hoa cũng không phải là quang là vì tông môn nên n g càng là vì cho tông môn làm một chút hắn đủ khả năng công hiến đinh thụy cảm thấy tông môn vực là một nơi tốt một cái để hắn có thể an tâm địa phương cho nên hắn từ đấy lòng không nghĩ mất đi nơi này ngược lại hy vọng nơi này càng ngày càng tốt bất quá nếu là đinh thụy lựa chọn loại chất thông mạch hoa liền không có cách nào l u y đan đầu tiên hắn nhất định phải tận khả năng giải quyết thông mạch hoa loại chắc còn phải nhìn xem có gì cần lĩnh nộ g kỹ năng tiếp theo không có mình loại chắc c ấ hoa hắn cũng sẽ thiếu một phần nguyên liệu lại thêm loại chắc một cái mới sự vật không dụng tâm là không thể nào hội phí bên trên rất nhiều thời gian bất quá so sánh cùng luyện đan kiếm linh mễ đ i n h thụy vẫn cảm thấy trợ giúp tông môn vượt qua nan quan càng trọng yếu hơn cho nên hắn không có một chút do dự dù sao linh mễ lúc nào đều có thể kiếm vượt qua cửa h ả i khó khăn này hắn muốn làm sao kiếm liền làm sao kiếm nhưng tông môn vực xảy ra vấn đề hắn liền cái gì đều không có dù nhưng đã nhận thức đến mình xuyên qua đến tiên hiệp thế giới sự thật nhưng đinh thụy cuối cùng không nghĩ tới loại kia một thân một mình ở bên ngoài trôi giạt khắp nơi thời khắc đều muốn đ ế n nguy hiểm ngẫu nhiên gặp được một người hoặc thú còn muốn một bên giả v ợ như l ư u hảo bộ dáng một bên cẩn thận từng ly từng t í nghĩ đến đối phương có thể hay không giết mình hoặc là xoắn suýt muốn hay không mình động thủ trước đinh thụy cảm thấy loại cuộc sống đó sẽ đem hắn bước thành bệnh tâm thần dù sao ở cái thế giới này giết người cũng không phải không có ý nghĩa mà là có giữ gốc chỗ tốt đồng thời có có thể được một chút vật liệu trừ động vật tu giả bên ngoài nhân loại tu giả thi thể đồng dạng là rất nhiều linh khí tài liệu l u y ệ n chế mà dù là có người cũng không phải tà tu không có tu luyện tà tu công pháp thế nhưng là tại không có chút nào pháp luật mà nói cái này hoa thanh giới khó đảm bảo không có chuyện giết người đoạt bảo phát sinh đinh thụy tự nhiên là rất sợ mất mạng hắn muốn hảo hảo còn sống không nghĩ tại giữa sinh tử t à hữu hình này cũng không nghĩ tại trên n g i đao tùy ý nhảy múa hắn vạn phần may mắn mình xuyên qua đến tông môn vực bên trong mà không phải thế giới này địa phương khác nếu như trừ tại cái này đã sinh sống mấy năm tông môn đồng đội đinh thụy cảm thấy mình cơ bản sẽ không tin tưởng phía ngoài bất kỳ một cái nào tu giả sư minh ngươi nơi này có thông mạch hoa hạt giống sao đinh thụy đối bộ hậu cần vị k i a tu giả nói làm sao ngươi biết thông mạch hoa bộ hậu cần đệ tử nghi vấn đinh thụy đem mình gặp phải lão h o à n g đồng thời biết được tông môn nguy cơ tình huống cùng đối phương nói một lần cũng nói cho nên ta cảm thấy tại ta khối kia trống không trong linh đ i ể n trồng lên thông mạch hoa vì tông môn chia sẻ một chút áp lực cũng có thể sớm một chút tìm tới thông mạch hoa loại chắc kinh nghiệm ngươi có thể có ý nghĩ như vậy không tệ ta đi lấy ngay bây giờ cho ngươi Bộ hậu c nơi đệ đinh đó tử tán thưởng thụy, xuất một tuổi một thật cái sách. nhìn thủy, hướng nhà kho, xuất ra một cái lớn, cùng một bản mỏng n kho, xem đi sau ra này là thông mạch hoa hạt giống cùng loại chắc thời điểm cần thiết phải chú ý địa phương tông môn không có trực tiếp hạ đạt loại chắc mệnh lệnh trừ muốn chờ đợi lần này thu hoạch kết thúc bên ngoài cũng có một nguyên nhân là cấp trên sư minh các trưởng lao vẫn chưa hoàn toàn đem loại chắc phương án lục lọi ra đến dù sao thông mạch hoa cùng linh cây lúa là hoàn toàn khác biệt hai loại cây trồng mà linh điển tu giả năng lực có hạn vì có cao nhất hiệu suất tông môn phải chuyên môn bỉ linh điển tu giả đem toàn bộ loại chắc phương pháp t h như lúc nào một loại nào linh điển tu giả nên làm cái gì đều viết ra mới được hơn nữa còn khả năng căn cứ thông mạch hoa loại chắc điều chỉnh linh điển tu giả số lượng c ũ n g phân bố đây là một loại so sánh khó loại chắc linh hoa nếu như ngươi thực tế không có cách nào trồng ra tới ngược lại cũng không cần cơ cầu chờ đợi tông môn phương án là được đinh thụy đem hai dạng đồ vật đều nhận lấy mặc dù hắn hiện tại không có kinh nghiệm gì nhưng có bản này chú ý hạng mục về sau đối với mình vẫn rất có lòng tin đa tạ sư huynh nhắc nhở ta sẽ hảo hảo nghiên cứu một chút nếu như không được ta cũng tuyệt đối không lãng phí hạt giống chờ tông môn đem phương án cho sau khi đi ra nghe tông môn ăn bài loại chắc đinh thụy nói ân đương nhiên nếu như ngươi loại chắc thời điểm có cái gì tâm đắc cũng có thể tới nói với ta ta ghi chép lại đưa trước đi nếu có trợ giúp tông môn sẽ cho ngươi tương ứng b a n t h ư ở n g bộ hậu cần đệ tử nói không có vấn đề đinh thụy đáp ứng cầm hạt giống cùng chú ý hạng mục trở lại linh điển nhìn một bên về sau trực tiếp đem hạt giống gieo xuống t h ô n g mạch hoa loại chắc cùng linh cây lúa trên thực tế cũng không có quá lớn khác biệt cả hai cũng phải cần ý nguyên ngũ môn ngũ hành công pháp đồng thời đến làm xử lý cùng b ồ dưỡng nhưng có một cái phi thường trọng yếu điểm liền là do ở thông mạch hoa bản thân đạt tính dẫn đến chân nguyên tại thông mạch hoa bên trong tiến lên tốc độ sẽ mo hơn rất nhiều này sẽ dẫn đến có nhiều vấn đề tỉ như sinh trưởng tại thông m ạ c h hoa bên trong nha trùng lại bởi vì thói quen mà thôi có nhất định tiến hóa cho nên càng thêm thích t ứ n g tốc độ cũng càng nhanh quan trọng hơn chính là tốc độ phản ứng cũng nhanh đến kinh người cứ như vậy không có hoàn toàn thích t ứ n g tu giả sẽ rất khó đội kịp chỉ là sát trùng cái này một hạng công việc liền sẽ trở nên so linh cây lúa bên trong tự do tự tại với vùng thỉnh thoảng đến cái gấp đột nhiên thay đổi mà linh điền tu giả kim mang thương lại chỉ có thể ở phía sau đi theo có lẽ phương diện tốc độ sẽ không k é m quá xa nhưng lại thường thường bởi vì không đủ quen thuộc nguyên nhân bị quán tính ảnh hưởng không cách nào thuận lợi rẽ ngoặt cái này còn thế nào sát trùng còn thế nào giết dòng dã một cái trong linh đ i ể n tất cả thông mạch hoa trùng đinh thụy cảm thấy mình căn bản là nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt có thể giải quyết vấn đề này cho nên hắn cũng không có, có mơ tưởng dù sao nghĩ ra được cũng là cho khác tu giả chính hắn cũng không cần bởi vì hắn có thanh kỹ năng hắn đã đại khái có đối phó thông mạch hoa nha trùng biện pháp nhưng chỉ có thể chính hắn sử dụng tựa như trước đó giết lớn nha trùng như thế một cây kim mang thương đổi không kịp cũng giết không chết mười cái tám cái đến luôn có thể giết chết được đi thông mạch hoa bên trong nha trùng một cây kim mang thương đổi không kịp cũng giết không chết vậy liền mười cái mười cái còn không được là hai mươi cây không được nữa năm mươi cái tổng không có vấn đề đi trước đó đinh thụy chưa từng tu luyện tốt năm môn công p h á p lúc vẫn luôn không có tiếp tục tu luyện gia tăng chân nguyên số lượng nhưng bây giờ trải qua hai tháng tu luyện hắn đã có thể tùy tiện ngưng tụ ra hơn một trăm cây kim mang thương vô luận thông mạch hoa bên trong có bao nhiêu nửa bước khó đi vô luận những n à y nha trùng có bao nhiêu trân trượt thảm thức càn quét tổng không có vấn đề a đinh thụy cười hắc hắc cảm thấy mình thật là một cái thiên tài đương nhiên trừ sát chung bên ngoài còn có cái khác một chút nan đề t ỷ như thông mạch hoa cần đại lượng trình độ tu giả làm mưa số lần cùng chất lượng cũng là nhất định khiêu chiến còn có thông mạch hoa đối với thổ nhượng yêu cầu cực cao thông mạch hoa bộ dễ rất dài rất nhiều muốn một mực mọc dễ vào rất sâu địa phương hấp thu lòng đất thổ thuộc tính linh khí mới có thể khỏe mạnh trưởng thành cho nên cần hướng càng sâu địa phương suối đất đôi này đinh thụy mà nói là phiên phức bởi vì địa khí quốc suối đất là có hạn chế sâu nhất cũng chỉ có thể không có quá quốc, quốc mà cái này hoàn toàn không cách nào thỏa mãn thông mạch hoa nhu cầu bất quá đinh thụy cũng không lo lắng trong sách thuyết phục mạch hoa cần gần hai tháng mới có thể đến nhanh chóng thời kỳ sinh trưởng mới cần càng cường lực hơn suối đất trước đó sinh trưởng tốc độ đều phi thường chậm mà không có gì bất ngờ xảy ra đinh thụy tin tưởng hắn tại nửa tháng sau liền có thể đem bốn cái kỹ năng cột đưa ra tới đến lúc đó hoàn toàn có thể ngưng tụ một cái suối đất kỹ năng đến ứng đối về sau thông mạch hoa nhanh chóng trưởng thành kỳ mà vấn đề này đối với những tu giả khác cũng tương tự sẽ là phiền phức sâu như vậy suối đất khoảng cách không thể nghi ngờ sẽ để cho các tu giả công việc tốc độ trở nên chậm rất nhiều cái cuối cùng là có liên quan tại thành một công luyện chế thông mạch đ a n chỉ cần thông mạch hoa hoa đóa bên trong phấn hoa cho nên không thể để cho thông mạch hoa kết quả nhất định phải để một thẳng bảo trì tại n ở hoa trạng thái tại thông mạch hoa thành quen về sau nhất định phải không ngừng sử dụng t h a n h một công đến hấp thụ thông mạch hoa linh khí lấy duy trì thông mạch hoa n ở hoa trạng thái để nó thể nội năng lượng không đủ để c h è o chống kết quả lại thêm thông mạch hoa là tự hành thụ phấn linh hoa chỉ phải kịp thời đem phấn hoa lấy đi nó liền lại bởi vì tự thân đặc điểm không ngừng tiếp tục sinh ra phấn hoa cung cấp tông môn sử dụng đương nhiên nhất định phải phi thường kịp thời xử lý nếu như thoáng chậm một chút vô luận là thu thập phấn hoa vẫn là hấp thụ linh khí một khi trộm liền có thể để nó đem trái cây kết xuất tới cho nên thông mạch hoa loại chắc nếu như xử lý thật tốt hoàn toàn có thể cam đoan chỉ loại một lần liền có thể một mực sử dụng nhưng làm như vậy độ khó cũng không thể nghi ngờ là cực lớn bởi vì một khi dùng thanh một công hút linh khí quá ít thông mạch hoa kết quả liền sẽ tàn lụi muốn một lần nữa trồng nhưng cũng không thể hấp thụ quá mức quá nhiều nếu không liền cùng để thông mạch hoa cũng không đủ năng lượng đến sinh ra phấn hoa thậm chí trực tiếp đem hoa hút chết cho nên cần bảo đảm chính xác hấp thụ phi thường khó khăn theo linh t h ụ điểm này cũng là toàn bộ t r o n g quá trình bên trong điểm trọng yếu nhất về phần còn lại chuyện khác hạng so sánh giới đều là không tính trọng đại đinh thụy chỉ cần tùy ý điều chỉnh một chút liền có thể hoàn thành làm đinh thụy tại để chống t i u phiến trong linh điền loại tốt thông mạch hoa lúc đã đến ban đêm hắn cuối cùng tại khối kia linh điền bên trên liên tục làm mưa ba lần nhìn xem thổ nhưỡng cơ hồ thành bùn không khỏi cảm thán c h ắ c không được cái này thông mạch hoa như thế khó xử lý chính bọn chúng nghĩ tại bùn trong canh này mầm cũng không phải chuyện dễ dàng đi Đinh sáng Thụy sớm lần i đi linh điển việc, linh điển ngồi lại, ề n cũng không có đi thẳng đến trong linh điển công việc, mà là chạy trước đến linh điển bên cạnh, lạng lạng ngồi xuống, nhắm có chạy trước đ mắt lại, bắt là mà u điều đ ộ g t r o này g không thuộc tính chân nguyên, cơ cả thuộc chân thể tất tính bắt đầu tu mình luyện. Lần n đầu tu luyện hắn cũng không có sử dụng thanh kỹ năng hoàn toàn theo dựa vào chính mình đến khống chế chân nguyên không thuộc tính chân nguyên từ thân thể chủ yếu trong kinh mạch nhanh chóng chạy ra sau đó tiến vào lồng ngực chia làm năm đầu con đường khác nhau h ư ớ n g ngũ t ạ n g chỗ trong kinh mạch chạy tới tốc độ cực nhanh đây i phải mới bồi n không thể thả chậm tốc độ, mà là nhất định phải hoàn toàn phục chế sử dụng kỹ năng lúc nguyên tốc độ, dạng này mới có thể để cho 2 tháng này đến nay chỗ bồi dưỡng được đến quản tính ký ức có thể hoàn toàn h Thụy thể thả chậm phục chế thể cho chỗ thể phát huy tốc tốc kỹ ký để lúc có được ức có mà độ, độ, đ là sử ra.、Đây、là gần nhất mấy ngày này đinh thụy thử qua vô số lần về sau cho ra kết luận hắn cũng không có tự tin trăm phần trăm có thể thành công chỉ có thể xông mỗi sáng sớm cùng ban đêm tu luyện xong về sau đều cắt x ô n g một lần nếu như cái kia một lần vận khí hơi tốt đi một chút thành công vậy hắn liền hoàn toàn thành công đối với khắc linh nông mà nói bọn hắn nhất định phải học được nhất tâm ngũ dụng khống chế năm môn công pháp vận hành không ra bất kỳ sai lầm bởi vì mỗi một lần tu luyện bọn hắn đều cần mình tự mình độc thủ nhưng đinh thụy lần cần thành công một lần chỉ cần hắn có thể thành công một lần vậy sau này vô số lần thanh kỹ năng tự nhiên sẽ giúp hắn làm nam đạo chân nguyên ở trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển từ người n g tự chiến đinh thụy dốc hết toàn lực k h ô n g chế cảnh tượng như vậy tại trong thân thể của hắn đã xuất hiện qua vô số lần thanh kỹ năng k h ô n g chế phía dưới kinh mạch của hắn cùng thân thể đã sớm quen thuộc năm môn công pháp đồng thời tu luyện cho nên cơ hồ là thuận buồm xuôi gió rất nhanh nam đạo chân nguyên bọn tới giai đoạn khẩn yếu nhất đinh thụy chẳng quan tâm tốc độ cũng không có chút nào hạ xuống trực tiếp xông về ph đinh thụy qua một hồi lâu mới nhẹ nhàng mở to mắt trên mặt lộ ra vui mừng hắn đã sớm biết mình cuối cùng có một lần có thể thành công liền nhìn cái kia một lần vận khí hơi tốt một chút chuẩn bị tâm lý một mươi phần sung túc nhưng khi thật sau khi thành công hắn ý nguyên cảm thấy xuất phát từ nội tâm vui sướng mặc dù thanh kỹ năng cái này bột cấp kim thủ chỉ khác trợ hắn rất nhiều nhưng ý nguyên có rất nhiều nơi cần nhờ hắn cố gắng của mình cùng trí tuệ kiểm tra đến túc chủ l ĩ n h n ộ kỹ năng mời túc chủ tự hành lựa chọn phải t r ă n g đem kỹ năng để vào t h a n h kỹ năng đồng thời vì kỹ năng mệnh danh quen thuộc tin tức trong đầu hiện hiện đinh thụy nhắm mắt lại nhìn xem trong đầu kia trói mắt thanh kỹ năng phía trên một cái hoàn toàn mới kỹ năng đồ tiêu chính đang loe lên ánh sáng nhạt hắn không do dự trực tiếp đem vũ lộ công thành một công kim mang công địa khí công ngưng dương công năm cái kỹ năng toàn bộ từ thanh kỹ năng bên trong xóa bỏ sau đó đem nhất mới xuất hiện kỹ năng kia cột bỏ vào thành kỹ năng bên trong đồng thời lên một cái đã sớm nghĩ k ỹ danh tự ngũ hành quý nhất hô đinh thụy mở to mắt thở ra một hơi thật dài ngay sau đó từ bên cạnh xuất ra mấy hạt linh mễ nuốt vào luyện hóa hấp thu thành không thuộc tính chân nguyên sau đó nằm lại trên giường chỉ nhẹ nhàng sử dụng một chút ngũ hành quý nhất kỹ năng tiếp lấy bằng n kia không thuộc tính chân nguyên liền đồng thời bắt đầu vận hành tiến vào lồng ngực sau đó chia ra năm đường đem mới hắn tự mình tu luyện tràng cảnh hoàn mỹ phục chế một lần cuối cùng năm đạo chân nguyên hoàn thành chuyển hóa lặng lặng phiêu phủ ở r i ê n phần mình huyệt vị ở trong thành công rốt cục thành công ô giống đinh thụy một chút từ trên giường nhảy dựng lên xông ra khỏi cửa phòng đón ánh nắng sáng sớm hô to một tiếng lần này không chỉ có riêng chỉ là đem năm môn công pháp hợp nhất chủ yếu hơn chính là c h ọ n vẹn đưa ra bốn cái kỹ năng cột lúc này bảy cái kỹ năng cột bên trong cũng chỉ có vừa mới dung hợp lĩnh nộ mà đến công pháp tu luyện kỹ năng ngũ hành quy nhất nhổ c ỏ sắt trùng kỹ năng trùng t h ả o g i ế t cùng làm mưa thêm quan g hợp h à n băng liệt hỏa trưởng cái này ba cái mặt khác bốn cái kỹ năng cột cứ như vậy lẳng lặng ở lại nơi đó đinh thụy nghị hướng bên trong tăng thêm cái gì liền hướng bên trong tăng thêm cái gì trong lòng của hắn một khối đá lớn cũng coi như là rơi xuống đưa ra đến bốn cái kỹ năng cột muốn hướng bên trong trang cái gì đâu đinh thụy một mặt hưng phấn lo lắng lấy bây giờ hắn cảm giác mình tựa như là đại lượng tài sản làm tan đồng dạng nhất thời bán hội vậy mà đều nghĩ không ra mình muốn làm sao sử dụng đúng ta cần đem xối đất kỹ năng lĩnh nộ ra đến mặc dù địa khí quốc đã đầy đủ đến ứng đối linh tây lúa nhưng là c h ờ thông m ạ c h hoa tiến vào nhanh trong thời kỳ sinh trưởng thời điểm địa khí quốc liền không còn đủ liền cần nhân công xối đất mà lại ta còn có thể đem xối đất nhổ có sát trùng ba cái kỹ năng cũng dung hợp lại cùng nhau dung h lại có hợp đem ngũ hành công pháp sau cùng ngày đinh thụy liền trực tiếp lĩnh nộ xới đất kỹ năng về sau nửa tháng hắn liền đem chỗ tu luyện bên ngoài thời gian đặt ở đem xới đất kỹ năng cùng trùng thảo giết kỹ năng dung hợp bên trên bởi vì có trước đó dùng địa khí quốc cùng trùng thảo giết đồng thời công việc kinh nghiệm hắn rất nhanh liền vào tay đồng thời như thường lệ bắt đầu bồi dưỡng q u á n tinh ký ức thời gian trôi qua rất nhanh đinh thụy trở thành linh nông về sau lần thứ nhất linh đ i ể n thu hoạch này cuối cùng đã tới ngày n à y đinh thụy sớm ngay tại trong linh đ i ể n mở ra trận pháp cùng đại môn trở lấy hắn đối với mình thu hoạch có lòng tin tràn đầy một linh đ i ể n linh cây lúa một gốc tổn thất đều không có toàn bộ hạt tròn đầy đạn hình dạng tròn t r i a mấy vị ngoại môn đệ tử đáp lấy p h ù thuyền tiến vào năm trăm hai mươi nhìn xem trong linh điền vàng nóng ánh nồng đậm linh cây lúa tại gió thổi vào hạ như là như sóng biển rúng động không khỏi đều hút miệ khí lạnh nhiều như vậy sa đây cũng quá nhiều mặc dù là phụ trách thu hoạch ngoại môn đệ tử nên đã coi như là kiến thức rộng rãi nhưng đinh t h ụ y trong linh điển cảnh tượng vẫn là dọa bọn hắn ngày một cái bởi vì thực tế là nhiều lắm thu hoạch tốt như vậy linh điển là phi thường hiếm thấy phải biết đinh t h ụ y trong linh điển nhưng không có bất kỳ cái gì một gốc linh cây lúa lại nhận lớn nha trùng n g uy hiếp từ đó tàn lụi cho nên đinh t h ụ y trong linh điển l i n h cây lúa sống sót sát xuất cơ hội là trăm phần trăm mà sản lượng cũng không thể nghi ngờ đạt tới toàn bộ huyện phù tông tất cả trong linh điển cao nhất tình trạng cái này nên có bao nhiêu a có ngoại môn đệ tử cảm thán nhìn xem liền biết một vị khắc ngoại môn đệ tử xuất gia thu hoạch dùng linh khí thần sắc trang trọng chỉ là nhìn một chút bọn hắn liền biết cái này năm trăm hai mươi trong linh đ i ể n thu hoạch là một trận cứng gian sống mấy vị phụ trách thu hoạch đệ tử chính thức bắt đầu làm việc đồng thời đều hướng đinh thụy gật đầu cười đinh thụy cũng đồng dạng về lấy mỉm cười nhìn xem trong linh đ i ể n bận rộn tu giả cùng linh khí ánh mắt tràn ngập chờ mong đạo thủ theo dẫn đầu ngoại môn đệ tử một tiếng gào to còn lại bốn vị cũng đều làm lên ở trong tay sự tỉnh thu hoạch linh cây lúa loại bỏ hạ linh mễ cuối cùng mới là tính toán cùng thu nạp ngoại môn đệ tử chỉ cần đem thu hoạch linh mễ bày ra ra sau đó dùng chân nguyên đi lên quét qua liền có thể đếm ra chính xác số lượng một mảnh lại một mảnh linh cây lúa bị tính toán sau đó bỏ vào bọn hắn mang tới túi lớn bên trong đạo trình tự này dòng g ã lặp lại một cái buổi chiều mới kết thúc ta tốt bảy mươi vạn h ạ n ta sáu mươi vạn h ạ n ta chỗ này bảy mươi một vạn h ạ n năm mươi vạn h ạ n ba mươi sáu vạn cuối cùng năm người đem riêng phần mình đếm ra đến số lượng đều báo ra mà làm người cuối cùng cũng báo xong sau toàn bộ năm trăm hai mươi trong linh điển cơ hồ mỗi người đều mở to hai mắt t r ợ n mắt h ố t mồm bao quát đinh thủy mình bảy mươi vạn hạt thêm sáu mươi vạn hạt tương đương với một trăm ba mươi vạn hạt chỉ là trước hai cái ngoại môn đệ tử cho ra số lượng liền đã vượt qua tông môn cứng nhắc nhu cầu lại thêm bảy mươi một vạn hạt hai trăm linh một vạn hạt lại thêm năm mươi vạn hạt hai trăm năm mươi một vạn hạt lại thêm sau cùng ba mươi sáu vạn hạt dòng giã hai trăm tám mươi bảy vạn hạt linh mễ mà lại năm vị ngoại môn đệ tử đếm số thời điểm vẫn là tỉnh lược hậu tố không hề nghi ngờ đây là một cái con số kinh người lão hổ ngươi nhớ ký trước kia nhiều nhất một lần linh điển thu hoạch là bao nhiêu không có một vị ngoại môn đệ tử thanh âm đều có chút phát r u n g hỏi t h ư ợ n như là hai trăm năm mươi b ố vạn h ạ t cho nên đây là phá kỷ lục rồi không ngừng ta c ò n biết cả cái tông môn vực tất cả trong tông môn linh điển nhiều nhất một lần thu hoạch là linh kiếm tông hai trăm năm mươi chín vạn h ạ t là phá chúng ta cả cái tông môn vực ghi chép cái này vừa nói lúc này năm cái ngoại môn đệ tử đều đem ánh mắt tụ tập tại đinh thủy trên mặt đinh thủy cũng là một mặt kích động nóc trệ hắn đoán được lần này thu hoạch số lượng tuyệt đối không thấp nhưng không nghĩ tới chính là hắn vậy mà không cẩn thận trực tiếp liền đánh phá kỷ lục mà lại cái này còn không phải cuối cùng đinh thụy nhãn tình sáng lên ánh mắt không khỏi chuyển hướng nơi xa mới trồng thông mạch hoa kia một khối linh đ i ể n năm vị ngoại môn đệ tử cũng đồng dạng đi theo đinh thụy ánh mắt nhìn sang đón lấy trên mặt bọn họ trấn kinh đều mang lên mấy phần đ á g chát cái này cái này còn không có đem linh đ i ể n sử dụng hết đâu liền phá kỷ lục rồi mấy người ngơi một lời ta một câu trong giọng nói chỉ có không dám tin cuối cùng ánh mắt của mấy người lần nữa tập trung đến đinh thụy trên thân tựa như nhìn một cái nội môn đệ tử đồng dạng trước mắt cái này linh nông cho bọn hắn một có loại cảm giác không thật nhiều như vậy linh mễ thật là chúng ta huyền phù tông đệ tử loại chắc ra sao cái này chỉ sợ sẽ là thiên tài linh nông đi ta nhất định phải đem tin tức này truyền đi mấy cái ngoại môn đệ tử ánh mắt t ừ vừa vào cửa bình thản đến về sau c h ấ n kinh cuối cùng thậm chí mang lên một chút s ư n g kính biến hóa tốc độ để đình thụy đều chưa kịp phản ứng hắn một mực đưa cái này năm vị ngoại môn đệ tử đến linh điền ngoài cửa nhìn thấy mấy người đem cất ký linh mễ đặt ở phủ trên thuyền đắp lấy phủ thuyền rời đi mới dừng lại bước chân mà năm người này cũng là lưu luyến không rời. không sai vị tiểu sư đệ này lại có như thế dự kiến trước thực tế là kinh người nếu như vị tiểu sư đệ này loại chắc thông mạch hoa cũng có thể giống linh cây lỗ như vậy thu hoạch kinh người lời nói vậy liền có thể cực lớn giải quyết tông môn lúc này k h ố n cảnh ai nói không phải đâu nếu thật có thể như thế cả cái tông môn vực linh điền loại chắc ta nguyện gọi hắn là mạnh nhất vị sư đệ này tên gọi là gì tới đinh thụy vị sư đệ này trước đó liền đã rất nổi danh luyện k h í nhất trọng liền có thể rét lớn nha trùng lúc ấy một thiên sư huynh còn chuyên môn quá khứ ban thường hắn n g u y ê n lai tưởng rằng hắn chỉ là phụ dung sớm nợ tối tản nhưng chưa từng nghĩ cái này kinh người sự tỉnh là lầm lượt từng món a tông môn may mắn vậy trên đường trở về, một đám ngoại môn đệ tử y nguyên ngươi một lời ta một câu trong giọng nói vậy mà là lạ thường tràn ngập sùng kính những n à y ngoại môn đệ tử đều rất rõ ràng t r ú c cơ k ỳ kỳ thật cũng không có nhiều khó khăn đ ặ t tới ngược lại là linh nông mặc dù tu vi không cao nhưng là số lượng cực ít một loại tu giả mà giống đinh t h ụ y dạng này xuất sắc linh nông tự nhiên là căng ít bởi vì là trở thành linh nông tiên phú chuẩn sắc mà nói kỳ thật cũng không thể xem như làm ruộn g tiên phú nhưng đinh t h ụ y cho đến tận này triển hiện ra loại điện tiên phú không hề nghi ngờ là rất nhiều tu giả cũng không sánh nổi lại hàng thật giá thật loại điện tiên phú chiến đấu loại hình tu giả không thể nghi ngờ là trọng yếu nhưng có đôi khi cái khác loại hình tu giả trọng yếu giống vậy l i ê n như là hiện tại tông môn vực cần đại lượng thông mạch hoa thời điểm cần nhất chính là đại lượng linh nông mười ngày sau năm trăm hai mươi linh điền lại nên đón một vị khách nhân mà lại người này đinh thụy còn hơi có chút quen thuộc đinh thụy sư đệ đúng không ta là tới thông c h i ngươi ứng tông cửa yêu cầu sau này ngươi năm trăm hai mươi linh điền nhất định phải bắt đầu trồng thông mạch hoa không lại tiếp tục loại chắc linh cây lúa đương nhiên nếu như ngươi thông mạch hạt giống hoa tốt tông môn cho ban thưởng sẽ chỉ so linh mễ cao không thể so với linh mễ thấp ngươi có thể nhìn một chút cụ thể phân phối phương thức đông phong cư cao lâm hạ nhìn xem đinh thụy trong tay cầm một cái ghi chép dùng sách nhỏ đồng thời đem một cái khác ghi chép cái này phân phối phương thức sách giao cho đinh thụy đinh thụy nhìn trước mắt cái này ngoại môn đệ tử cảm thấy quả thật có chút quen thuộc nhưng nhất thời bán hội hiện tại quả là n g h ĩ không ra mình là lúc nào gặp q u a đối phương chỉ có thể tạm thời đem tâm tư khác thu lại chuyên môn nhìn lên trên tay phân phối phương án đông phong sớm tại hồi lâu trước đó cũng đã đột phá luyện khí kỳ thành công bước vào trúc cơ kỳ trở thành ngoại môn đệ tử mà lại tại gia nhập đan đường về sau cho thấy không tầm thường luyện đan thiên phú có phần bị đan đường quản sự nội môn đệ tử coi trọng mà dưới mắt đông phong sở dĩ đến năm trăm hai mươi linh đ i n tới thì là chính hắn tranh thủ kết quả nguyên bản thông chi linh nông thay đổi thông m ạ c h hoa loại chuyện này hoàn toàn không cần hắn cái thiên phú này ưu tú đan đường đệ tử xuất mã nhưng khi hắn biết đây là một cái có thể làm cho mình tại đinh thụy trước mặt một máu nhục trước cơ hội về sau lập tức liền tranh thủ đi qua đây chính là một cái cơ hội tốt mặc dù đinh thụy không nhớ do hắn nhưng hắn vẫn luôn nhớ k ỹ đinh thụy đồng thời cũng trong lòng âm thầm s o s á n h lấy kình hắn nhất định phải chứng minh mình mạnh hơn đinh thụy q một chương bảy mươi người quá ngây thơ cho nên sáng sớm hôm nay đông phong liền làm nhanh lên xong hắn mỗi ngày luyện đàn công việc sau đó liền mang theo sách nhỏ không kịp chờ đợi đi vào linh điền khu bên trong lúc trước chính là bởi vì ngươi kích thích ta mới có thể càng thêm quyết trí tự cường đồng thời đi cho tới hôm nay một bước này hy vọng hôm nay ta đối với ngươi kích thích cũng có thể để ngươi quyết trí tự cường đi bất quá từ nay về sau ngươi có lẽ liền chỉ có thể nhìn bóng lưng của ta chậm dãi đuổi theo đông phong nhìn xem đinh thụy thầm nghĩ nói hắn lần này tới cũng không có gì ý xấu liền làm muốn tại đinh thụy trước mặt thoáng biểu hiện biểu hiện mình bây giờ ưu tú cùng cường đại sau đó tại đinh thụy xen lẫn e ngại hướng tới cùng đội phụ c phức tạp trong ánh mắt rời đi nơi này khái quát lên ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đ ừ n g khinh thiếu niên nghèo câu nói này liền tương đối phù hợp đông phong cho tới nay đối đinh thụy tâm cảnh nhưng là đông phong không nghĩ tới chính là hắn cho tới nay coi như mục tiêu đồng thời quyết định muốn siêu việt muốn so sánh tất cả mọi người nhìn xem là ai càng đối thủ lợi hại đinh thụy lúc này thậm chí đều không nhớ ra được mình lúc nào thấy qua người trước mắt này dù sao lúc ấy tinh vũ nói chuyện với đinh thụy lúc cũng không có tiết lộ ra nàng cùng đông phong quan hệ cho nên đối với đinh thụy mà nói đông phong bất quá cũng chỉ là cái từng có gặp mặt một lần lạ lâm tu giả mà thôi nghĩ không ra thực tế không thể bình thường hơn được đông phong ánh mắt sáng rực nhìn xem đinh thụy ánh mắt bên trong có chờ mong mà đinh thụy cũng đã đem tất cả lực chú ý đều đặt ở tông môn có quan hệ với loại chất thông mạch hoa phân phối phương án lên tông môn đối với thông mạch hoa coi trọng trình độ phi thường cao trực tiếp xuất ra hai phần ba linh điển đến trồng chất thông mạch hoa mà lại nhân viên bên trên cũng như đinh thụy suy đoán như vậy tiến hành điều chỉnh mỗi cái loại chất thông mạch hoa linh điển kim mang công tu giả địa khí công tu giả cùng vũ lộ công tu giả đều có gia tăng cái khác hai môn công pháp thì không có thay đổi、gì. nhất là kim mang công tu giả một cái linh đ i ể n số lượng trực tiếp đạt tới mười cái bởi vì tại thông mạch hoa bên trong sát trùng thực tế là quá khó khăn cho nên nhất định phải để những người tu này học được hợp tác sát trùng đến cam đoan sát trùng hiệu suất linh nông phương diện tự nhiên cũng có điều chỉnh một cái bình thường linh nông căn bản là không có cách nào chống lên toàn bộ linh đ i ể n đều trồng thông mạch hoa cho nên mỗi cái linh đ i ể n linh nông số lượng cũng điều chỉnh đến hai cái đông phong tại năm trăm hai mươi trong linh đ i ể n chậm rãi di chuyển bước chân hắn tự nhiên không có khả năng biết đinh thụy đến bây giờ còn không có nhận ra hắn lần này thu hoạch như thế nào đông phong hỏi vẫn được đinh thụy chỉ lo nhìn tông môn phân phối phương án qua loa trả lời một câu ừ n vừa mới trở thành linh nông lần thứ nhất thu hoạch có thể bảo trụ linh nông thân phận đã rất không dễ dàng không cần tự coi nhẹ mình linh nông mặc dù phần lớn tu vi không cao nhưng đối tông môn hoàn toàn chính xác có tác dụng lớn ngươi bây giờ trọng điểm chính là trồng thật tốt ruộng để cái này linh điền thu hoạch cao hơn một chút sau đó chúng ta những n à y ngoại môn đệ tử mới có thể có càng nhiều tài nguyên tu luyện cùng công việc thời gian cũng có thể ngẫu nhiên cho các ngươi một chúc chốt ố t đông phong một bộ người từng trải dáng vẻ hoàn toàn đem mình coi như tiền bối đương nhiên hắn hiện tại đích thật là đinh thụy tiền bối tiếp lấy hắn lại nói ra về phần tu vi bên trên vấn đề các ngươi hoàn toàn không cần quá lo lắng những năm gần đây chúng ta đang đường một mực đang sáng tạo một loại tên là trúc cơ đan năng l ư ợ c có thể phụ trợ luyện khí kỳ tu sĩ mau chóng bước vào trúc cơ kỳ ta may mắn tham dự trong đó biết được không lâu sau đó liền muốn thành công kỳ thật đông phong chỉ là bởi vì thiên phú không tội có thể tại trúc cơ đan sáng tạo tu giả trước mặt đánh trợ thủ đại đa số tin tức cũng đều là tin đ ồ n ra bất quá cái này cũng không trở ngại hắn tại đinh thụy trước mặt triển hiện bất phản của mình cùng dùng n ô n ngữ ép buộc ép buộc vẫn là cái luyện khí kỳ tu giả đinh t h ụ chờ chúng ta đem trúc cơ đan luyện chế ra đến. đến lúc đó dù là lấy thiên phú của các ngươi không cách nào thuận lợi bước vào trúc cơ kỳ cái này trúc cơ đan đều có thể giúp các ngươi thành công đông phong mặc dù nói chính là bọn ngươi nhưng nơi này cũng không có người thứ ba cho nên rất rõ ràng chỉ là tại nói với đinh thụy hắn muốn nhìn đến đinh thụy nghe thấy trúc cơ đan lúc chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi dù sao trúc cơ đối với đinh thụy cái này y nguyên luyện khí nhất trọng tu giả là như vậy xa không thể chạm bất quá đinh thụy vẫn không có đáp lại hắn là nghe được đông phong nhưng hoàn toàn không có cảm thấy đinh thụy là tại ép được hắn hắn đang suy nghĩ có quan hệ với thông mạch hạt giống hoa chắc sự tình mà về phần trúc cơ đan đinh thụy biểu thị hắn xuyên qua trước tại rất nhiều trong tiểu thuyết đều nhìn thấy qua loại vật này thậm chí còn chứng kiến qua càng thần kỳ đan dược lúc này nghe hoàn toàn chính là giếng cổ không vận sóng mà lại đinh thụy đối tình huống của mình hiểu rất rõ hắn thiên phú tu luyện cho dù không mạnh nhưng cũng tuyệt đối không có kém đi nơi nào lại thêm có thanh kỹ năng trợ giúp tu luyện so ăn cơm uống nước đều muốn đơn giản nơi nào sẽ tồn tại không cách nào bước vào chút cơ kỳ tình huống k h ú k h ú đông phong thấy đinh thụy nhìn cũng chưa từng nhìn hắn không khỏi ho khan hai tiếng muốn gây nên lực chú ý đinh thụy ngẩng đầu lên nhưng lại chỉ lấy trong tay sách đối đông phong cung cung kính kính nói ra vị sư m i n h này ta muốn hỏi một chút có quan hệ với thông mạch hạt giống hoa chắc căn bài ta có thể hay không chỉ phụ trách linh điển của mình không cứ để linh nông đến giúp đỡ đông phong đang nghĩ hỏi đinh thụy có nghe hay không đến hắn lời mới vừa nói nhưng lại bị một chút hỏi khó sau khi suy nghĩ một chút lúc này lắc đầu không được tông môn căn bản là không có nghĩ đến sẽ có linh nông đưa ra giống đinh thụy vấn đề như vậy dù sao loại chắc thông mạch hoa cũng không phải một chuyện đơn giản chỉ là so linh cây lúa cao hơn mấy lần loại chắc độ khó chính là cái vấn đề lớn lại càng không cần phải nói cả cái tông môn vực bên trong trước đó loại chắc qua thông mạch hoa tu giả có thể đ ế m được trên đầu ngón tay mà lại bên trong đại đa số đều là ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử tất cả linh đ i ể n tu giả bên trong chỉ sợ cũng chỉ có đinh thụy một người có một chút loại chắc kinh nghiệm tình huống như vậy phía dưới loại chắc thông mạch hoa không người nào dám cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề cho nên cho dù là vì không mất mặt không gánh trách nhiệm linh đ i ể n các tu giả cũng đều sẽ tương hỗ hợp tác đến một khi xảy ra vấn đề tối thiểu nhất có đồng bạn hỗ trợ khiêng so một mình tác chiến mạnh không biết bao nhiêu cho nên cũng không ai nhắc nhở đông phong giống đinh thụy loại yêu cầu này Đến tột cùng tột có thể hay không đồng ý, hắn chỉ là mình cảm thấy không thể đồng ý, chỉ cảm thấy chấn kinh, mà là tệ h h ấ y k ô n theo đông phong đinh thụy đích thật là tự đại vô luận đổi bất kỳ một cái nào tiếp xúc qua thông mạch hạt giống hoa chắc tu giả thả đến nơi đây chỉ sợ đều sẽ cho là như vậy ngươi cho rằng thông mạch hoa là tốt như vậy loại sao đông phong nhữ mày lần này hắn cũng không phải là n g h ị ép buộc đinh thụy mà là ăn ngay nói thật là một may mắn tiếp xúc qua thông mạch hạt giống hoa chắc ngoại môn đệ tử ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi thông mạch hoa tuyệt đối không phải một mình ngươi có thể loại chất ra thậm chí tông môn tại một cái linh đ i ề n an bài hai cái linh nông đều có trưởng lão cùng rất nhiều nội môn sư huynh nói không đủ nội môn sư huynh đều nói không đủ rồi ngươi nói cho ta ngươi làm sao một người giải quyết ngươi không thể vì chiến phát hiện mình liền lấy tông môn đại kế nói đùa a đông phong nói hắn cho rằng đinh thụy là muốn thông qua loại phương thức này tìm về mặt m u i nhà ta biết ngươi vì cái gì cảm thấy ngươi có thể đông phong gật đầu k h ắ p khuôn mặt là bất đắc dĩ ý cười nói với đinh thụy ngươi là cảm thấy chính ngươi trồng như vậy một mảnh nhỏ thông mạch hoa cho nên cảm thấy thông mạch hoa cũng không gì hơn cái này đúng không â độ khó vẫn là có độ khó nhất định nhưng là ta cảm thấy ta một người thật có thể giải quyết đinh thụy thành thật trả lời ha ha đông phong cười cười ngươi quá ngây tơ h không muốn luôn luôn ngươi cảm thấy đinh thụy q u y một chương bảy mươi mốt ngươi lần này thu h o ạ c h bao nhiêu ngươi cho rằng thông mạch hoa tựa như linh cây lúa như thế nảy mầm về sau làm từng bước công việc liền có thể sao ngươi có biết hay không loại chắc thông mạch hoa Là có chú thật nhiều hẳn ngụ. ý hàng đông phong hỏi đinh thụy đang muốn gật đầu đông phong liền lại lập tức lắc đầu lẩm bẩm ngươi khẳng định không biết không ta đinh thụy dự định nói tiếp ngươi làm sao có thể biết ngươi một cái linh nông trùng hợp loại chắc một chút thông mạch hoa nơi nào có thể biết những này đông phong lắc đầu thở dài đem hắn đánh gậy nói bất quá ngươi không biết rất bình thường cho nên ngươi có thể một người loại chắc thông mạch hoa ý nghĩ cũng liền không thể bình thường hơn được linh điền tu giả cả ngày sinh hoạt tại trong linh điền trừ làm ruộn cùng tu luyện chuyện gì khác đều không có thời gian làm liền ngay cả có cái đạo lữ đều không có thời gian gặp mặt đối với linh cây lúa bên ngoài đồ vật cơ vốn không thế nào hiểu rõ đông phong cũng là như thế tới hắn biết những này ta biết sư h i n h ta biết đinh thụy nói người biết đông phong nhìn xem đinh thụy có chút không tin vậy ngươi nói một chút ngươi đều biết thứ gì đinh thụy bất đắc dĩ nhưng đối phương dù sao cũng là cái ngoại môn đệ tử hơn nữa nhìn n g ự a tức cũng không được tại tìm phiền t o á i g i á g v ẻ chỉ là có chút không có cách nào tùy tiện tiếp nhận hắn ưu tú thế là hắn rất đại độ giải thích nói ta biết thông mạch hoa cần đại lượng làm mưa cũng biết nhanh chóng thời kỳ sinh trưởng thời điểm cần hướng càng sâu lòng đất xới đất nở hoa kỳ thời điểm còn phải sử dụng t h a n h m ụ c công hấp thụ thông mạch hoa linh khí để một thẳng bảo trì tại nở hoa trạng thái đây đều là thông mạch hạt giống hoa chắc quá trình bên trong phi thường cần coi trọng điểm đinh thụy tự nhiên nhớ kỹ nhất thanh n h ị sở đông phong nghe xong cả người không khỏi sửng sốt một chút ừm. ngươi vậy mà thật biết đinh thụy vô tội nháy máy mắt thầm nghĩ nếu như ngươi không chen vào nói đã sớm biết ta biết đông phong y nguyên phi thường nghĩ hoặc tiếp tục hỏi những vật này ngươi đều là làm sao biết ta có một vị bằng hữu là chiến đường đệ tử trước đó vài ngày sang đây xem ta đem trên chiến trường tình huống cùng ta nói một lần đồng thời đề nghị ta trồng một chút thông mạch bỏ ra đến cho nên ta nửa tháng trước liền đi tìm bộ hậu cần sư huynh cầm hạng giống lúc ấy cái kia sư huynh cũng đem chú ý hạng mục cáo chi tại ta đinh thụy tiếp tục kiên nhẫn giải thích nói nha đông phong lớn một chút đầu bừng tỉnh đại ngộ sư huynh ngươi nhìn ta là biết khó khăn ta cũng có lòng tin có thể làm tốt cho nên có thể hay không đinh thụy thấy đông phong bừng tỉnh đại ngộ hồi lâu đều không có phản ứng gì không khỏi lên tiếng nhắc nhở đông phong bừng tỉnh quay đầu nhìn đinh thụy suy tư chỉ chốc lát vẫn lắc đầu một cái vẫn là không thể vì cái gì đinh thụy không hiểu đông phong khổ sở nói loại chuyện này ta cũng không có cách nào làm chủ m u ố n hướng phụ trách nội môn sư huynh báo cáo mới được ta cũng không dám cùng nội môn sư huynh sách như thế không đáng tin cậy yêu cầu mà lại ngươi xác thực biết đến không ít nhưng những cái kia chú ý hạng mục thật không phải ngươi có thể tùy tiện làm được đông phong chân thành nói tông môn đã an bài như vậy vậy thì có tông môn đạo lý ta biết ngươi làm linh nông hoặc nhiều hoặc ít có một ít mình nạo khí nhưng loại chuyện này bên trên thật là không có thể nói đùa việc này đừng muốn nhắc lại vừa vặn cùng ngươi cùng nhau hợp tác linh nông hẳn là cũng lập tức liền muốn đi qua vừa vặn gặp mặt nhận thức một chút ngày mai liền bắt đầu chính thức loại chất thông mạch hoa đông phong ngữ trọng tâm trường nhìn xem đinh thụy đã ngươi cũng biết thông mạch hoa đối với tông môn tầm quan trọng vậy liền phục tùng tông môn chỉ thị chớ có lại tùy hứng mặc dù lúc này đông phong trong lòng y nguyên có ganh đua so sánh cùng khoe khoang nhưng lời nói này đích thật là chân tâm thật ý tông môn vực bên trong tu giả cơ hồ không có cái nào không nghĩ để tông môn vực tốt đối với bọn hắn mà nói tông môn vực chính là một cái mỹ hào trốn đào nguyên tuyệt đối không thể mất đi liền ngay cả đinh thụy đều hơi có chút bị thuyết phục nhưng hắn y nguyên dự định làm một chút cố g mà lại ta chỗ này có mình loại thông mạch hoa đặt cơ sở à nếu như không được cũng có thể sớm kịp phản ứng ngươi nhìn có thể hay không phiền phức sư m i n h ngươi hướng trên tông môn mặt truyền đạt một chút thỉnh cầu của ta nếu như phía trên không đồng ý ta cũng chưa kể tới ta c a m đoan ta cũng là vì tông môn không phải ta làm gì nhất định phải một người chịu khổ bị liên lụy tối thiểu nhất thông mạch hoa giai đoạn trước khoảng thời gian này ta không phải chiếu cố rất tốt sao sư m i n h ngươi cũng có thể nhìn thấy đinh thụy nói đúng lúc này không đợi đồng phong đáp lại không có đóng linh điền đại môn đột nhiên đi tới một người đinh thụy cùng đồng phong quay đầu nhìn sang đông phong lúc này liền cười lên đối đinh thụy nói vị này chính là muốn cùng ngươi cùng nhau tại năm trăm hai mươi trong linh đ i ể n loại chắc thông m ạ c h hoa linh nông làm linh nông đã có hơn mười năm là ngươi tiền bối không phải cái gì tiền bối không tiền bối đều là linh đ i ể n làm việc ta gọi cổng nước vị huynh đệ kia hợp tác vui vẻ tên là cổng nước linh nông cười nói những này đã làm rất nhiều năm linh nông tu giả tự nhiên là không biết đinh thụy nhân vật như vậy dù sao không có gì bất ngờ xảy ra linh nông cơ hồ có thể tính được cả cái tông môn vực nhất trạch một loại tu giả đinh thụy trông thấy cổng nước tới nghĩ nghĩ đi đến cổng nước trước người thì lễ một cái nói vị sư huynh này nếu như sư huynh ngươi không tin chờ về sau ta chứng minh ta có thể một người chiếu cố linh điển ngươi lại đi cái khác linh điển đem nhân thủ lực lượng phát huy đầy đủ ra loại chắc ra càng nhiều thông mạch hoa ngươi thấy thế nào cổng nước nghe xong không khỏi quái dị nhìn đinh thụy một chút đinh thụy lời nói này hắn thấy có chút từ lớn q một chương bảy mươi hai tìm nội môn sư huynh thỉnh cầu Tuổi c o như trẻ trở t liền vậy đi sư đệ ngươi nói một chút lần này ngươi linh điền thu hoạch tổng cộng bao nhiêu cổng nước nói trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kiêu ngạo đạo sư huynh năm đó ta không tính ưu tú trở thành linh nông về sau lần thứ nhất thu hoạch chỉ có một trăm năm mươi vạn hạt linh mễ một trăm năm mươi vạn hạt linh mễ còn là lần đầu tiên thu hoạch số lượng này đã coi như là phi thường ưu tú lần này phải biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đi cổng nước len lén đánh giá đinh thụy không khỏi đắc ý nghĩ đến đông phong nghe cổng nước cũng là con mắt sáng lên liền nói ngay không tệ đinh thụy sư đệ à nếu như ngươi lần này thu hoạch đủ hai trăm vạn ta sẽ đồng ý giúp ngươi hướng t r ê n tông môn mặt quản sự sư huynh tỉnh h cầu một chút nhìn có thể hay không để một mình ngươi thử một chút nhưng nếu ngươi không bỏ ra nổi thành tích như vậy ta tùy tiện vì ngươi tỉnh cầu cũng chỉ có thể là hồn h í mà lại ta còn phải bị mắng lần này không có cách đi Ta c như ò mà mà nhưng t ự sự c k h ngay lần n thứ h sau đó hắn lại đột nhiên nghĩ đến đông phong chỉ đến cùng là tổng cộng thu hoạch vẫn là bị tông môn lấy đi một trăm linh vạn hạt linh mễ về sau lưu cho hắn tiêm một bộ phận thu hoạch nếu là cái trước vậy hắn nhất định đủ rồi nhưng nếu là cái sau vậy hắn chẳng phải mới một trăm bảy mươi tám vạn sao đinh thụy dự định trước hỏi rõ sở mà đông phong thấy đinh thụy nửa ngày không có trả lời càng thêm xác định đinh thụy đã biết khó mà lui thế là định cho đinh thụy tìm bậc thăng hạng được rồi đã ngươi thu hoạch không tới hai trăm vạn vậy chuyện này liền nghe ta không cần nói thêm gì nữa đều nghe ta ngươi cũng không nên nản trí hai trăm vạn hạt linh mẹ dù sao không phải một cái nhỏ chờ một chút sư mình ta nghĩ hỏi trước một chút đinh thụy gấp vội vàng cắt đứt đông phong v ảnh lại đột nhiên có đạo thanh âm đem đinh thụy cũng đánh gãy đinh thụy ba người quay đầu nhìn lại chỉ thấy có cái túi lớn từ không đóng lại linh đ i ể n ngoài cửa bị ném vào chỉ chốc lát sau lại có cái tu giả đầu chui vào hướng linh đ i ể n nhìn lướt qua đem ánh mắt d ừ n g ở đình thụy trên thân cười nói đinh sư đệ nhanh đến giúp đỡ bắt người thu hoạch vừa nói xong kia phụ trách thu hoạch ngoại môn đệ tử lại đem đầu rụt trở về tiếp lấy lại một túi linh mễ bị ném vào và ảnh lại là một tiếng hai vị sư h i n h ta đi trước đem ta linh mễ chuyển vào đến chuyện t i a u đợi lát nữa lại nói đinh thụy cùng đông phong cổng nước nói một tiếng sau đó tranh thủ thời gian chạy đi qua hỗ trợ những n à y thu thành sư đệ tới đúng lúc tương đương với trực tiếp đem đinh thụy thu hoạch lấy ra cũng không cần chính hắn nói xem như chừa cho hắn chút mặt mũi đông phong nhìn xem đinh thụy cùng mấy vị thu hoạch đệ tử bận rộn thân ảnh nghĩ nghĩ sau đó đột nhiên cảm thấy mình liền đứng như vậy giống như không tốt lắm thế là hắn quấn lên tay háo đi tới cổng nước xem xét cũng cực quấn lên tay háo đi theo đổ đầy linh mễ cái túi từng túi bị bọn hắn từ bên ngoài phủ trên thuyền chuyển xuống đến sau đó ném đến trong linh đ i ể n tốc độ cực nhanh bởi vì đinh thụy là gần nhất trở thành linh nông tu giả năm trăm hai mươi linh điền cũng là toàn bộ huyện phụ tông mới nhất linh điền cho nên đông phong trước đó đã đem cái khắc linh nông cùng linh điền các tu giả thông chi đúng chỗ ở chỗ này chỉ không có ảnh hưởng gì bởi vì có đông phong cùng cổng nước hai người giúp đỡ phụ trên thuyền linh mễ rất nhanh liền bị toàn bộ đều bị ném xuống mấy vị phụ trách thu hoạch ngoại môn đệ tử lau mồ hôi cùng đinh thụy đông phong ba người cùng nhau đi đến mấy vị sư huynh các ngươi ngồi một chút đinh thụy nói không được không được chúng ta còn phải đi làm việc thông mạch hạt giống hoa tử v ậ t chuyển mấy cái phụ trách thu hoạch ngoại môn đệ tử khoát tay nói k h a ta đi cấp mấy vị rót cốc nước giúp ta chuyển lâu như vậy cũng là thật mệt mỏi đinh thụy nói tranh thủ thời gian chạy về phòng đi mặc dù những n à y ngoại môn đệ tử công việc chính là những n à y nhưng lòng cảm kích vẫn là muốn có mà lại đông phong cổng nước cũng giúp thời gian dài như vậy một tay ngay cả miệng nước uống đều không khai hô thực tế không thể nào nói nổi mấy cái thu hoạch đệ tử cũng không có lại cự tuyệt cùng đông phong cổng nước lên tiếng chào hỏi một đám người lúc này tại linh điền bên cạnh ngồi xuống cổng nước nhìn đinh thụy đã đi xa nghe không được bọn hắn nói chuyện thế là cười t ù m tìm tiến đến nó bên trong một cái thu hoạch đệ tử bên thai bên trên hỏi mấy vị sư m i n h ta là hôm nay tới cùng vị sư đệ này năng lực còn không hiểu rõ lắm tiểu sư đệ này ra mặt cũng tương đối mỏng không có ý tứ nói cho nên ta có thể hay không hỏi một chút lần này đinh thụy sư đệ đạt được bao nhiêu linh mễ bên cạnh đông phong cũng dựng thẳng lên lỗ thai hắn cũng muốn hỏi vấn đề này nhưng có cổng nước làm t hay tự nhiên không thể tốt hơn nó bên trong một cái thu hoạch đệ tử nghe vậy nó lúc này nhãn tình sáng lên nói cái này ngươi liền hỏi đối người không thể không nói đinh thụy sư đệ đích thật là một thiên tài linh nông lần này vẫn là hắn thành linh nông về sau lần thứ nhất nhất cử liền đạt được một trăm bảy mươi vạn hạt linh mễ không tính số lẻ đây mới là hắn lần thứ nhất làm linh nông thu hoạch ra kinh người đi cổng nước chấn động trong lỏng hơn một trăm bảy mươi vạn hạt so hắn một trăm năm mươi vạn hạt còn nhiều hai mươi vạn hạt hắn lập tức c cười cười. q một chương bảy mươi ba khoái d ậ y thủy môn rất may mắn mình vừa rồi biểu hiện không có biểu hiện quá phách lối còn bên cạnh đông phong nghe được một trăm bảy mươi vạn cái số này cũng thực giật mình nhưng n ú c sau một lát cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ đã nói xong hai trăm vạn không tới hai trăm vạn là được còn kém ba mươi vạn đâu may mắn may mắn mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng đông phong cuối cùng có chút chưa s ó t đã từng cũng đã làm linh điền tu giả hắn tự nhiên biết một trăm bảy mươi vạn cái số này tại linh đ ô n g lần thứ nhất thu hoạch bên trên ý nghĩa mà liên tại đông phong phiền muộn thời điểm đột nhiên có một tên khác thu hoạch đệ tử vô vô đ u ổ i cười nói lao bạch ngươi tính sai đi ta nhìn vị sư đệ này hỏi chính là đinh thụy sư đệ lần này linh điền tổng cộng thu hoạch đi À, này không không? phải hỏi phải Đinh Thụy nhiêu lần đệ đạt được bao nhiêu không? Không phải đâu. Vị sư bao toàn bộ năm trăm hai mươi trong linh đ i ể n lúc này liền yên tĩnh chỉ chốc lát đông phong s ừ n g sốt thủy môn cũng s ừ n g sốt bất quá thủy môn rất nhanh liền phản ứng lại làm một bối phận đủ sâu linh n ô n g hắn đã từ đối phương trong lời nói này bắt được mấu chốt của sự tính tin tức cho nên sư huynh ý của ngươi là kiêm một trăm bảy mươi vạn hạt linh mễ là các ngươi lần này dùng phụ thuyền chứa qua đến tông môn trả về cho đinh sư đệ linh mễ thủy môn hỏi g i thu hoạch đệ tử gật gật đầu không sai cho nên kỳ thật đinh sư đệ lần này thu hoạch là hai trăm bảy mươi tám vạn thủy môn có chút cả lâm đem lời nói này nói ra t h a n h âm đều thoáng phát run ha ha mấy cái thu hoạch đệ tử đều cười lên rất kinh người a chúng ta đem cái số này số lúc đi ra cũng là đều c h ấ n kinh cảm miệng n ử a ngày không có khép lại mà lại đinh sư đệ còn tại trong linh đ i ể n sớm trồng thông m ạ c h hoa không phải cái này sản lượng còn phải lại cao một chút thật sự là quá lợi hại đinh sư đệ loại chắc thiên phú không thể nghi ngờ là ta gặp qua mạnh nhất n g h e mấy cái ngoại môn đệ tử thổi phồng đinh thụy cái này y nguyên mới luyện k h í nhất trọng linh đông thủy môn cũng không có cảm thấy kỳ quái mà là chỉ cảm thấy miệng làm một chút tốc độ tim đập càng là điên cùng tăng tốc may mấy chục năm linh điển sinh hoạt để hắn phơi gió phơi nắng luyện thành một t r ư ơ n g đen nhánh mặt cho nên hắn mặt lại thế nào đỏ lại thế nào thẻ t h ù n g người khác đều không thể tùy tiện phát hiện nhưng đông phong lại hoàn toàn không cách nào bình tĩnh nhất là làm hắn nghĩ tới mình lợi mới vừa nói đinh thụy như là vượt qua hai trăm vạn hắn tìm nội môn sư huynh giúp đinh thụy t h ỉ n h cầu hắn m u ố n cho là đây là cho đinh thụy cho một cái không cách nào hoàn thành điều kiện ai biết vậy mà là hắn đào cái hố đem mình cho châu bảo đông phong thật sâu nhắm mắt lại lúc này tâm tình của hắm đã phức tạp đến không cách nào biểu đạt tình trạng tâm tình của hắn quá vẹ toàn muốn phòng ngừa đầy đến từ trong ánh m đúng lúc này đinh thụy cũng đổ tốt nước từ trong nhà bưng ra hắn dùng hết trong phòng tất cả cái chén nhưng vẫn như c ũ không đủ chỉ có thể đem ấm nước cũng mang tới phân hai phê uống đinh thụy đến gần cùng đông phong bọn người làm giải thích cũng ngày náy thi lễ một cái đông phong nghe được đinh thụy thanh âm trực tiếp mở to mắt nhìn xem đinh thụy nói nước ta liền không uống mới vừa nghe mấy vị này sư h ư n h nói ngươi thu hoạch hoàn toàn chính xác đến hai trăm vạn hạt trở lên cái này đủ để chứng minh ngươi tại linh điền loại chắc bên trên thiên phú ta sẽ nghĩ biện pháp cùng phụ trách thông mạch hoa các sư hưng nói xem bọn hắn có thể hay không cho một mình ngươi loại chắc thông mạch hoa cơ hội đông phong phi thường dứt khoát hắn không nghĩ tới muốn vô lại giới hạn thấp nhất vẫn là phải phải có nhưng cùng lúc hắn lại bổ sung một câu thế nhưng là ta phải sớm nói rõ coi như ta giúp ngươi nói cũng không nhất định liền có thể thành công vẫn là muốn nhìn nội môn sư huynh quyết định đinh thụy nghe vậy lúc này mở to hai mắt mặt mũi tràn đầy vui mừng tranh thủ thời gian hành lễ nói đà tạ sư huynh sư huynh yên tâm liền xem như nội môn sư huynh không đồng ý ta cũng sẽ tại về sau chứng minh mình tạ cũng không cần tạ ta ngược lại phải nhắc nhở ngươi một câu t h ư n g mạch hoa sự tỉnh cũng không phải lừa dỡn ngươi nhất tốt có thể xác định mình có thể làm nếu như không thể cũng đừng g i u giếm Nhanh chóng đinh ế n đan đường tìm ta, ta tìm l ạ đi hỏi i chút một sư、Vinh、có biện pháp gì hay không. Đồng phong nhàn n pháp hay h gì ạ thụy nói. n ư n g lời t như tranh h t n lòng g h ắ Đinh thủ ụ y nhưng c thời gian nói ta chỗ này mình gieo xuống thông mạch hoa đã có gần một tháng Lại chờ tông môn gieo xuống thông mạnh hoa nhanh trong thời kỳ sinh trưởng lúc chúng ta gieo xuống cũng hẳn là sắp đến nở hoa kỳ ta hoàn toàn có thể mượn dùng những ngày sớm ra thời gian chứng minh mình đinh thụy lời nói này nói đến chân tâm thật ý tràn đầy tự tin bởi vì hắn chính là nghĩ như vậy vậy liên không còn gì tốt hơn đông phong nói một câu nhưng sau xoay người rời đi chỉ để lại một câu ngày mai chờ ta tin tức hắn không nguyện ý ở nơi này ở đâu hắn nhưng là đến khoe khoang mình à tại sao lại bị đinh thụy phản khoe khoan g rồi mà đinh thụy đang nhìn đưa đông phong rời đi về sau mới nhìn thủy môn hành lễ nói thủy sư huynh thật sự là không có ý tứ ta đối với ngươi phi thường t ộ n k í n h chỉ là nghĩ làm sao có thể cho tông môn trợ giúp lớn nhất thủy môn nơi nào còn có nửa điểm ngạo khí cùng thân là tiền bối ở trên cao nhìn xuống hắn tranh thủ thời gian đáp lễ lại cái này có cái gì không có ý tứ là sư đệ thiên phú quá cao hôm nay có thể nhìn thấy sư đệ dạng này kỳ tài quả thật tam sinh hữu hạnh nếu quả thật có cái nào linh nông có thể một thân một mình loại chất thông mạch hoa ta cảm thấy chỉ có thể là sư đệ ngươi đinh sư đệ ta trước cáo tử ngày mai chờ thống chi lại nói quái dày nói xong thủy môn cũng trực tiếp rời đi sư minh ta có cái yêu cầu quá đáng ta muốn vì một vị linh nông sư đệ thỉnh cầu một chút nhìn có thể hay không để hắn một thân một mình chiếu cố hắn trong linh đ i ể n thông mạch hoa sư minh ta biết chuyện này có chút để người khó mà tiếp nhận ta vô cùng rõ ràng thông mạch hạt giống hoa chất độ khó nhưng ta sở dĩ có như thế một cái yêu cầu quá đáng cũng là có nguyên nhân đ ô n g phong ở trước mắt nội môn sư h i n h bên cạnh lúc nói chuyện ngay cả đầu cũng không dám ngừng lên c ũ n g là không dám chờ đối phương đáp lại hoàn toàn chính là kiên trì đem hắn sớm nghĩ tốt toàn bộ đều nói ra nguyên nhân gì nội môn đệ t ử sông liên quan ngần đầu lộ ra nhiều hứng thú mỉm cười đ ô n g phong t h o á n g yên tâm một điểm nuốt ngủ nước bọt tiếp tục nói sư h i n h ta là cảm thấy vị này đình thụy sư đệ thật có thể một thân một mình phụ trách hắn linh điền thông mạch hạt giống hoa trác đầu tiên nguyên nhân đầu tiên ta trước đó đi xác định qua hắn mới vừa vặn l i n thông mạch hạt giống h trác đầu tiên nguyên nhân đầu tiên ta trước đó i xác đ n h qua n mới vừa v a n trở t h à h linh nông i ề n t 278 b vạn hạt linh mễ vừa mới trở thành linh nông lần thứ nhất người xác định ta xác định ta hỏi qua mấy cái phụ trách thu hoạch sư m ì n h sông liên quan nhữ mày suy tư trong chốc lát trên mặt thần sắc cũng không khỏi trở nên nghiêm túc nhìn về phía đông phòng nói còn gì n ữ a không người nói tiếp q u y một chương bảy mươi b ố hồ sâu nhìn thấy giang thiệp biểu hiện đông phong rốt cục có chút lực lượng chuyện này hắn đã đáp ứng l i n h thụy liền nhất định phải tận lực thử nghiệm làm được hắn cũng không muốn ở phương diện này đều bị làm hạ thất đi suy nghĩ trong chốc lát về sau đông phong tiếp tục nói mà lại vị sư đệ này chính hắn sớm trồng thông mạch hoa có nhất định kinh nghiệm ta nhìn hắn loại chắc thông mạch hoa đại khái đã gần một tháng mọc rất tốt cho nên tối thiểu nhất tại thông mạch hoa nhanh chóng thời kỳ sinh trưởng trước đó hắn xử lý không hề có một chút vấn đề mà lại hắn gieo xuống những cái kia thông mạch hoa cũng hoàn toàn có thể coi như thí nghiệm đối tượng dù sao sớm một tháng gieo xuống bây giờ đã cũng nhanh đến nhanh chóng thời kỳ sinh trưởng mà t ô n g môn thông mạch hoa còn không có g i e xuống coi như hắn đến lúc đó xảy ra vấn đề gì chúng ta cũng có đầy đủ thời gian làm điều chỉnh sẽ không ảnh hưởng t ô n g môn thông mạch hoa loại chắc đông phong nói rất chân thành giang thiệp cũng nghe được rất đầu nhập trong phòng trầm mặc chỉ chốc lát đông phong ngẩng đầu vụng trộm hướng giang thiệp nhìn lại lúc giang thiệp tay vô bản nói t ố t l i ê n theo lời ngươi nói đến đông phong lập tức giật mình không khỏi thốt ra sư m i n h ngươi cái này liền trực tiếp đồng ý rồi giang thiệp nhìn hắn một cái lắc đầu nói không có cách hiện tại tông môn linh đ i ể n tu giả nhân thủ thiếu nghiêm trọng t h ô n g mạch hoa loại chắc độ khó lại quá lớn rất khó vào tay còn phải phân ra một bộ phận linh đ i ể n tu giả tiếp tục trồng chắc linh cây lúa dù sao linh cây lúa là vực nội duy nhất tài nguyên nơi phát ra như thế nào đi nữa cũng không thể hoàn toàn thả đi mà ngươi nói vị sư đệ này đã có thể giai đoạn trước xử lý tốt như vậy kia dù là liền để hắn một mình xử lý giai đoạn trước cũng có thể để tông môn thêm ra một cái linh nông nhân thủ thực tế không đủ đông phong nghe được lên người tình huống kém như vậy sao giang thiệp lắc đầu không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta nên còn muốn bị sói tu đẻ lên đánh một hồi t h ô n g mạch hoa loại chắc lần thứ nhất thu hoạch hứng chẳng lẽ quá nhiều phải chờ tới đại đa số tu giả quen thuộc t h ô n g mạch hoa đặc tính về sau mới có thể chậm dãi ổn định thu hoạch về sau mới có thể cân nhắc phản kích đông phong tâm tình cũng trở nên nặng n ề nhìn xem giang t i ệ p bảo đảm nói sư huynh ta vì đinh thụy sư đệ làm đảm bảo nếu như xảy ra vấn đề, ta hoàn thành công việc hàng ngày về sau dùng mình thời gian tu luyện đi phụ trách kia phiến thông mạch hoa nhất định cam đoàn sản lượng giang thiệp nhìn hắn một cái gật đầu cười đinh thụy cũng không biết đông phong vì cho hắn tranh thủ một người chiếu cố linh đ i ể n cơ hội hoa đại giới cỡ nào khoảng thời gian này hắn đem tất cả tinh thần đều đặt ở trong linh đ i ể n so trước đó t r ù n g linh cây lúa đều phải nghiêm túc mấy lần bởi vì quá tấp nập sử dụng địa khí quốc vật liệu bên trong lần chứa linh khí cơ hồ muốn bị tiêu hao hầu như không còn may mà đinh thụy đã sớm lĩnh nộ sới đất kỹ năng đồng thời đem sới đất kỹ năng cùng chủng thảo riết kỹ năng dung hợp lại cùng nhau quán tính ký ức cũng đang không ngừng làm sâu sắc. mà lại cứ như vậy hắn liền không cần đậu c ư ớ c trước đó sở dĩ muốn chân cầm địa khí quốc là bởi vì hai cánh tay đều có việc cần hoàn thành không có cách nào nắm bắt địa khí quốc nhưng bây giờ không cần lại cầm địa khí quốc về sau hắn liền có thể đem địa khí công chân nguyên thông qua n ổ cỏ cái tay k i a độ vào đến trong đất dù sao cỏ dại cách xa mặt đất thêm gần đinh thụy ngồi tại trong linh đ i ể n đối cuối cùng một gốc tông môn loại chắc thông mạch hoa làm xong nguyên bộ về sau đem ánh mắt di động đến chính hắn g e o xuống kia một mảnh thông mạch tiêu tốn khoảng cách lần trước đông phong cùng thủy môn đến năm trăm hai mươi linh điền đến đã qua năm ngày mà lúc trước hắn trồng thông mạch hoa cũng ở thời điểm này cuối cùng đã tới nhanh trong thời kỳ sinh trưởng sau đó thông mạch hoa sẽ lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng hướng phía dưới c ắ m d ễ vì về sau nở hoa kết trái mà hấp thu chất dinh dưỡng cùng linh khí đông phong tuân thủ lời hứa vì đinh thụy thành công tranh thủ đến có thể một mình trồng thông mạch hoa tư cách cái này khiến đinh thụy thật cao hứng nhưng hắn biết hắn nhất định phải tại tông môn trồng hạ thông mạch hoa tiến vào nhanh trong thời kỳ sinh trưởng trước đó chứng minh hắn có được một thân một mình để thông mạch hoa bình ổn vượt qua nhanh trong thời kỳ sinh trưởng năng lực nói cách khác những ngày gần đây đinh thụy muốn để trước đó chính hắn trồng đã đến nhanh chóng thời kỳ sinh trưởng những n à y thông mạch hoa khỏe mạnh sinh thương、so、mạch, mạch hoa bộ dễ muốn hướng càng sâu lòng đất kéo dài vì để cho thông mạch hoa có thể càng tùy tiện làm được điểm này đinh thụy nhất định phải đem chỗ càng sâu lòng đất thổ nhưỡng cũng dùng xới đất kỹ năng bông ra mà lại là càng sâu càng tốt dù sao mỗi gốc thông mạch hoa đều là không giống nhau có chút thông mạch hoa khả năng cắm dễ quấn lại phi thường sâu sinh trưởng cũng sẽ tốt hơn nhưng đến tột cùng là những cái k i a thông mạch hoa hắn không thể nào phán đoán chỉ có thể muốn làm đến tập toàn thẩm mỹ để mỗi một gốc có khả năng thông mạch hoa cũng sẽ không bị chịu ảnh hưởng hắn tại một gốc thông mạch hoa bên cạnh đưa tay đặt tại gốc dễ thổ nhưỡng sau đó phát động x ố i đất kỹ năng tại thanh kỹ năng tự động thi triển hạ n rất nhanh liền đem mảnh này thổ nhưỡng lòng tốt nhưng như thế vẫn chưa đủ sâu thế là hắn tiếp tục phát động x ố i đất kỹ năng lần này mục đích là càng sâu lòng đất lại một lần nữa lại một lần lại một lần nữa dòng g ã mười lần về sau mới vừa tới chú ý hạng mục đã nói tối ưu khoảng cách hai thước đinh thụy thoáng trở về chỗ một chút mới cảm giác cùng hoàn thành thời gian sau đó đi đến tiếp theo gốc tiếp theo gốc bên trên đinh thụy cũng không có trực tiếp dùng xối đất kỹ năng mà là dùng một cái khác kỹ năng một cái hắn cố gắng hồi lâu một cho tới hôm nay khó khăn lắm ngưng tụ ra còn chưa từng thí nghiệm qua kỹ năng hố sâu đinh thụy đem tay đệ tại cái này một gốc thông mạch nhành hoa bộ thổ nhưỡng mà đi sau đậu kỹ năng so xối đất kỹ năng càng mãnh liệt to lớn hơn chân nguyên từ huyệt vị bên trong bay ra thông qua kinh mạch đi vào trên tay hắn sau đó thẳng tắp hướng bàn tay hắn dưới đáy thổ nhưỡng xuất phát đây cơ hồ là trong cơ thể hắn một nửa địa khí công chân nguyên mà càng thêm khổng lồ chân nguyên lượng mang đến hiệu quả cũng tự nhiên càng mạnh một cô cực nhỏ chân nguyên trực đảo hoàng long một chút liền từ đột nhiên đ ỉ n h chóp thấm tới lòng đất hai thước vị trí mà lại đầu đôi tương liên càng nhiều chân nguyên y nguyên dừng lại ở phía trên nhưng cũng theo dưới đáy chân nguyên cố định về sau dọc theo tiên phong kia một đạo chân nguyên chậm dài hướng phía dưới thẩm thấu bình quân lại kiên định đem kiên cố thổ n h ư u n g chống ra đem cứng rắn miếng đất đánh tan lưu lại có thể làm cho thông mạch nhành hóa hệ có thể tùy tiện kéo dài đi xuống khe hở cái này toàn bộ hố sâu kỹ năng thời gian đương nhiên phải so thi triển một lần s ố i đất kỹ năng hơn rất nhiều. nhưng thi triển mười lần xối đất kỹ năng thời gian lại so hố sâu kỹ năng ngắn không có bao nhiêu mà lại quan trọng hơn chính là hố sâu kỹ năng có thể một bước đúng chỗ đinh thụy mở to mắt trong nội tâm đã có quyết đoán mặc dù hố sâu kỹ năng tại về thời gian cũng không có so thi triển mười lần xối đất kỹ năng nhanh nhưng ưu điểm lại tại có thể một lần giải quyết không có thời gian dư thừa lãng phí càng có thể giảm bớt n g o ạ i ý muốn phát sinh ra mà dùng xối đất kỹ năng không chỉ phải nhớ kỹ số lần còn phải phòng ngừa bị ý khác hoặc đột phát sự kiện đánh gãy ai ưu a y kém liếc qua thới ngay ha, ha mấy ngày nay thời gian không phí công đinh thụy cười, cười. Những ngày này hắn đ q một t chương bảy mươi lăm giang thiệp khó xử bất quá cứ việc có hố sâu kỹ năng nhưng chờ tông môn những ngày thông mạnh hoa đến nhanh chóng thời kỳ sinh trường ta cơ bản cũng không có quá nhiều thời gian tu luyện nói không chừng còn phải thức đêm đinh thùy nói tiếp lấy tự dễu cởi nói khắc tu giả chỉ sợ ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có giống trước đó thủy môn sư hình đã coi như là tuổi mà lại lấy hắn loại chắc thiên phú những năm này nhất định tích lũy rất nhiều tài nguyên chính là hẳn là toàn lực tu luyện đột phá thời điểm nhưng phát sinh chuyện này muốn đem toàn bộ tinh lực cùng thời gian đều đặt ở hoàn toàn không có kinh nghiệm thông mạch tiêu tốn còn không biết sẽ kéo dài bao lâu giống như vậy tu dạ cả cái thông môn vực không biết có bao nhiêu so sánh dưới ta xem như tốt đều vì thông môn vực cũng là vì chính chúng ta đinh thụy đối với đây hết thể đều biết phi thường rõ ràng hiện tại còn thừa lại hai cái thanh kỹ năng bất quá lại cần muốn lĩnh nộ kỹ năng mới tại những n à y thông mạch hoa đến nở hoa kỳ thời điểm khi đó trực tiếp dùng trùng thảo dết đến hấp thụ linh khí trong đó liền có thể dù sao xử lý n ở hoa kỳ thông mạch hoa khó khăn nhất địa phương ngay tại ở muốn thường xuyên chú ý thành một công hấp thụ linh khí tốc độ cùng thông mạch hoa trạng thái mà thành kỹ năng thi triển trùng thảo dết lúc chân nguyên hấp thụ tốc độ là hoàn toàn cố định ta chỉ cần thiết phải chú ý lấy thông mạch hoa trạng thái hợp thời đ ỉ n h chỉ hấp thu liền có thể hắn nghĩ đến về sau an bài mà lại về thời gian hẳn là cũng được nhanh chóng trưởng thành kỳ cùng nợ hoa kỳ ở giữa quay người vẫn là không n n dùng hố sâu kỹ năng thời điểm không cần lo lắng nợ hoa kỳ vấn đề mà tới nợ hoa kỳ nhanh chóng thời kỳ sinh trưởng cũng sớm liền đi qua nếu như có thể mà nói ta còn có thể hai cánh tay đồng thời thi triển hố sâu kỹ năng bất quá cái này song trọng hố sâu cũng cần luyện một chút chỉ khi nào luyện tốt đem đối để ta xới đất tốc độ tăng lên gấp đôi nói như vậy nếu như toàn lực ứng phó ta còn có thể lại quan tâm một chút thông mạch hoa lợi hại nha đinh thụy vì chính mình cường đại cảm đến kinh ngạc làm đông phong lần nữa đi vào năm trăm hai mươi linh điển thế là liền nhìn thấy đinh thụy không cần bất luận kẻ nào trợ giút liền đem nó gieo xuống những cái tia đã đến nhanh chóng thời kỳ sinh trưởng thông mạch hoa quản lý ngay ngắn rõ ràng về sau đinh thụy còn ở ngay trước mặt hắn dễ dàng biểu diễn một lần như thế nào tại ngắn ngủi một khắp đồng hồ thời gian bên trong liền đem kia mấy trăm gốc thông mạch hoa xuôi đất hoàn thành quá trình về sau đông phong càng thêm phiền muộn hắn một bên tính toán muốn tại luyện đan bên trên lấy được càng lớn thành quả nhất định phải siêu việt đinh thụy một bên đem chuyện này báo cáo đi lên thế là đinh thụy lại vì chính mình tranh thủ đến thời gian cùng tán thành đã hắn đã chứng minh mình có thể ứng đối thông mạch hoa nhanh trong thời kỳ sinh trưởng vậy kế tiếp hắn chuyện cần phải làm chính là chứng minh mình có thể ứng đối thông mạch hoa nở hoa kỳ mà lại tại thông mạch hạt giống hoa chắc bên trên không thể nghi ngờ là nợ hoa kỳ trọng yếu hơn có thể tốt đẹp cam đoan nợ hoa kỳ mới có thể chân chính đạt được đầy đủ thông mạch hoa hoa phấn lại dùng đến thông mạch đan luyện chế bên trên bất quá đinh thụy không lo lắng chút nào hắn thậm chí đã đem thời gian dùng tại lĩnh nộ song trọng hố sâu kỹ năng bên trên thời gian rất nhanh liền quá khứ nửa tháng tông môn trồng những cái kia thông mạch hoa cũng đến nhanh trong thời kỳ sinh trường đinh thụy trở nên càng bận rộn mỗi ngày đều phải dậy sớm ngủ trễ cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng tại trong linh điền đáng nhắc tới chính là khoảng thời gian này hắn chiếu cố tông môn trồng thông mạch hoa đã đem x ố i đất kỹ năng cùng t r ù n g thảo g i ế t kỹ năng hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau đồng thời đặt tên là kim một thổ lại đưa ra đến một cái kỹ năng cột nguyên bản lĩnh nộ g hố sâu về sau còn thừa lại hai cái thanh kỹ năng bây giờ lại có ba cái kỹ năng cột để chống có thể lại lĩnh nộ g ba cái kỹ năng mới chẳng qua hiện nay đ i n h thụy cũng không cần lĩnh nộ g cái khác kỹ năng tạm thời chuyện gấp gáp nhất vẫn là chiếu cố tốt thông mạch hoa năm trăm hai mươi tông môn trồng linh đ i ể n đến nhanh chóng thời kỳ sinh trưởng cái khác linh điền t h ô n mạch hoa tự nhiên cũng đến nhanh chóng thời kỳ sinh trưởng cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng những tu giả khác ý nguyên l u ố n cuốn tay chân hoàn toàn không có cách nào thích đứng tiết ấ u cái này đột xuất tông môn vực các trưởng lao thây xa nếu như không có nhân viên một lần nữa phân phối chỉ là cái này nhanh chóng thời kỳ sinh trưởng liền có thể để một đống lớn thông m ạ c h hoa dài không ra đến lúc đó đoá hoa số lượng cùng phấn hoa số lượng đều sẽ chịu ảnh hưởng lại thêm sử dụng vốn là thổ thuộc tính địa khí công chân nguyên thông ra một cái hai thước sâu hố cũng không phải là chuyện quá khó khăn trải qua qua một đoạn thời gian thích đứng về sau tập nhạp linh điển dần dần ổn định lại bất quá tông môn vực vấn đề lớn nhất vẫn là nhân thủ không đủ nếu không trước đó giang thiệp cũng sẽ không đồng ý đinh thụy nghĩ một người chiếu cố linh điển thành cầu tại một bộ phận tu giả số lượng hơi thiếu trong linh điển thì là vấn đề không ngừng căn bản là không có cách mỗi ngày bảo trì một lần hai thước sâu xới đất chuyện này đối với chân nguyên k h ô n g chế cùng chân nguyên số lượng đều là một cái khiêu chiến không nhỏ có chút tu giả thậm chí l i ề u mạng đến đem thần thức tiêu hao sạch sẽ trực tiếp m ệ c h ngã hôn mê bất tỉnh nhưng càng thêm ảnh hưởng thông mạch hoa sinh t r ư ở n g phụ trách thông mạch hạt giống hoa chắc nội môn đệ tử giang thiệp đối mặt chạm ư ớ n g này cũng chỉ có thể lo lắng xuông mặc dù ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử có thể tùy tiện làm được những chuyện này nhưng cả cái tông môn vực đều đang nhanh chóng vận hành linh điển tu giả loại chắc thông mạch hoa. một bộ phận khác phụ trách linh cây lúa loại chắc tu giả số lượng đã suy yếu đến cực hạn không thể lại c h e n mà đan đường đệ tử thì là phải không ngừng luyện chế thông mạch đan thông mạch đan hiệu dụng là tính tạm thời nhất định phải không ngừng bổ sung nếu không có tiếp tục không ngừng thông mạch đan cung ứng chỉ sợ tông môn vực tình trạng đã sớm càng ngày càng kém khí đường đệ tử cũng cần không ngừng cho chiến đường đệ tử cung cấp linh khí chiến đấu kịch liệt bên trong linh khí rất dễ dàng có chỗ hư hao vô luận là tu vẫn là đổi đều là khí đường đệ tử là sự tỉnh chiến đường đệ tử liền lại càng không cần phải nói toàn bộ đệ vào trận địa phía trước nhất mà lại so linh điển tu giả còn thiếu nhân thủ nhưng tương tự không có những tu giả khác có thể bổ sung quá khứ mà tạp đường đệ tử ở thời điểm này cũng phụ trách cái này hơn phân nửa tông môn vực vận hành thực tế là rút không ra nhân thủ tạp đường đệ tử hẳn là còn có thể lại nghĩ biện pháp g ạ t ra một hai cái nhưng còn chưa đủ a chẳng lẽ chỉ có thể nhìn những n à y thông mạch hoa không cách nào hữu hiệu sinh trường từ đó ảnh hưởng phấn hoa sản lượng sao giang thiệp tại mình đan phòng ở trong lo lắng đ ộ bước hắn tại đan đường trong nội môn đệ tử là hạch tâm tu giả đồng thời cũng phụ trách quản lý rất nhiều chuyện vụ hắn hết sức rõ ràng thông mạch hoa khan hiếm quả quyết lắc đầu không tuyệt đối không thể như thế tối thiểu nhất muốn bảo ngay h ấ t toán t muốn n bảo o r đó được. bốn thành n mới g lúc này giang thiệp đột nhiên nghĩ đến trước đó một cái đan đường ngoại môn đệ tử hướng hắn tỉnh h c ầ u qua có một vị linh nông muốn một thân một mình chiếu khán hắn toàn bộ linh đ i ể n thông mạch hoa mà lại trước đó vị kia đan đường đệ tử đến báo cáo qua đối phương xử lý rất tốt cho dù là nhanh chóng thời kỳ sinh trường cũng không chút phí s ứ c giang thiệp n h mày trong lòng lúc này có quyết đoán dù nói thế nào cũng phải đi xem một chút nếu như có thể mà nói nhất định phải làm chút t n bài nhưng vị kia linh nông sư đệ tên gọi là gì tới nhưng hắn đột nhiên nhớ không nổi đinh thụy tính danh suy nghĩ chỉ chốc lát y nguyên trống rỗng nhưng ngay sau đó hắn nghĩ tới đông p h ò n g không sai có thể đi tìm vị kia phụ trách thông báo sư đệ hắn nhất định biết vị kia linh nông sư đệ tin tức vị kia ngoại môn sư đệ giống như gọi đông p h ò n g việc này không nên chậm trễ việc này không nên chậm trễ giang thiệp lẩm bẩm bước nhanh đi ra đa phòng hướng ngoại môn đệ tử ở lại chỗ bước đi q một chương bảy mươi sáu nội môn sư h ư n h đến vị này chính là đình thụy sư đệ đông phong mang theo giang thiệp đi vào năm trăm hai mươi trong linh điền chỉ vào đình t h ụ giới thiệu nói hắn càng thêm phiền muộn trước đó bị đinh thụy biểu hiện tại loại chắc bên trên thiên phú kinh người không ngừng đà kích để hắn trở thành ngoại môn đệ tử đồng thời tại đan đường thắng được những cái kia tự ngạo đều biến mất hắn vốn định nhắm mắt làm ngơ hảo hảo đem thời gian dùng tại mình luyện đan bên trên thật không nghĩ đến không sánh bằng cũng coi như tránh đều tránh không khỏi cái này tính là gì giang thiệp vừa mới tìm tới đông phong lúc hắn kích động đều nói không lưu loát hắn còn tưởng rằng là mình luyện đan thiên phú chấn kinh đến giang thiệp nữa n h a nhưng nghĩ lại lại rất không có khả năng chính thời điểm do dự giang thiệp đi thẳng vào vấn đề trực tiếp để hắn mang theo tìm đinh thụy đông phong trong lòng khổ nhưng nào dám tự tuyệt thế là cứ như vậy lại đến năm trăm hai mươi linh đ i ể n đến đinh thụy nhìn xem đông phong cùng giang thiệp không dám chút nào lãnh đạo mặc dù hắn cơ hồ đem tất cả thời gian đều chạch tại trong linh đ i ể n nhưng tương tự biết quần áo chỉnh thể s ắ c điệu là màu đen đây chính là nội môn đệ tử biểu tượng linh đ i ể n tu giảm ộ t thân màu vàng đất linh nông vàng lục giao nhau ngoại môn đệ tử thì là màu xanh mà nội môn đệ tử có thể mặc một thân áo bào đen nội môn đệ tử trở lên tu giả tỉ như tông môn trường lão tông chủ mọi người thì phần lớn là mặc màu trắng quần áo dạng này thuận tiện một chút nhìn ra thân phận của nhau không dễ dàng xuất hiện một chút hiểu lầm cũng thuận tiện giao lưu cùng hợp tác mặc dù cường đại tu giả trên thân cuối cùng có một ít uy thế nhưng tu giả ở giữa lớn đều không thể quan dựa vào khí thế đánh giá ra lẫn nhau tu vi t r ê n h l ệ n h trừ phi là tu vi cao thấp cùng bản thân bề ngoài đặc điểm có cửa hải cực kỳ lớn hệ một ít tu giả tộc đàn mặc dù đinh thụy không làm rõ ràng được một cái nội môn đệ tử đột nhiên tìm đến mình là muốn làm gì nhưng không có khác tôn kính liền đúng rồi nếu không phải những n à y cường đại tu giả bà b bọc bọn hắn những n à y yếu đuối tu giả nghị sống sót không chỉ muốn hao phí vô số tinh thần càng là cẩn trời cao chiều cố cung cung kính kính thi lễ một cái đồng thời trong lòng còn hơi có chút kích động nghĩ đến phải trăng bởi vì chính mình quá loa mắt cho nên kinh động vị sư minh này đặc địa đến ban thường h ắ n dù sao loại chuyện này trước đó liền phát sinh qua một lần giang thiệp nhẹ gật đầu đem tử tiến vào năm trăm hai mươi linh đ i ể n bắt đầu liền đặt ở cái này một mảng lớn vui vẻ phồn binh thông mạch hoa phía trên thu hồi ánh mắt lại đối l i n h thụy lộ ra nụ cười hài lòng đinh sư đệ ngươi đang trồng chắc một đạo bên trên thiên phú hoàn toàn chính xác xuất sắc trước đó đông phong sư đệ hướng ta thỉnh cầu ngươi muốn một thân một mình nếm thử loại chắc nguyên một phiến linh điền thông mạch hoa ta còn có chút không tin xem ra lúc ấy nghe đông phong sư đệ khuyên bảo đồng ý xuống tới là một kiện vô cùng chuyện chính xác tại cái này đặc thù thời kỳ có đinh sư đệ ngươi dạng này thiên tài tu giả xuất hiện là ta huyền p h ù tông may mắn cũng là cả cái tông m ô n vực may mắn mà đông phong sư đệ có thể so với đại đa số người đều sớm phát hiện đinh sư đệ thiên phú của ngươi cũng thuộc về thực không thể bỏ qua công lao nói giang thiệp lại đối đông phong ném đi ánh mắt tán dương hh đông phong trên mặt gạt ra không thế nào từ đáy lòng khô quát tiêu dung nói thật dạng này tán dương hắn cũng không m ư ờ phần mướn đa tạ sư minh tán thành đinh t h ụ chỉ là rất khách khí trả lời một câu sau đó liền tiếp theo chờ đợi vị này nội môn đệ tử lời kế tiếp đây là hắn xuyên qua tới lần thứ nhất nhìn thấy nội môn đệ tử hơi có chút khẩn trương mà giang thiệp cũng hoàn toàn chính xác không có gì quá nhiều thời gian trì hoãn hắn khen đinh thụy hai câu về sau lập tức nói ngay vào điểm chính kỳ thật lần này ta tới là muốn hỏi một chút sư đệ có thể hay không dành tay đến cái khắc linh điền hỗ trợ hắn giải thích nói cái khắc linh điền bởi vì thông mạch hoa đến nhanh trong thời kỳ sinh trưởng về sau áp lực cùng độ khó quá lớn bên trong tu giả không cách nào trèo trống dẫn đến xối đất công việc chịu ảnh hưởng ta chính đang nghĩ biện pháp nhìn có thể tìm một chút còn có dư lực tu giả hỗ trợ chia sẻ. Cái liền thứ nhất liền nghĩ đinh ế n n sư ư đệ g g i a g t i ệ p chân thụy à n nói. Đinh h h t nghe x o n g l ú c này g ậ thực đầu, k ô n đem năm trăm hai mươi trong linh điển thông mạch hoa chiếu cố vô cùng tốt nhưng là có hay không còn có thừa lực liền không cách nào xác định định đối với đinh thụy đến nói mặc dù hắn thời gian cũng không nhiều nhưng hoàn toàn có thể lại gạt ra một chút tới lúc này hắn đã đem tu luyện cơ bản tạm thời bông xuống lớn không được ít hơn nữa ngủ chút cảm giác mà thôi nếu như có thể trợ giúp tông môn vượt qua n ă n quan đối tất cả mọi người đều có chỗ tốt mà lại hắn tin tưởng lấy tông môn cho tới nay công bằng công chính hắn tuyệt đối không thể nào là bạch bạch công việc quả nhiên giang thiệp nghe đinh thụy trả lời về sau lúc này liền hứa hẹn nói sư đệ quả nhiên ưu tú mà đại nghĩa sư đệ yên tâm tông môn tuyệt sẽ không để ngươi bạch bạch làm nhiều nhiều như vậy sự tình lúc này thông m ạ c h hoa chính là quan trọng nhất sư đệ c ô n g hiến tự nhiên cũng gánh chịu nổi càng nhiều ban thưởng chờ sự tình lần này hoàn tất ta cam đoan tuyệt đối không để sư đệ ăn thiệt thòi đà tạ sư minh tông môn h ư vong thất phu hữu trách làm huyền p ụ tông đệ tử ta rất rõ ràng ta lúc này hưởng thụ hết thể an toàn cùng hòa bình đều là tông môn các vị sư h i n h sư tỷ các sư đệ sư mọi dùng m ệ n h liều ra mà ta chỉ là làm một chút đủ khả năng sự tình thực tế hổ thẹn đinh thụy nghiêm túc trả lời đinh thụy không phải người ích kỷ hắn biết giống tông môn vực tu giả loại tồn tại này càng ngày càng nhiều toàn bộ hoa thanh giới mới có thể càng ngày càng tốt mà để những cái kia v ì tông môn vực cái này xã hội không tưởng liều mạng chiến đấu cùng phong hiến các tu giả không trái tim băng giá biện pháp chính là không muốn coi nhẹ bọn hắn cũng không nói ra miệng cống hiến đồng thời báo đáp bọn hắn chưa từng tường điệu qua ân huệ giang thiệp đối đinh thụy lời nói này hết sức hài lòng trung điệp vô vô đinh thụy bả vai nói không nói những cái khác ta chỗ này liền có thể trước cam đoan cho sư đệ một việc chỉ cần ngày sau sư đệ đối với đan đường có bất kỳ yêu cầu gì ta giang thiệp có thể làm đến tuyệt đối sẽ không chối tử đinh thụy không khỏi nhãn tình sáng lên tranh thủ thời gian nói ra sư huynh ta muốn học tập l u y ệ n đan đương nhiên hắn lại nghiêm túc bổ sung một câu là tại thế cục ổn định lại về sau lúc này ta đương nhiên phải đem tất cả tinh lực đều đặt ở thông mạch hoa loại chắc bên trên vì tông môn vực nền chiến sói tu hình thành kiên cố nhất hậu thuẫn ha, ha. giang thiệp không thèm để ý chút nào cười lên sư đệ yên tâm không phải liền là nghĩ luyện đan sao điểm ấy chủ ta làm là sư huynh vẫn có thể làm chờ chiến sự quá khứ có thời gian về sau sư đệ cứ tới đan đường tìm ta ngươi muốn cho vị nào đan đường đệ tử dạy ngươi luyện đan chỉ cần ta có thể chen m ồ t vào được liền nhất định giúp ngươi nói tiếp nếu như ngươi không có chỉ định nhân tuyển cái kia sư huynh ta liền tự mình v ì ngươi tuyển nhất định là ta đan đường đệ tử ưu tú dạy học phí tổn sư huynh toàn bao ngươi chính là muốn để ta dạy cho ngươi đều thành giang thiệp cao hứng phi thường hứa hẹn mười phần khí quyển đương nhiên đối với hắn mà nói những này xác thực đều là chuyện nhỏ q một chương bảy mươi bảy nói đinh thụy phí tổn vẫn là chính ta đinh thụy muốn khách khí một chút mặc dù hắn biết cái này không có tác dụng gì quả nhiên không chờ hắn nói hết lời giang thiệp liền nói sư đ ệ không cần lại nhiều chuyện này cứ như vậy định đinh thụy tăng ca hành trình lại muốn bắt đầu cùng lúc trước khác biệt chính là lần này hắn là p h ụ mệnh tăng ca đồng thời sẽ thu hoạch được một chút ban thưởng đương nhiên tìm một cái đan đường đệ tử học tập luyện đan chuyện này cũng không thể được cho tốt bao nhiêu ban thưởng mà đinh thụy cũng không nhắc lại càng lớn yêu cầu mặc dù hắn xuyên qua t r ư ớ c cũng không có đọc thuộc lòng eqr nhưng y nguyên minh bạch chuyện này chỗ tốt lớn nhất chính là hắn bị giang thiệp phát hiện đồng thời thể hiện ra giá trị của mình cùng thiên phú hôn cái quên mặt còn thuận tiện có chút giao tình về phần ban thưởng đinh thụy đúng là không thế nào quan tâm bởi vì hắn hiện tại không có gì gấp thiếu đồ vật đối với tông môn vực bên trong người tu mà nói tất cả nhất thứ căn bản cũng là có thể đặc ý bảo hộ t ỷ như tu luyện công pháp tài nguyên tu luyện cùng pháp trận c h i thức luyện đan tri thức cùng luyện khí tri thức vân vân chờ một chút chỉ muốn đến cảnh giới nhất định liền có thể miễn phí đạt được tùy ý học tập đồng thời có sung túc dạy bảo hoàn toàn không tồn tại còn muốn mình đi nghĩ biện pháp mua đổi chỉ có dạng này mới có thể để cho tông môn vực lấy tốc độ nhanh nhất mạnh lên cái này là một đám bão đoàn sửa ấm tu giả đồng dạng cũng bởi vì vượt ngoại nguy cơ từ phía mà vượt nội hòa thuận an toàn nguyên nhân không có cái nào tu giả sẽ nguyện ý rời đi cái quần thể này l i ê n ngay cả trước đó tu luyện tà tu công pháp dương thủ tại bị phát hiện trước kia cũng đều là ngoan ngoan ở tại tông môn vực bên trong tông môn vực đối với nội bộ tu giả tự do không có gì hạn chế chỉ cần có thể hoàn toàn công việc trừ nguy hiểm chiến trường bên ngoài tùy tiện đi chỗ nào đều được mà trở thành ngoại môn đệ tử về sau càng là nơi nào đều có thể đi phải dương thủ bị phát hiện trước đó nếu như muốn rời đi kỳ thật cũng không phải là không có cách nào nhưng hắn lại chưa từng làm như vậy nguyên nhân rất lớn chính là tông môn trong khu vực càng thêm an toàn vực nội vực ngoại cơ hồ là hai thế giới đinh thụy lại một lần trở thành linh đ i ể n khu nổi danh nhất tu giả hắn một thân một mình liền trống lên bao quát năm trăm hai mươi ở bên trong bốn cái linh đ i ể n thông mạch hoa sới đất đương nhiên mặt khác ba cái trong linh đ i ể n hắn chỉ là lên phụ trợ tác dụng mà một chút tạp đường đệ tử cũng bị phái xuống tới đến cái khác trong linh điền hỗ trợ thông mạch hoa là cả cái tông môn vực gần đây trọng yếu nhất đồ vật vì thế hy sinh thời gian tu luyện không thể bình thường hơn được dù là hy sinh một ít công việc thời gian cùng sản lượng cũng tỉnh có thể hiểu đinh sư huynh truyền thuyết lại một lần tại trong linh đ i ể n vang lên mà theo đinh thụy đem song trọng hố sâu kỹ năng lĩnh nộ g sau khi thành công càng là vang vọng đến một cái đ ỉ n h phong mỗi lần đều có thể đồng thời xử lý hai gốc thông mạch hoa xối đất công việc hiệu suất là những tu giả khác thậm chí cái k h á c linh nông mấy lần một người tham dự dòng g ã mười cái linh điền xối đất dạng này đinh thụy quả thực đã trở thành huyền phụ tông linh điền tu giả trong lòng làm ruộn tri vương những n à y hư danh theo đinh thụy, vẫn là rất kích động mà l i ê n tại đinh thụy lĩnh nộ song trọng hố sâu kỹ năng ứng phó thông mạch hoa nhanh chóng thời kỳ sinh trưởng năng lực lại tăng mạnh dòng dã một lần về sau cũng lần nữa đem giang thiệp kinh đi qua mà khi hắn nhìn tận mắt đinh thụy thi triển song trọng hố sâu một thân một mình đồng thời vì hai gốc thông mạch hoa s ớ i đất dù hắn làm một nội môn đệ tử đều không ngừng tán thưởng thực tế quá kinh người làm nội môn đệ tử giang thiệp sống được càng lâu kiến thức càng nhiều cũng đối rất nhiều chuyện hiểu thêm đinh thụy biểu hiện ra loại chắc thiên phú đã hoàn toàn không cách nào theo lẽ thường hình dung đinh thụy sư đệ thiên phú đã hoàn toàn có thể được xưng ơ tụng thiên tài chân chính lấy đinh thụy sư đệ đang trồng chắc bên trên thiên phú dù là cả đời đều chỉ có thể ở tại luyện khí kỳ đều sẽ có được tông môn coi trọng cũng chính là bây giờ chính vào tông môn vực nguy nan thời kỳ chờ khoảng thời gian này thoáng qua một cái đinh thụy sư đệ tất sẽ đạt được các tông môn trưởng lao chú ý giang thiệp tại linh điền bên cạnh đứng đối với hắn chuyên môn gọi vào trong linh điền cùng nhau qua đến giúp đỡ x ố i đất mấy cái tạp đường ngoại môn đệ tử nói hắn tiếng nói mặc dù không lớn nhưng cũng không có tận lực giảm nhỏ mà đinh thụy gần nhất vừa mới lĩnh nộ song trọng đều là lựa chọn mắt thấy đinh thụy đồng thời xử lý hai gốc thông mạch hoa thao tác nghĩ đến có thể hay không học được thứ gì cho nên những người tu này toàn bộ cũng nghe được giang thiệp lời này lập tức bọn hắn từng cái trên mặt đều lộ ra hợp tình lý nhưng ngoài ý liệu chấn kinh t h ầ n sắc thật lâu nói không ra lời một cái vẫn là luyện khí kỳ linh đ i ể n tu giả có thể có được nội môn sư h i n h chú ý đã là phi thường khó được không thể tưởng tượng nội sự t ì n h càng không nói đến có có thể được tông môn trưởng l ã o chú ý cái này đinh sư đệ thiên phú như vậy nên có bao kinh người a sau một lát có tu giả phát ra cảm thán bởi ê n vì, vì vì thiên phú loại vật này thực tế quá mờ mịt căn bản là không cách nào xác định không có một cái chuyên môn đo đạc phương thức có lẽ có tu giả luyện khí kỳ thời điểm tốc độ tu luyện rất nhanh nhưng vừa đến chúc cơ kỳ tốc thể thể thậm chút tu trúc tốc độ tu có có chậm chí chậm có cơ cực độ đến độ đến liền lại, luyện kinh người. giả nhanh, nhưng đến ngưng Mà kỳ bởi i lại lại. kỳ, sẽ chậm b vì những cảnh giới này phương thức tu luyện đều có khác biệt to lớn nếu không hoàn toàn không cần phân chia như thế kỹ càng cũng nguyên nhân chính là như thế thiên phú căn bản là không có cách hạ cái kết luận mà bây giờ lại từ nội môn đệ tử giang thiệp chính miệng nói ra đinh thụy có thể sẽ đánh vỡ cái quy luật này bằng vào thiên phú liền đạt được tông môn mãnh liệt coi trọng nhưng nếu như đinh thụy sư đệ thật giống sư huynh như ngươi nói vậy không cách nào bước vào trúc cơ kỷ tuổi thọ t r u n g quy là có hạn lại cao loại chắc thiên phú cũng vô pháp một mực phát huy tác dụng mới là a đột nhiên có tu giả đưa ra một vấn đề như vậy những tu giả khác nghe vậy đều gật đầu lời nói này rất có đạo lý luyện khí kỳ tu giả dù là đến luyện khí tăng trọng tuổi thọ cũng sẽ không có quá nhiều gia tăng hơn trăm năm về sau tất đem chết đi đám người đem ánh mắt phóng tới giang thiệp trên mặt muốn nghe đến hắn đáp lại giang thiệp mỉm cười lắc đầu nói nếu như các tông môn t r ư ở n g lão thậm chí tông môn vực đại đa số kết đan kỳ tu giả cho rằng đinh thụy sư đệ đang trồng chắc bên trên thiên phú đầy đủ trọng yếu mà lại không cách nào thay thế tự nhiên có biện pháp kéo dài tuổi thọ của hắn thậm chí sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp hắn đột phá luyện khí kỳ hoa thanh giới như vậy rộng rãi kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể chắc chắn sẽ có có thể phát huy được tác dụng đồ vật tuổi thọ vấn đề vẫn là có biện pháp có thể hóa giải giang thiệp lại một lần gây nên chung quanh đám tu giả này nhóm trầm mặc cùng cảm khái đ ó lấy cơ hồ mỗi cái tu giả đều đối đinh t h ụ ném đi ánh mắt hâm mộ Quy một chương 78, Linh Điển Khu Vương giả. nhưng không có cái nào tu giả vì vậy mà ghen ghét đinh thụy bởi vì bọn hắn toàn bộ đều biết cho dù không có đinh thụy bọn hắn cũng không chiếm được những này vinh hạnh đặc biệt tại đinh thụy trước đó liền chưa từng có vị nào tu giả trải qua qua những thứ này mà quan trọng hơn chính là lúc này đây hết thệ cũng bất quá cũng chỉ là giang thiệp một nhân trí nói cứ việc giang thiệp làm đan đường trọng yếu đệ tử lại là trong nội môn đệ tử nhân vật trọng yếu l ờ i nói ra tự nhiên không thể nào là tùy tiện nói một chút không có căn cứ nhưng đương sự tỉnh còn chưa phát sinh thời điểm đối những người vây xem này r u n động tự nhiên là không có lớn như vậy nếu như linh thụy sư đệ quả thật như vậy có thiên phú cái k i a sau hắn đột phá luyện khí kỳ rời đi linh đ i ể n chẳng phải thành tông môn tồn thất sao đột nhiên có người nói như vậy nói giang thiệp cũng là gật đầu biểu thị đồng ý nếu như linh sư đệ hoàn toàn chính xác không có phương diện khác thiên phú kia cho dù hắn đột phá luyện khí kỳ trở thành ngoại môn đệ tử tông môn chỉ sợ đều sẽ an bài hắn tiếp tục tại trong linh đ i ể n công việc cũng bởi vậy làm ra một chút điều chỉnh thời điểm đó đ i n h sư đệ tuyệt đối có thể tại trong linh điền càng triển tay chân làm ra càng chuyện đại sự tới nhưng ta nghe chúng ta tạp đường người nói tạp đường một vị sư huynh từng nói tới vị này linh thụy sư đệ đồng thời muốn đem nó kéo đến tạp đường bên trong tới nói chuyện chính là một vị qua đến giúp đỡ tạp đường tu giả tạp đường tu giả là dễ dàng nhất chế tạo kinh hỷ cũng là dễ dàng nhất xuất hiện lưu manh cơ hồ tông môn nội bộ tất cả trừ sản xuất bên ngoài công việc đều là từ tạp đường phụ trách lúc này trong bọn họ đại đa số cũng không gặp qua tại bận rộn tự nhiên đều bị điều đến trong linh đ i ể n làm chút đủ khả năng trợ giút không tệ đinh sư đệ trước đó còn sáng tạo qua yên ngựa ngựa đạn lúc ấy đều chấn kinh lập tức tu tập đàn mục tiên cũng trong đám người lúc này không khỏi mở miệm nói ra hắn trong lòng cũng là ẩn ẩn có chút rung động hắn là đã biết từ lâu đinh thụy loại điển thiên phú xuất chúng nhưng hắn lúc ấy chỉ cho rằng đinh thụy là tại kim mang công trên việc tu luyện có phần có tâm đắc ai biết đinh thụy ngũ hành công pháp mọi thứ đều yêu lúc này ở loại chắc bên trên thành tích cùng năng lực quả thực không người có thể so sánh t h ô n g mạch tình hình ra hoa tỉnh càng là bị đinh thụy một cái cự đại sân khấu để hắn có thể đem hắn cao hơn những tu giả khác rất rất nhiều loại chắc thiên phú toàn bộ đều bày ra ngay sau mục thiên giới thiệu hắn đối đinh thụy hiểu rõ về sau cái này trong linh điền đến xem náo nhiệt các tu giả càng thêm trầm mặc liền ngay cả giang tiệ dù là lấy hắn nội môn đệ tử ánh mắt đến xem đinh thụy làm một ít chuyện đều không phải việc nhỏ nhưng đinh thụy hết lần này tới lần khác liền làm được này làm sao có thể để cho hắn không cảm thấy chấn kinh giang thiệp cũng không phải là trở thành nội môn đệ tử về sau liền đem sự tình trước kia toàn bộ không hề để tâm người hắn đồng dạng là một thiên tài tu giả nếu không cũng không có khả năng phải cho tới bây giờ tu vi cùng địa vị nhưng hắn tự hỏi hắn tại đinh thụy giai đoạn này thời điểm luận thiên tài hai chữ này thật sự là không có cách nào so ra mà vượt đinh thụy cái này đinh thụy sư đệ quả thật là cái kỳ nhân a có người tán nói lời này lúc này ứng đến một m ả n g lớn đồng ý cùng phụ họa thanh âm quả thực tựa như là chuyên môn vì linh đ i ể n mà sinh các ngươi nhìn hắn trôi chạy ta một ngoại môn đệ tử đều không có như thế trôi chạy không tệ mà lại ta chuyên môn quan sát hắn mỗi hoàn thành hai g ố c thông mạch hoa suối đất sử dụng thời gian cơ hồ giống nhau như lúc đây là như thế nào tính ổn định quá kinh người trong lúc nhất thời trong linh đ i ể n cái này một mảnh nhỏ địa phương quả thực thành đinh thụy thảo luận đại hội cũng chính là đông phong gần đây chuyên tâm tại luật đan thực tế không có tâm tư gì đến góp náo nhiệt như vậy nếu không để đứng tại đám người này bên trong chỉ sợm đã không ở lại được xem náo nhiệt các tu giả nghị luận ở mỹ mà linh thụy bản nhân thì là không biết chút nào hắn đã tại giang thiệp vài câu trong cảm thán trở thành các tu giả đối tượng bàn luận hắn y nguyên ngồi tại xa xôi trong linh đ i ể n đưa hai tay không ngừng vì thông mạch hoa làm lấy x ố i đất phục vụ một hồi cái địa phương kia một hồi cái địa phương kia tốc độ kỳ thật không nhanh nhưng cùng cái khác linh đ i ể n tu giả cùng linh nông so sánh quả thực chính là nhanh đến mức dọa người quan trọng hơn chính là xác suất thành công những tu giả khác khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút sai lầm hoặc là thất bại dù sao cho thông mạch hoa xới đất không phải một kiện nhẹ nhàng linh hoạt sự tình hơi có chút ngoài ý muốn cũng có thể xuất hiện thất、bại. nhưng đinh thụy lại từ đầu đến cuối cũng không từng thất bại qua một lần tựa như một cái máy móc không ngừng l ặ p lại lấy giống nhau đồng thời tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn động tác để n g ư ờ i nhìn mà than thở nhất là cái khác đồng dạng phụ trách chiếu cố thông mạch hoa linh điền tu giả cùng linh nông nhóm cùng qua đến giúp đỡ ngoại môn đệ tử đều đối đinh thụy biểu hiện ra loại này kinh người năng lực đánh đáy lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng liền kết quả đến xem cơ h ộ tất cả linh điền tu giả đều cùng đinh thụy không phải một cái giống loài nhưng có thể đồng thời hoàn thành hai gốc thông mạch hoa xôi đất về sau đinh thụy nhận linh điền số lượng tự nhiên cũng liền càng nhiều hắn cũng không có chối tử mà là toàn bộ đều đón lấy cho nên cho dù có song trọng hố sâu dạng này thần khí hắn cũng không dám chút nào đã chậm chờ đinh thụy sau khi hết bận trước đó cùng giang thiệp tham dự thảo luận tu giả cửa đều không hẹn mà cùng đối lại trước đàm luận không hề đề cập tới nhưng mỗi người thái độ đối với đinh thụy nhưng cũng lập tức liền thân cận rất nhiều ai biết đinh thụy có thể hay không thật giống giang thiệp nói đến như thế nhất phi t r ù n g tiên đạt được tông môn coi trọng trở thành tông môn vượt tất cả trong linh điển chân chính vương giả đâu mặc dù trong linh điền vương giả vẫn là tại trong linh điển nhưng nên trèo giao tỉnh vẫn là phải trèo Có chịu thể gánh chịu nổi nội môn đây ệ Thiệp tử Giang Minh Sư là đinh thụy độc n h ý tưởng chân thật so với trước đó thủy ngư mời mời hắn đến tạp đường cá nhân hắn lại càng thêm có khuynh hướng đan đường hoặc khí đường bởi vì tạp đường sinh ra tương đối khuynh hướng cùng sáng tạo không có cách nào đem hắn thanh kỹ năng sở trường hoàn toàn phát huy ra mà luyện đan cùng luyện khí liền không giống lấy thanh kỹ năng tính đặc thù hắn rất có thể tại hai con đường này bên trên có cực lớn phát huy không gian giang thiệp nghe xong cười ha ha một tiếng chỉ nói là tốt nhưng cơ hồ tất cả mọi người minh bạch lấy đinh thụy lúc này biểu hiện ra ngoài loại chắc thiên phú liền hai giang thiệp nói như vậy tông môn sợ rằng sẽ nghĩ hết biện pháp để đinh thụy một mực đang trong linh điền tiếp tục công việc như thế một đám người bên trong cơ hồ không có ai cảm thấy đinh thụy sẽ tại luyện đan trên có cái gì thiên phú dù sao đó thật là quá bất kh cùng á chung năng quan q một chương bảy mươi chín hoa nợ cùng khải trí đinh thụy bận rộn một ngày đến đêm khuya mới trở lại năm trăm hai mươi linh đ i ể n một giấc liền ngủ đến lớn hướng đông sáng sớm hôm sau tỉnh táo lại về sau hắn lập tức đi vào linh điền của mình trước đó hắn gieo xuống những cái kê thông mạch hoa đã cắm rễ kết thúc thoát ly nhanh chóng trưởng thành kỳ lập tức muốn tới nợ hoa kỳ Cũng liền cái liền này một, hai ngày. đinh thụy nhìn xem cành lá đầu trên kia nụ hoa chấm nợ nụ hoa thầm nghĩ đối với cái này hắn cũng không cảm thấy khẩn trương ngược lại là ẩn ẩn có chút chờ mong đem cái này một mảnh nhỏ trong linh điền thông mạch hoa xử lý xong đinh thụy lúc này bắt đầu xử lý những tông môn kia r i e o xuống thông mạch hoa có song trọng hố sâu kỹ năng gia trì hắn cho những này chính đang nhanh chóng thời kỳ sinh trưởng thông mạch hoa suối đất tốc độ cực nhanh mà những này thông mạch hoa sinh trưởng tốc độ cũng không chậm thường thường một ngày thời gian liền có thể mọc tốt mấy tấc cho nên suối đất cần mỗi ngày tiến hành để tránh phía dưới thổ n ư ỡ n g lại bế hợp lại ảnh hưởng thông mạch đầu phẩm, dài. c nhưng c a giữa trưa, tới i đ h Thụy liền đem mình t liền n đem r o l i ngay h h điển n t ô mạch h toàn bộ giải q u ế t thường Hắn như lúc ệ đi ra linh điển, dự định rời đi điển đi. linh rời cái linh ra trách ngay l hướng hắn phụ trách mấy cái khác linh điển bước đi. Nhưng phụ khác dự bước mấy này đột nhiên một trận nhỏ xíu h o n g long âm thanh chuyển đến đinh thụy trong lỗ thai hắn bước chân dừng lại trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng nhưng mà kia h o n g long âm thanh càng lúc càng lớn sau một lát như là nước sâu bên trong bom lập tức buộc phát ra ông ông ông ông ông ông ông ông tiếng vang không dứt bên t a i đinh thụy lúc này con mắt chừng lớn nháy mắt ý thức được cái gì quay người hướng thanh âm kia phát ra tới vị trí nhìn lại chỉ thấy cửa phòng của hắn k i a gian tại mái hiên bên trên nguyên bản bình tĩnh như là trang trí tổ hóng lúc này t r u n g quanh che kín kim hoàng hóng mật vô số hóng mật vây quanh ở tổ hóng ở giữa trên dưới tung bay tựa như một cái kim hoàng sắp đại cầu đinh thụy lòng tràn đầy vui vẻ nhìn trước mắt đây hết thảy hắn biết điều này đại biểu lấy cái gì càng là có một ít ong mật bay đến đinh thụy bên người sau đó đem đinh thụy một mực vây vào giữa không ngừng dò xét đinh thụy mắt chưa ý cười lẳng lặng chờ sau một lát một thanh em đột nhiên từ hắn bên thai một con ong mật trên thân văng lên có ă n sao đinh thụy sửng sốt một chút sau đó lập tức cảm thấy có chút xấu hổ trước đó hắn vì thanh phong hiệp chuẩn bị đồ ăn có hoa từ lần trước n ở hoa bị hắn ngắt lấy về sau liền không có lại tiếp tục chồng mà bây giờ toàn bộ trong linh điền đều là thông mạch hoa chính hắn trước hết nhất chồng cũng đều còn không có nợ hoa lại nơi nào có ăn â đinh thụy nghĩ, nghĩ. đang định c h ấ n an một chút trước mắt thanh phong hiệp đột nhiên thanh phong hiệp đi lên bay một chút ngữ khí đều nhanh nhẹ tìm được đinh thụy lúc này vẻ mặt nghi hoặc tìm tới cái gì rồi tiếp lấy hắn liền trông thấy tất cả ong mật đều hướng trong linh đ i ể n một phương hướng nào đó bay đi hắn hướng bên kia xem xét lúc này nhìn thấy trước đó hắn t r ồ n g kia phiến thông m ạ c h hoa vậy mà n ở hoa như cùng một cái màu tím sầm băng gấm chảy tại trong linh đ i ể n chính là trùng hợp như vậy nhìn như bình thường một ngày thanh phong hiệp khải trí thành công những n à y thông mạnh hoa cũng rốt cục nợ hoa hai chuyện vậy mà vừa đúng đụng vào nhau đinh thụy đến gần kia một mảnh nhỏ linh điền ch thanh phong hiệp vừa mới khả i trí chỉnh thể về số lượng so với trước đó ong tu mật kém không phải một chút điểm ngay cả cái này một mảnh nhỏ trong linh đ i ể n thông mạch hoa đều giải quyết không được hoa này phấn vị đạo thế nào đinh thụy không khỏi hỏi so mẫu thân của ta n ế m qua đ ề u tốt không biết từ nơi nào bay tới một con ong mật tại đinh thụy bên thai đã nói nói ha ha đinh thụy cười một tiếng nhìn xem ánh vàng rực rỡ một đám ong mật tại trong linh đ i ể n vất vả cần cù bay múa nghĩ đến về sau hắn cũng có mật ong ăn không khỏi càng thêm vui vẻ nhưng ngay sau đó hắn nghĩ tới một vấn đề thông mạch đan luyện chế cần giống như chính là thông mạch hoa phân hoa hiện tại phấn hoa đều bị thanh phong hiệp h á i đi k i a thông mạch đan làm sao bây giờ sẽ có ảnh hưởng sao đinh thụy c h ứ n g mắt ý thức được đây là cái tương đối vấn đề nghiêm trọng đang định mở miệng để thanh phong hiệp dừng lại mà vừa lúc này linh điền pháp trận đột nhiên bị kích hoạt phát sinh thanh âm ông có khách tới chơi đinh thụy nghi hoặc chạy đến linh điền đại môn đem pháp trận mở ra giang thiệp từ bên ngoài đi vào hắn lập tức giật mình sư huynh làm sao ngươi tới rồi giang thiệp làm nội môn đệ tử thế nhưng là không có chút nào thanh nhàn phụ trách đại lượng đan dược luật chế trước đó cùng đinh thụy làm tốt tăng ca về sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện hôm qua đinh thụy cũng là lần thứ hai nhìn thấy giang thiệp đối phương sang đây xem hắn dùng song trọng hố sâu xới đất nhưng cũng là thật vất vả mới rút ra thời gian đinh thụy hoàn toàn nghĩ không ra giang thiệp hôm nay tại sao lại chạy đến hắn năm trăm hai mươi trong linh điền đến lần trước lúc đến liền đã suy đoán ra ngươi cái này trong linh điền những cái kia trước đó g e o xuống thông mạch hoa hẳn là muốn tới nợ hoa kỳ ghé thăm ngươi một chút có cái gì biện pháp tốt đến xử lý nợ hoa kỳ thông mạch hoa giang thiệp cười cười độ bước đi đến ánh mắt hướng kia một mảnh nhỏ linh điền liếp đi lúc này nhìn thấy phía trên trận, trận bay múa h n g mật n ó m đinh thụy có chút thấp th giang thiệp tới quá đột nhiên hắn còn chưa kịp để thanh phong hiệp dừng lại đâu hắn đi đến giang thiệp trước người đang định mở miệng giải thích giang thiệp liền sớm mở miệng những mày nói ra hẳn là ngươi là muốn dùng long đã tu luyện xử lý n ở hoa kỳ thông mạch hoa đây chính là không có tác dụng gì muốn để thông mạch hoa bảo trì n ở hoa trạng thái còn phải từ trong đó bộ hạ tay đinh thụy thấy giang thiệp không có sinh khí minh b ạ c h thanh phong hiệp hút mà t ứ n g chẳng lẽ đối thông mạch hoa sản lượng có quá lớn ảnh hưởng bất quá hắn vẫn là giải thích nói sư minh đây là thanh phong hiệp ta linh điền long tu hôm nay vừa mới khả trí ta không có nói với nó không thể giang thiệp nhìn đinh thụy một chút cười nói ông tu đối thông m ạ c h hoa hoa phấn thu thập số lượng cứ ít sẽ không ảnh hưởng đến t r ì n h thể thu hoạch cái này không sao ta tới là muốn nhìn ngươi đến tột c ù n g ứng đối ra sao n ở hoa kỳ thông m ạ c h hoa ngươi chuẩn bị xong chưa đinh thụy không dám đem lời nói được quá và toàn nói sư đệ ta tận lực thử một chút bất quá hẳn là không có vấn đề gì đi kêu việc này không nên chậm trễ bắt đầu giang thiệp nói trực tiếp cất bước đi đến trong linh điền đinh thụy trồng kia một bộ phận thông mạnh đường viền bên trên nhìn xem đinh thụy trong ánh mắt tràn đầy trờ mong hắn muốn biết đinh thụy tại đối với nợ hoa kỳ thông mạnh tiêu tốn phải chăng y nguyên có thể mang đến cho hắn k i n h hỉ thanh phong hiệp tự nhiên trước kia liền thấy người đến mặc dù nó không hiểu cái gì ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử nhưng y nguyên có thể tùy tiện cảm nhận được giang thiệp trên thân khí tức cường đại lúc này liền l ặ n g lặng hái lấy mình mật không nói một lời đinh thụy có chút khẩn trương đi đến một gốc đã có chút tràn ra thông mạch hoa trước mặt sau đó vươn tay đem nó nhẹ nhàng nắm chặt phát động trùng thảo giết kỹ năng bên trong n ổ c ó cái này một nửa ngay sau đó thanh một công chân nguyên từ việt vị bên trong phun trào mà ra nhanh chóng tiến vào đinh thụy cầm cái này gốc thông mạch hoa thể nội đồng thời bắt đầu hấp thụ linh khí trong đó. q một c h ư ờ n g tám mươi đại ngộ đặc biệt đinh t h ụ y tùy ý kỹ năng tự chủ vận hành sau đó toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm cái này g ố c thông mạch hoa tình huống chú ý hạng mục bên trên là có ghi làm thông mạch hoa hoa nhị hoàn toàn bế hợp lại cùng nhau thời điểm chính là thích hợp nhất trạng thái tại thời điểm này liền muốn đình chỉ tiếp tục hấp thụ không đủ thời điểm sẽ không hoàn toàn khép kín mà quá mức nhụy hoa liền sẽ khô héo làm bị thương cả cây hoa nguyên khí đều không tốt đinh t h ụ y con mắt chừng to lớn nhìn xem cái này góp thông mạch hoa nhụy hoa bắt đầu chậm dài nắm chặt khép kín sau đó rốt cục hoàn toàn bế hợp lại cùng nhau lập tức hắn tâm n i ệ m vượ động đem kỹ năng dừng lại. theo tay c h ậ m rãi rời đi thông mạch hoa cán một đoàn tử sắc linh khí cũng bị mang ra ngoài tiếp lấy hắn b u ô n g ra đ ố i cái này phục linh khí không chế để nó trực tiếp tiêu tán tại không trung từ thông mạch hoa thể nội hấp thụ ra linh khí hắn mặc dù có thể hấp thu nhưng nhất định phải tốn hao rất nhiều thời gian đến luyện hóa cho nên trực tiếp từ bỏ rơi là thích hợp nhất cách làm nhưng khi đinh thụy nhìn xem cái này một cỗ linh khí hoàn toàn tiêu tán về sau mới đột nhiên kịp phản ứng bên cạnh còn có một mạng lớn thông mạch hoa không tới nợ hoa kỳ đâu lập tức có chút hối hận vô vô cái chán có thể đem những linh khí này chuyển vận cho cái khác thông mạch hoa nhà ngay lúc này giang thiệp nói chuyện sư lệ ngươi cái này chân nguyên không chế l à như thế nào làm được vững vàng như vậy nhất là tại thông mạch hoa bên trong thông mạch hoa linh khí sẽ để cho chân nguyên vận hành tốc độ gia tăng một mạng lớn bình thường tu giả mới vừa tiến vào thông mạch hoa bên trong sợ rằng sẽ đuối chân nguyên hoàn toàn mất đi không chế giống như trên mặt đất hành tẩu tu giả một chút bay đến trên trời lại càng không cần phải nói còn muốn ở trong đó hấp thụ thông mạch hoa linh khí mặc dù tốn hao một chút thời gian quả thật có thể thoáng thích những loại này sướng trượt cảm giác nhưng n h ĩ ở trong đó hoàn toàn ổn định hấp thụ vẫn là cần phải không ngừng luyện tập bởi vì chỉ cần tại thông mạch hoa bên trong thay mặt chân nguyên thoang có một chút nhỏ bé ba động liền sẽ sinh ra to lớn phản ứng cái này căn bản là không có cách phòng ngựa mà ta nhìn ngươi nhưng thật giống như bình ổn đến cực điểm hoàn toàn không có, có chịu ó c ảnh hưởng đinh thụy gợi cười không có trả lời nghĩ thầm muốn chịu ảnh hưởng đó cũng là thanh kỹ năng nhận ảnh hưởng ta liền một cái thả thanh kỹ năng dù là có ảnh hưởng gì ta cũng hoàn toàn không cần phải để ý đến a lời này hắn tự nhiên không sẽ nói thẳng ra mà giang thiệp thì tiếp tục nói nếu không phải đối ngươi hết sức rõ ràng ta chỉ sợ cũng bắt đầu hoài nghi trước ngươi liền không trồng qua thật l mà lại hấp thụ thông mạch hoa linh khí khó khăn nhất vẫn là một bên hấp thụ vừa quan sát thông mạch hoa trạng thái bởi vì thông mạch hoa đối với chân nguyên ảnh hưởng thực tế quá lớn chân nguyên ở trong đó không thể có không chút nào cần ba đậu mà tu giả lại chỗ nào có thể làm được loại này bình ổn vô luận là hô hấp vẫn là suy nghĩ đều sẽ khiến thân thể phản ứng dây chuyền đồng thời để hấp thụ ngoài ý muốn nổi lên cơ bản tu giả đều muốn hết sức chăm chú liền ngay cả ta cũng giống vậy hấp thụ thông mạch hoa linh khí lúc phần lớn muốn nhắm mắt lại nín hơi ngưng thần không dám chút nào có nửa điểm lãnh đạm hấp thụ trong một giây lát về sau lại mở to mắt quan sát thông mạch hoa tình trạng mà ngươi nhưng thật giống như không có chút nào tại chân nguyên bên trên dùng nhiều tâm tư gì cái này thật sự là quá kinh người bởi vì thông mạch hoa bản thân đặc tính không đủ quen thuộc t u giả cho dù là nội môn đệ tử đều hoàn toàn không bằng ngươi xử lý xuất sắc như vậy giang thiệp lắc đầu tràn đầy cảm thán có lẽ là ta đối chân nguyên trưởng k h ô n g tương đối m ạ n h đi đinh thụy giả vợ giả vị suy đoán nói coi như tông môn trong khu vực lại thế nào hòa bình hắn cũng tuyệt đối không thể có thể ở thời điểm này đem mình người mang thanh kỹ năng sự tình nói ra hắn là thiện lương nhưng không phải ngốc mạch ngọt ha, ha. giang thiệp cười to hết sức cao hứng xem ra chờ tông môn loại chắc thông mạch hoa đến nở hoa kỳ về sau lại cần ngươi ra tay giúp đỡ tối thiểu nhất tại những tu giả khác không có hoàn toàn thích h ư n g tại thông mạch hoa bên trong vận hành chân nguyên lúc nhất định phải để ngươi đến giúp đỡ hắn nhìn xem đ i n h thụy t r i n h trọng nói kỳ thật nở hoa kỳ mới là tông môn lo lắng nhất giai đoạn bởi vì thông mạch hoa công hiệu quá cường đại dù là tu vi lại cao tu giả cũng vô pháp coi nhẹ loại này đặc tính nội môn đệ tử muốn giúp đỡ đều phải thích h n g tốt một đoạn thời gian nguyên bản tông môn đã làm tốt cái này nhóm đầu tiên thông mạch hội hoa xuân có tổn thất to lớn chuẩn bị tâm lý, còn tốt có sư những lời này giang thiệp không có chút nào tán dương ý tứ mà là chân tâm thật ý xử lý nợ hoa kỳ thông mạch hoa chỉ nhìn một điểm đó chính là tu giả đối với chân nguyên trường khống mặc dù thần thức quyết định rất nhiều nhưng thích ứng cũng là ác không thể thiếu mà nếu là không có tương ứng thiên phú hoặc trải qua chuyên môn luyện tập căn bản là không có cách hợp cách xử lý trước đó giang thiệp cũng lo lắng đinh thụy không cách nào ứng phó giai đoạn này hôm nay thấy lại làm cho hắn hoàn toàn yên tâm lại đồng thời hắn càng thêm xác định chờ lần này phong ba trôi qua về sau đinh thụy tất nhiên sẽ nhận tông môn trưởng lao coi trọng đinh thụy tự nhiên là không ngừng n gật đầu chỉ cần có thể đến giúp tô n g môn ta nghĩa bất dung tử giang thiệp nghĩ nghĩ trực tiếp phân phò nói từ hôm nay trở đi ngươi chỉ phải hoàn thành ngươi cái này năm trăm hai mươi trong linh đ i ể n s ố i đất cùng n ở hoa kỳ linh khí hấp thụ về phần cái khác công việc ta lại p h ả i khác tu già làm mà tô n g môn trong linh đ i ể n cái khác linh đ i ể n s ố i đất cùng hấp thụ cũng liền phải càng thêm làm phiền ngươi hao tâm tổ trí giang thiệp nói đến mười phần k i ê n định hiện nhiên đây là hắn đã sớm cân nhắc kết quả tốt tại xác định đinh thụy có thể giải quyết thông mạch hoa nợ thời kỳ nợ hoa sự tình về sau trực tiếp liền nói ra đinh thụy tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý hắn có thể hữu hiệu nhất s u ố t hoàn thành suối đất hấp thụ cái này hai hạng đối với những tu giả khác mà nói vô cùng khó khăn công việc tự nhiên là đem đại bộ phận tinh lực thời gian đều đặt ở ở trong đó tương đối tốt dạng này mới có thể tối đại hóa phát huy giá trị của hắn c ù n g đinh thụy định tốt về sau tăng ca hình thức giang thiệp liền trực tiếp rời đi mà đinh thụy thì là t r ư ớ c đem tất cả đến nợ hoa kỳ thông mạch hoa toàn bộ xử lý một lần sau đó nói với thanh phong hiệp một tiếng về sau đồng dạng rời đi thẳng đến cái khác linh điền mặc dù thanh phong hiệp rốt c u c khải trí hắn tự nhiên là nghị phải thật tốt cùng giao lưu giao lưu bồi dưỡng tình cảm nhưng dưới mắt đặc thù vẫn là phải đem tông m ô n vực lợi ích đặt ở trước nhất đầu bận rộn đã hơn nửa ngày m a i cho đến đêm khuya đinh thụy mới rốt cục trở lại năm trăm hai mươi linh đ i ể n mà trong linh đ i ể n đã sớm nửa biết ong mật đều không có đinh thụy đi đến yên t ĩ n h tổ hong bên cạnh bên trên nhìn một chút đang định đi về nghỉ lúc một con ong mật từ tổ hong bên trong bay ra ngày mai đến thời điểm có thể mang cho ta chút hoa dại sao thanh phong hiệp nói để đinh thụy kém chút tưởng rằng số năm mươi sáu trong linh đ i ể n mật bay đến năm trăm hai mươi giảm đến không có vấn đề đinh phong hiệp mật ong phải chăng có thể trợ giút hắn tu luyện hương vị tốt là được q một chương tám mươi mốt thất bại ngươi biết ngươi tên là gì sao đinh thụy hỏi thanh phong hiệp tỉnh lại đến bây giờ hắn còn không có cùng nó từng có quá sâu giao lưu đâu không phải gọi thanh phong hiệp sao thanh phong hiệp nói làm sao ngươi biết không phải ngươi lên cho ta sao khi đó ngươi còn không có khải trí à? đinh thụy hơi kinh ngạc mặc dù còn không có khải trí nhưng là ta vẫn là có thể ghi lại đồ vật lại nói chỉ chúng ta h o n g tu dạng này cũng liền mỗi ngày hái hái hoa nhượng vững mật sau đó cố gắng tu luyện còn có thể có cái gì phải nhớ phải sự tỉnh quên không được thanh phong hiệp nói dạng này a đinh thụy nhẹ gật đầu lại nói ta có thể nhìn xem ngươi chân chính bộ dáng sao chính là ngươi hạch tâm nhất bộ dáng ngươi hiểu chưa chính là ngươi không có khải trí thời điểm gọi ông chúa cái kia hắn biết b ầ y ông bên trong là có ông chúa khải trí về sau kia nên chính là ông tu bản thể ta minh bạch ngươi ý tứ bất quá không tiện lắm thanh phong hiệp nói bản thể của ta hiện tại quá lớn chỉ có thể ở tại tổ ông bên trong r a không được cũng coi không vừa mắt cái này đích xác là lời nói thật mà lại ông tu bản thể bởi vì gánh chịu sinh sản và rất nhiều công năng nguyên nhân sẽ có chút quá cổng k ề n lại thêm vì an toàn đối với h o n g tu mà nói như không tất yếu bọn chúng cơ hồ sẽ không đem bản thể tùy tiện lấy ra tốt h ta đinh thụy có chút bất đắc dĩ nhưng loại chuyện này cũng không thể ép buộc người ta n g ư ờ i có thể nói cho ta một chút các người h o n g tu là tu luyện thế nào sao cũng không lâu lắm đinh thụy lại hỏi n g ư ờ i hỏi cái này làm gì lại cùng các ngươi người tu không giống thanh phong hiệp nghi ngờ nói ta chính là hiếu kỳ n g ư ờ i còn thật là kỳ quái thanh phong hiệp rơi xuống đinh thụy trên bờ vai dừng một chút về sau m ở miệng nói ra cơ hồ mỗi một loại tu giả phương thức tu luyện đều là không giống dù sao thân thể cấu tạo liền kém rất nhiều mà không cùng loại loại tu giả ở giữa phương thức tu luyện giữa lẫn nhau tự nhiên cũng không rõ ràng tựa như ta cũng không biết các ngươi người tu đến ngọn nguồn là tu luyện thế nào đồng dạng kia không có việc gì mặc dù ta hiểu được cũng không nhiều nhưng ta cũng có thể cho ngươi nói cái này cũng không phải cái gì bí mật trao đổi lẫn nhau n h a nói không chừng có dẫn dắt đối với chúng ta tu luyện đều có trợ giúp đinh thụy cười ha hả nằm tại ngoài cửa trên đồng cỏ đỉnh đầu chính là thanh phong hiệp tổ ong ngươi nghĩ quá nhiều chúng ta riêng phần mình phương pháp tu luyện đều là vô số tiền bối tổng kết ra kinh nghiệm nào có dễ dàng như vậy liền có cái gì mới dẫn dắt khuyên ngươi l à ta, ta hoa hoa. mà lại chúng ta có thể thông qua tự hành điều chế đến sản xuất mật ong sau đó dùng mật ong cường hóa mình đồng thời để cho mình trở nên càng nhiều càng lớn tu vi của chúng ta cùng số lượng có quan hệ mà khi chúng ta tu luyện tới mức nhất định về sau liền có thể căn cứ chúng ta hoàn cảnh chung quanh cùng cần đối mặt vấn đề sinh ra đủ loại kiểu dáng cường đại hoang mật đừng nhìn hiện tại chúng ta giống như rất yếu dáng vẻ thật đến lúc kia chúng ta một chút đều không dễ chọc thanh phong hiệp nói các ngươi là thế nào sáng tạo ra đủ loại hoang mật không cũng đều là đồng dạng sao đinh thụy ngắt lời nói trong lòng suy nghĩ cái này không cùng hắn trước kia trên t v nhìn thấy t i n h tế chủng tộc giống nhau sao chúng ta có thể làm được bởi vì mỗi một cái ong mật đều chẳng qua chỉ là một bộ phận của thân thể ta ta có thể tiến hành điều chỉnh cùng nếm thử tựa như các ngươi người tu sáng tạo ra đến có các loại công hiệu pháp trận đồng dạng đều là một cái đạo lý mà lại da hát phong cao mặt trăng bị mây đen che đậy đen nhánh năm trăm hai mươi trong linh đ i ể n trò chuyện hơn phân nửa ban đêm về sau đinh thủy cuối cùng vẫn là nặng nghề ngủ thiết đi khoảng thời gian này hắn bật quá mà lại hoàn toàn không có một tia lười biếng chỗ trống may mà linh đ i ể n các tu giả đối thông mạnh hoa càng ngày càng quen thuộc chắc hẳn qua không được bao lâu hắn liền có thể thoáng nhẹ nhõm một điểm ngày thứ hai đinh thụy bị linh đ i ể n pháp trận thanh nhâm bừng tỉnh mở cửa mới phát hiện là giang thiệp phái tới giúp hắn xử lý linh đ i ể n tu giả đến làm huyền phù tông toàn bộ trong linh đ i ể n người trọng yếu nhất từ một ngày này bắt đầu đinh thụy muốn đem cơ hồ tất cả thời gian đều dùng tại k h ắ c linh đ i ể n tu giả không dễ dàng như vậy làm được sự t ì n h bên trên mới được hắn không còn là năm trăm hai mươi linh n ông mà là thành gần phân nửa huyền phù tông linh đ i ể n khu linh n ông cuộc sống ngày ngày trôi qua rốt cục tông môn trồng thông mạch hoa cũng đến nợ hoa kỳ nguyên bản bởi vì những tu giả khác rốt cục dần dần thích ứ n g nhanh trong thời kỳ sinh trưởng mà rốt cục không có bận rộn như vậy đinh thụy lại nên đón một vòng mới tăng ca trong lúc đó giang thiệp thậm chí dự định dành thời gian để đinh thụy đến một trận dạy học hướng những tu giả khác truyền thụ một chút chỗ hắn lý n ở hoa kỳ thông mạch hoa kinh nghiệm đinh thụy tê cả ra đầu đương nhiên là không dám đồng ý chỉ có thể nói hắn cái gì kinh nghiệm đều không có chính là thiên phu tốt muốn truyền thụ cũng truyền thụ không ra giang thiệp cũng chỉ có thể coi như thôi từ khi thông mạch hoa n ở về sau cả cái tông môn đều hoàn toàn bắt đầu chuyển động mỗi ngày đều có tu giả thu thập phấn hoa đưa đi lượt đan mà thông mạch hoa cũng mỗi ngày đều sẽ từ khép kín trong n ụ hoa sinh ra mới phấn hoa chỉ cần thành một công hấp thụ không xảy ra vấn đề phấn hoa liền có thể qu cũng không cần lại loại mới thông mạch hoa trong quá trình này tự nhiên là bởi vì các loại n g o à i ý muốn mất đi tuyệt đại bộ phận thông mạch hoa một bộ phận bị những tu giả khác hấp thụ linh khí thời điểm không c ẩ n thận hút chết có cực thiểu số chính là hấp thụ không đủ mã kết quả sau đó chỉ có thể một lần nữa trồng đinh thụy dù sao không phải thần hắn mặc dù hết sức tương trợ nhưng cuối cùng không cách nào cố kỵ đến mỗi một cái linh đ i ể n chỉ là huyền phù tông bên trong linh đ i ể n hắn đều chỉ có thể chiếu khán một phần nhỏ càng không nói đến những tông môn khác linh điền nhưng dù vậy hiện nay thông mạch hoa thu hoạch cũng đã vượt quá tông môn vực năm trước còn sống sót đồng thời ổn định sản xuất phấn hoa thông mạch hoa khoảng chừng gần trăm cái linh điền mà đinh thụy cơ hồ một thân một mình liền c h ố n g lên hơn mười linh điền những n à y thông mạch hoa mặc dù không cách nào mang đến ưu thế tuyệt đối cải biến chiến cuộc nhưng cuối cùng để tiền tuyến tu giả thật to nhẹ nhàng thở ra mà lại theo tông môn vực tu giả đối thông mạch hoa loại chắc càng ngày càng quen thuộc phấn hoa số lượng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều sói tu mang đến áp lực tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng nhỏ sói tu chỗ trong sân gốc vạn sói tụ tập một mảnh đen kịt nhìn qua mười phần làm người ta sợ hãi người thất bại đôi g i i lang vương nhìn xem hỏa ngân lang vương nói hòa ngân lang vương khắp khuôn mặt là nộ khí thật dài răng nanh thửa Ngựa k h q một chương tám mươi hai thay đ ư ờ n g pháp ngươi cho rằng người tu cũng giống như ngươi ngu x u ẩ n sao đôi d à i lang vương chúng ta là sói dùng chính là giang nanh cùng lợi chảo ta tử vừa mới bắt đầu liền không đồng ý ngươi kia sứt xẻo độc dược ngươi tổng không phải không biết đám người kia tu là dùng trồng thực vật phương thức tu luyện a ngươi cho là bọn họ sẽ không loại giải dược sao giải dược của bọn hắn căn bản không có cách nào giải ta độc chỉ có thể tính tạm thời để bọn hắn khôi phục sức chiến đấu ta nghiên cứu qua bọn hắn dùng thông mạch hoa làm giải dược loại kia hoa phi thường có loại đây tuyệt đối là bọn hắn sau cùng h ạ tồn hoàng ân lang vương tranh luận nói câu nói này ngươi đã nói ba lần đôi giải lang vương trong mắt tràn đầy bờ cợt vậy ngươi định làm như thế nào trực tiếp đi đánh bọn hắn sao dùng ngươi răng nhanh cùng lời chào hoàng ân vương phản kích nói ta cũng sẽ không cùng ngươi chịu、chết. chúng ta liền không nên một lòng muốn lấy được k i a cái gì di tích đôi giải lang vương cái đôi như là cây trổi cứng rắn buộc buộc diêu đậu ha ha ngươi nghĩ rằng chúng ta giống như ngươi nhu nhược hỏa ngân lang vương cười n ạ o nói Siêu. một tiếng v a n g nhỏ đôi giải lang vương xuất hiện sau lưng hỏa ngân lang vương móng vuốt thẳng tắp đâm về đối phương cái cổ mà hỏa ngân lang vương phản ứng cũng không chậm chút nào hất lên thân quay đầu lại mở ra miệng rộng hướng k i a đánh tới vớt sói tắp tới keng móng vuốt cùng răng sói chạm vào nhau phát ra sắt thép dao minh thanh â m hai con lang vương cũng là vừa chạm liền tách ra diên phần mình đứng ra tương hô đối mặt ánh mắt bên trong đ hai người các ngươi tiến tính chút ngay lúc này một mực không nói gì độc nhãn lang vương mở miệng nó chậm rãi cất bước đi đến ở giữa hoàng ngân lang vương cùng đôi giải lang vương y nguyên tương hố căm thủ nhưng lại cũng không có cái gì quá phận cử động rất hiển nhiên độc nhãn lang vương tại bọn chúng ba thất lang vương ở giữa vẫn là rất có uy thế hiện tại chúng ta không có cách nào thu tay lại độc nhãn lang vương nói vì cái gì đôi giải lang vương giống nói chẳng lẽ khoảng thời gian này chúng ta tổn thất còn chưa đủ hạ lại tiếp tục như thế chúng ta chỉ sợ thật muốn bị kia đầu lao hổ tật diệt bởi vì ta hiện tại có thể xác định đám người kia tu tông môn vực bên trong xác thực có truyền thừa di tích độc nhãn lang vương nói sau đó hất lên móng l u ớ c ném ra một kiện đồ vật kia là một khối màu vàng xanh nhạt mảnh vỡ phía trên khắc họa lấy phức tạp hoa văn mặc dù là mảnh vỡ nhưng y nguyên có linh quang lấp lóe đây là hài nhi của ta tại bọn hắn nơi đó một cái nội môn đệ tử trên thân đạt được các ngươi có thể nhìn kỹ một chút thứ này cùng chúng ta đạt được bộ kia trong địa đồ họa t ò a kia thanh đồng c ự đình có một dạng hoa văn độc nhãn lang vương còn sót lại con mắt lộ ra hung ác ánh sáng thấp thấp giọng nói cái này đôi g i i lang vương đem mảnh vỡ kia nhặt lên phóng tới trước mắt tường tận xem xét một trận về sau bị hỏa ngân lang vương trực tiếp cầm tới không sai ta nhớ được rất rõ ràng bộ kia trên bản đồ vẽ lấy c ự đình chính là cái này n h ă n sắc phía trên hoa văn cũng không kém bao nhiêu h ỏ a ngân lang vương đột nhiên thanh âm kích động nói vậy dạng này ha không phải liền là nói h ỏ a ngân lang vương đ ô n g giật mình không tệ đám người kia tu rất có thể đã phát hiện di tích đồng thời đang nghĩ biện pháp đảo lấy trong di tích đồ vật độc nhãn sói vương xâm nhưng nói ánh mắt nhìn về phía tông m ô n vực vị trí sát ý m ư ơ i phần bắt đầu di tích pháp trận trận nhãn không phải hẳn là tại chúng ta trên tay sao đôi g i i lang vương cũng nói hắn cũng đã không còn cái gì hoài nghi nếu như di tích này thật tồn tại không có cái nào tu giả sẽ không động tâm trước đó độc nhãn lang vương cùng hỏa ngân lang vương hai người đang luận bàn lúc đánh vào đáy hồ đồng thời ở trong đó phát hiện một chỗ mật đ ộ n g mà thủ hộ kia mật đ ộ n g vậy mà là một đầu đã chết đi mang tu kia mang tu cũng không to lớn tu vi cũng không cao nhưng toàn thân cứng rắn như sát quan trọng hơn chính là kia mang tu đã chết đi căn bản là không có cách lại giết chết v ô luận hủy nó hai mắt đoạn nó lơi rắn vẫn là đem nó từ phần bụng xé mở đều không thể đem nó giết chết kia mang tu như là có bất tử tri thân không ngừng chiến đấu về sau độc nhãn lang vương cùng hỏa ngân lang vương hai sói phí sức chín châu hai h ổ mới đem mang ra mặt nước đặt ở mấy khối cự dưới đá mới xem như rốt cục giải quyết sau đó tiến vào kia đáy hồ mật độ n g về sau đón lấy hai vị lang vương liền tại kia đáy hồ phát hiện một phong thư cùng một tấm bản đồ còn có một khối trải qua luyện chế linh q u ố t kia phong nội dung trong thư nói là có vị nguyên cảnh tu giả đến trong hồ này tiến hành một hạng cực kỳ nguy hiểm nếm thử vì không tạo thành quá hậu quả nghiêm trọng thế là đem mật động phong bế đồng thời chế tạo đầu kia mãng tu thủ vệ lúc ấy hai vị này nguyên cảnh tiền bối luyện chế ra đến mà về phần vị này nguyên cảnh tiền b ố i đến tột cùng làm cái gì nếm thử trong thư lại hoàn toàn không có sách chỉ nói là nếu có người đ ạ t được thư này nhưng căn cứ địa đồ bên trong đánh dấu tìm tới hắn còn xuất lại truyền thừa độc nhãn vệ lửa hai vị sói tu lúc này đem kia địa đồ lấy đi đồng thời kiểm tra bị bọn hắn đặt ở cự dưới đá m a n g tu phát hiện nó thể nội quả nhiên có luyện chế vết tích đồng thời bọn hắn cũng nghĩ rõ ràng nhất định là qua nhiều năm như vậy đáy hồ mật động pháp trận năng lượng cùng kia m a n g tu năng lượng trong cơ thể đều dần dần bị tiêu hao bằng không bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể phát hiện coi như phát hiện cũng vô pháp đấu qua được đầu kia măng tu nhưng bây giờ bọn hắn như là đã đạt được đây hết thảy tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tay nhiều phiên kiểm tra không có bất kỳ cái gì bỏ s u ấ t về sau hai thất lang vương lúc này đem mật động hủy đi đem đầu kia mãng tu cũng hủy thi diện tích đồng thời trở lại sói tu tộc đàn bên trong tìm tới đôi giải lang vương đ e một chuyện này nói ra. Đây cũng này Đây nói lang vương là đôi giải ra. m mực không thể nào tin được nguyên nhân bởi vì hắn chưa từng tận mắt thấy chỉ là nghe hai vị k h á c lang vương lời nói của một bên nhưng theo thời gian truyền dời đôi giải lang vương cũng là càng ngày càng tin tưởng bởi vì nó rõ ràng mặc khác hai thất lang vương không có khả năng cầm tộc quần tính mệnh nói đùa cũng sẽ không làm tự chui đầu vào dọ sự tỉnh sói tu nhất định phải bằng vào to lớn số lượng mới có thể tốt hơn sinh tồn nếu không bằng vào bọn hắn v à i thất lang vương căn bản là không có cách để hoa thanh giới còn lại cường đại tu giả có chỗ cố kỵ không tệ mở ra pháp trận trận nhãn hoàn toàn chính xác tại chúng ta nơi này nhưng đã nhiều năm như vậy kia đ á y h ồ mật động pháp trận đã biến mất liền ngay cả vị tiền bối kia luyện chế ra đến mãng tu đều yếu đến có thể bị chúng ta đối phó khó đảm bảo kia tông m ô n vực bên trong di tích sẽ không xuất hiện tình huống tương tự độc nhãn lang vương nói hai vị khác lang vương nghe vậy đều lâm vào trầm tư sau một lát đôi u d à i lang vương mới mở miệng hỏi chúng ta kia phải nên làm như thế nào hoàng ân lang vương muốn nói gì nhưng cuối cùng không nói ra miệng hắn cũng đã nhìn ra độc thế công cũng không có khả năng đạt được rất tốt hiệu quả trước đó cũng bất quá chỉ là hắn tại mạnh miệng mà thôi bây giờ tông môn vực có khả năng đã phát hiện di tích đồng thời bắt đầu nghĩ biện pháp t i ế n bảo vậy hắn tự nhiên không dám lại nói cái gì tiếp tục dùng độc đến hao tồn đi xuống độc nhãn lang vương trầm mặc một hồi khẳng định nói chúng ta cần phải mượn hoa thanh giới những tu giả khác lực lượng q một chương tám mươi ba đan đường tri hành đôi giải lang vương nhau mắt lại hai mắt trong đêm tối lóe nguy hiểm lục quang mấy tên kia cũng không phải dễ bị lửa để bọn hắn biết di tích sự t ì n h chỉ sợ cũng không có phần của chúng ta nhưng chúng ta không còn cách nào khác về phần di tích sự t ì n h chúng ta không chức để bọn hắn biết không là tốt rồi rồi độc nhãn lang vương nói ra những năm này chưa từng quá liên quan tới kia tông môn vực ai ngờ đến đám người này tu phát triển tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng nghĩ đến trải qua lần này chiến đấu hoa thanh giới cái khác tồn tại nguy hiểm cũng hẳn là nhìn thấy cái này tông môn vực uy hiếp các người biết tại tông môn vực các tu giả xưng hô chúng ta là cái gì sao tà tu không sai độc nhãn lang vương gật đầu cái này là một đám phi thường người kỳ quái tu ta nghĩ mấy cái khác g i a hỏa khẳng định cũng không hy vọng nhìn thấy cái này tông m ô n vực phát triển càng ngày càng tốt đã bọn hắn xưng hô chúng ta là tà tu vậy chúng ta có thể từ nược h tiểu nhất bắt đầu tổ kiến một cái tà tu liên minh đến cộng đồng đối phó tông m ô n vực dù sao tất cả tông m ô n vực bên ngoài tu giả bên trong chỉ sợ không có mấy cái không thèm nhỏ dãi cùng đám người này tu kỳ thật ta trước đó cũng nghĩ qua muốn cùng cái này tông m ô n vực bên trong người tu hợp tác nhưng lấy bọn hắn đối đại với chúng ta những này tà tu thái độ cơ h ộ là không thể nào chúng ta muốn có được di tích cũng chỉ có diện trừ bọn hắn bất quá di tích sự t ì n h không đến cuối cùng trước mắt chúng ta ai đều không cho ra bên ngoài nói đôi giải lang vương nghe xong suy nghĩ trong chốc lát về sau nói ta đồng ý biện pháp này nhưng cái này y nguyên gặp nguy hiểm tính cho dù mấy tên kia nguyện ý cùng liên minh chúng ta nhưng ai biết bọn hắn có thể hay không đột nhiên phản bội đem chúng ta trừ tại mấy tên kia trong mắt chúng ta cùng bọn này tông môn vực người tu không có gì khác biệt đi đó là đương nhiên cho nên chúng ta còn cần làm một chút những chuyện khác độc nhãn lang vương nói, nói từ hôm nay trở đi chúng ta y nguyên dùng độc đến liên lụy cùng cái dối t h ậ n lực trở ngại đám người kia tu hết t h ể hành động ngăn chặn bọn hắn phản cảnh cao d à i tu giả cũng phòng ngừa bọn hắn tiến vào di tích sau đó dùng khoảng thời gian này đem trước tổn thất toàn bộ đều khôi phục lại chờ có đủ thực lực chúng ta lại cân nhắc liên minh sự tình mấy tên kia chúng ta chỉ có đầy đủ mạnh thời điểm mới có thể đi tìm mà thực tế không được di tích cũng chỉ có thể để bọn chúng kiếm một chén canh chỉ có như thế đôi giải lang vương nghĩ nửa ngày không nghĩ tới những biện pháp khác chỉ có thể nhẹ gật đầu hoàng ân lang vương tự nhiên cũng không có ý kiến gì biết được hắn độc còn có thể hữu dụng cái này khiến hắn thoáng dễ chịu một chút sói tu thế công lập tức hòa hóa lại mặc dù vẫn như cũ quấy dối không ngừng nhưng không còn có sói tu liệu lấy tính mạng cũng phải đem tông môn vực tu giả mệnh đổi đi loại c h u y ệ n này bất quá tình thế vẫn không có biến lợi nói sói tu vi có thể cho tông môn vực tạo thành đầy đủ phiền phức cũng định trong khoảng thời gian ngắn đem chuẩn bị kỹ càng độc dược toàn bộ đều dùng đến trước đó những cái k i a độc chỉ nhằm vào nội môn đệ tử nhưng bây giờ liền ngay cả ngoại môn đệ tử cũng không được may mắn thoát khỏi mà tông môn vực tự nhiên không rõ ràng sói tu là ý tưởng gì cho nên nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị đối thông mạch đan nhu cầu so trước đó càng sâu đinh thụ bởi vì vì những tu giả khác đã bắt đầu dần dần nắm giữ xử lý thông mạch hoa kỹ xảo thông mạch hoa hoa phấn đã không thế nào thiếu ít nhưng bởi vì sói tu y nguyên mãnh liệt độc đan thế công thông mạch đan số lượng lại có chút không đủ thông mạch đan trung pi là cần không thiếu thời gian mới có thể luyện chế ra đến mà t ô n g môn b ự c đan đường tu giả số lượng cứ như vậy nhiều lại thêm luyện đan sát xuất thành công cũng là một vấn đề cho nên lúc này thông mạch đan số lượng thành một cái khác gấp vấn đề cần giải quyết bất quá t ô n g môn vực lại không có biện pháp gì giải quyết các cái t ô n g môn đan đường đệ tử số lượng cứ như vậy nhiều mà lại đều đã đang cật lực luyện chế đinh thụy từ khoảng thời gian này nhận biết một chút ngoại môn đệ tử miệng bên trong biết được thông mạch đan gấp thiếu tin tức về sau không khỏi động lên suy nghĩ luyện đan là hắn cho tới nay đều muốn nếm thử trước đó hắn là dự định trực tiếp bắt đầu học luyện chế tích tốc đan nhưng bị thông mạch hoa phong ba ảnh hưởng cuối cùng cấp hoa loại chắc cũng không giải quyết được gì chỉ có thể tạm thời từ bỏ nhưng hắn y nguyên nhớ thương cái này luyện đan chuyện này liền ngay cả giang thiệp sư h u y n h cầm b á n thưởng cũng là nói muốn học luyện đan mà bây giờ không phải là một cơ hội sao đinh thụy làm xong hôm nay công việc nhìn xác trời một chút khoảng cách chạm v ạ n tối còn có một số thời gian rốt cục làm ra quyết định. đi đan đường nhìn xem trước hỏi thăm một chút nhìn một chút sau đó lại tìm giang thiệp sư h i n h hỗ trợ hắn trong lòng suy nghĩ đưa tay c ả n c ả n một thất t ử đằng xa chạy như bay đến mã tu nhưng k i a mã tu lại hoàn toàn không có muốn ý dừng bước thẳng tắp chạy tới tiếp lấy đinh thụy mới nhìn rõ mã tu trên người chắn gió tấm đằng sau đang đứng cái này một con ngũ thải tân phân gà trống lớn k i a gà trống lớn ngẩng lên thật cao trên đầu con mắt mở ra một đường nhỏ nhìn đinh thụy một chút sau đó lại đóng lại khoan thai đứng thẳng lộ ra ngạo khí mười phần ôi ui đinh thụy bất đắc dĩ lắc đầu chỉ có thể chờ đợi hạ một con ngựa tu may mắn có trang bị về sau mã tu tốc độ nhanh hơn rất nhiều thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một tớt cũng không lâu lắm đinh thụy liền ngồi một con ngựa tu đến khoảng cách linh đ i ể n khu gần nhất đan đường con ngựa này tu nhận ra đinh thụy đồng thời kiên quyết không thu linh mễ đinh thụy kiên chỉ muốn cho đối phương trực tiếp quay đầu liền chạy đinh thụy chỉ có thể nhìn ngựa than thở một lát sau bất đắc dĩ lắc đầu quay người thẳng đến đan đường đan đường là một khối chỉ so với linh đ i ể n khu hơi nhỏ một chút khu vực tất cả đan đường đệ tử đều tụ tập ở đây mà nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử lại phân làm hai cái khu vực những tông môn khác tu giảm nếu như muốn tìm đan đường đệ tử giáo nó cơ bản chỉ có thể tìm những cái kia thiên phú không thế nào xuất sắc ngoại môn đệ tử bởi vì chỉ có những đệ tử này có đầy đủ thời gian mà cái k h á c càng thêm đệ tử ưu tú thì là muốn đem thời gian tiêu vào luyện đan kỹ thuật ma luyện bên trên mà nội môn đệ tử liền càng không khả năng nội môn đệ tử vô luận cái kia đều thân đều chức vị quan trọng cả cái tông môn đại bộ phận đan dược đều là nội môn đệ tử luyện chế mà ra bọn hắn không có nhiều thời gian như vậy lãng phí mà lại tu giả cũng chả không nổi nội môn đệ tử xuất tràng phí đinh thụy đi tại đan đường khu vực trên đường cái có chút xoắn suýt ta đến cùng làn ê n tùy tiện tìm chợp m vẫn là tìm một cái tinh anh ngoại môn đệ tử dạy ta có giang thiệp sư huynh nói chuyện ngoại môn đệ tử hẳn là không cái nào sẽ không đồng ý dạy ta nhưng người ta dù sao cũng có chính mình sự tình muốn làm không nhất định đánh đáy lòng nguyện ý a ngay tại đinh thụy xoắn suýt thời điểm đột nhiên một thanh âm x a x a vang lên đinh sư huynh đinh thụy s ư ớ c sở đang muốn về một câu lúc kịp phản ứng nơi này chính là đan đường a cơ bản đều là ngoại môn đệ tử hẳn là hắn cứ gọi người khác sư huynh sư t h mới đúng làm sao lại có người gọi hắn sư huynh làm đinh、thụy、nhìn xem một đạo người mặc ngoại môn đệ tử quần áo bóng người từ đằng xa n g o c tay chạy tới lúc, liền càng thêm nghi hoặc. một cái ngoại môn đệ tử quản hắn gọi sư h i n h ta nghe lầm đi tâm hắn nghĩ đinh sư h i n h kêu ngoại môn đệ tử lại gọi một tiếng xem ra không nghe lầm đinh thụy ngưng thần hướng đối phương nhìn lại chờ đối phương chạy tới gần hắn đột nhiên cảm giác người này càng ngày càng quen thuộc giống như giống như đã từng quen biết đinh sư h i n h ngươi làm sao đến nơi này đến rồi người đến rốt cục dừng lại bước chân dừng ở đinh thụy trước người hơi có chút thở dốc mà hỏi mà đinh thụy cũng rốt cục nhận ra trước mắt nữ tu q một chương tám mươi b ố ta đến dạy ngươi lượt đan lý sư muội đinh thụy kinh hô một tiếng ngươi làm sao đến nơi này đến rồi lý diệc t r â n s ữ n g sở thầm nghĩ lời này không phải trước tiên ta hỏi ngươi sao còn có ngươi tại sao mặc ngoại môn đệ tử quần áo đinh thụy lại là lại bổ sung một câu trong giọng nói tràn đầy trấn kinh lý diệc t r â n lúc này liền liếc mắt nhìn xem đinh thụy t h ở phì phì cười lạnh nói liền hứa ngươi tu thành năm môn công pháp trở thành linh nông còn không cho ta cái này tu một môn công pháp trở thành ngoại môn đệ tử rồi đinh thụy lúc này mới ý thức được hắn trở thành linh nông đã có gần nửa năm thời gian dài như vậy lý diệc chân đột phá luyện khí kỷ giống như hắn xác thực không nên kinh ngạc như vậy mặc dù trong nội tâm nghĩ như vậy nhưng đinh thụy vẫn là thốt ra một câu, cái gì bức lý diệp t r â n nhăn lại lông mày nhỏ nhắn đầy giấy nghi hoặc ai chúng ta nơi này không có châu sao châu tu đinh thụy cũng nổi lên nghi ngờ châu tu đó là cái gì chưa nghe nói qua lý diệp t r â n nói tốt ta đinh thụy gật đầu lại học được kiến thức mới nguyên lai tông môn trong khu vực là không có châu tu không khỏi nghĩ đến cũng không biết quan g tông cửa vực không có vẫn là toàn bộ hoa thanh giới đều không có mà lý diệp t r â n tư duy lại không như vậy nhảy thoát con mắt từ trên xuống dưới dò xét đinh thụy nửa ngày khe tiêu nói ngươi còn chưa nói ngươi đến nơi này tới làm gì đâu ta đinh thụy sư minh đinh thụy nghe vậy t r ợ t nhau mắt ngươi cũng không thể lại gọi ta sư h i n h ngươi phải có n g o ạ i môn đệ tử d á n g vậy à lý diệc t r â n lại lường hắn một cái gia hỏa này lại hỏi một đằng trả lời một nẻo nếu như không phải đã thành thói quen đinh thụy không đáng tin tậy chỉ sợ nàng đã gấp à đúng đinh thụy lúc này mới nghĩ từ bản thân vẫn chưa trả lời lý diệc t r â n vấn đề vội và nói ta muốn tới đây học luyện đan đúng rồi hắn đột nhiên tinh thần nhìn xem lý diệc t r â n nói ngươi biết những cái kia sư h u n h sư tỷ luyện đan kỹ thuật tốt trọng yếu nhất đúng vậy thông mạch đan luyện tốt sau đó gần nhất lại không thế nào bận điệu sao giới thiệu cho ta nhận thức một chút thôi lý sư Ta a đối đ ngay đ ư ờ n nhưng q u tại lý diệc â Tốt chân n g cởi kia vinh tủng hỏi. tìm h nhìn đinh thụy một chút sau đó giơ tay lên hướng bốn phía cuốn t ầ m vài vòng khi nàng nhìn thấy đinh thụy ánh mắt cũng theo đó rời động lên về sau một chút đem tay lật quay tới chỉ hướng cái mũi của mình đ ó lấy cười vui vẻ hơn cái gì đinh thụy không có minh bạch ta a ngươi làm sao rồi chính là ta a chính là ngươi cái gì ta đến dạy ngươi luyện đan nghe hiểu rồi sao lý diệt chân chừng to mắt thanh âm đều lớn một điểm dọa đến bên cạnh một vị qua đường đan đường đệ tử hướng bọn hắn nơi này nhìn mấy mắt hiện tại dạy người luyện đan còn có thể bá đạo như vậy sao học được vị t i ê đan đường đệ tử trong lòng suy nghĩ không khỏi gật đầu mừng thầm ngươi đến dạy ta luyện đan đinh thụy câu nói này thanh âm so lý diệc t r â n còn lớn một điểm mà lại trong giọng nói mang theo không dám tin lý diệc t r â n lúc ấy liền không vui lòng một đôi mắt đẹp chừng phải tạt lớn lồng ngực chập trùng một hơi kém chút không có thở đi lên thời gian quá dài không gặp nàng đã không có cách nào hoàn mỹ tại đinh thụy trước mặt bảo trì bình tĩnh ngươi có ý tứ gì ta làm sao rồi ta còn dạy không được ngươi sao lý diệc t r â n âm điệu trực tiếp tăng lên một cái tám độ đinh thụy rất mộng vô tội nói ta làm sao biết ta ngươi có thể dạy được ta sao ngươi biết luận chế thông mạch đàn sao lý diệp t r â n thậm chí đã tức g i ậ n đến nghe không hiểu đinh thụy lời này đến cùng là thật tâm nghi vấn vẫn là đang cố ý t r e o tức nàng bất quá nàng cũng không có ý định làm rõ ràng khi một hơi thật sâu về sau nàng nói ta hôm nay còn liền dạy ngươi ngươi để ta giáo ta cũng giáo không để ta giáo ta cũng giáo để ngươi nhìn ta b ả n sự ta mấy tháng này tại đan đường cũng không phải ở không dù nói thế nào cũng là ư u tú đan đường đệ tử còn dạy không được ngươi cái luyện khí t u giả còn thông mạch đan a hiện tại cái nào đan đường đệ tử sẽ không thông mạch đan vậy thì tốt đinh thụy mắt sáng d ự n lên lý diệc t r â n đoạn văn này bên trong một câu kia ưu tú đan đường đệ tử để hắn phi thường trọng thị mà lại chỉ cần biết thông mạch đan kia hết thẻ dễ nói hắn muốn học chính là luyện chế thông mạch đan kia người muốn thu bao nhiêu tiền đinh thụy xoa xoa đôi bàn tay mười phần chân thành mà hỏi lý diệc t r â n nhất thời bán hội không có kịp phản ứng hiện tại là muốn nói chuyện tiền bạc sao hiện tại muốn nói là chứng minh chính mình sự tình nói là tín nhiệm sự tình a nhưng nhìn xem đinh thụy một mặt nghiêm túc cùng chờ mong nàng lại héo x u n g dưới nàng đã thành thói quen đinh thụy ý nghĩ luôn luôn cùng thường nhân không giống lý diệc chân nghĩ nói ra liền theo giá thị trường một nửa cho đi ngươi cho chúng ta linh điền sắt trùng giết nhiều lần như vậy cũng không lấy tiền hiện ở ta nơi này cái làm sư tỷ liền xem như là giúp ngươi một chút tia giá thị trường là bao nhiêu đinh thụy lại hỏi lý diệp t r â n hoàn toàn chính xác thành đinh thụy tạm thời luyện đan sư phó mà lại muốn thu giá cả phi thường tiện nghi để đinh thụy đều hơi có chút giật mình một canh giờ mới năm mươi hạt linh mễ mà phổ biến giá thị trường là một trăm hạt linh mễ đinh thụy nghe được năm mươi hạt linh mễ về sau lúc ấy liền không đồng ý nói cái gì đều nhất định phải giao một trăm hạt linh mễ mới bằng lòng bỏ qua vậy không được nói một trăm hạt liền một trăm hạt lúc ấy ta đồng ý cho các ngươi miễn phí sát trùng là làm một chuyện khác làm sao có thể cùng chuyện này dính l i ễ u quan hệ mà lại dù là có thể coi là cũng là cùng các ngươi toàn bộ số năm mươi sáu linh đ h i ệ t tính làm sao còn có thể để cho một mình ngươi ăn t h i t t h i đinh thụy kiên định lắc đầu lý diệp t r â n nghe xong lại trong lòng một đâm cái gì gọi là sao có thể để ta một người gánh chịu ngươi còn muốn để ai gánh chịu câu nói này nàng giấu ở trong lòng kém chút liền nói ra ngoài nhưng cuối cùng vẫn là tỉnh táo thu hồi lại mà đinh thụy thì tiếp tục nói hơn nữa lúc ấy ta trọng thương rơi về sau ngươi còn đã cứu ta chuyện này ta vẫn luôn chưa kịp hào hào cảm ơn ngươi hiện ra tại đó còn có thể chiếm ngươi tiện nghi lời nói này đinh thụy nói là chém đinh chặt sát thành ý mười phần lý diệp chân thần sắc cái này mới xem như rốt cục thư chậm lại kỳ thật để ngươi chiếm chút lợi lộc cũng không có việc gì nàng mỉm cười nhẹ g i ọ n g thì thầm đinh thụy lúc này liền hơi vung tay mặt mũi tràn đầy chính nghĩa nói coi như chiếm tiện nghi cũng không thể chiếm một mình ngươi tiện nghi các ngươi số năm mươi sáu linh điển những người khác cũng không phải chiếm sao bằng không thì cũng quá không công bằng lý d i chân nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đở đồng thời ẩn ẩn cảm thấy cảm giấc này n Ta chính n là nháy nháy nghĩ nghĩ, ó q một chương tám mươi lăm luyện đan phức tạp chương trình t hô lý diệc chân thật dài thở vào một cái sau đó trực tiếp tỉnh táo lại quay đầu nhìn đinh thụy bình thản đến cực điểm chuyển di đề tài nói ta trước đó nói xong hiện tại trong tông môn mỗi cái đan đường đệ tử mỗi ngày đều phải cố gắng luyện chế thông mạch đan cho nên ta chân trình cũng có thể giáo thời gian của ngươi cũng chính là ở buổi tối đến lúc đó ngươi đạt được đan đường tới t ì m ta bởi vì chỉ có đan đường có luyện đan dùng công cụ hôm nay dẫn ngươi đi ta chỗ ở nhận cái vị trí về sau ngươi cũng mỗi ngày sớm nhất lúc này tới là được ta đồng dạng đều sẽ ở thời điểm này luyện chế tốt nhiệm vụ của ta đưa trước đi thời gian còn lại đều có thể dùng để dạy ngươi nhưng ta chỗ này không thể để cho ngươi ngủ lại cho nên ngươi phải nghĩ tốt chính mình lúc nào trở về đó là đương nhiên nam nữ thủ thụ bất thân coi như ngươi để ta ngủ lại ta cũng tuyệt đối sẽ không ngủ lại đây là một cái nam nhân hứa hẹn đinh thụy quả quyết nói vậy ngươi thật rất nam nhân đâu lý diệc t r â n ngọt ngào cười cười sau đó lập tức dừng xoay người rời đi vừa đi vừa siết chặt nằm đấm hai tay đều tại có chút phát run luyện đan không thể nghi ngờ là kiện m ư ờ i phần khó khăn sự tình lý diệc t r â n chỗ ở bên trong liền có tông môn phối trí đan phòng đ a n đường đệ tử nhân thủ một gian dạng này chỗ ở đại bộ phận đan dược đều có thể mượn nhờ đan phòng này bên trong công cụ luyện chế ra tới đương nhiên số ít tương đối chân quý vật liệu thì cần phải mượn c à n g cường đại h ỏ a diễm mới có thể luyện chế đinh thụy ngồi tại bên cạnh lò luyện đan lý diệc chân đứng tại bên cạnh hắn cẩn thận giảng giải hai người bọn họ luyện nghiêm chỉnh mà nói thông mạch đan là một loại đặc biệt không dễ dàng luyện chế đan dược ngươi đừng nhìn ta mỗi ngày đều có thể sớm như vậy hoàn thành nhiệm vụ trên thực tế đại đa số đan đường đệ tử đều muốn luyện chế đến nửa đêm ta chỉ là tại đối chân nguyên trưởng khống bên trên có phần có một chút thiên phú mà thôi cho nên mới có thể thoáng sớm nghỉ ngơi một hồi bất quá luyện chế xong ta nhiệm vụ hàng ngày về sau ta cũng liền không có tinh thần làm sự tính khác cho nên ngươi khẳng định cần học thời gian rất lâu mà lại tất nhiên sẽ gặp đến đại lượng thất bại đây là phi thường bình thường sự tỉnh vì sợ đinh thụy bị đả kích phải sớm liền từ bỏ học tập luyện đan lý diệt chân không thể không sớm đánh trên thực tế giống bọn hắn những n à y đan đường đệ tử tại gia nhập đan đường về sau đều là từ phổ biến nhất cũng đơn giản nhất tích cốc đan học lên mà bây giờ luyện chế tích cốc đan quả thực c h ẳ n g khác nào từ tự tìm phiền phức cho nên đinh thụy vừa lên đến liền phải học tập thông mạch đan nhất định không có dễ dàng như vậy thật là đúng gì ba ta tại chân nguyên trưởng khống bên trên cũng có phần có một ít thiên phú đinh thụy đột nhiên nhìn xem lý diệc chân nói một câu nói như vậy lý diệc chân tâm lập tức nhảy một cái sau đó lại cấp tốc ngừng lại nàng biết không có gì bất ngờ xảy ra đinh t h ụ câu này thật cũng chỉ là mặt ngoài ý tứ không có chút nào muốn trêu đùa ý nghĩ của nàng cho nên nàng ngay cả đáp lại đều không có trả lời tiếp tục nhàn nhạt nói ra muốn học tập luyện đ an chính yếu nhất chính là lửa l ử a ta chỗ này là có cũng không khó được đến nhưng là khống hỏa năng lực lại tương đối khó lý diệp t r â n nhìn xem đinh thụy thân s á c trịnh trọng lên nàng là một cái hết sức chăm chú người nhất là hiện ở thời điểm này đã cưỡng ép muốn giáo đinh thụy luyện đ an nàng liền phải nghĩ biện pháp giáo đến tốt nhất khống hỏa năng lực đến t ử cùng ngươi tu luyện ngưng dương công ngưng dương công chân nguyên bản thân liền là hỏa thuộc tính chân nguyên đối lựa thân cận thậm chí muốn so lên ngươi tại linh điền lúc đối thái dương chi lực thân cận c à n g sâu đương nhưng so với ngưng dương công liền kém đến quá xa luyện đan thời điểm lựa là cần vẫn luôn thiếu đốt từ vừa mới bắt đầu nóng lô đến luyện hóa chết i xuất linh tài cùng đem đan dược phối phương bên trong tinh hoa bộ phận lấy thích hợp nhiệt độ ngưng cùng một chỗ đều cần dùng đến n g ư ơ i đối lửa trường khống cho nên tại ngưng dương công bên trên cũng không đủ thiên phú tu giả bình thường tông môn cũng sẽ không để bọn hắn tiến vào đan đường cùng khí đường đinh thụy nghe vậy rất nghiêm túc nhẹ gật đầu yên tâm đi ta cảm thấy ta tại ngưng dương công bên trên thiên phú tuyệt đối đủ có đủ hay không lát nữa liền biết lý diệc chân nhìn xem đinh thụy tiếp tục nói ta nói tiếp đi ta sẽ trước tiên đem toàn bộ luyện đan đại khái quá trình giới thiệu một lần để ngươi có cái khái niệm không có vấn đề dựa hai lắng nghe đầu tiên ngươi muốn lấy ngưng dương công chân nguyên đem luyện đan lửa hoàn toàn bao phủ lại đồng thời khống chế hỏa diễm l ớ n nhỏ nhiệt độ cùng phương hướng đây chính là k h ố n g hỏa đây đều là nhất định phải mười phần chính xác luyện đan là cái tinh tế sống nếu như thoáng không may xuất hiện liền có thể hủy đi nguyên một lô linh dược tiếp theo chính là đối linh dược linh tài xử lý vô luận cái nào đang dựa phối phương đối với cần thiết linh dược đều là có cực độ cẩn thận yêu cầu ngươi cần gì d ư liệu muốn bao nhiêu tại luyện đan trước đó liền phải chuẩn bị kỹ cả mà lại tốt nhất là theo trình tự cất kỹ cất đặt linh dược cùng xử lý linh dược quá trình cũng nhất định phải không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm bởi vì dù là trong đó một chồng linh dược nhiệt độ thấp chút hoặc cao chút cũng có thể để luyện r a đan dược chất lượng xảy ra vấn đề bất quá luyện đan chương trình đều là tại đan phương bên trong viết s o n g ngươi về sau có thể nhìn xem sau đó định phải nhớ kỹ đồng thời tuyệt đối không thể sửa đổi không thể phạm sai lầm chuẩn bị kỹ càng những n à y về sau còn phải học tập khống đan thủ pháp bất quá thủ pháp này ý tứ cũng không phải là động thủ thật mà vẫn là đối chân nguyên vận dụng vô luận giai đoạn trước chiết xuất linh dược lúc đem không cần tạm chất vứt bỏ còn là hậu kỳ đem chiết xuất tốt linh dược ngưng hợp lại cùng nhau đều cần dùng đến loại này chân nguyên phương pháp vận dụng cuối cùng luyện chế tốt đan dược về sau thu đan cũng giống như thế luyện đan cũng không phải đem linh dược đặt ở trong lò đan liền mặc kệ mà là phải không ngừng điều chỉnh nhưng đan lô bên trong nhiệt độ thực tế quá cao tay vươn vào đi sợ rằng sẽ nháy mắt bị bỏng cho nên chỉ có thể dùng chân nguyên mà lại tốt nhất là thanh mục công chân nguyên Đương nhiên, những công pháp khác chân nguyên cũng có thể sử dụng nhưng cũng không bằng thanh m ụ c công chân nguyên tới tốt lắm bởi vì một thuộc tính chân nguyên vốn là cùng h ỏ a d i ễ m ra mắt gần lại thêm đan dược cơ hồ đều là có cây đồng dạng có một thuộc tính thành phần tồn tại cùng thanh m ụ c công chân nguyên đồng dạng mười phần thân cận nhất là sau cùng thu đan có thanh m ụ c công chân nguyên hấp thụ tính sẽ dễ dàng rất nhiều trở l ê n ta nói tới mỗi một bước cùng cần thiết phải chú ý điểm cơ hồ đều là luyện chế bất luận một loại nào đan dược lúc đều ắt không thể thiếu mà sau này ta cũng sẽ từng bước dậy ngươi học được những này ngươi đối những vật này có cái gì nghĩ hoặc hiện tại liền có thể nói ra lý diệp t r â n đúng là một cái phi thường chịu trách nhiệm đồng thời ưu tú lao sư đinh thụy sau khi nghe xong cơ hồ hoàn toàn minh bạch chỉ có mấy cái điểm thực tế không nghĩ ra ta muốn hỏi hỏi có quan hệ với khống hỏa sự tình khống chế hỏa diễm lớn nhỏ nhiệt độ cái này ta hiểu nhưng là còn muốn khống chế phương hướng đây là vì cái gì đinh thụy nói lý diệp t r â n nhẹ gật đầu trực tiếp giải thích linh dược chiết xuất về sau cũng không phải là đều có thể trực tiếp bắt đầu hướng một b ằ n ngưng có chút đan dược sẽ đặc thù một chút có chút linh dược cũng có thể sẽ có không đồng dạng địa phương chúng ta nhất định phải đem bọn nó đơn độc đặt ở đan lô bên trong một nơi khác lại phân đường xử lý một phen mới、được. q một chương tám mươi sáu thiên phú c h ắ c tuyệt mà khống hỏa phương hướng cũng chính là vì loại tình huống này phục vụ càng nghiêm khắc nói nên không chỉ là phương hướng mà là toàn bộ hỏa diễm vị trí đều cần ngươi đến tiến hành điều chỉnh ngươi để hỏa diễm ở nơi nào thiêu đốt liền ở nơi nào thiêu đốt muốn để nó làm nóng nơi nào liền làm nóng ở đâu thậm chí luyện chế một bộ phận khó khăn đan dừng lúc ngươi khả năng còn phải đem hỏa diễm chia ba đám bốn đám thậm chí năm thốc đến phân biệt l u y ệ n chế mà về phần lớn nhỏ cùng nhiệt độ thì là bởi vì hỏa diễm cũng không phải là chống rông thiêu đốt mà là cần một chút vật chất làm trợ rút dụng ngưng dương công chân nguyên bao trù đinh thụy nghe xong lập tức liền minh bạch hắn chưa xuyên qua trước có học qua hỏa diễm thiêu đốt cần dưỡng khí dạng này đem hỏa diễm dụng ngưng dương công chân nguyên bao trùm giảm bớt hỏa diễm cùng dưỡng khí tiếp xúc liền sẽ để lửa thu nhỏ trái lại liền sẽ bị lớn hắn vẫn luôn không có quên hiện tại đinh thụy chỉ là luyện khí nhất trọng trạng thái khí chân nguyên chờ về sau thể lỏng hoặc là trạng thái cố định chân nguyên về sau thậm chí có thể d ù n g chân nguyên đem hỏa diễm bao khỏa phải kín không kẽ hở k h ố n g h ỏ a năng l ự c càng t h ê m c ư ờ n g đại. i m n h Bạch. đ i n h t h ụ y dùng sức nhẹ gật đầu chân thành nói ta không có gì vấn đề khác đến dạy ta đi đầu tiên cần phải luyện chính là khống hỏa năng lực đây là luyện đan phi thường cơ sở cùng trọng yếu một điểm lý diệp chân biểu hiện ra một lần về sau đinh thụy ngồi vào bên cạnh lò luyện đan đưa tay đặt ở đan lô dưới đáy vị trí thể nội ngưng dương công chân nguyên dốc toàn bộ lực lượng đem đoàn kia đang thiêu đốt hỏa diễm hoàn toàn bao trùm đúng không sai chính là như vậy dùng chân nguyên đem hỏa diễm bao trùm sau đó khống chế hỏa diễm lớn nhỏ cùng phương hướng lý diệp tục ở bên cạnh chỉ đạo mà đinh thụy thì là cố gắng khống chế dụng chân nguyên đến ảnh hưởng hỏa diễm bất quá cái này thật sự là vô cùng gian nan hỏa diễm có được mình lực lượng không ngừng hấp thu không khí chung quanh bên trong các loại năng lượng m u ố n khống hỏa nhất định phải đem hỏa diễm loại lực lượng này ngăn cản được lấy ngươi bây giờ luyện k h í nhất trọng tình trạng nghị cứng r ắ n khống hỏa diễm gần như không có khả năng cho nên ngươi tốt nhất thử nghiệm đi tìm tới hỏa diễm thiêu đốt cảm giác cùng quy luật thông qua loại quy luật này đến khống chế hỏa diễm tốt hơn đây là nhất định phải nắm giữ kỹ xảo cùng đường tắt nếu không đối với tu giả mà nói chỉ là luyện đan lúc đối tu vi yêu cầu cũng qu nhưng hỏa diễm bên trong quy luật lại nơi nào tốt như vậy tìm đinh thụy hoàn toàn không hiểu ra sao trải nghiệm nửa ngày cái gì đều không có cảm nhận được không khỏi hỏi ngươi nói cái quy luật này nó đến cùng là dạng gì một loại quy luật ta cũng không biết lý diệc t r â n nói Ừm. đinh thụy quay đầu đi mở to hai mắt lý diệc t r â n có chút thẻ t h ù n g sắc mặt đỏ lên nhưng vẫn là mười phần bình tĩnh nói cái này rất bình thường rất nhiều đan đường đệ tử cũng không biết bởi vì đối với chúng ta mà nói tu vi cùng chân nguyên đủ để trèo trống chúng ta cưỡng ép khống chế hỏa diễm mặc dù cái này kỹ xảo là nhất định phải nắm giữ nhưng chúng ta cũng có thể ở phía sau chậm g ã i năm giữ hiện tại hay là luyện đ a n nhiệm vụ làm chủ thì ra là thế là ta quá yếu đinh thụy nhẹ gật đầu tiếp tục đem tâm tư thả ở trước mắt k i a một tôn chính đang chậm g ã i thiêu đốt hỏa diễm phía trên đan đường đệ tử dụng lửa cơ bản đều là rất phổ thông lửa chỉ có nội môn đệ tử cùng một chút có thể luyện chế ra c h â n quý đan dược tu giả mới có tư cách sử dụng cái khác đặc thù hỏa diễm mà càng đặc thù hỏa diễm đối với tu vi yêu cầu cũng không thể nghi ngờ cao hơn mà đinh thụy lúc này ngay cả cái này phổ thông hỏa diễm đều không giải quyết được đối với cái khác đặc thù hỏa diễm tự nhiên càng là nghĩ cũng không dám nghĩ trạng thái khí chân nguyên thực tế quá yếu đuối để hắn căn bản là không có cách đang thiêu đốt hỏa d i ệ m bên trong có tư cách một mực cố gắng nếm thử nhưng là không có chút nào tiến bộ đinh thủy không khỏi gãi đầu một cái mặc dù thanh kỹ năng bởi vì chân nguyên sử dụng một mực đang nhắc nhở nhưng học đều học không được ngưng tụ ra kỹ năng cũng là không có tác dụng gì chỉ có chân chính học xong lĩnh n g ộ ra kỹ năng mới có thể sinh ra tác dụng không lại chính là cái phế kỹ năng người bây giờ k h ô n g chế phi thường khó rất bình thường dù sao cũng là trạng thái khí chân nguyên cho nên cũng chỉ có thể luyện chế một chút không có khó khăn như vậy đang ân dược thông mạch đ a n luyện chế đối với khống hỏa năng lực yêu cầu không cao. nhưng ngươi u y nguyên cần luyện thêm cái này là trở thành đan đường đệ tử cơ sở nhất cơ sở lý diệp t r â n thấy thế không khỏi an ủi đinh thụy một câu đinh thụy gật đầu đột nhiên hỏi cái này không chế hỏa diễm quy luật cũng hẳn là cố định đi theo luyện đan tiến trình mà có cố định biến hóa lý diệp t r â n gật đầu nghiêm ngặt mà nói là như thế này bất quá cũng không cần quá chính xác nhất định còn muốn đem tinh lực dụng tại địa phương khác khống hỏa lúc tại đặc biệt thời khắc không không may xuất hiện là được thời gian khác để hỏa diễm bảo trì n g u y ê n dạng cũng sẽ không đối cuối cùng đan dược thành phẩm có ảnh hưởng quá lớn nói cách khác có thể tuân thủ đan dược cần khống hỏa quy luật nhưng không cần thiết bất quá tuân thủ về sau sẽ đối đan dược chất lượng có tốt hơn ảnh hưởng nhưng cũng không có lớn như vậy là như vậy sao đinh thụy nói đinh thụy thực tế quá quấn lý diệc chân phản ứng một chút mới rốt cục gật gật đầu không sai là như thế này vậy là tốt rồi đinh thụy càng chờ mong h ắ n chỉ cần đem thông mạch đan khống hỏa quy luật nắm giữ sau đó cô động thành kỹ năng mặc dù không có ảnh hưởng quá lớn nhưng cuối cùng có thể để cho đan dược chất lượng cao hơn một chút đan dược chất lượng cao nhất định là có thể đổi lấy càng nhiều tài nguyên mà lại cũng càng có hiệu thời gian trôi qua rất nhanh trời đã đen lý diệc chân hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua không khỏi lắc đầu nói t ố t khống hỏa chính ngươi xuống dưới l u y ệ n đi tùy tiện đốt một mùi lửa đi đ ế m thử là được chú ý không muốn tức giận đến dụng tay đi bắt là được bởi vì bắt cũng vô dụng chúng ta tới nói kế tiếp hôm nay để ngươi đem toàn bộ quá trình đều thử một chút tiếp lấy có thể tự mình luyện ngươi đều mình xuống dưới luyện đinh thụy nghe vậy chỉ có thể dừng lại mặc dù hắn còn nghĩ tiếp tục cố gắng nhưng cũng biết nhất thời b á n hội nhất định cố gắng không ra kết quả gì dược liệu cùng đan phương cũng là ngươi nhất định phải nắm giữ mà lại đến mức hoàn toàn ghi ở trong lòng đây là thông mạch đan đa phương thông mạch hoa ngươi cũng đã hết sức quen thuộc ta nói cho ngươi một chút cái khắc lý diệc t r â n nói từ bên cạnh lấy ra một tờ giấy đem nó đưa cho đinh thụy những thứ này đều phải ghi lại đinh thụy nhìn xem trên giấy ngay ngắn trật tự nhưng là nhiều đến để hắn tê cả ra đầu chữ không khỏi cảm nhận được đã từng bị toán lý hóa công thức chi phối sợ hãi không tệ cái này đan phương bên trong mỗi một chữ đều muốn ghi lại đây là nhất không nên xảy ra vấn đề địa phương lý diệc t r â n chân thành nói cơ bản tất cả linh tài cùng số lượng cần tại chúng ta luyện đàn trước đều phải chuẩn bị từ sớm tốt còn có luyện đàn sau khi bắt đầu h ư ớ n g trong lò đàn tung ra linh tài thứ tự cái nào trước cái nào về sau c ũ n g khác biệt linh tài tại để vào đan lô bên trong về sau lại muốn xử lý như thế nào những vật này đều nhất định muốn ghi lại bất quá ngươi có thể từ từ sẽ đến dù sao ngươi không phải đ à n đường đệ tử mà lại cũng không phải mỗi cái tu giả đều có luyện đan thiên phú nàng bổ sung an ủi đinh thụy một câu đinh thụy nghe xong liền không vui lòng liền nói ngay như vậy sao được ta tại luyện đan bên trên tuyệt đối là thiên phú chắc tuyệt những vật này làm sao có thể làm khó được ta ta coi trọng ngươi lý diệp chân gạt ra một cái t i ế u dung nguyên bản nàng là muốn nói ta tin tưởng ngươi nhưng lấy hôm nay đinh t h ụ y cố gắng hơn phân nửa ban đêm cũng không có tiến thêm khống hỏa năng lực mà nói nàng thực tế là tin tưởng không dậy đinh t h ụ y tự nhiên không biết lý diệt chân tâm lý hoạt động hắn nhìn xem k i a đan phương bất đắc dĩ thở dài phương thuốc này so hắn còn qua thể văn ngôn cũng khó khăn tối thiểu thể văn ngôn là áp vận có đôi khi còn có thể s o n g áp thậm chí ba áp q u y một chương tám mươi bảy thuận tiện tu luyện một chút bất quá đinh t h ụ y trung quy là bị mài đá sỏi qua m ộ ư ơ i năm năm lại kinh lịch thi đại học ưu tú học sinh điểm ấy nhớ đồ vật năng lực vẫn là luyện ra qua đem g i y cầm trên tay trước đem trọng điểm đều tiêu xuất tiếp lấy nhìn một lần sau đó mới thu được trong ngực t ố t ta nhất định sẽ c o n xuống tiếp xuống đâu lý diệp t r â n nhìn xem đinh thụy chỉ là qua loa xem một lần liền đem toàn bộ đan phương bên trong trọng điểm đều chính xác tiêu ra ánh mắt không khỏi mang lên một vẻ kinh ngạc xem ra ngươi học bằng cách nhớ thiên phú muốn so khống hỏa thiên phú hơi cao một chút nha ta rất vui mừng ta khống hỏa thiên phú rất thấp sao đinh thụy có chút không dám tin tưởng sự thật này không có việc gì người đều có khuyết điểm của mình lý diệp t r â n cười n h ạ t một tiếng an ủi một câu nàng đột nhiên phát hiện nói như vậy giống như vô cùng thoải mái nhất là đối đinh t h ụ đương nhiên cái khác chân nguyên cũng được bất quá thanh một công chân nguyên hiệu quả tốt nhất mặt khác có một ít đặc thù linh dược cùng đang ăn dược khả năng cần đặc biệt chân nguyên đến trường khống cho nên cũng không phải là mỗi một cái đan đường đệ tử đều có thể luyện chế tất cả đang ăn dược còn có ngươi còn cần thiết phải chú ý chính là xử lý trong lò đan linh dược lúc đối với họa diễm khống chế cũng nhất định phải không ra vấn đề quá lớn khống đan kết thúc về sau cơ bản cũng là đã luyện chế tốt muốn thu đan thu đan đồng dạng bao hàm tại khống đan thủ pháp bên trong khi đó liền cần dụng tay dụng tay cầm đan bình đem luyện chế tốt đan dược dụng chân nguyên từ đan lô bên trong thu sau khi đi ra trực tiếp đặt vào một chút đan dược đối với đan bình yêu cầu cũng tương đối đặc thù nhưng thông mạch hoa coi như phổ thông n g ư y i t ù y tiện chuẩn bị cái gì vật chứa đều được chú ý bên trong có khắc nước là được rồi vậy mình luyện tập khống đan cùng tại trong lò đan luyện tập khống đan có khác nhau sao đinh thụy không khỏi hỏi đương nhiên là có trong lò đan sẽ càng khó một chút bởi vì có cao hơn nhiệt độ cùng càng đặc dính không khí mà lại ngươi hoàn toàn nhìn không thấy trong lò đan trắng cảnh chỉ có thể theo dựa vào cảm giác của mình đến cho nên luyện đan trước đó xử lý phi thường trọng yếu lý diệp t r â n nói đến ta vì ngươi phơi b ả y một ít thu đan thủ pháp đi lý diệp t r â n ngồi tại trước lò luyện đan tay cầm cái này một cái bình nhỏ d i n g chân nguyên đập nện đan lô c h ư t mở tại đan lô trên cùng mở một cái lô hổng nhỏ về sau một cỗ chân nguyên tuân ra tiếp lấy liền trong tay cái bình bỏ vào đan lô trước kia từ phía trên về sau lại diễn luyện mấy lần đinh thụy cuối cùng minh bạch thu đan lúc chân nguyên tại trong lò đan hoạt động không đan thuật chính yếu nhất chính là nhanh chóng mà linh hoạt có đôi khi cũng cần nhất tâm đa dụng tỉ như luyện chế thông mạch đan ngươi liền cần tại có trong đoạn thời gian đồng thời xử lý hai chồng linh dược tại lý diệp chân cẩn thận hãy kiên nhẫn dạy bảo hạ đinh thủy cuối cùng là đem toàn bộ quá trình luyện đan toàn bộ đều làm cái minh bạch mà tại một lần lại một lần trong luyện tập sắc trời cũng là hoàn toàn lâm vào h tám c thời gian đến đêm kia bất quá đan đường khu đại bộ phận trong phòng ý nguyên có ánh sáng l ó e lên sói tu độc đan thực tế quá nhiều một chút ưu tú đan đường đệ tử cơ hồ muốn đem tất cả thời gian đều dùng tại luyện đan bên trên mà lý diệp chân bởi vì vừa mới bước vào chúc cơ kỷ không lâu thân thức không cách nào trèo ch nếu như tại thần thức m ỏ i m ệ t nhanh đến cực hạn thời điểm còn cứng rắn muốn luyện đan sẽ chỉ thất bại lãng phí linh tài mà thôi nàng mỗi ngày luyện đan đến nhất là mệt m ỏ i tình trạng mới nghỉ ngơi mà về sau thời gian liền ngay cả tu luyện tinh thần đều không có bây giờ cho đinh thụy dạy bảo luyện đan nàng đã mệt mỏi ngay cả con mắt đều không mở ra được cho nên cứ việc đinh thụy y nguyên thần thái s a n g láng nhưng lý diệc chân chỉ có thể hạ lệnh chúc khách được rồi đã đã khuya ngươi trở về đi ngày mai lại tới trời đã hoàn toàn đen nàng nói còn náp một cái ai thật sự là không nỡ đinh t h ụ đột nhiên nhìn xem lý diệc chân thâm tình cảm thắn một câu đang lúc lý diệc t r â n ngay cả g i ã rời đều quét dọn mấy phần nhìn xem đinh thụy một mặt khiếp sợ thời điểm đinh thụy quay đầu sờ về phía bên cạnh đan lô nói vừa nghĩ tới muốn trời tối ngày mai mới có thể tới nơi này liền trong lòng sầu vừa nghĩ tới ngày mai mới có thể nhìn thấy lò luyện đan này liền trong lòng đau nhức lý diệc t r â n nhắm mắt lại trực tiếp đem đinh thụy kéo lên sau đó ném ra ngoài làm chúc cơ kỳ tu giả lúc này đinh thụy tại lý diệc t r â n dưới tay không thể nghi ngờ là chỉ yếu chim căn bản không có sức hoàn thủ tại lý diệc chân dạy bảo hạ đinh thụy bắt đầu khẩn trương kích thích học tập sinh hoạt đồng thời tại nhận thức đến tu vi của mình quá yếu có thể sẽ vì hắn về sau luyện r a tốt hơn đang dược cản trở thời điểm hắn cũng lập tức bắt đầu điều chỉnh mình thời gian tu luyện mặc dù trong linh đ i ể n thông mạch hoa loại chắc hắn đã không cần giống trước đó bận rộn như vậy nhưng trung quy là cần đem cơ hồ s u ố t cả ngày đều dùng tại luyện đan bên trên sau đó dùng còn lại thời gian cùng trước khi ngủ sau thời gian tới tu luyện nhưng lần này đinh thụy lại làm ra một cái rất lớn điều chỉnh chính là đang làm việc đồng thời tu luyện công pháp tại hắn vừa đạt được thanh kỹ năng thời điểm liền nghĩ qua muốn làm như thế nhưng cuối cùng cũng không có khả năng làm được ngay lúc đó nguyên nhân là vì có thể mau chóng tu thành năm môn công pháp cũng lại trở thành linh nông cho nên hắn hoàn toàn không có tu luyện đem chỗ có thời gian rảnh rỗi đều dùng tại tăng ca bên trên về sau thành công trở thành linh nông vì bảo trụ mình linh nông thân phận hoàn mỹ vượt qua lần thứ nhất thu hoạch hắn cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ cái này dù sao mặc dù có thanh kỹ năng trợ giúp nhưng công việc lúc ý nguyên cần thiết phải chú ý linh cây lúa tình huống tự nhiên vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt hơn nữa lúc ấy hắn năm môn công pháp kỹ năng vẫn không có thể dung hợp chờ hắn rốt c u c đem ngũ môn tu luyện công pháp hoàn toàn dung hợp về sau thông môn vực lại bắt đầu loại chắc thông mạnh hoa đinh thụy d ụ n g hố sâu kỹ năng lúc một ngày muốn chạy mấy cái linh đ i ể n mà lại mỗi cái linh đ i ể n đều có nên linh đ i ể n tu giả nhìn xem hắn một lần xối đất lòng hai gốc thông mạch hoa đã chấn kinh quá nhiều người nếu như lại tại trước công chúng con mắt dưới đáy một bên công việc vừa ăn linh mễ tu luyện vậy thì không phải là chấn kinh cùng thiên tài vấn đề đinh thụy tạm thời còn không dám cao đ i ệ u như vậy về sau nở hoa kỳ cũng thế hắn thậm chí ngay cả ở tại mình linh đ i ể n thời gian đều giảm mạnh cái k h á c công việc có người giúp hắn làm còn hắn thì muốn buôn ba tại càng nhiều trong linh điền cho nên đinh thụy đồng dạng là hữu tâm không có can đảm mà bây giờ hắn linh điền đã khôi phục bình thường Chỗ có bắt đầu từ hôm nay linh thụy mỗi ngày đều chứa một túi nhỏ linh mệ ở trên người tại năm trăm hai mươi linh điền làm việc lúc tùy thợ đều đang ăn linh mễ luyện hóa một hạt liền lấy ra tiếp theo hạt tại sau khi làm việc thuận tiện tiến hành tu luyện gián khổ q một chương tám mươi tám thương mạch đan khống hỏa đinh thụy tu vi tại như vậy khắc khổ trong tu luyện nhanh chóng tăng trưởng mà mỗi ngày làm việc sau khi hoàn thành đinh thụy liền sẽ trực tiếp chạy đến lý diệp t r â n trong nhà luyện tập luyện đan tương quan năng lực nhất là đối với hỏa diễm khống chế khống hỏa năng lực là luyện đan cơ sở cũng là quan trọng nhất cho nên đinh thụy đem lĩnh nộ khống hỏa kỹ năng đặt ở mục tiêu thủ vị tại tốn hao mấy ngày thoáng nắm giữ hỏa diễm quy luật rốt c ụ c có thể làm được khống hỏa về sau hắn lúc này đem toàn bộ thông mạch đan luyện chế lúc hỏa diễm biến hóa toàn bộ đều ghi chép đồng thời cứng rắn học thuộc lúc nào lựa phải lớn lúc nào nhỏ hơn lúc nào đốt nơi nào hắn đều đã hiểu rõ tại tâm đồng thời có thể trực tiếp xuyên kết hợp lại sau đó hắn lợi dụng cái chương trình nếu là hắn có thể hoàn mỹ thành công một lần liền có thể trực tiếp l ĩ n h nộ g ra kỹ năng về sau luyện đan lúc hắn chỉ cần sử dụng kỹ năng này thanh kỹ năng liền sẽ điều khiển tự động hỏa d i ễ m biến hóa mai cho đến luyện đan kết thúc đồng thời sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì khác tu giả luyện đan cần từ đầu tới đuôi chú ý h ỏ a diễm thời khắc tiến hành k h ô n g chế mà lại bởi vì vì những thứ khác chương trình còn không có cách nào làm được hoàn mỹ k h ô n g chế nhưng đối với đinh thụy mà nói hắn chỉ cần luyện đan lúc bắt đầu suy nghĩ khé động chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy thoải mái cho nên đinh thụy luyện tập càng thêm cố gắng cũng không có việc gì đều sẽ đem ngưng dương công chân nguyên lấy ra th đương nhiên hắn sẽ đem đ ạ i lượng thời gian đều đặt ở lý diệp t r â n trong nhà cả ngày cùng đan lô sớm chiều ở chung mặc dù mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tiến bộ nhưng không hề nghi ngờ tiến bộ phi thường chậm chạp người cái này cũng quá chậm năm đó ta ba ngày liền quen thuộc a ba ngày a người cái này quá mức đi đã m ộ ư ơ i ngày ngươi đến cùng có được hay không m ộ ư ơ i năm ngày nếu không ngươi từ bỏ đi ngươi thật không thích hợp học tập luyện đan nếu không chúng ta nghĩ biện pháp đi khí đường hoặc là tạp đường cho ngươi tìm lao sư đến cuối cùng lý diệp chân đều chịu không được đinh thụy tại khống hỏa phương diện tiên phu thực tế kém đến có chút dòi người sau cùng mấy ngày lý diệp chân đều là tại đinh thụy sau khi đến liền trực tiếp đem đan lô giao cho đinh thụy sau đó mình trở về phòng đi ngủ dù sao nàng thực tế quá mệt mỏi đinh thụy luyện đến đêm khuya cũng liền tự hành rời đi rốt cục hoa lớn thời gian nửa tháng đinh thụy tại thanh kỹ năng bên trong lại thêm một cái kỹ năng mới thông mạch đan khống hỏa cho dù đối với những tu giả khác mà nói khống hỏa là một hạng kỹ nghệ tùy thời đều có thể thi triển đi ra đồng thời căn cứ muốn luyện chế đan dược tiến hành điều chỉnh nhưng đinh thụy lại không thể làm như thế trải qua cái này hơn nửa tháng nhưng Lý đinh dần thụy cũng biết hắn mục đích cuối cùng nhất là muốn hết sức đem toàn bộ đan dược quá trình luật chế đều ngưng tụ ở một cái kỹ năng cột bên trong cho nên cái này cũng không tính là vấn đề gì vậy cái kỹ năng cột mà lại có dung hợp kỹ năng biện pháp chỉ cần hắn nghĩ có thể giải quyết đại đa số vấn đề bất quá hắn y nguyên cảm thấy phi thường hối hận lúc ấy làm cái này hoặc thanh kỹ năng thời điểm làm sao liền không có làm nhiều mấy cái đâu một trăm cái mới tốt coi như không có một trăm cái mười cái cũng được ca tối thiểu nhất đều so hiện nay bảy cái phải tốt hơn nhiều thời gian này trôi qua thực tế quá khó khăn ba trải qua những ngày này điều chỉnh đinh thụy hiện tại đặt ở thanh kỹ năng bên trong kỹ năng tổng cộng có kim một thổ ngũ hành quy nhất hàn băng liệt hỏa trường song trọng hố sâu cùng gần nhất vừa mới lĩnh ngộ thông mạch đan khống hỏa năm cái kỹ năng trước đó hố sâu kỹ năng bởi vì song trọng hố sâu tồn tại tự nhiên là bị ném vứt bỏ còn t h u ộ lại hai cái thanh kỹ năng đinh t h ụ nhất định phải, phải nghĩ biện pháp đem thông mạch đan luyện chế bên trong tương đối mấu chốt chương trình bỏ vào đương nhiên có thể đem toàn bộ quá trình luyện đan đều lĩnh nộ g ra đến tự nhiên là không thể tốt hơn bất quá hắn đối với mình luyện đan bên trên thiên phú đã chẳng phải có tự tin chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực chỉ là lĩnh nộ g khống hỏa kỹ năng đối luyện đan tự nhiên là không đủ cho nên thứ hai cái kỹ năng lĩnh nộ g cái gì tức hữu hiệu lại dễ dàng liền thành đinh thụy nhức đầu đồ vật lý diệt chân giao cho hắn bộ kia phương thuốc hắn đã hoàn toàn ghi nhớ luyện đan trước cần việc cần phải làm cũng đồng dạng đã thuộc u tại toàn bộ luyện đan chương trình bên trong hắn bây giờ có thể làm thật đầy đủ giai đoạn trước chuẩn bị. sau đó điểm một thanh hoàn mỹ lửa nhưng chuyện kế tiếp hắn liền lại luôn c uống cân nhắc nửa ngày đinh thụy quyết định đem khống đan cùng thu đan hai cái chương trình tách đi ra lĩnh ngộ thành hai cái kỹ năng dạng này mặc dù biết đem bảy cái kỹ năng của toàn bộ chiếm ánh sáng nhưng cũng có thể đem toàn bộ luyện đan chương trình đi đến mà lại loại này lựa chọn hơi dễ dàng một chút bởi vì khống đan là tại luyện đan trung kỳ tiến hành khống hỏa bắt đầu sau đó đem loại thứ nhất linh tài ném đến đan lô bên trong liền chính thức bắt đầu khống đan đem mỗi loại linh tài theo thứ tự đầu nhập sau đó phân đường xử lý xử lý tốt về sau Hợp, hợp c ò đan đan nhưng, nhưng về sau tỉ mỉ nghĩ lại lại quyết định trước lĩnh nộ không đan thứ nhất là bởi vì thông mạch đan thu đan đơn giản mà lại tiếp tục thời gian ngắn luyện tập thoáng thuận tiện một chút thứ hai là bởi vì khống đan cơ hồ là luyện chế đan dược chính yếu nhất chương trình một trong cùng khống hỏa cơ hồ tương xứng mà lại cả hai cần gần như kết hợp h o à n mỹ độ khó tương đối lớn nếu như không đem khống đan cũng nắm giữ tốt tia luyện đan cơ bản không có cách nào tiến hành cho nên tự nhiên trước tiên đem dễ dàng lĩnh nộ g lĩnh nộ g ra đến mới là nghiêm chỉnh mà vì gì đinh thụy lại sẽ lựa chọn đổi thành khống đan đây cũng là bởi vì hãn nguyên bản quyết định tại lý diệc chân, chân thu đan lấy luyện tập đồng thời cuối cùng lĩnh nộ thu đan kỹ năng nhưng nghĩ lại bây giờ tông môn khan hiếm nhất chính là thông mạch đan mà lý diệc chân luyện đan vốn là có thất bại tỷ lệ nếu như hắn cái này tuân thủ lấy thêm lý diệc chân luyện đan nhiệm vụ luyện tập thu đan đây không phải là cho tông môn thêm phiền sao mà lại lý diệc chân cũng không nhất định nguyện ý a lý diệc chân mỗi ngày đều có nhiệm vụ mục tiêu nếu như không cách nào hoàn thành liền nhận lấy không đến mỗi tháng tài nguyên tu luyện đinh thụy tự nhiên không thể là vì bản thân tư dục đi làm ảnh hưởng chuyện lớn như vậy thu đan mặc dù đơn giản nhưng cũng đồng dạng khó khăn đan dược tại đan lô bên trong dạo chơi một thời gian cũng là có hạn chế thời gian quá ít có thể sẽ để dược lực không cách nào hoàn toàn dung hợp đan dược luyện chế thành bán thành phẩm dẫn đến thất bại lãng phí linh tài thời gian quá nhiều thì có khả năng tổn thương đến đan dược lại kéo một hồi cũng sẽ để đan dược thất bại lãng phí linh tài mà chính là bởi vì đinh thụy không có lý diệt chân luyện đan lúc thuận tiện liền lâm vào vô đan nhưng thu hoàn cảnh cũng tự nhiên không có cách nào luyện tập thu đan kỹ năng cho nên hắn càng nghĩ vẫn là quyết định đem thu đan kỹ năng phóng tới đằng sau hiện tại cũng chỉ có thể trước tiên đem chủ ý đánh vào khống đan kỹ năng lĩnh ngộ bên trên may mà bây giờ tông n ô n vực không hề thiếu thông mạch hoa cùng luyện chế thông mạch đan t Vẹn vẹn l q một chương tám mươi chín lý diệp chân hé miệng lý diệp chân đan lô càng thêm nhàn không xuống mỗi khi lý diệp chân sau khi nghỉ ngơi đinh thụy liền sẽ ngồi tại đan lô bên cạnh tốn một chút thời gian đem tất cả giai đoạn trước tất cả công tác chuẩn bị đều hoàn thành tiếp lấy liền sử dụng thông mạch đan khống hỏa kỹ năng đem hỏa diễm khống ở đồng thời đem đã chuẩn bị kỹ càng linh tài dần dần bỏ vào tất cả trình tự đinh thụy đều nhớ nhất thanh nhị sở loại này không cần luyện tập cùng l ĩ n h ngộ địa phương hắn không cho phép mình xuất hiện ban một chút lầm lỗi tiếp lấy chính là k h ố n g đan luyện tập mỗi bỏ vào một loại linh tài hắn liền sẽ hết sức dụng chân nguyên tại đan lô trung tướng tia linh tài xử lý nếu như có thể xử lý xong thành tự n h i ê n tốt nhưng nếu như xử lý không hết hoặc là xử lý thất bại k i a liền trực tiếp từ bỏ sau đó thả kế tiếp vô luận kết quả thế nào vô luận quá trình bên trong có mấy lần thất bại khóng đan cái chương trình này chỉnh thể tính sẽ không nhận bất luận cái gì một điểm ảnh hưởng đến lúc cuối cùng toàn bộ khóng đan quá trình đi đến Đinh trong h ụ y lúc i n t r đó lý diệp chân tự nhiên cũng thường xuyên tới chỉ đạo nhưng những vật này chủ yếu nhất vẫn là mình luyện tập cái gọi là quen tay hay việc chính là cái đạo lý này đinh thụy khác không nhiều chính của mạch cái cũng Cho có thích nhiều. Mà dưới sự ảnh hưởng của hắn, tông môn tài thông mạch phấn hoa tài nguyên cái này một khối, cũng hoàn toàn không thiếu. Cho nên hắn có thể thỏa nguyên tông môn nguyên này toàn nên luyện là tài Mà tài tại một tập. dưới sự đương nhiên đinh thụy cũng không có rơi xuống công pháp tu luyện rốt cục tại lại quá gần m ộ ư ơ i ngày sau đinh thụy thanh kỹ năng bên trong lại thêm ra một cái kỹ năng thông mạch đan không đan linh tài xử lý cùng đối xử lý tốt linh tài hỗn hợp l u y ệ n chế đều bao quát tại cái này một kỹ năng cuối cùng bên trong khoảng cách đinh thụy có thể chính thức luyện chế còn thừa lại cái cuối cùng thu đan kỹ năng đêm k h a lý diệp chân trong nhà cháy lừng hực lấy đan lô bên cạnh đinh thụy ngồi nghiêm chỉnh bên người đặt vào sớm chuẩn bị tốt linh tài hô hắn thở ra một cái thật dài suy nghĩ khái động t h ô n g mạch đan khống hỏa kỹ năng thi triển n â n g dương công chân nguyên từ huyệt vị bên trong tuân ra vọt tới đan lô dưới đáy trong ngọn lửa đồng thời hắn đem đã chuẩn bị kỹ càng linh tài lần lượt ném đi vào làm cái thứ nhất linh tài bị ném tiến đan lô bên trong thời điểm hắn cũng tức thời lại mở ra t h ô n g mạch đan khống đan kỹ năng thanh một công chân nguyên cũng từ huyệt vị bên trong tuân ra đồng thời thẳng tắp vọt tới trong lò đan thanh một công chân nguyên là một t h u tính mà đan lô bên trong linh tài cũng là một t h u tính dưới tình huống bình thường tại đan lô dạng này tràn ngập hỏa thuộc tính khí thức nhiệt độ cực cao địa phương t h a n h một công một thuộc tính chân nguyên sẽ cực độ dễ dàng bị linh tài tiếp nhận khống đan độ khó sẽ giảm mạnh loại thứ hai linh tài loại thứ ba linh tài đinh thụy dùng tay đem một loại lại một loại sớm chuẩn bị tốt linh tài toàn bộ đều ném vào đan lô bên trong không vội không chậm hoàn toàn cùng thông mạch đan khống đan kỹ năng tiết tấu kết hợp với nhau chưa từng xuất hiện nửa một chút lầm lỗi không biết lúc nào lý diệc chân từ ngủ gian phòng đi ra chính dựa vào đan phòng trên k u n g cửa còn buồn ngủ nhìn xem đinh thụy lý diệc chân đã ngủ một rất tỉnh thời gian dài như vậy quá khứ nàng đã thành thói quen đinh thụy tại nàng trong đan phòng luyện đ a n chuyện này đồng thời cũng biết thời gian này đinh thụy hẳn là muốn chuẩn bị rời đi mấy ngày này lý diệc chân mỗi ngày đều sẽ sớm ngủ bởi vì nàng thực tế là quá mức giá rời nhưng mỗi đêm đinh thụy rời đi thời điểm lý diệc chân đều sẽ thoáng thanh tỉnh một chút chờ đinh thụy hoàn toàn rời đi về sau mới có thể lại ngủ mất nhưng hôm nay lý diệc chân mơ mơ màng màng chờ đ ư ợ c n g à y lại vẫn không có nghe được đinh thụy rời đi độc t ĩ n h thế là nàng lúc này nổi lên nghi ngờ đây là quên ghi thời gian sao lại chờ trong chốc lát y nguyên không gặp đinh thụy có muốn rời khỏi ý tứ mà lại trong đan phòng h ỏ a d i ễ m còn cháy hương h ự c nàng nghe được phi thường rõ ràng thế là lý diệp chân tỉnh lại x u ố n g g i ư ờ n g muốn tới đây nhắc nhở một chút đinh thụy nhưng là lại vừa hay nhìn thấy đinh thụy tại luyện đan không thể không nói đinh thụy luyện đan thiên phú s á t thực không cao tối thiểu nhất theo lý diệp chân đinh thụy thực tế là không có gì luyện đan thiên phú năm đó nàng vừa mới trở thành ngoại môn đệ tử đồng thời gia nhập đan đường về sau chỉ p h í ba ngày liền đem tích cốc đan luyện chế học xong cái đại khái sáu ngày sau đó liền có thể bắt đầu luyện chế đồng thời có nhất định sát xuất thành công v ề sau khẩn cấp học tập thông mạch đan mặc dù so tích cốc đan hơi khó một chút nhưng nàng y nguyên chỉ dùng đại khái năm ngày thời gian liền nắm giữ theo thời gian chuyển rời luyện đan s á t x u ấ t thành công cũng là càng ngày càng cao bây giờ chế ước lấy nàng cũng chỉ có thần thức quá yếu không cách nào trèo trống thời gian quá lâu luyện đan mà lý diệp chân cái này tốc độ học tập cùng thiên phú tại toàn bộ đan trong nội đường cũng liền vẹn vẹn chỉ có thể được xưng tụng là ưu tú căn bản không cứ gọi được thiên tài mà đan đường bên trong khó tin cậy nhất đệ tử cũng có thể tại trong vòng nửa tháng luyện chế thành công ra lò đan dược thứ nhất tới thế nhưng là đình thùy đâu cái này đã nhanh hai tháng lý diệc t r â n cũng khuyên qua đinh thụy từ bỏ nhưng đinh thụy lại hoàn toàn không nghe k h u y ê n bảo đối với cái này lý diệc t r â n cũng là mười phần bất đắc dĩ nàng cảm thấy chỉ có chờ đinh thụy bước vào chúc cơ kỳ muốn trở thành ngoại môn đệ từ thời điểm tông môn mới có thể ngăn cản đinh thụy tiếp tục luyện đan dù sao tông môn không có khả năng để một cái luyện đan thiên phú kém như vậy tu giả đến đan đường tới vừa nghĩ tới đinh thụy khi đó bi thương biểu lộ nàng còn hơi có chút khổ sở là thật có chút khổ sở lý diệc chân cứ như vậy nhìn xem đinh thụy mặt chờ lấy đinh thụy lần này thất bại sau đó nói cho đinh thụy hắn đã quá thời gian hẳng là đi về nhà. cũng không thể lưu đinh thụy ngủ ở chỗ này đi không nói đến đinh thụy ngày mai còn có trong linh đ i ể n nhiệm vụ muốn làm quan trọng hơn chính là nàng sẽ cảm thấy có chút không quá quen thuộc cứ việc như thế thời gian gần hai tháng nàng cùng đinh thụy quan hệ tốc độ tiến bộ cũng không chậm nhưng cũng còn chưa tới có thể để đinh thụy ngủ lại tình trạng lý diệp chân một bên trong lòng suy nghĩ một vợ nhìn đinh thụy bộ dáng nghiêm túc nhưng rất nhanh ánh mắt của nàng liền không bị khống chế từ đinh thụy mặt chuyển rời đến đinh thụy không ngừng hướng trong lò đàn ném lấy linh tài trên tay nhìn xem đinh thụy động tác cũng đan lô dưới mặt đất hòa diễm lý diệp chân chậm rãi từ trong mơ hồ than nàng dần dần t r ừ n g tóm ắ t lại từ từ hé miệng cuối cùng trên mặt cũng bắt đầu biểu lộ ra không dám tin t h ầ n sắc chuyện gì xảy ra lý diệc chân trong lòng xuất hiện nghi ngờ cảm xúc nàng đã thật lâu không có nhìn qua đinh thụy luyện tập đầu tiên bởi vì quá mỏi mệt mà lại nên dạy đều đ ạ giáo quan trọng hơn chính là đinh thụy một mực thất bại thực tế không có gì có thể nhìn nhưng lần này lại thoáng có chút không giống q u y một chương chín mươi thành công rồi là một ưu tú đan đường đệ tử lại luyện chế thông mạch đan thời gian dài như vậy lý diệc chân đối với thông mạch đan luyện chế là hết sức quen thuộc mà lại có nhãn lực của mình nàng có thể nhìn ra giờ này khắp này đinh thụy động tác trên tay là như vậy hoàn mỹ như vậy có tiết ấu hoàn toàn chính là một cái l u y ệ n chế thông mạch đan thật lâu tu giả mới có thể có kinh nghiệm cùng tiết ấu liền ngay cả nàng đều không có cách nào làm được như thế ổn tổng cộng hơn mười chủng linh tài đinh thụy ném bất luận một loại nào tiến đan lô thời điểm đều là hoàn mỹ thời cơ cùng tiết ấu nếu như không phải không nhìn thấy đan lô bên trong tình huống lý diệc chân mấy hồ đã hoàn toàn cảm thấy đinh thụy học xong mà lại tương đối thành thục loại nhịp điệu này thực tế là để người cảnh đẹp y vui lý diệc chân đến nay chỉ ở một trong đó c ử sư tỉ trên thân nhìn thấy quá bất quá cũng liền chỉ là ném linh tài mà thôi cho dù lại thế nào h à a mỹ cũng vô pháp cải biến hắn luyện đan thiên phú không tốt lý diệc t r â n nghĩ đến có chút nóng n ả y không thể để cho hắn như thế sóng tốn thời gian xuống dưới là mình vốn là làm chuyện không tốt quá không vạch được rồi ta vẫn còn muốn hảo hảo nghĩ biện pháp khuyên hắn một chút không sai coi như sẽ đả kích đến hắn nhưng cũng so n h ư ờ n g một chút hắn sóng tốn thời gian tốt cũng không dám tưởng tượng hắn tại ném linh tài cùng cái khác những n à y tại luyện đan bên trong hoàn toàn không trọng y ế u chương trình bên trên tốn hao bao nhiêu thời gian lý diệc chân mặt mày xấu khổ quyết định nàng thực tế không đành lòng nhìn thấy đinh thụy như thế nhưng đương nhiên phải chờ đinh thụy trước tiên đem lần này đan luyện xong mới được bất quá liền tại trước đó bị đinh thụy cái kia một tay kinh diễm một lúc sau lý diệp chân ánh mắt cũng không còn cách nào chỉ dừng lại cùng đinh thụy mặt một lát sau nàng lại nhìn về phía đan lô bên trong đinh thụy n ắ m trong tay hòa diễm bình thường tu giả khả năng nhìn không ra cái gì nhưng lý diệp chân là ai một cái ưu tú đan đường đệ tử luyện chế lâu như vậy t h n g mạch đan nàng đối với thông mạch đan khống hỏa tiết tấu đồng dạng hết sức quen thuộc cho nên chỉ một cái lên mắt chỉ một cái lên mắt nàng liền thấy đinh thụy trưởng khống hạ hòa diễm lấy hoàn mỹ tiết tấu đang tiến hành bi vẫn là phương vị chuyển di đan lô d ư ớ i đáy hỏa diễm như cùng một con tinh linh linh động nhảy vọt lúc lớn lúc nhỏ chất cao chất thấp nàng một cái luyện chế thông mạch đan thật lâu ưu tú đan đường đệ tử vậy mà nhìn ốc quả thực tựa như là một trận luyện đan sách giáo khoa trong lòng nàng thậm chí không tự chủ được dâng lên kính nể c h i tâm đây là lần này l ý diệp chân là thật không cách nào bình tĩnh nếu như trước đó đinh thụy ném linh tài thủ pháp không thể chứng minh cái gì vậy cái này khống hỏa độ thuần thục á i này hoàn mỹ khống hỏa tiết tấu đây quả thực là khống hỏa thiên tài a mà khống hỏa vừa lúc chính là luyện đan chính yếu nhất năng lực một trong a đây là đinh thụy sao còn lúc tất r cả c không có cách nào xuyên thấu qua đan lô nhìn thấy bên trong tràng cảnh nhưng không hề nghi ngờ khống hỏa năng lực là một cái luyện đan người năng lực hữu lực chứng minh lý diệp chân ánh mắt một cái này đặt ở kia một đám lửa phía trên nháy mắt cũng không nháy mắt mà đoàn kia hỏa diễm ngay tại trong ánh mắt của nàng lấy hoàn mỹ nhất tiết tấu không ngừng biến h o a tung bay một mực tiếp tục đến thông mạch đan luyện chế sắp nhanh phải hoàn thành lúc lần này lý diệp chân cũng không còn cách nào hoài nghi mình trước mắt nhìn thấy cứ việc nàng không biết nguyên nhân cứ việc nàng không rõ ràng đinh thụy đến cùng là làm sao làm được nhưng không hề nghi ngờ đinh thụy thành công trải qua hơn hai tháng đinh thụy luyện chế thông mạch đan độ thuần thục vậy mà trưởng thành đến loại này không thể tưởng tượng để nàng đều theo không kịp tình trạng toàn bộ quá trình khống hỏa không có bất kỳ cái gì sai lầm đây là bao nhiêu đan đường đệ tử căn bản làm không được lý diệp t r â n liền cho tới bây giờ cũng không từng làm được quá giờ k h ắ c này lý diệp t r â n trong lòng lớn nhất nghi hoặc chính là lấy đinh thụy lúc này luyện đan thực lực tại sao lâu như thế còn một viên thông mạch đan đều không có luyện chế ra đến cái này không nên a chẳng lẽ là luyện chế ra đến không có nói với ta cũng không biết ta lý diệp t r â n nhìn xem đinh thụy động tác bây giờ cái này một lò thông mạch đan luyện chế đã đến cuối cùng sắp liền muốn ra lò nàng dám trăm phần trăm khẳng định lấy đinh t h ụ bây giờ c h u ể n hiện ra độ thuần thục á i này một lò đang d ư ợ n có nàng thậm chí đã bắt đầu nghĩ lại mình có phải là có chút nhìn lầm đinh t h ụ luyện đan thiên phú cái này đinh thụy thiên vũ, rõ ràng nên tài rất cao đúng a lý diệp chân vẫn đứng tại đan cửa phòng nhìn xem mà đinh thụy thì là từ đầu đến cuối chưa từng phát hiện lý diệp chân đã ở nơi đó đứng hồi lâu hắn như cũ tại dốc hết toàn lực luyện chế lấy cái này một lò thông mạch đan đem tất cả lực chú ý đều đặt ở thông mạch đan khống đan kỹ năng thanh tiến độ bên trên thanh tiến độ chuyển xong liền tượng trưng cho kỹ năng kết thúc cũng chính là trong khoảnh khắc đó hắn phải thi triển thu đan đem đan lô bên trong đan dược thu đi lên thời gian trôi qua rất nhanh chỉ trước mắt thông mạch đan khống đan kỹ năng thanh tiến độ biến mất đinh thụy nhãn tỉnh sáng lên chống không hai tay lúc này vừa nhấc tay trái đem đan lô bên trên cơ quan mở ra thu đan lối ra hiện ra hình tới tay phải thì là cầm cái bình đồng thời một cỗ khổng lồ lại v ậ n sức chờ phát động thành một công chân nguyên cũng xông vào trong lò đan động tác một mạch mà thành thu đan đinh thụy tự mình luyện tập động tác này vô số lần sớm đã rõ ràng trong lòng Siêu. theo chân nguyên hấp thụ chi lực phát huy tác dụng một đạo tiếng động rất nhỏ tại đan lô phía trên lỗ hồng chỗ phát ra sau đó liền không có sau đó đinh thụy tay phải y nguyên dơ nhưng đan dựa cùng y nguyên dừng lại tại trong lò đan thu đan thất bại đinh thụy mắt t r ò n tròn lý diệt chân cả người đều nốc bất quá đinh thụy trong lòng đã sớm chuẩn bị cũng chưa từng có tại kinh ngạc rất nhanh liền điều chỉnh đi qua mà lý diệt chân lại không như vậy bình tĩnh sắc mặt nàng đ ạ i biến một chút vọt tới đan lô bên cạnh vung tay lên chân nguyên phun g trào thu đan một viên thuốc lúc này từ c h i ế c kia tử bên trong một chút bay ra tiếp theo bị lý diệt chân bóp trong tay người đang làm gì không đợi đinh thụy kịp phản ứng lý diệt chân liền trực tiếp hô lên ta đây không phải cái này không luyện đàn đó sao đinh thụy bản hoàn toàn đầu nhập tại luyện đan bên trong chờ đợi lấy thu đan giờ khắc này bị đột nhiên xuất hiện lý diệp t r â n giật n ả y mình không k h ỏ i cả lâm mà nói vậy ngươi làm sao không thu đan đâu lý diệp t r â n cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ta ta cái này ta cái này không phải sẽ không sao về sau lý diệp t r â n thực tế không cách nào tưởng tượng giờ khắc này nét mặt của nàng đến tột cùng thành bộ giá gì đương nhiên lúc này lý diệp t r â n cũng thực tế không thể nào hiểu được khống hỏa khống đan thủ pháp đều như vậy hoàn mỹ đinh thụy lại vì cái gì ngay cả thu đan cũng sẽ không đây là thiên phú của ta đi đinh thụy nghĩ ra giải thích ta người này chính là như vậy nhất định phải trải qua qua một đoạn thời gian khắc khổ luyện tập sau đó mới có thể học được ta xưng chính ta vì hậu tích bạc phát hậu tích bạc phát lý diệc chân n h i u chặt lông mày thật lâu không cách nào gián ra đúng không d i y tích liền không có cách nào mà phát nhưng chờ ta tích lũy đầy đủ liền có thể lập tức hiện ra đến phi thường cường đại đinh thụy sát có việc gật đầu lý diệc chân tin q một chương chín mươi mốt từ hôm nay trở đi cứ việc không thể nào hiểu được nhưng trừ tin tưởng lý diệc chân còn có biện pháp nào đâu sự thật ngay ở chỗ này bày biện luyện đan luyện đến như vậy hoàn mỹ đinh t h ụ chính là sẽ không thu đan nếu như không phải nàng tại thời khắc mấu chốt xuất thủ chỉ sợ cái này một lò thông mạch đan liền phế nghĩ đến đây cái lý d i ệ t chân liền đau lòng nàng nhanh lên đem trong lòng bàn tay mở ra nhìn xem trong lòng bàn tay viên kia tròn trịa lại mang có chút đen s ắ c thông mạch đan một mặt im lặng bình thường thông mạch đan nên là tự sắc nhưng cái này một viên rõ ràng là bị đốt cháy k h é t một điểm may mà đinh thụy trước đó quá trình luyện chế vô cùng hoà n mỹ vừa được vừa mất ở giữa còn có thể xem như hợp cách may mắn còn có thể dụ nàng nói từ đinh thụy trong tay đem cái bình cầm tới đem đan dược chứa vào t h ứ này về sau người luyện chế đan dược đều để ta tới thu đan lý diệp chân nhìn xem đinh thụy nói nàng thực tế không thể chịu đựng đinh thụy tao đạp như vậy đan dược cho nên chỉ có thể cố mà làm trợ giúp đinh thụy thu đan mặc dù mình khổ điểm mệt mọi chút nhưng đứng trước nguy cơ đương nhiên phải lấy tông môn làm trọng cái này lại lại coi là gì chứ nhưng đinh thụy nghe lý diệp chân lời này lại lập tức mở to hai mắt nhìn không được cái gì lý diệp chân nhất thời không có kịp phản ứng cái gì không được ngươi không thể giúp ta thu đan a đinh thụy vẻ mặt cầu xin vì cái gì ta muốn hậu tích bạn phát ta ngươi không để ta giải tích ta làm sao mà phát ta phải luyện tập một đoạn thời gian mới có thể đem thu đan học được đinh thụy rất hủy khuất nguyên bản vẫn là hắn nghĩ đến muốn giúp lý diệc t r â n thu đan để luyện tập mình kỹ năng thật không nghĩ đến hắn từ bỏ ý nghĩ này về sau hiện tại lại thành lý diệc t r â n muốn giúp hắn đến thu đan cái này nhưng sao được lý diệc t r â n có chút chần c h ở đây đúng là một vấn đề đúng a ta luôn không khả năng vẫn luôn giúp hắn thu đan a ai biết sói tu thế công sẽ kéo dài tới khi nào đâu lý diệc t r â n trong lòng suy nghĩ nhưng ngay tại ý nghĩ này xuất hiện một k h ắ c này nàng trong đầu linh quang lõi lên không đúng vì cái gì ta không thể một mực giúp hắn thu đan lý diệt chân mở to hai mắt ánh mắt chỗ sâu ẩn giấu đi mấy phần mũi sướng nàng quay đầu nhìn đinh thụy đến ngươi không thể nghĩ như vậy lấy ngươi vừa rồi chỗ biểu hiện ra năng lực luyện đ ăn chỉ cần về sau trạng thái không có quá lớn chập trùng trên cơ bản không có quá lớn tỷ lệ thất bại ngươi biết ngươi dạng này có thể luyện chế ra bao nhiêu thông mạch đan sao có thể cho tông môn bao lớn trợ giúp sao nói không chừng sói tu liền trực tiếp bị ngươi đuổi đi nha mà lại thu đan là vô cùng đơn giản một việc không cần quá nhiều luyện tập chờ đem sói tu đuổi sau khi đi ngươi một chút liền có thể học được đinh thụy nghe xong t h ư ợ n như là như thế một cái đạo lý đúng a ta hiện tại học luyện đan không phải liền là vì cho tông môn phân hữu sao hắn vừa nghĩ một bên nhẹ gật đầu nhìn xem lý diệp chân nói ra có đạo lý bất quá ngươi bản đến chính mình luyện đan liền rất mệt mỏi lại phải giúp ta thu đan đây không phải là mệt mỏi hơn sao không mệt lý diệp chân lúc này lắc đầu ai nói ta mệt mỏi ta căn bản cũng không mệt mỏi lại nói thu đan đơn giản như vậy có thể phí bao n h i ê u tinh thần à. vậy được cứ như vậy định đinh thụy nói lộ ra thật cao hứng được rồi lý diệp chân lộ ra so đinh thụy càng cao hứng hơn đinh thụy nhìn xem lý diệp chân mặt mũi tràn đầy hồng quang đột nhiên cảm giác đến giống như có chỗ nào không thích hợp nhưng hắn nghĩ nửa ngày đều không nghĩ ra đến thế là chỉ có thể liền loại cảm giác này ném sau ngươi lại luyện một viên thuốc đi chúng ta phối hợp một chút lý diệp chân lấy lại tinh thần về sau đối đinh thụy nói đinh thụy đang chuẩn bị đồng thời nhưng nhìn một chút ngoài cửa sổ mặt trăng lại lắc đầu nói được rồi ngày mai lại luyện đi cái này đã quá muộn không thể ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi lý diệp chân rất bất đắc dĩ chỉ có thể đưa đinh thụy rời đi vừa dạng sáng ngày thứ hai đinh thụy đem trên người mình công việc toàn bộ làm xong sau lập tức ngựa không dừng vó đi vào đan đường lý diệp chân cũng đã luyện xong đem đan lô nhường lại đinh thụy không kịp chờ đợi ngồi lên lý diệp chân lại từ trong túi xuất ra một túi nhỏ linh m ẹ giao cho đinh thụy đây là cái gì đinh thụy không rõ ràng cho lắm đây là hôm qua ngươi viên đan dược kia ban thưởng l u y ệ n chế thông mạch đan cũng là có ban thưởng bất quá chỉ có thể chờ đợi sau một tháng cấp cho cho nên ta chỗ này trước chi cho ngươi không cần đinh thụy chính muốn cự tuyệt phải dùng lý diệp chân nói ta cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi tốt ta nhưng ngươi đừng mỗi ngày đều cho ta nhiều như vậy linh mễ ta mang đến mang đến quá phiền phức đinh thụy chỉ có thể nói cái gì nhiều như vậy cứ như vậy một túi nhỏ a lý diệc t r â n nói ha ha đinh thụy cười cười đột nhiên hướng lý diệc t r â n chấp chấp mắt từ hôm nay trở đi cũng không phải là như thế một túi nhỏ lý diệc t r â n cơ hồ không nghe thấy đinh thụy đang nói cái gì mà là nhìn xem đinh thụy cái này xưa nay chưa thấy chớp mắt động tác một mặt ngốc trệ một lát sau càng là cảm thấy sắc mặt nóng lên đinh thụy cũng đã xoay người sang chỗ khác bắt đầu bày ra hắn mang tới những cái kia linh tài lý diệc chân trầm mặc hồi lâu nhìn chằm chằm vào đinh thụy bên mặt đợi đến đinh thụy đem linh tài giai đoạn trước xử lý làm tốt bày để ở mỗi bên đưa tay hướng đan lô dưới đáy hỏa diễm đánh ra một đạo ngưng dương công c h â n nguyên bắt đầu luyện đan về sau lý diệp chân mới chậm rãi đem ánh mắt từ đinh thụy mặt di động đến kia bắt đầu có tiết tấu t h i ê u đốt khiêu động hỏa diễm bên trên người này là khai khiếu sao lý diệp chân có chút hoài nghi nhưng nhìn xem lại hình như không giống a đan lô dưới đáy hỏa diễm tại đinh thụy khống chế hạ không ngừng biến hóa rất nhanh liền đem lý diệp chân toàn bộ lực chú ý đều hấp dẫn tới lại một lần nữa nhìn thấy đinh thụy tự tay luyện chế thông mạch đan lý diệp chân trong lòng tất cả hoài nghi toàn bộ biến mất một lò xuống tới tối thiểu nhất tại có thể nhìn thấy khống hỏa quyền này sự tình bên trên đinh thụy một lần nữa diễn dịch cái gì gọi là h o à n mỹ chưa từng xuất hiện một tơ một hào sai lầm để lý diệp t r â n không khỏi thấy lâm vào đi vào đối với đan đường tu giả mà nói loại này hoàn mỹ khống hỏa năng lực quả thực đẹp không sao ta x i ế t nếu như không phải đinh thụy tại thu đan trước đó nói một câu nhanh tốt chuẩn bị nói không chừng nàng thật đúng là phản ứng không kịp mà khi lý diệp t r â n đem cái này một viên hoàn mỹ thông mạch đan thu vào cái bình ở trong vệ sau đinh thụy lại lần nữa đánh ra ngưng dương công trân nguyên bắt đầu lần thứ hai luận chế hoàn toàn không có một chút muốn nghỉ ngơi ý tứ Lý q một chương u y n chín mươi hai vì sao tranh lệch như thế lớn bất quá lấy hắn đan dược này phẩm chất cùng kinh người độ thuần thục chỉ sợ xác suất thành công sẽ phi thường d o a n người không sai cũng không thể yêu cầu xa vời quá nhiều đinh sư huynh lúc này mới ngày đầu tiên bắt đầu chính thức luyện đàn a lý diệp chân trong lòng suy nghĩ một hồi nhìn xem khiêu động h ỏ a diễm một hồi nhìn xem đinh thụy nghiêm túc bên mặt trong phòng yên tĩnh im mắng mà nàng cảm giác tim đập của mình giống như là cùng ngọn lửa kia tiết tấu hóa làm một thể không khí t r u n g quanh cũng chầm chậm t h ă n g tới lò thứ hai hoàn thành ngươi có thể nghỉ ngơi một chút lý diệp chân lần này chưa quên nhưng nàng vừa dứt lời đã nhìn thấy đinh thụy đánh ra một đạo chân nguyên lại bắt đầu hòa diễm vui sướng nảy lên đinh thụy tự nhiên là nghe được lý diệp t r â n thanh âm không khỏi quay đầu lại đối lý diệp t r â n cười cười yên tâm đi không có chuyện gì ta đối tình huống của mình hiểu rất rõ nói hắn còn đưa tay hướng bên trong ném một loại linh tài đi vào thủ pháp vẫn là như vậy v ữ n vàng lý diệp t r â n nhẹ gật đầu đột nhiên sưng sờ tiếp lấy tranh thủ thời gian hô n g ư ờ i đem linh tài ném vào nhanh nghiêm túc luyện đan đinh thụy không thèm để ý chút nào cười cười lại đưa tay hướng trong lò đàn ném vào một viên linh tài nói ta đã tính trước không phải khe lớn coi như hai mắt mù cũng tia không ảnh hưởng chút nào ta hoản mỹ luyện đan lý diệc chân nghe vậy lúc này hung hăng khoét hắn một chút loạn nói cái gì đó nhanh luyện đan từ khi trước đó đinh thụy tại lý diệc chân nơi này học tập luyện đan đồng thời biểu hiện ra cực độ ưu tú thiên phú về sau lý diệc chân cũng không bằng lấy trước như vậy ô nu ngẫu nhiên đều sẽ hung hắn hai lần đối với cái này đinh thụy cũng là không có biện pháp gì chỉ có thể âm thầm nhắc nhở mình hảo nam không cùng nữ đấu lúc này tự nhiên cũng giống vậy hắn quay đầu lại lần nữa vùi đầu vào n h ả m chán luyện đan ở trong xác thực phi thường nhàm chán khi hắn đem kỹ năng lĩnh ngộ sau khi đi ra luyện chế cái này thông mạch đan cơ bản liền hoàn toàn không có tính kiêu chiến cũng chỉ có tại đan dược luyện chế hoàn thành ra lò thu đan thời điểm hắn mới có thể cảm nhận được vẻ h ư n phấn nhưng dưới mắt liền ngay cả điểm ấy quyền lợi đều bị lý diệt chân cướp đi cho nên hắn chỉ có thể tại lý diệt chân thu đan thời điểm nghiêm túc thưởng thức ý đồ có thể được đến giờ an ủi đương nhiên chủ yếu hơn vẫn là nhiều quan sát quan sát cao thủ thao tác chờ mình luyện tập thời điểm có thể thiếu thất bại mấy lần lãng phí cũng không phải cái gì thói quen tốt bất quá nhàm chán là nhàm chán nhưng đinh thủy y nguyên cần phải ứng phó cẩn thận dù sao khống hỏa cùng khống đan hai cái kỹ năng hiện tại vẫn là ngăn cách mở mà lại cái này luyện đan không riêng thả kỹ năng là được còn cần chính hắn ở bên ngoài dụng tay phối hợp một khi xảy ra vấn đề liền sẽ rút dây đ ộ n g d ừ n g hắn lại là lấy kỹ năng luyện chế cũng không có cách nào khẩn cấp bổ cứu khả năng liền muốn thất bại cho nên luyện chế thông mạch đan đối với đinh thụy mà nói liền thành một kiện n h ả m chán nhưng lại không thể không chuyên chú sự tình lò thứ ba rất nhanh liền luyện chế x o n g xong rồi tiếp lấy chính là lò thứ tư thứ năm lô thứ sáu lô thứ bảy lô lý diệp t r â n nhìn xem đinh thụy không biết m ệ n mọi không ngừng luyện đan luyện đan lại luyện đan thành công thành công lại thành công giống như mãi mãi cũng không có cuối cùng đồng dạo với lúc bắt đầu nàng còn hơi có chút chân kinh về sau cơ hồ đều đã thành thói quen đinh thụy cái này y nguyên vượt xa nàng dự liệu kinh người sát xuất thành công lại sau này nàng thậm chí bắt đầu nghĩ đến đinh thụy lần này có thể hay không thất bại nhưng kết quả thường thường đều là làm nàng thất vọng thứ m ộ ư ơ i ba lô luyện thành bởi vì giữa hai người đã bồi dưỡng được đến ăn ý đinh thụy không còn cố ý thông chi chỉ chờ lấy lý diệt chân tu đan nhưng lần này lý diệt chân lại không như dĩ vãng như thế tại đinh thụy chuyên tâm chờ đợi trong ánh mắt v ư tay đinh thụy kịp thời kịp phản ứng vung tay lên một cái、Siêu. không có gì bất ngờ xảy ra thu cái không thất、bại. một lát sau đan lô bên trong chuyền đến một cỗ có chút mùi khét đinh thụy mười phân bất đắc dĩ đành phải tạm thời đem lửa tắt diệt chờ đan lô thoáng làm lạnh trong chốc lát về sau lại đem bên trong đã hủy đi đan dược đem ra ném đến bên cạnh khống đan cùng thu đan theo lý mà nói nên là chặt chẽ kết hợp với nhau bởi vì tại cuối cùng luyện thành một khắc này khống đan chân nguyên sẽ có một cái ra bên ngoài đ ỉ n h lực mà thu đan chân nguyên sẽ có một cái hấp thụ lực hai cỗ lực lượng kết hợp với nhau mới có thể hoàn mỹ đem đan dược từ đan lô bên trong lấy ra những tu giả khác có thể không ngừng đơn độc phục chế đoạn này quá trình nhưng đinh không được bởi vì hắn lả dụng kỹ năng khống mà kỹ năng thi triển về sau hắn có thể từ đó đánh gãy chỉ thi triển một bộ phận nhưng không cách nào đem kỹ năng cuối cùng một bộ phận trực tiếp lấy ra thi triển cho nên tại chưa lĩnh nộ thu đan kỹ năng lúc hắn một khi thất bại cũng chỉ có thể làm như thế đem viên kia vứt bỏ đan dược vứt bỏ về sau đinh thụy nhìn về phía bên cạnh ngồi nhưng đã túi đầu rơi vào trạng thái ngủ say lý diệt chân nhẹ nhàng đem nó ôm lấy đương nhiên đinh thụy mười phần kiên định thực hiện nam nữ t h ụ thụ bất thân điểm này tật khả năng không có quá nhiều tiếp xúc đem lý diệt chân phóng tới nó trên giường sau khi suy nghĩ một chút lại sẽ bên cạnh khinh bạc chăn mền c á qua ôn nu đắp lên lý diệt chân trên、thân. sau đó hắn mới hài lòng gật đầu lui về trong đan phòng tiếp tục bắt đầu l u y ệ n đan lúc này lý diệc t r â n ngủ thiết đi hắn vừa vặn thừa cơ hội luyện tập một chút thu đan tận khả năng sớm một chút đem kỹ năng l ĩ n h nộ ra tới đinh thụy liên tiếp thất bại năm lần về sau rốt cục ngừng tay rời đi lúc nhìn thấy lý diệc t r â n không biết từ lúc nào đem chăn mền đá ra hắn do dự một hồi đi qua nhẹ nhàng đem chăn cho lý diệc t r â n lại che lại mới rời khỏi đương nhiên từ đầu đến c u ố i kiên trì nam nữ thủ thụ bất thân nguyên tắc vừa dạng sáng ngày thứ hai lý diệc t r â n sau khi rời giường phát phát hiện mình đang ngủ trên giường tranh thủ thời gian chạy đến đan phòng nhìn thấy trong đan phòng không có mùa a i lúc này mới yên tâm nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy nàng đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh lò luyện đan cất đặt phế đan phế liệu hộp rõ ràng so tối hôm qua nàng bởi vì buồn ngủ mà ngủ mất lúc cao hơn không ít xem ra ta ngủ về sau hắn lại luyện chế mấy lần lý diệc t r â n tự nói chậm rãi đi đến đan lô bên cạnh một chiếc hộp khác đặt vào đình thụy hôm qua luyện chế thành công đan dược nàng đến dòng g i m ư ơ i hai quả tối hôm qua ta giống như liền thu m ư ơ i hai quả cũng là liền nói ta ngủ trôi qua về sau hắn lại l nhưng một lần đều không thành một đều cho ô n này g Cái ậ thật u quá quái. kêu tích bạc phát thiên Trân quá mắt thuốc bạc Cũng c phú. ánh h bên lại Diệp nói, di viên động đến kêu 12 viên thuốc bên trên. sự là Lý kỳ đem dù đinh thụy về sau tự hành luyện chế thu đan đều thất bại nhưng cái này đồng dạng là một cái con số kinh người cho dù là đã thân là đan đường đệ từ nàng nhiệm vụ hàng ngày lượng cũng chính là m ộ ư ơ i k h ỏ a mà thôi nàng mỗi ngày có thể mở hơn ba mươi lô nhưng tỷ lệ thất bại lại không thấp cuối cùng cũng liền khó khăn lắm đầy đủ giao nhiệm vụ nhiều nhất thêm ra hai ba khoản g ẫ u nhiên có thể luyện chế ra m ư ơ i năm khoản h i ề u nhất một lần vật lý tốt đẹp một ngày luyện chế m ư ơ i sáu k h o ả nhìn giống như s o đinh thụy luyện chế số lượng nhiều nhưng đinh thụy mới bắt đầu luyện đan bao lâu quan trọng hơn chính là lý diệp chân có thể xác định lấy đinh thụy hôm qua luyện đan lúc biểu hiện ra sát xuất thành công chỉ cần đinh thụy có thể thành công thu đan hoặc là nàng có đầy đủ tinh lực một mực buổi tiếp đinh thụy hỗ trợ thu đan đinh thụy luyện chế ra đến thông mạch đan số lượng tuyệt đối không chỉ trước mắt những thứ này nàng hồi tưởng hôm qua đinh thụy kia tựa như căn bản sẽ không m ệ n mọi luyện đan phương thức hiện tại cũng cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi đều là tu giả trên lệch làm sao có thể như thế lớn nguyên bản còn cho là mình tại luyện đan thiên phú bên trên coi như ưu tú lý diệc t r â n lúc này cũng không chịu được bị đinh thụy đà kích có chút bất đắc dĩ lấy đinh sư minh cường đại như vậy luyện đan thiên phú chờ hắn đột phá luyện khí kỷ nên là tất nhiên sẽ đến chúng ta đan đường đi đến lúc đó đan đường đệ tử khác chỉ sợ mới là thật muốn bị đà kích lý diệc chân tưởng tượng thấy đinh thụy đi vào đan đường về sau c h ẳ n g cảnh không khỏi nợ nụ cười tiếp lấy nàng thu thập một chút mình mở bắt đầu một ngày làm việc lúc chạm vào tối lý diệc chân đã phi thường mệt mỏi hôm nay nàng mở ba mươi hai lô luyện chế thành công số lượng chúng quy chúng cũ mười hai không coi là nhiều nhưng nghĩ đến cùng đinh thụy luyện chế ra đến số lượng là đồng dạng lý diệp chân cảm thấy con số này cũng không tệ lắm kỳ thật nàng còn có thể lại kiên trì luyện một lò nhưng lại hoàn toàn không có lòng tin thành công sau khi suy nghĩ một chút nàng quyết định không còn luyện cuối cùng n à y một lò hơi lưu c h ú t khí lực đêm nay đinh sư huynh luyện đan thời điểm nhiều giúp hắn thu mấy lô lý diệp chân nghĩ t h ầ m sau đó đem đinh thụy tối hôm qua luyện chế tốt đ a n g ăn dược cùng nàng hôm nay luyện chế thành công cùng nhau mang ở trên người đi đan đường hậu cần sử giao tiếp hậu cần sử đệ tử đem lý diệp chân trong tay hộp tiếp nhận đi cảm giác trọng lượng giống như không đ hơi có chút nghi ngờ nhìn lý diệt r â n một chút hắn đ ố i cái này dung mạ o ôn nhu tú lệ nữ tu vẫn là có ảnh hưởng ba hộp bị mở ra lập tức tràn đầy một hộp thông mạch đan hiện hiện tại vị này đan đường hậu cần đệ t ử trước mắt vị này hậu cần đệ t ử con mắt lập tức lên i thẳng nhìn một chút trong hộp đan dược lại ngẩng đầu nhìn lý diệt r â n cuối cùng cẩn thận khai đếm thanh âm đều có chút biến hóa làm sao hôm nay nhiều như vậy hắn lại số một lần dòng g ã đây cũng quá nhiều đi chuyện gì xảy ra lý diệt c â n bị đối phương biểu hiện cho cười không có dấu g i m chi tiết nói ta có vị cũng không phải là đan đường đệ tử hảo bằng hữu cũng biết luyện đan chuyên môn nhìn chút thời gian luyện chế đan ăn dược ta cùng nhau lấy tới nộp lên n g h e xong lời này vị kiế hậu cần đệ tử mới xem như nhẹ nhàng thở ra nhưng y nguyên không khỏi cảm thán nói bất quá một cái không phải đan đường đệ tử tu giả vậy mà cũng có thể luyện chế ra nhiều như vậy đan ăn dược thực tế là để người chấn kinh a đúng trong này hắn luyện chế bao nhiêu khỏa mười hai khỏa lý diệp chân nói ta cũng là mười hai khỏa đem chúng ta số lượng cách ra tính toán liền tốt không có vấn đề bất quá cho dù hắn không phải đan đường đệ tử cũng phải theo quy củ đợi tháng sau cấp cho ban thưởng thời điểm mới có thể cầm tới hậu cần đệ tử một bên xử lý số liệu vừa nói từ mân ta đã nói với hắn lý diệp chân gật đầu mãi cho đến lý diệp chân rời đi k i a hậu cần vẻ mặt của đệ tử ý nguyên có chút c h ấ n kinh một cái cái khác đường tu giả luyện đan tiên h phú cũng có thể tốt như vậy lúc trước làm sao không có tuyển đan đường a đúng q u ê n hỏi vị sư huynh này danh tự hẳn không phải là cái không có tiếng t â m gì tu giả một ngày này bởi vì lý diệp chân lưu lại chút tinh thần cho nên trèo trống càng lâu cùng đinh thụy hai người một mực luyện đan đến đêm khuya một lò chưa bại tổng cộng luyện chế ra m ộ ư ơ i bảy khỏa thông mạch đan cuối cùng đinh thụy nhìn xem lung lay sắp đổ lý diệt r â n thế là liền để nàng đi nghỉ trước lý diệt r â n cũng là thực tế chống đỡ không nổi đứng dậy cất b ư ớ c lúc lại dặn dò ngươi lại luyện một hồi liền nghỉ ngơi đi đ ừ n g quá lâu không phải trở về không ngựa đinh thụy gật đầu yên tâm đi đúng ngươi nhớ kỹ đắp kín m i ệ n g lý diệt r â n hơi nghi hoặc một chút n h ữ n mày cảm thấy đinh thụy lời này không thế nào thích hợp nhưng nàng thực tế vây được ngay cả con mắt đều không mở ra được chỉ có thể gật gật đầu kéo lấy thân thể rời đi ngày thứa lý diệt c â n đêm rất khuyên thêm mặt khác nửa hộp thông mạch đan g đến đan đường hậu cần x ử nộp lên lam nang nằm ngủ về sau đinh thụy lại luyện chế mấy lần không hề nghi ngờ y nguyên thất bại bất quá trước đó đinh thụy luyện chế thành công mười bảy k h ỏ a tăng thêm hôm nay nàng luyện chế ra đến mười một k h ỏ a tổng cộng hai mươi tám k h ỏ a số lượng y nguyên k i n h người hôm nay tại sao lại nhiều rồi hậu cần đệ tử mở to hai mắt ta mười một k h ỏ a ta vị bằng hữu kia mười bảy k h ỏ a lý diệc t r â n nói hậu cần đệ tử làm tốt ghi chép không khỏi hỏi một câu sư muội ngươi nói vị sư huynh kia tên cứ gọi là gì cái tiêm ộ t đường a lý diệc xứng sở chi tiết nói gọi linh thụy còn không có thành ngoại môn đệ tử hiện tại là cái linh nông về sau nên sẽ đến đan đường đi a linh nông kiên hậu cần đệ tử một mặt c h ấ n kinh đang muốn hỏi linh nông không phải đều đang trồng thông mạch hoa sao nhưng lý diệt chân nhìn hắn ghi chép tốt về sau cũng đã vội vàng rời đi kiên hậu cần đệ tử vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nghĩ nửa ngày về sau mới đột nhiên nhữ mày a linh thụy danh t ự này ta có vẻ giống như tại chúng ta tạp đường vị sư huynh nào đệ trong miệng nghe nói qua sắp xếp ở phía sau một vị khắc đan đường đệ tử xáo trộn hắn suy nghĩ xuất ra một hộp thông mạch đan phóng tới trước mặt hắn hơi có chút ngạc nhiên mà hỏi vị sư huynh này vừa rồi vị sư tỷ kia là tình huống như thế nào làm sao cầm hai hộp kiên hậu cần đệ tử một mặt nghe vậy không có trực tiếp trả lời ngược lại hỏi vị sư đệ này ngươi nghe qua đinh thụy cái tên này sao các ngươi nhất định phải mỗi ngày đều đem thông mạch đan cầm đi giao sao ngươi dạng này chạy tới chạy lui mệt mỏi quá a đinh thụy tại lý diệc t r â n cửa nhà chờ một hồi lâu mới nhìn đến lý diệc t r â n có chút thở hổn hển chạy tới một bên tránh ra đại môn vừa nói lý diệc chân mở cửa hai người đi vào về sau mới đáp đúng bởi vì thông mạch đan rất t ế u cho nên tốt nhất đem mỗi ngày luyện chế thành quả đưa trước đi dạng này liền có thể tốt hơn ngăn cản sói tu tiến công đợi đến tông môn lúc nào đem có thể giải trừ hoàn toàn sói tu nặng nguyên đan vương thuốc nghiên cứu ra đến đại khái liền không cần vội vã như vậy đinh thụy gật gật đầu đối dạng này đoàn kết không khí mười phần có cảm xúc hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng không khỏi hô vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu mục tiêu của hôm nay hai mươi khỏa lý diệp chân nhìn xem đinh thụy mỉm cười toàn thân mệt mỏi cũng tán đi một chút nếu như là người khác nói ra dạng này của n ô n chỉ sợ nàng sẽ báo thái độ hoài nghi nhưng nhìn xem đinh t h ụ luyện hai ngày đan hiện tại coi như đinh t h ụ nói hắn muốn luyện chế thời gian một ngày một ngày trôi qua đinh thụy mặc dù còn không có lĩnh nộ thu đan kỹ năng nhưng luyện chế ra đến thông mạch đan số lượng lại là càng ngày càng tăng có đôi khi thậm chí có thể một ngày luyện ra ba mươi quả rõ ràng như vậy tăng lên tự nhiên là rất dễ dàng bị rất nhiều người chú ý tới gần nhất đan dược số lượng làm sao nhiều nhiều như vậy ngày nay chạm vào tối giang thiệp đi đan đường hậu cần cầm thông mạch đan muốn đưa đến chiến trường đi thời điểm nhìn xem so di vang thêm ra đến mấy trăm viên thuốc có phần hơi nghi hoặc một chút mặc dù mỗi tháng đan dược số lượng không xác định nhưng cũng có cái cố định khu ở giữa rất hiển nhiên tháng này đan dược số lượng có chút quá nhiều q u y một chương chín mươi bốn một cái linh nông tại hậu cần công việc đệ tử đối giang thiệp tự nhiên không dám có chỗ dầu giếm mặc dù hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mà lại đến nay cũng không đánh nghe được cái này đinh thụy đến tột cùng là thần thánh phương nào nhưng hắn chỉ có thể theo lý diệp chân đến nói cái này thêm ra đến thông mạch đan phần lớn là một vị sư mội đưa tới hắn tổ chức một chút ngôn ngữ tiếp tục nói nghe vị sư mội kia nói những này thêm ra đến đăng dược là một vị còn không có chút cơ còn tại linh điển công việc sư đệ luyện chế ra đến bất quá ta cũng không rõ ràng là thật là giả bởi vì chưa từng thấy vị sư đệ kia m vị sư mỗi kia nói chính là một cái linh điền tu giả mà lại cái kia linh đ i ể n tu giả vừa mới bắt đầu một ngày cũng liền lấy tới hơn mười khoả đằng sau càng ngày càng nhiều có một lần ta nhớ được trực tiếp lấy tới ba mươi khoả thật sự là làm ta sợ hết hồn cảm giác nghĩ như thế nào cũng không thể hậu cần đệ tử hơi có chút hoài nghi nói Mà g i a mươi ệ p nghe lời n à y l ạ i là nháy m ắ t mở to h a i mắt n h ì n ba m cái sao vẫn g không phải là một c o n số n h ỏ t r ư ớ c kia à o c t h ự c c ó linh điền tu giả học sẽ chuyện luyện đan tình mà lại không ít phi thường bình thường nhưng lại thế nào ưu tú cũng rất khó đạt tới đan đường đệ tử thấp nhất tiêu chuẩn làm đan đường nội môn đệ tử giang thiệp đối với đan đường hết thể tự nhiên phi thường rõ ràng t h ô n g mạch đan luyện chế thật là khó khăn bình thường đan đường đệ tử hoàn thành mỗi ngày mười khoản h i ệ m vụ đều có chút gian nan ba mươi quả đây không phải là một cái đỉnh ba cái sao vẫn là một cái chưa bước vào chút cơ linh điền tu giả đỉnh ba cái đã trúc cơ đan đường đệ tử hơi cường điệu quá là liền ngày đó ba mươi khỏa sao lúc khác đều là hơn m ộ ư ơ i khỏa giang thiệp không khỏi hỏi không có hậu cần đệ tử thành thật trả lời liền vừa mới bắt đầu mấy ngày mười mấy khỏa mà lại số lượng cũng ở trên trướng cơ hồ mỗi ngày đều ở trên trướng hậu cần đệ tử thanh â m không khỏi lớn một điểm hiển nhiên liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy chuyện này có chút khó tin mà lại chỉ cần trướng đi lên liền không có đến rơi xuống quá đằng sau cơ hồ mỗi ngày hai mươi tám hai mươi chín nhiều nhất một ngày ba mươi vị này hậu cần đệ tử càng nói càng kích động hắn hy vọng giang thiệp có thể hiểu cảm thụ của hắn liền trong miệng hắn vừa mới nói ra những chuyện kia khả năng sao căn bản không có khả năng a nhà ai linh điền tu giả lợi hại như vậy nhưng giang thiệp dù sao cũng là kiến thức càng nhiều càng rộng một ít mặc dù đ ấ y lòng nghĩ hoặc nhưng hắn cũng không có hoài nghi chuyện này chân thực tính thậm chí trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một đoạn ký ức hồi lâu trước tại linh điền khu hắn cùng một đám đến linh điền khu hỗ trợ tạp đường ngoại môn đệ tử tập hợp một chỗ thảo luận đinh t h ụ đinh t h ụ đem việc làm song sau nói với hắn một câu ta sẽ cố gắng sư h u n h chờ ta đột phá luyện khí kỷ liền đến đan đường t giang thiệp lắc đầu đem bức tranh này mặt rõ ràng ra ngoài không có khả năng không có khả năng ta nghĩ cái gì đâu làm sao có thể hắn một bên ở trong lòng phủ định lấy vừa mới mình ý nghĩ một bên nhìn về phía vị kia hậu cần đệ tử hỏi ngươi có hỏi vị sư m ộ i kia cái này linh đ i ể n khu sư đệ danh tự sao còn có vị sư m ộ i kia tên gọi là gì giang thiệp cảm thấy hắn phi thường cần thiết nhìn xem chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra như thế có luyện đan thiên phú đệ tử tuyệt đối là muốn coi trọng hậu cần đệ tử đương nhiên biết hắn thậm chí thường xuyên hỏi qua đến giao thông mạch đan đan đường đệ tử có biết hay không đinh t h ụ cái tên này chỉ tiếc tại đông phong mỗi ngày tới thời điểm hắn vừa lúc không hỏi quá thế là cái gì hữu dụng tin tức cũng không có được dù sao cũng là cái linh đ i ể n tu giả ai sẽ như vậy chú ý đâu hắn dừng một chút nói vị sư mội kia gọi lý diệp chân ta nghe người sư mội này nói vị kia linh đ i ể n khu sư đệ tựa như là kêu cái gì đinh thủy đi nhà giang thiệp gật đầu biểu thị hắn đã biết được sau đó đột nhiên hắn ngay tại điểm đầu cứng đờ cái gì hắn quay người nhìn về phía vị này hậu cần đệ tử người nói cái gì a người nói hắn kêu cái gì hậu cần đệ tử có chút khẩn trương tranh thủ thời gian trả lời lý d i ệ p t r â n còn có đ â y này đinh thụy ta giang thiệp há muộn cả người nháy mắt ngốc t r ệ một hơi t r ê n nửa ngày không có gạt ra một câu bởi vì trên chiến trường mười phần k h ẩ n cấp giang thiệp mặc dù đã chấn kinh vừa nghi nghi ngờ nhưng hắn lại không có cách nào hiện tại liền trực tiếp chạy đến năm trăm hai mươi trong linh đ i ề n đi hỏi một chút nhìn đinh thụy đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn chỉ có thể tạm thời trước đem tất cả nghi hoặc toàn bộ dàn xuống đáy lỏng sau đó kêu lên mấy tên đan đường đệ tử mang theo đan dược thẳng đến chiến trường lúc này tông môn vực ngoại trên chiến trường ý nguyên có kết đan kỳ tu giả tòa trấn sói tu tiến công thực tế quá kỳ quái nhất là cùng lúc trước sói tu có không gì sánh nổi tươi sáng khác nhau cho tới nay tàn bạo âm h i ể m sói tu vậy mà chuẩn bị được đan đồng thời lấy hoàn toàn không so đo tổn thất lấy mạng đổi mạng tiến công rõ ràng là có cái khác mục đích dĩ vãng sói tu tất cả tiến công đều chỉ nhằm chiếm được tài nguyên tu luyện đồng thời rất thông minh sẽ không chọn tông môn vực hạ thủ sẽ chỉ giám thị sau đó chờ tông môn vực tu giả ngẫu nhiên ra ngoài lúc mới có thể hạ thủ dù sao tông môn vực phạm vi cũng không phải là vô tận lớn một chút cái khác tài nguyên vẫn là cần phải ở bên ngoài mới có thể tìm tới nhưng gần nhất khoảng thời gian này sói tu loại này liệu mạng tiến công Hoàn tông o à n k h p môn vực a mấy vị kết đan kỳ tu giả liền phân phối thời gian đến chiến trường tòa trấn mà gần đây tại chiến trường tòa trấn đúng lúc là huyền phủ tông đan đường trường lão cũng là đan đường các đệ tử sư phó thanh lá sư phụ giang thiệp chạy đến thanh lá chỗ bên ngoài gian phòng gõ cửa một cái Tiến. Thanh đạm âm thanh âm vang lên giang thiệp đẩy cửa ra. hiện ra trong phòng ngồi vị kia đã có thể trông thấy vẻ gián mua cùng nếp nhăn nhưng y nguyên lộ ra tú lệ văn nhã sư phụ đây là mấy ngày nay thường mạch đan giang thiệp bọn người đem phủ trên thuyền đan dược toàn bộ t h á o xuống bỏ vào trong g i a n phòng đó thanh la liếc mắt liền nhìn ra lần này đan dược so dĩ vãng nhiều một chút thế là liền hỏi một câu làm sao lần này đan dược thêm ra cái này rất nhiều hẳn là cái tia vị đệ tử có đột phá gần nhất cũng không có sư huynh sư đệ tới gần đột phá giang t i ệ p lắc đầu đạo đệ tử cũng rất buồn b ự c bởi vì cái này thêm ra đến đan dược bên trong có cực lớn một bộ phận chuyên luôn là một vị linh nông luyện chế mà thành linh nông thanh la giọng nói mang vẻ nghi vấn coi như linh nông có thể luyện chế đan dược lại có thể luyện chế ra bao nhiêu q u y một chương chín mươi lăm vạn sói trung nguyện tục chuyên nói vị này linh nông bình thường đều có thể luyện chế hơn hai mươi k h ỏ a đệ tử cũng không rõ lắm đang định đem đan dược đưa tới về sau đi linh điển khu nhìn một chút bởi vì như quả không có gì bất ngờ xảy ra vị này linh nông sứ đệ đệ tử còn giống như nhận biết giang thiệp nói ồ thanh diệp càng cảm thấy hưng thú nàng đối giang thiệp cái này đệ tử vẫn hơi hiểu biết là một nội môn đệ tử giang thiệp không chỉ có tại luyện đan thiên phú bên trên phi thường kinh người hơn nữa còn rất có năng lực quản lý cả ngày đều loay hoay dừng không được chân liền ngay cả đan đường ngoại môn đệ tử đều nhớ không được đầy đủ bây giờ vậy mà lại nói hắn nhận biết một linh nông mà lại cái này linh nông còn có thể không có bước vào chút cơ kỳ thời điểm liền một ngày luyện chế ra hơn hai mươi khỏa t h ô n g mạch đan chuyện này để thanh diệp không cách nào không cảm thấy kinh ngạc nói cho ta một chút cái này linh nông thanh diệp nói giang thiệp tự nhiên không có khả năng cự tuyệt để mấy cái theo hắn cùng nhau tới đan đường đệ tử đi đầu trở lại ngồi vào trong phòng bắt đầu g i ả n g thuật vị này linh nông sư đệ tên là đinh thụy giang thiệp nói rất đơn giản hắn biết thanh diệp trưởng lão không thích nghe không có ý nghĩa nhưng là địa phương trọng yếu hắn lại một điểm không có để l o ạ n đệ tử sở dĩ sẽ chú ý tới vị sư đệ này còn muốn từ tông môn vẫn là loại chắc thông mạch hoa thời điểm nói lên giang thiệp vốn là có chiếu cố đinh thụy ý nghĩ lúc này tự nhiên đem đinh thụy tất cả năng lực đều thiết, thiết thực, thực nói một lần một phen nghe xuống tới thanh diệp không khỏi khẽ gật đầu giang thiệp cho tới nay làm việc đều ngay ngắn rõ ràng nói lời nàng tự nhiên cũng là không có bất luận cái gì hoài nghi cái này đinh thụy quả thật là một nhân tài có thể tùy tiện tại linh cây lúa loại chắc bên trên phá kỷ lục còn có thể trực tiếp vào tay loại chắc thông mạch hoa nguyên lai ngươi lần trước nói lấy lực lượng một người chống lên chúng ta tông môn thông mạch hoa sản lượng đệ tử chính là hán không tệ bất quá lần trước tình hình chiến đấu khẩn cấp chưa kịp kỹ càng báo cáo đệ tử liền lại đi làm sự t ì n h khác giang thịp nói hắn vẫn nghĩ vì đinh t h ụ tranh thủ thêm một chút chú ý bây giờ rốt cục xem như thành công lấy đinh t h ụ thiên phú cùng tâm tính hắn cho rằng hoàn toàn đáng giá tông môn nghiêm túc đối phó mà bây giờ nếu là ngươi nghe được nghe đồn không sai cái này đinh thụy còn bất chi bất giác học xong luyện đan đồng thời luyện rất khá thanh diệp nói không sai giang thiệp gai gái đầu nói thật đệ tử cũng cảm thấy không thể nào tin được cái này thực sự sao có thể có thiên phú cường đại như thế người đệ tử xuống dưới về sau nhất định tìm đinh thụy sư đệ hào hào hỏi một chút ha ha thanh diệp cười cười thật là một cái có ý tứ đệ tử ngươi xuống dưới về sau nhất định phải hào hào hỏi một chút chuyện này nếu là thật kia lấy cái này đinh thụy luyện đan thiên phú chúng ta đan đường nhất định là muốn nặng chú ý thanh diệp dặn dò vâng sư phụ giang thiệp nhẹ gật đầu thanh diệp không có vấn đề khác đang định để giang thiệp trở về mà nhưng vào lúc này đột nhiên bên ngoài gian phòng hiện lên trói mắt hồng quang thanh diệp lúc này biến sắc tông cửa xông ra lưu ở nơi đây chớ có đi lại thanh diệp đảo mắt tin tức chỉ để lại một câu nói như vậy mà giang thiệp cũng là biến sắc đại biến đầy mắt lo lắng mặc dù hắn là cái đan đường đệ tử nhưng tương tự có thể nhận ra được k i a đạo hồng quang là trên chiến trường thông báo khí có tông môn vực sư huynh đệ bị giết nói cách khác sói tu tiến công lại bắt đầu mà hắn chỉ có thể ngồi ở chỗ này đem cơ hồ tất cả thời gian đều cho luyện đan cùng quản lý giang thiệp mặc dù có một thân tu vi nhưng thủ đoạn đối địch lại hoàn toàn không đủ dùng hắn sẽ họa linh phủ căn bản là không có mấy trường phú bút cũng vẫn luôn thả trong phòng hồi lâu chưa từng động tới chỉ có tùy thân mang theo một chồng thật dày lá bừa mới có thể để cho hắn hơi có chút sức tự vệ giang thiệp trong phòng đổ bước hắn không thể ra cửa cho dù sư phụ thanh d i ệ p không nói hắn đều biết hắn không thể ra cửa hắn đem mình tất cả thời gian cùng tinh lực đều phong hiến cho đan đường liền ngay cả ra dáng công kích pháp trận đều không có học mấy cái khắc họa linh phủ năng lực càng là t r a n l ệ kinh người căn bản gi nhưng nếu như hắn ra ngoài chết rồi tông môn lại đem nháy mắt mất đi mỗi ngày gần trăm khỏa thông m ạ i đan đan đường càng có thể có thể loạn thành một bẫy ảnh hưởng to lớn hắn biết những thứ này cho nên hắn chỉ có thể ở tại trong gian phòng đó n g h e bên ngoài chiến đấu tiến hành đây là một loại tra tấn là một tu giả mặc dù là cái đan đường tu giả nhưng giang thiệp đồng dạng có nhiệt huyết nếu như lúc trước thiên phú cho phép hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn ở tại chiến đường mà không phải đan đường nhưng hôm nay hắn chỉ có thể đứng trước loại này nhìn tận mắt tông môn vực sư h u n h đệ sư tỷ bội ở bên ngoài giết chóc mà vì tông môn vực hắn lại nhất định phải ở lại đây phải nhịn tụ loại này tra tấn thanh diệp liền xông ra ngoài tất cả trên chiến trường chiến đường đệ tử cũng đều tụ tập cùng một chỗ đứng tại tông môn vực phía trước s a nghiêng n g nhìn đối diện mà lúc này sói tu đã lui bước tại trả giá số cái tính mạng thành công đánh giết một tu giả về sau sói tu ngay cả thi thể đều không quan tâm trực tiếp rời đi rất rõ ràng sói tu căn bản không nghĩ lấy đi săn cũng không nghĩ lấy tiến công giống như cũng chỉ là nghĩ đơn thuần cả cái tông môn vực nói một tiếng bọn chúng lại tới thanh diệp đứng tại tông môn vực phía trên t ư ờ n thành nhìn phía xa trên đỉnh núi đen nghịt đàn sói mặc dù có kết đan kỳ tu vi lúc này cũng không chịu được hơi khẩn trương lên mặc dù nàng làm đan đường t r ư ở n g lão luyện đan thực lực cao siêu đồng thời sức chiến đấu cũng tương tự phi thường kinh người nhưng tia đen kịt một màu đàn sói tựa như một lần tính tất cả sói tu đều đến như vậy nếu như những n à y sói thẳng tắp tiếp phát động t ử vong tính tiến công tia lấy thực lực của nàng nhất định không cách nào trực tiếp ngăn trở thế là thanh diệp tranh thủ thời gian vỗ vỗ trên người thông báo khí cái này thông báo khí là có thể trực tiếp liên hệ đến tông môn vực tất cả kết đan tu giả cũng chỉ có kết đan tu giả mới có được chỉ cần không phải tu luyện ngay tại khẩn cấp ban đầu trên cơ bản thu được cái này thông báo tin tức về sau cả cái tông môn vực kết đan tu giả đều sẽ chạy tới loại tình huống này sói tu tộc đàn quy mô tiếp cận vô luận như thế nào nàng đều muốn cứ gọi cái khác kết đan tu giả quà đến, đến rồi đàn sói y nguyên không n ú c ních đứng ở nơi đó ba vị lang vương đứng tại đàn sói chính giữa bị vây quanh lạnh lùng nhìn về phía tông môn vực phương hướng cùng thanh diệp ánh mắt ở giữa không trung đụng vào nhau s i ê u s i ê u s i ê u số đạo không khí bị vạch phá thanh em đột nhiên văng lên trong chốc lát hơn mười kết đan kỳ tu giả từ tông môn vực các phương chạy đến trên chiến trường cùng thanh diệp đứng chung một chỗ nhìn xem p ư ơ n g xa đàn sói trận địa sẵng bọn hắn tự nhiên không sẽ chủ động khởi sướng ti đối với tông môn vực mà nói có thể không có bất kỳ cái gì chiến tranh phát triển mới là chuyện quan trọng nhất cho nên bọn hắn đang chờ đồng thời cũng tại quan sát nhìn xem những n à y sói tu đến tột cùng là nghĩ phải làm những gì ngao ba thất lang vương ở giữa nhất độc nhãn lang vương đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài ngao ngao mặt khác hai thất lang vương theo sát phía sau ngao ngao ngao ngao lập tức vạn sói chu n g u y ệ t toàn bộ hoa thanh giới đều vang lên cái này trấn thiên tiếng sói chu giống như một đạo mãnh liệt sóng âm lấy tông môn vực làm trung tâm nhanh chóng phóng xạ đến gần toàn bộ hoa thanh giới tức cũng đã là đêm khuya nhưng cơ hồ tất cả hoa thanh giới tu giả đều mở hai mắt ra nhìn lên bầu trời mặt trăng gáy lòng lẩn lẩn dâng lên một chút sợ hãi làm hoa thanh giới thế lực cường đại một trong sói tu chỉ tại trước đó cùng một con được s ư n g làm hoa thanh giới sơn chủ tu giả sung đ ố t lúc đã từng phát ra quá dạng này tiếng g à o cái này tiếng g à o biểu thị sói tu t ộ c đàn đem dốc hết toàn bộ lực lượng làm một chuyện nào đó mà khoảng thời gian này sói tu đối tông môn vực công kích cơ hồ tất cả hoa thanh giới tu giả đều có c h ấ nghe thấy tông môn vực mặc dù thanh kỳ nhưng tương tự là hoa thanh giới không thể khinh thường thần bí thế lực lớn hai phe này xung đột tuyệt đối không phải là tiểu đà tiểu nháo bình tĩnh thật lâu hoa thành giới khả năng thật phải có lớn chuyện phát sinh mà hỗn loạn phía dưới cơ hồ không có cái nào tu giả có thể chỉ lo thân mình q một c h ư ờ n g chín mươi sáu giảng co thông môn vực tất cả tu giả đều trận địa sẵn sàng mặc dù sói tu số lượng kinh người mà lại từng cái đều là chiến đấu bên trong h ả o thủ nhưng thông môn vực cơ cấu hợp lý c h i ế m cứ địa thế chi ưu tăng thêm dòng giáp m ư ơ i bốn vị kết đan kỳ tu giả cùng mấy trăm năm nay tích lũy xuống át chủ bài cũng là không hề yếu chân chính đánh xuống đại khái xuất sẽ là tông môn vực bên này thắng lợi dù sao mười bốn vị kết đan tu giả so với sói tu bên trong ba vị làm vương về số lượng t r ê n l ệ n h cũng đã rất lớn nhưng không hề nghi ngờ coi như tông môn vực sẽ thắng cũng chính là một trận thắng thảm sói tu số lượng cực lớn lực lượng trung kiên là hoa thanh giới tồn tại cực kỳ khủng bố cũng là sói tu sống yên phận cắt bản mà lại cho dù tông môn vực đánh thắng cũng sẽ không t ừ trong nguy cấp thoát thân bởi vì bọn hắn đem không cách nào ngăn cản cái khác muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi tu giả lớn như vậy hoa thanh giới không chỉ có riêng chỉ có sói tu cùng tông môn vực đây cũng là tông môn vực thực tế không dám đi đầu động thủ nguyên nhân một trong tông môn vực cường giả càng nhiều nhưng lực lượng chúng kiên lại không đủ để bằng được sói tu mỗi một cái sói tu đều là từ trong núi thây biển máu nằm sấp ra cường giả không cách nào hoàn toàn quyết định một cuộc chiến tranh hướng đi nếu như có thể đàm phán bọn hắn thậm chí có thể ngồi xuống đến cùng sói xây s o n g tốt thương lượng một chút nhưng là hợp tác là không thể nào cái này là danh giới cuối cùng tại tông môn vực sẽ lấy rết tu luyện tu giả xưng là t à tu một khắc kia trở đi bọn hắn liền không khả năng cùng tả tu hợp tác tối thiểu nhất tại song phương đều gặp thai hòa ngập đầu trước tuyệt đối không thể có mấy lời nói liền muốn làm được nếu không trước hết nhất sụp đổ có thể là tông môn vực nội bộ mấy trăm năm thật vất vả góp nhặt không khí cùng tư tưởng đối sói tu mà nói cũng giống như thế bọn chúng có thể đem di tích tin tức truyền đi sau đó tìm tới người giúp đỡ cùng một chỗ tiến đánh tông môn vực dạng này khi bọn hắn cộng đồng đánh vào tông môn vực lúc còn có có thể đoạt chút đồ tốt khả năng dù sao chìa khóa tại bọn chúng trên tay nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể có thể liền di tích tin tức để lộ cho tông môn vực biết nếu không một khi tông môn vực nguyên bản không biết những này nhưng nhận được tin tức về sau một bên phòng thủ một bên đem di tích khai q u ậ ra kia sói tu nhóm khoảng thời gian này cơ hội chính là hy sinh vô ích cùng t ổ n t h ấ t dù sao tông môn vực chiếm cứ lấy địa lợi chi thế mà lại ai biết di tích đại môn có còn hay không lại như vậy kiên cố tông môn vực mặc dù không biết sói tu mục đích nhưng đối bọn hắn mà nói biện pháp tốt nhất chính là kéo bây giờ tông môn vực toàn bộ cơ cấu cùng hệ thống đã hướng tới ổn định các cường giả có thể có được tài nguyên tu luyện sẽ chỉ càng ngày càng nhiều tông môn vực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh chỉ cần có thể mang xuống tông môn vực tại hoa thanh giới sẽ chỉ càng đứng càng ổn nhưng liền sợ kéo không đi xuống cho nên tông môn vực tại hoa thanh giới vẫn luôn mười phần địa thấp cơ hồ cho tới bây giờ đều không hiện lộ thực lực chân chính của mình nếu không một khi bị toàn bộ hoa thanh giới tu giả hợp nhau tấn công lấy tông môn vực lúc này thực lực thật đúng là hơi có chút khó mà ngăn cản trăng sáng phong thanh song phương cách bờ tương vọng nhưng thủy trung không có đánh lên bọn sói này tu đến n g ọ n nguồn làm u ố n làm gì một vị tông môn vực kết đan tu giả phẫn nộ nói ai biết được chẳng lẽ bọn chúng cũng chỉ là nghĩ như thế đối chúng ta nhìn nhìn lên nhìn ai sợ ai a bọn sói này tu là có bệnh sao cái này đã tại chúng ta c ổ n hao tổn hơn một năm bọn chúng nhất định có mục đích khác nhưng chúng ta không rõ ràng chúng ta chỉ có thể bồi lấy bọn hắn hào phí tức chết ta vậy thông môn vực kết đan kỳ tu giả đối lời nói nhưng cuối cùng đối tình hình trước mắt không có bất kỳ cái gì trợ giúp lý viêm chu sư h i n h pháp trận nhanh sao thanh diệp đột nhiên hỏi hướng bên người một vị d á người n g cao g ầ y kết đan tu giả lý viêm không để lại dấu vết nhẹ gật đầu nói cũng nhanh gần nhất khoảng thời gian này hắn một mực đang bố trí một khác đều không ngừng cũng không có nói với ta cái gì nhưng liền hắn khoảng thời gian này trạng thái mà nói ta cảm thấy phía trước nên lại không có gì ngăn cản hắn độ v ậ chỉ cần có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian chỉ là vài thất sói lại chống bao lâu đều được cách đó không x a một vị khắc kết đan tu giả nhàn nhạt nói đến ngự khí lại nhạt hán dáng người thon dài sắc mặt tuấn lãng gánh b ắ c một thanh trường kiếm bị một tầng mọc đầy lông đen ra dày bao vây lấy trôi kiếm đỉnh vị trí còn khảm nặng có một viên trong đêm tối phát ra làm người ta sợ hai thanh quan con mắt cùng phương xa sơn phong chỗ trong bầy sói ở giữa độc nhãn làng vườn con mắt còn lại giống nhau như lúc lữ kiếm đã ngươi đều nói như vậy kia ở lại một chút đánh lên ngươi lên trước chúng ta ở phía sau vì ngươi áp t r ư ợ có đạo thanh em nối liền lữ kiếm à, lữ kiếm trầm mặc một lát c ư ờ i lạnh nói ngươi cho rằng người khác cũng giống như ngươi như thế không để ý đại cuộc sao a ngươi sợ nói b ậ y ngươi nhỏ giọng một chút phía dưới tường thành đều là đệ tử của ta mấy vị kết đan tu giả cứ như vậy đứng tại tông môn vực trên tường thành lẫn nhau nhỏ giọng nghị luận phía dưới đệ tử tự nhiên đều là nghe không được mà sói tu nhóm cũng là không n ú c ních chỉ dùng âm trầm ánh mắt nhìn tông môn vực chúng ta như thế đứng ở chỗ này có thể hữu dụng không hòa ngân lang vương một mặt dữ tợn cùng hưng phấn không h ỏ i hỏi không đi lên đánh một trận không cần chúng ta bây giờ chuyện cần phải làm là bức bách cái này tông môn vực đem lá bài tẩy của bọn hắn lộ ra đến cho toàn bộ hoa thanh giới nhìn xem cứ như vậy chúng ta lại đi nói chuyện hợp tác mới có thể lại càng dễ độc nhãn lang vương nói cho dù ánh mắt của nó hoàn toàn khóa chặt tại tông môn vực trên tường thành kia đeo kiếm trung niên nhân lữ kiếm c h i t h ầ n trong ánh mắt hận ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành nước nhỏ xuống tới nhưng đầu của nó lại là thanh tình đây chính là tông môn vực cát chủ bài sao đôi giải lang vương nhìn xem kia dòng dã mười bốn kết đan kỳ tu giả con mắt nhắm lại hơi có chút khẩn trương coi như còn có cũng không có nhiều lắm cái này tông m ô n vực bên trong ít nhất cũng là cái này mười bốn phàm cảnh thượng giai tu giả kinh người số lượng thật sự là không lên tiếng thì thôi độc nhãn lang vương nói cũng không biết bọn hắn có hay không phàm cảnh đỉnh giai tu giả đôi giải lang vương hơi có chút lo l ắ n g nói cho dù có cũng không sao phàm cảnh đỉnh giai thực lực so sánh với giai cao không đi nơi nào phàm cảnh đỉnh giai bất quá chỉ là thần thức càng mạnh mà thôi nhưng tại chiến đấu chân chính bên trong cái này không đáng để lo độc nhãn lang vương nói nói thì nói như thế không sai nhưng đám người này tu quá kỳ quái chỉ sợ v ắ nhất đôi giải lang vương để hỏa ngân lang vương cũng là thận trọng lên tông môn vực dòng dã mười bốn kết đan tu giả số lượng này là phi thường kinh người chỉ sợ toàn bộ hoa thanh giới cái khác tất cả phạm cảnh thượng giai cường giả cộng lại cũng không thể so tông môn vực nhiều ra bao nhiêu cho dù có vật nhất cũng không phải chúng ta đi gánh chịu bây giờ cái này tông môn vực bị chúng ta một lần bước ra mười bốn phạm cảnh thượng giai tu giả toàn bộ hoa thanh giới đều nhìn ở trong mắt ngươi cảm thấy hoa thanh giới những tu giả khác còn ngồi được v ữ n g sao độc nhãn lang vương nói không sai hòa ngân lang vương nhãn t ỉ n h sáng lên trầm thấp nói ai đều nghĩ đến cái này tông môn vực tuyệt đối không đơn giản lại không nghĩ rằng vậy mà bất chi bất giác mạnh tới bậc nã y dòng dã mười bốn phảm cảnh thượng giai tu giả chúng ta chỉ cần lại chờ một đoạn thời gian chờ hoa thanh giới tất cả tu giả đều biết tin tức này về sau lại liên hợp trong đó mấy cái không thể chơi vào nói cho bọn hắn di tích sự tình đem bọn hắn kéo qua tiếp lấy cùng nhau kéo mở lớn cờ đem hoa thanh giới những tu giả khác đều kéo qua cộng đồng vây quét cái này tông m ư n v ự c liền vạn sự đại cát độc nhãn lang vương nói không sai chỉ đem di tích sự tình báo cho những người kia mấy cái kia cũng nhất định không có khả năng tiết lộ ra ngoài người biết càng ít chúng ta đạt được càng nhiều hoàng ân lang vương kích động nói cái này tông môn vực cho tới nay liền cùng cơ hồ tất cả tu giả là địch xưng chúng ta vì tà tu chính mình nói cùng tà tu không chết không thôi loại lời này lôi kéo những cái kia không cách nào tại mạnh được yếu thua hoa thanh giới sinh tồn tiếp đám bỏ đi hoàn toàn chính là tự chui đầu vào giọ đôi giải lang vương lại lắc đầu nói nhưng những tu giả khác không nhất định liền sẽ tham dự vào chúng ta trong trận doanh tới hoa thanh giới những cái kia nhiều tông môn vực trong miệng tà tu chỉ cần đến bên trên một phần nhỏ cũng đã đầy đủ thậm chí chỉ cần chúng ta mời đến mấy vị kia liền đủ rồi cái này tông môn vực trừ kia mười bốn phảm cảnh thượng giai tu giả bên ngoài còn lại phảm cảnh trung giai đê giai tu giả c q một chương chín mươi bảy kinh hỷ hay không sói tu tại tông môn vực giết người mà chạy đồng thời tại tông môn vực ngọn núi đối diện chỗ cùng mười bốn vị tông môn vực kết đan kỳ tu giả xa nhìn nhau từ xa nhưng tông môn vực nội bộ đệ tử cũng không biết những chuyện này c đinh thụy đồng dạng là mỗi ngày đều trải qua đồng dạng sinh hoạt nhưng là hôm nay lại thoáng phát sinh một chút biến hóa đêm hôm ấy lý diệp chân lại ngủ thiết đi đinh thụy trải qua hai lần luyện chế thất bại về sau tại lần thứ ba rốt cục thành công thi triển thu đan đem luyện chế tốt thông mạch đan thu tới kiểm h r a đến túc chủ lĩnh nộ kỹ năng mời túc chủ tự hành lựa chọn phải trăng đem kỹ năng để vào thành kỹ năng đồng thời vì kỹ năng mệnh danh đinh thụy nhìn xem trong đầu đầu này quen thuộc tin tức không khỏi t u é t ra miệng lộ ra chân thành mỉm cười rốt cục lĩnh n g ộ ra đến rồi hắn nhanh lên đem kỹ năng mệnh danh đồng thời đặt ở không thật lâu một kỹ năng cuối cùng cột bên trên t h ô n g mạch đan thu đan lúc này đinh thụy bảy cái kỹ năng cột lại một lần bị lấp đầy quan trọng hơn chính là từ nay về sau hắn rốt cục có thể một thân một mình đến ứng đối t h ô n g mạch đan l ự n chế cho dù đối với giờ k h ắ c này sớm có đ o á n trước nhưng đinh thụy y nguyên cảm thấy mừng rỡ đồng thời rất muốn đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho lý diệp chân nghe về sau liền rốt cuộc không cần tiếp tục phiền phức nàng chắc hẳn nàng biết cũng sẽ thật cao hứng cứ như vậy hai người chúng ta luyện đan hiệu suất đều sẽ có tăng lên cực lớn đối tông môn trợ giúp cũng sẽ t ă n g lớn bất quá quái dày nàng lâu như vậy còn để nàng hỗ trợ thu đan mặc dù giao thủ lao nhưng còn là có chút xấu hổ a về sau có cơ hội phải thật tốt báo đáp nàng mới là đinh thụy trong lòng suy nghĩ đi đến lý diệc chân gian phòng bên trong nhìn thấy lý diệc chân chính đang say ngủ lắc đầu không có đem nó đánh thức vậy liền ngày mai lại nói cho nàng cái tin tức tốt này đi đã lĩnh nộ thu đan kỹ năng h ắ n luyện đan cũng không cần nóng lòng nhất thời Thế lần này hắn tới rất sớm lý diệc chân mỗi ngày luyện đan thời gian cũng còn chưa kết thúc đinh thụy gõ gõ cánh cửa quá thật lâu một lò thông mạch đan luyện chế tốt về sau lý diệp t r â n mới đưa cửa phòng mở ra về sau lập tức giật mình hôm nay làm sao tới sớm như thế nói nàng rời đi chỗ k h á c thân nhường ra một đầu có thể cho đinh thụy đi vào phòng bên trong đến lộ tuyến đinh thụy một bên hướng bên trong c ấ c bước một lần mặt mũi tràn đầy thần bí cười nói ta hôm nay tới sớm như thế là phải nói cho ngươi một tin tức tốt tin tức tốt gì lý diệp t r â n nhãn tình sáng lên theo lấy hai người bọn họ khoảng thời gian này ở chung mặc dù quan hệ không có trên thực chất tiến triển nhưng so với trước kia đã quen thuộc nhiều lắm ngươi nhìn liền biết đinh thụy trực tiếp đi đến đan lô bên cạnh sau đó ngông nên ngồi xuống ta biết ngươi tại luyện nhưng là trước cho ta chút thời gian hắn nói đem mình mang tới linh tài xử lý tốt sau đó suy nghĩ khé động t h ô n g mạch đan khống hỏa kích phát một đạo ngưng d ư ờ n g công chân nguyên lúc này liền đánh ra ngoài trực tiếp tiến vào luyện đan ở trong lý diệp chân vừa vừa lúc bắt đầu còn quả thật có chút trở mong nhưng nhìn thấy đinh thụy động tác này lại đột nhiên ngưng mày trong lòng đã nghĩ đến cái gì nàng không nói gì l ặ n g lặng nhìn xem đinh thụy động tác trong cả căn phòng lập tức an tính lại chỉ còn lại đan lô giới đáy hỏa diễm tiêu đốt phát ra hồ hồ âm thanh tại tối hậu con đầu lý diệp chân thói quen tiến lên một bước nhưng đinh cũng ở thời điểm này nói chuyện. đừng nhúc n í c h xem ta nói xong hắn trực tiếp sử dụng thông mạch đan thu đan kỹ năng một viên mượt mà đan dược lúc này liền từ đan lô bên trên trong cơ quan nhảy ra ngoài lý diệc chân dù nhưng đã có suy đoán nhưng thấy cảnh này lúc y nguyên cảm thấy trong lòng hơi có chút thất lạc nàng đã thành thói quen cùng đinh thụy cùng nhau luyện đan giúp đinh thụy thu đan thời gian đinh thụy đem luyện chế tốt thông mạch đan cất vào trong mình cười tủng tỉm nhìn xem lý diệc chân thế nào kinh hỉ đi lý diệc chân l ư ờ n hắn một cái kinh hỉ ha ha ta liền biết hiện tại bắt đầu ta liền có thể tự mình thu đan bất quá cái này nhờ có ngươi dạy bảo mặc dù ngươi đã thu tiền cũng không tốt lại chiếm ta t i ệ n n n g h ĩ hay lắm ta liền muốn chiếm tiện nghi của ngươi lý diệp t r â n hung dữ nói một câu mang trên mặt ý cười cùng có chút t ứ c giận đinh thụy lúc này gật đầu không nhu mà hợp ngươi phải nghe lời ta nói hết lời à ta ý nghĩ cùng ngươi là đồng dạng ta chính là muốn để ngươi chiếm ta tiện nghi ồ lý diệp t r â n một lần nghĩ lúc ấy đinh thụy trong lời nói tựa như là ý tứ này thế là ánh mắt thoáng dịu đi một chút đạo vậy ngươi nói tiếp muốn cho ta chiếm tiện nghi gì cái này phải hỏi ngươi à đinh thụy chân thành nói ta làm sao biết ngươi nghi chiếm tiện nghi gì như thế tự do sao lý diệp chân có phần hơi kinh ngạc vậy cũng không đinh thụy cười đáp ý ừng vậy ta hiện tại không nói trước đi chờ ta nghĩ kỹ lại nói có tiện nghi không chiếm là đầu đất lý diệp t r â n nói không có vấn đề chỉ cần là đang lúc tiện nghi ngươi muốn làm sao chiếm làm sao chiếm đinh thụy khí còn nói hắn có cái này lực lượng trước đó tại năm trăm hai mươi linh điền liền thu hoạch một trăm bảy mươi tám vạn hạt linh mễ lại thêm thông mạch hoa khoảng thời gian này hắn cống hiến lớn đến đáng sợ bất quá bây giờ tông môn ban thưởng còn không có xuống tới đợi đến sói tu vấn đề bị giải quyết tông môn ban thưởng xuống tới về sau hắn thậm chí có lòng tin có thể trở thành toàn bộ linh điền khu giàu có nhất tu giả một trong kia không đứng đắn đây này lý diệc chân đột nhiên nói đinh thụy lúc này cổ co r ụ t lại cảnh giác nhìn xem lý diệc chân a lý diệc chân cười lạnh thành tiếng tiếp lấy đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói ngươi bây giờ như là đã có thể tự mình luyện đan đây cũng là có thể đến đan phòng khu đi thuê một cái đan phòng mặc dù muốn giao một chút linh mễ nhưng là không thế nào đắt so ở ta nơi này mà học luyện đan tiện nghi nhiều ta biết trước ngươi nói qua ha ha ha ha, ta hiện tại liền đi qua nhìn một chút ta đã không kịp chờ đợi thật như vậy không kịp chờ đợi sao lý diệc chân ngoài cười nhưng trong không cười nếp nếp miệm sau đó nói ta dẫn ngươi đi, đi. không có việc gì chúng ta có thể tìm tới loại chuyện nhỏ nhặt này làm sao có ý tứ làm phiền ngươi đâu ừ vậy ngươi đi đi ta muốn luyện đan không tiễn lý diệc t r â n lại trận nhìn đinh thụy một chút bành một tiếng đóng cửa lại q một chương chín mươi tám chúng ta m u ố n đinh thụy cáo biệt lý diệc t r â n thẳng đến đan phòng khu vị trí thuê một cái đan phòng về sau lúc này bắt đầu luyện chế từ khi tiếp xúc đến luyện đan đồng thời hiểu rõ luyện đan c h i thức về sau đinh thụy mới xem như minh bạch thanh kỹ năng một cái khác vô cùng lợi hại năng lực đó chính là đối thần thức ảnh hưởng vô luận sử dụng chân nguyên làm cái gì đều sẽ đối thần thức có chỗ hao tổn thần thức hao tổn sẽ tự nhiên khôi phục nhưng đến cực h ạ n lúc liền nhất định phải nghỉ ngơi đây cũng là lý diệt chân mỗi ngày chỉ có thể khai lò luyện chế hơn ba mươi lần thông mạch đan nguyên nhân nàng thần hao hết liền không cách nào chống đỡ thêm chân nguyên vận hành đinh thụy thần thức hoàn toàn không tính mạnh cũng chính là phổ thông luyện khí nhất trọng tu giả tiêu chuẩn nhưng hắn luyện chế thông mạch đan lại có thể một mực luyện chế xuống dưới mãi mãi cũng sẽ không cảm thấy rá rời mà duy nhất nguyên nhân chính là hắn luyện đan thời điểm chỉ cần sử dụng kỹ năng mà thông qua kỹ năng liên điều động chân nguyên đối thần trí của hắn không có nửa điểm hao tổn thuê đến trong đan phòng đinh thụy một lò lại một lò. hoàn toàn không có gián đoạn luật chế thường viên thông mạch đang bị hắn thu nhập bên cạnh hộ nếu như ở đây có người ngoài có thể nhìn đến tất nhiên sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi bởi vì đinh thụy một lần thất bại tình trạng cũng không từng xuất hiện xác suất thành công cao tới một trăm phần 10 trăm mười k h ỏ ả hai mươi k h ỏ ả ba mươi k h ỏ a đinh thụy hoàn toàn không có muốn ý dừng lại t r ờ i đã đen c h u y ề n lại đen lại rốt c ụ c đinh thụy đình chỉ động tác trên tay thật sâu thở thở ra một hơi đem ánh mắt thả ở bên cạnh ba cái h ộ trong đó hai cái đã đổ đầy còn lại một cái cũng trang một nửa hoa xa so trước đó muốn nhiều thời giờ đinh thụy dòng g ã luyện chế năm mươi khỏa thông mạch đan cho dù là cả cái tông môn vực tất cả đan đường ngoại môn đệ tử đều rất khó đạt tới số lượng này lấy ngoại môn đệ tử thân thức có thể mở năm mươi lô đan dược ít càng thêm ít mà có thể năm mươi lần toàn bộ thành công không có một lần thất bại càng là hoàn toàn không tồn tại đinh thụy mặc dù không biết những này nhưng tương tự cảm giác đến vô cùng mừng rỡ hắn đem đan dược mang ở trên người trực tiếp trở lại năm trăm hai mươi trong linh điển ngày thứ hai đinh thụy đi trước đan đường hậu cần sử đem hôm qua luyện chế năm mươi khỏa thông mạch đan giao đi lên một hai ba ba hộ năm mươi khỏa đ i một, một, một, vân vân. một người hậu cần đệ tử đột nhiên chừng to mắt nhìn về phía đinh thụy đang lúc đinh thụy nghi ngờ thời điểm hậu cần đệ tử trong đầu đột nhiên hiện lên mấy chuyện không khỏi tiến đến đinh thụy trước người cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi vị sư h u y n h này n g ư ơ i nghe qua đinh thụy cái tên này sao a đinh thụy có chút kỳ quái thoáng hồi ức một chút xác định hắn không có phạm sự tình gì cái này mới nói ta chính là đinh thụy kia hậu cần đệ tử cũng không làm ghi chép trực tiếp cất b ư ớ c t ừ trong quầy ra đi đến đinh thụy bên người từ từ dọ xét cẩn thận hơn nửa ngày cảm t h ắ n nói ta nhưng rốt cục đem ngươi cho chồng m o n g đến rồi hai ngày sau đó tại tông môn vực đối diện trên ngọn núi đứng dòng g ã hai ngày hai đêm sói sửa một cái tử toàn bộ rút lui mà đề phòng l nửa bước chưa dám rời đi tông môn vực kết đan các tu giả cũng đều rốt c ụ c nhẹ nhàng thở ra từng cái lập tức liền muốn quay người rời đi mà đúng lúc này đúng khoan hay đi ta nói với các ngươi chuyện thanh diệp đột nhiên nói một câu lập tức còn lại mười ba cái kết đan tu giả đều dừng lại xoay người nhìn về phía thanh diệp khoảng thời gian này chúng ta huyền phù tông bên trong giống như ra cái rất lợi hại đệ tử linh ông luyện ký nhất trọng một ngày luyện chế ba mươi khỏa thông mạch đan tiểu tử ngươi sẽ không là tại lửa gạt ta đi này thiên phú quả thật có chút kinh người có thể xác định là thật là ra sao cũng đừng dụng tin tức giả lừa gạt chúng ta một đám kết đan tu giả ngồi tại thanh diệp gian phòng bên trong đang nghe đinh thụy sự tình về sau cả đám đều không khỏi khiếp sợ nhìn xem giang thiệp nhao nhao lên tiếng hỏi giang thiệp có chút khó khăn do dự nửa này g nói đệ tử cũng không thể xác định có phải là thật hay không nhưng vị này đinh thụy sư đệ đang trồng chắc bên trên thiên phú đệ tử ngược lại là tận mắt nhìn thấy nửa điểm hư giả đều không có m ộ ư ơ i bốn vị tông môn vực đỉnh tiêm tu giả nghe vậy đều trầm mặc xuống suy tư sau một lát vị t i ê bị độc nhãn lang vương ghi hận trong lòng hận không thể dụng ánh mắt giết chết lữ kiếm nói ra vô luận cái này chuyện luyện đan tình là thật là giả. đệ tử này đang trồng chắc bên trên thiên phú nhưng cũng là phi thường trọng yếu chúng ta cần muốn chú ý nhiều hơn để thiên phú của hắn có thể phát huy ra lý viêm nghe vậy hỏi làm như thế nào để hắn phát huy giống như cũng chỉ có đặt ở trong linh điền để hắn làm ruộng còn có thể làm sao phát huy có thể để hắn đi quản lý những cái kia vực nội trọng yếu nhất linh tài không được bên trong rất nhiều linh tài luyện khí nhất trọng tu vi làm sao quản lý có vài cọn thậm chí cần chúng ta đậu thủ giống như chỉ có đem nó đặt ở trong linh điền a tiếp tục làm linh nông sau đó đa phần cho hắn một chút linh điền để hắn có thể loại chắc ra nhiều tương nguyên hơn đồng thời cho hắn càng nhiều ban thưởng Kết đúng lúc này một mực trầm mặc lặn xem giang thiệp mang tới những thông mạch đan đó thanh diệp đột nhiên lên tiếng nói một câu trong cả căn phòng tất cả mọi người đều tính lặng lại từng cái nhìn về phía thanh diệp giang thiệp cũng là không khỏi nhìn sang mang trên mặt nghĩ hoặc ánh mắt mọi người đều chỉ tại nói câu nào đó chính là vì cái gì giống như nay tình huống mà nói cái này vị đệ tử luyện đan thiên phú rõ ràng không bằng loại chắc thiên phú lợi hại tự nhiên là đem nó an bài tại trong linh điền thích hợp nhất thanh diệp cũng không để ý tới một phòng toàn người ánh mắt đều tụ tập trên người mình mà là lại từ một viên hộp lớn ở giữa lấy ra một viên thông mạch đan thả trên tay cẩn thận chu đáo sau một lát phóng tới một chiếc hộp khác bên trong lúc này kia cái thứ hai trong hộp đã bày ra dòng g ã hơn hai mươi khỏa thông mạch đan đều là thanh diệp khoảng thời gian này lựa đi ra thanh diệp không tiếp tục tiếp tục tìm kiếm mà là đưa nàng lựa nhặt ra hộp cầm lấy thả ở lòng bàn tay đẩy lên ngay phía trước. trong phòng những người còn lại ánh mắt đều tập trung ở cái hộp kia bên trên nhưng nhìn hồi lâu đều không nhìn ra cái như thế về sau thế là lại đem ánh mắt chuyển tới thanh d i ệ p trên thân thanh d i ệ p trên mặt bất đắc dĩ mím môi một cái nói nếu như ta đoán không sai những đan dược này nên đều là xuất từ cái kia tên là đình thụy đệ tử trên tay Quy muốn này một kiếm mọi mỉm phẩm thể nào tại linh điển sóng tốn thời tất Thanh chất chương có cái cả cười, dược cơ linh hỏi hỏi những người nào điển sóng gian? vấn đan gì? Diệp bởi Lữ đề. ra Vì vì đều giống nhau như đúc thanh diệp lời kia vừa thốt ra người trong phòng liền lập tức đều hiểu rõ ra t ô n g môn vực trung tướng đan dược chia làm thượng trung hạ tam phẩm hạ phẩm chỉ có yếu ớt dược hiệu mà lại có đại lượng đan độc sau khi phục dụng cần tốn một chút thời gian bài trừ trung phẩm chỉ có yếu ớt đan độc nhưng dược hiệu đồng dạng cần hoa hơi thiếu một chút thời gian bài trừ thượng phẩm hoàn toàn không có đan độc mà lại dược hiệu cường đại trực tiếp phó tác dụng đan dược bản thân tác dụng bên ngoài không có bất kỳ cái gì cái khác tác dụng phụ mà thông mạch đan bởi vì là muốn trực tiếp dụng ở chiến trường cho nên yêu cầu kém cỏi nhất cũng là trung phẩm thượng phẩm tự nhiên là tốt nhất thượng phẩm đan dược mặc dù khó mà luyện chế nhưng cũng không phải là phi thường khó được nhưng vô luận phân lượng màu sắc hình dạng đều giống nhau như l ú c mà lại tất cả đều là thượng phẩm đan dược vậy liền không giống trừ phi là cực lớn t r ù n g hợp nếu không hai cái tu giả luyện ra đan dược tất nhiên sẽ có một chút khác biệt những n à y khác biệt xây dựng ở thủ pháp luyện đan thói quen bên trên cùng quá trình luyện đan sự không chắc chắn cho dù là cùng một cái tu giả muốn luyện chế ra hai viên giống nhau như đúc đan dược đều là gần như không có khả năng xuất hiện lại càng không cần phải nói là hơn hai mươi khỏa giống nhau như đúc đan dược mà đinh thụy lại làm được loại chuyện này liền s á c thực khiến người có chú nghĩ lại mà lại ta còn có thể khẳng định những này trong giường cùng cái này hơn hai mươi viên thuốc giống nhau như lúc thông mạch đan nhất định còn có không ít thanh diệp lại bổ sung một câu còn lại tông môn vượt kết đan tu giả đều ẩn ẩ n cảm thấy có chút c h ấ n kinh những này giống nhau như lúc đan dược đều là một mình hắn luyện chế ra đến lý viêm hỏi không phải còn có một cái khác khả năng sao thanh diệp cười trả lời nụ cười trên mặt đã nói rõ hết thảy đây cũng quá mức tại không thể tưởng tượng nổi lại thế nào có luyện đan thiên phú cũng không có khả năng hoàn toàn luyện chế ra giống nhau như lúc đan dược tới đi càng không nói đến vẫn là mấy chục quả có người cả kinh nói thanh diệp không nói gì nữa mà là trực tiếp nhìn về phía giang thiệp phân phó nói ngươi bây giờ liền đi chúng ta h u y ề n p h ụ tông linh điền nhìn một chút tìm tới vị này đ i n h thụy hỏi thăm rõ ràng nếu như những đan dược này hoàn toàn chính xác đều là một mình h ắ n luyện chế ra đến k ý ưu tú như vậy đan đường đệ tử chúng ta tự nhiên không thể bỏ qua là sư phụ giang thiệp đáp sau đó lại hỏi một câu vậy nếu như đây đều là thật đệ tử cần hướng đinh thụy sư đệ chuyển đạt thứ gì lời nói sao tạm thời không cần hết thệ cũng chờ đến sói tu nguy cơ sau khi giải trừ lại nói thanh diệp nói xong lại nói nhưng lúc này chiến sự chính g ấp như thế có thiên phú đệ tử đương nhiên phải để hắn đem thời gian đều dùng tại luyện đan phía trên mà lại bây giờ thông mạch hoa đã đầy đủ nhưng thông mạch đan lại như cũ khan hiếm không thể lại để cho hắn đem thời gian lãng phí ở trong linh đ i ể n ngươi tìm người giúp hắn đem linh đ i ể n sự tình đình cho hắn thời gian chuyên tâm luyện đan vâng giang thiệp trịnh trọng đáp làm sao cái gì tốt đệ tử đều đến các ngươi huyền phủ tông đi đan đường chúng ta linh kiếm tông cũng có a đúng lúc này lữ kiếm hơi có chút chua chua nói một tiếng nói nhỏ chuyện đi cũng chỉ có như thế một cái có thiên phú đệ tử ta còn nhớ phải linh kiếm tông mười năm trước ra hai cái pháp trận thiên tài trực tiếp bị chu sư huynh thu hoạch đệ tử thanh diệp không mặn không nhặt đạo lữ kiếm lúc này liền không nói lời nói thông môn vực là một cái tổng thể nhưng nội bộ cũng không phải hoàn toàn thống nhất bởi vì kết đan tu giả quá nhiều đều đặt chung một chỗ quản lý bên trên khó tránh khỏi sẽ xuất hiện khác nhau cùng mâu thuẫn thế là tại trải qua bọn hắn tự hành sau khi thương nghị quyết định đem tông môn vực phân chia mở lúc mới bắt đầu chỉ có huyền phụ tông linh kiếm tông đến đằng sau lại thêm một cái chăm khí tông phân loại phương thức là dựa theo phương thức chiến đấu không coi là nhiều nghiêm ngặt linh kiếm tông tên như ý nghĩa là lấy linh kiếm làm làm bình khí huyền phụ tông tự nhiên là lấy linh phủ làm làm bình khí mà chăm khí tông là cuối cùng mới phân ra đến chứ linh kiếm cùng linh phủ bên ngoài cái khác tất cả phương thức chiến đấu tu giả đều ở trong đó giang thiệp trên chiến trường bị nhốt dòng g i hai ngày lúc này gấp đến độ như là kiến bỏ trên t r ả n nóng từ chiến trường rời đi về sau hắn thẳng đến đan đường hai ngày thời gian đan đường dù sao có thật nhiều sự vụ phải xử lý đinh thụy dù sao ngay tại năm trăm hai mươi linh điền ở lại nơi nào đều đi không được lúc nào tìm đều như thế làm giang thiệp tại đan đường hoa ròng rã nửa ngày thời gian đem hai ngày này để dành sự t ì n h toàn bộ đều giải quyết về sau nghỉ ngơi thật tốt một hồi ngày thứ hai mới xuất phát tiến về năm trăm hai mươi linh điền nhưng kích phát p h á p trận chờ nửa ngày đều không đợi được đinh thụy mở cửa giang thiệp vẻ mặt nghĩ hoặc không khỏi ngầm đầu nhìn lên trời sau đó mới nghĩ rõ ràng có phải là ta đến quá mượt hiện tại đã giữa chưa đúng hắn cũng đã đến đan đường đi giang thiệp chỉ có thể quay đầu lại đi đan đường mà đi nhưng hắn cũng không biết đinh thụy đến tột cùng là ở nơi nào luyện đan thế là trước tìm tới hậu cần sự tại hậu cần chỗ thăm dò được lý diệp t r â n sau đó lại tìm đến lý diệp t r â n từ lý diệp t r â n miệng bên trong biết được đinh thụy hẳn là tại đan phòng khu đan phòng khu đan phòng cho thuê giá cả kỳ thật không đắt nhưng không thể không cho thuê có ai muốn dùng thời điểm liền giao tiền sử dụng hết liền rời đi để kế tiếp nghĩ mướn tu giả dụ nếu không cho bất kỳ một cái nào nghĩ luyện đan tu giả đều cung cấp đặc biệt đan phòng tông môn vực căn bản không có lớn như vậy địa phương tại đan phòng khu, giang thiệp rốt cục nhìn thấy đinh thụy khi hắn đi vào đinh thụy thuê đến c a n phòng đầu tiên nhìn thấy chính là đặt ở đinh thụy bên người hộp hai hộp tràn đầy thông mạch đan người cái này giang thiệp đến gần trên mặt kinh ngạc căn bản là không che giấu được đây là ngư ờ i dụng mấy ngày thời gian l u y ệ n chế hắn hỏi đinh thụy không rõ ràng cho lắm tình hình thực tế hồi đáp liền hôm nay từ giữa chưa bắt đầu hắn còn tưởng rằng giang thiệp đến tìm hắn là bởi vì trong linh đ i ể n công việc thế là lại bổ sung một câu ta là đem thông mạch hoa chăm sóc tốt lại đến giang thiệp nghe vậy không khỏi bật cười lắc đầu cảm thán ta cũng không phải vì chuyện này tới tìm ngươi đinh thụy lúc này mới yên lòng lại mà giang thiệp đã đem đinh thụy luyện chế ra đến những thông mạch đan đó cầm lên thả trong lòng bàn tay tinh tế do ó xét phát hiện những đan dược này đúng như là cùng thanh diệp trưởng lao nói tới như vậy toàn bộ đều là thực phẩm mà lại giống nhau như lúc vô luận màu sắc hay là hình dạng cơ hội nhìn không ra bất kỳ khác biệt hô một lát sau giang thiệp thật dài thở vào một cái trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh hắn đã hoàn toàn không cần lại hỏi cái gì sự thật liền bày ở đây đinh thụy không chỉ biết luyện đan sẽ luyện ra cơ hồ giống nhau như lúc thông mạch đan mà lại mỗi ngày luyện chế số lượng so hắn nghe được nghe đồn còn kinh khủng hơn bây giờ bên ngoài trời vừa sụp tối đinh thụy nhiều nhất chỉ luyện chế hơn hai canh giờ nhưng trong cái hộp kia đã khoảng chừng hơn hai mươi viên thuốc hảo hảo nằm đồng thời hắn từ đinh thụy trên người trên mặt hoàn toàn nhìn không ra một chút mệt mỏi cái này còn có gì cần hỏi sao không có đinh thụy không chỉ đang trồng chắc bên trên thiên phú kinh người tại luyện đ a n bên trên thiên phú cũng tương tự để người sợ hãi thám phục q một chương một trăm dược hiệu tiếp tục thời gian thiệp nói một câu để đinh thụy không giải thích được đinh thụy đang nghĩ hỏi giang thiệp liền trực tiếp mở miệng giải thích hiện tại tông môn vực thông mạch hoa loại chắc đã ổn định lại có đầy đủ phấn hoa có thể sử dụng nhưng thông mạch đan lại như c ũ khan hiếm mà lại ngay tại hai ngày này sói tu lại tổ chức một lần tiến công cùng thị uy mặc dù không biết mục đích của bọn nó nhưng chúng ta nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị dùng sung túc thông mạch đan đến ứng đối khả năng sinh ra đại quy mô chiến đấu lấy ngươi luyện đan thiên phú cùng sản lượng tốt nhất là đem tất cả thời gian cùng tinh lực đều đặt ở đan dược bên trên mới lạ nhưng ta vẫn là một cái linh n ô n g a vậy ta linh điển đinh thụy không dám trực tiếp đáp ứng linh điền mới là hắn thân là linh nông nhất hẳn là coi trọng đồ vật hiện tại trực tiếp đem linh điền bứt bỏ chạy tới lượt đan thực tế là quá kích thích linh điền của ngươi ta sẽ kém người chăm sóc ngươi tạm thời không cần phải lo lắng mình linh nông thân phận thậm chí về sau chỉ sợ mãi mãi cũng không cần lo lắng giang thiệp biết thanh diệp đã cố ý để đinh thụy trở thành đan đường đệ tử nhưng sự tình dù sao còn không có định ra cho nên hắn cũng không có đem lời nói toàn khoảng thời gian này tông môn vực đều lấy vượt qua nan quan làm chủ chờ đánh bại sói tu về sau tự nhiên sẽ đối các đệ tử tiến hành lời khen mà sư đệ ngươi đối tông môn trợ giút to lớn sau cùng ban thưởng nhất định cũng sẽ cực kỳ giang thiệp nói bổ sung đinh thụy nghe xong mình linh nông thân phận không cần lo lắng thời điểm trong nội tâm liền đ ã an định lại chờ giang thiệp nói hết lời hắn lúc này liền g ậ t đầu nói ra không có vấn đề sư minh vậy liền theo ngươi phân p h ố đến rất tốt giang thiệp từ đáy lòng cười một tiếng dẫn đinh thụy trực tiếp ra cửa đến ta vì ngươi an bài một gian chuyên dụng đan phòng cùng cái khác đan đường đệ tử không khác nhau chút nào sau này ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều tại trong đan phòng liền có thể ta còn phải đi năm trăm hai mươi trong linh điền đem ta thanh phong hiệp mang tới sư h u n h kể bên này có linh hoa sao linh hoa cái này còn thật không có T. Vậy đa ư ợ c rồi, t liền đem tạ h h phong hiệp a n lưu t i đi. Tiên tâm, có ta phân sư minh đinh thụy từ linh đ i ể n biến mất trực tiếp lấy luyện khí kỳ tu vi ở lâu tại trong đan đường chuyện này lập tức liền tại toàn bộ linh đ i ể n khu trước chuyển ra đinh thụy có thể nói là linh đ i ể n khu bên trong nổi danh nhất một cái tu giả nhất là tại thông mạch tình hình ra hoa kiện về sau càng là không người có thể đưa ra phải linh điền khu bên trong lại cũng không nhìn thấy đinh t h ụ thân ảnh tự nhiên sẽ gây nên chú ý mà đinh t h ụ tại đan đường luyện đan tin tức cùng hắn tại luyện đan bên trên thiên phú kinh người cũng không phải cái gì bí mật chuyên miệng ở giữa tự nhiên rất nhanh liền chuyển đến linh đ i ể n khu linh đ i ể n khu bên trong tu giả cả đám đều đã chấn kinh lại ao ước khoảng thời gian này dáng vẹn như vậy đối thoại thường thường tại linh đ i ể n khu bên trong văn g lên ai ngươi biết đinh thụy sư huynh sao chính là luyện khí nhất trọng trở thành linh nông cơ h ồ một người chống lên gần nửa thông mạch hạt giống hoa chắc về sau lại đến đan đường đi luyện đan cái kia ai không biết ta ngươi lai、like、ngươi cũng biết ta biết đinh t h ụ sư huynh hắn còn cho chúng ta linh điền giết qua trùng lúc ấy mà nghe nói như thế đối tượng cũng đều lập tức sẽ về một câu nói thật giống như đinh sư huynh không cho chúng ta linh đ i ể n g i ế t qua đồng dạng đinh sư huynh còn cho chúng ta linh đ i ể n trừ quá c ỏ thi quá mưa đâu ngươi lúc đó cùng đinh sư huynh nói chuyện sao h ắ c h ắ cái c này ngươi liền hỏi đối người tình huống lúc đó đặc biệt trùng hợp hai cái giữa lẫn nhau không thế nào quen thuộc linh đ i ể n t u giả tại gặp mặt về sau thường thường đều sẽ như thế trò chuyện mà một cái khác bắt đầu đúng không đoạn vang lên đinh thụy cái tên này địa phương lại là tông môn vực ngoại chiến trường từ khi đinh thụy nghe theo giang thiệp phân phó ở đến đan đường không quan tâm lý bất luận cái gì trong linh điền sự tỉnh đem tất cả thời gian đều lấy ra luyện đan về sau mỗi ngày luyện đan số lượng hoàn toàn làm ấy lần tăng trưởng trước đó đinh thụy thường thường đều muốn tại trong linh đ i ể n tốn hao ba bốn canh giờ từ năm trăm hai mươi linh đ i ể n đến đan đường vừa đi vừa về trên đường cũng phải hao phí hơn một canh giờ mà bây giờ những thời giờ này toàn bộ đều bất xuống dưới đinh thụy và ở đan đường ngày đầu tiên hắn liền khiêu chiến một hạ một ngày một đêm không ngủ được đem tất cả thời gian đều dùng để luyện đan nhìn xem cực h ạ n của hắn đến cùng ở nơi nào dòng d ã mười hai canh giờ không ngủ không tu đinh thụy l u y ệ n chế thành công ra một trăm năm mươi ba hạ thầu mạch đan hắn đem những đan dược này đưa đến hậu cần sử đệ tử trong tay thời điểm đối phương con mắt đều kém chút rất xuống Hắn h mà toàn cái này năm g t ngày thời đưa t gian hắn t kết q một ngày lại thân một mình liền luyện chế ra hơn bảy trăm linh hạt thông mạch đan Về sao đ như i như như nhưng, nhưng vì không bị phát hiện bọn chúng y nguyên phân ra một bộ phận nhân thụ không ngừng tiến hành quấy rối cùng tiến công mà khoảng thời gian này sói tu cùng tông môn vực ở giữa tranh đấu động tĩnh quá lớn khó tránh khỏi cũng sẽ dẫn xuất một chút muốn trộm đạo tu giả mặc dù lại không có cần muốn lần trước xuất động mấy chục cái kết đan tu giả tình huống nhưng trên chiến trường cũng cơ hồ không có gì thời gian ở không ba cái tông môn chiến đường đệ tử đều phải định lấy sói tu nặng nguyên đan cùng tất cả ý đồ bất chính tà tu chiến đấu mà thông mạch đan tác dụng lại là tính tạm thời đối thông mạch đan nhu cầu y nguyên to lớn những n à y chiến đường các đệ tử tự nhiên nhìn không ra đan dược khác biệt bọn hắn chỉ có thể phân biệt đan dược phẩm cấp nhưng theo đinh thụy luyện chế đan dược càng ngày càng nhiều tăng thêm giang thiệp này một ít phụ trách vận chuyển đan dược đến trên chiến trường đan đường đệ tử ngẫu nhiên cảm thán cùng chia sẻ tên đinh t h ụ cùng những gì hắn làm rất d một ngày hơn một trăm h ạ t thông mạch đan cung ứng mỗi viên thuốc giống nhau như lúc những tin tức này trong thời gian rất ngắn liền bị ba tông cửa chiến đường đệ tử nhớ tin h tưởng thậm chí có chút chiến đường các đệ tử đều đã có thể nhận ra đinh thủy chỗ luyện chế ra đến đan dược đến tột cùng là những cái kia dù sao hoàn toàn tương tự đan dược thật sự là ít gặp chỉ cần thêm chút phân biệt vẫn là có thể xác định cơ h ộ mỗi cái chiến đường tu giả đều đối đinh thủy luyện chế ra đến thông mạch đan chạy theo như vịt nguyên nhân lớn nhất chính là đinh thủy luyện chế ra thông mạch đan hoàn toàn giống nhau dược hiệu cũng đồng dạng không sai chút nào cái khác thông mạch đan cho dù là thực phẩm nhưng hiệu quả tiếp tục về thời gian. c mà, mà, mà dược hiệu biến mất lúc ấy nguyên bản bị tăng tốc chân nguyên vận hành tốc độ sẽ trực tiếp chậm lại cho nên trước đó chiến đường các đệ tử đều là nghĩ đến liền ăn nghĩ đến liền ăn vạn vạn không dám để cho dược hiệu kết thúc nhưng cái này cũng có một vấn đề đó chính là ăn quá nhiều sẽ để cho thể nội chân nguyên vận hành tốc độ quá nhanh giữa sinh tử chiến đấu bên trong chân nguyên vận hành tốc độ vô luận biến nhanh vẫn là trở nên chậm kia cũng là trí mạng mà khi đinh thụy đan dược xuất hiện đồng thời có cái thứ nhất tu giả thử nghiệm dụng đinh thụy luyện chế thông mạch đan trong chiến đấu tự hành tính toán thông mạch đan tiếp tục thời gian càng hoàn mỹ hơn khống chế tiết tấu chiến đấu về sau cơ h ộ tất cả chiến đường đệ tử cũng bắt đầu làm như thế dụng đinh thụy luyện chế ra đến thông mạch đan tự hành tính toán dược hiệu hợp lý quy hoạch tiết tấu chiến đấu đem bổ sung đan dược thời gian đầy đủ trở lại đến có thể làm cho những chiến trường này bên trên các tu giả thiếu thụ rất nhiều tổn thương thậm chí thiếu đưa rất nhiều m ệ n h thứ phát hiện này để đinh thụy luyện chế ra thông mạch đan thành hút hàng c h i vật nhưng cho dù đinh thụy thông mạch đan số lượng lại nhiều như vậy cũng vô pháp thỏa mãn ba cái tông môn gần vạn tên chiến đường đệ tử loại tình huống này thậm chí có chút tu giả nguyện ý cầm một viên phổ thông thượng phẩm thông mạch đan thêm một viên t r u n g phẩm thông mạch đan đổi lấy đinh thụy luyện chế thông mạch đan đổi lấy đinh thụy luyện chế thông mạch đan chính là vì có thể làm cho mình trong chiến đấu có năm cũng hoặc cải biến chiến cuộc biến sau. về trong lúc nhất thời đinh thụy tại tông môn vực nội bên ngoài đều thanh danh vang dội thậm chí không ít bị đinh thụy đan dược trợ giúp chiến đường đệ tử đều đã hẹn xong chờ lần chiến đấu này kết thúc về sau nhất định phải đi nhìn xem cái này tên là đinh thụy kỳ nhân lại qua một tháng sói tu quấy rối tính tiến công rốt cuộc tạm thời ngừng xuống dưới tông môn vực các trưởng lão suy đoán có lẽ là sói tu n ặ n g nguyên đan đã sử dụng hết cho nên không có cách nào tiếp tục duy trì thế công mà sự thật tình huống là bọn hắn chỉ đoán đúng phân nữa sói tu n ặ n g nguyên đan hoàn toàn chính xác tại cuối cùng hào không tiếc rẻ sử dụng bên trong cùng thấy đáy nhưng nguyên nhân chân chính lại là sói tu đối với hoa thanh giới cái khắc cường đại tu giả cùng ta tu tộc quần tổ chức đã có phần có h bọn chúng nhất định phải đem tất cả tinh lực đều đặt ở tà tu liên minh đề nghị phía trên mà một khi chờ chúng nó thành lập hoàn tất sợ rằng sẽ sẽ lập tức đối tông môn vực quy mô tiến công tông môn vực ngoại không ngừng có sói tu ra không đồng thời đối tông môn vực tu giả phát động công kích thời gian hoàn toàn biến mất nhưng lúc này trừ tông môn vực bên ngoài toàn bộ hoa thanh giới địa phương khác cơ hồ khắp nơi đều có sói tu thân ảnh sói tu nhóm buôn tàu khắp nơi hết thể nhỏ yếu tu giả cùng tu giả tộc đàn liền thiếu đi, đi một chút mà cường đại liền đi thêm một chút dùng hết các loại biện pháp để những người tu này cùng chúng nó đứng chung một chỗ cộng đồng đối phó tông môn vực khuyết đ ạ i truyền bá tông môn vực trình độ uy hiếp cùng đối những tu giả khác c a m thủ hay là dụng chỗ tốt đến hấp dẫn những tu giả khác gia nhập tông môn vực vẫn luôn là hoa thanh giới tất cả tu giả trong mắt bánh trái thơ ngon điểm này cơ hồ bất luận cái gì thời gian cũng sẽ không cải biến sói tu nhóm dùng bất cứ thủ đoạn nào mà hiệu quả cũng là cực kỳ tốt bất quá cơ hồ tất cả nguyện ý tham dự tu giả đều đưa ra một cái yêu cầu đó chính là chờ chính thức thời điểm tiến công bọn hắn mới sẽ ra tay đồng thời tuyệt đối sẽ không cùng sói tu ở chung một chỗ để phòng sói tu ở sau lưng hướng bọn hắn hạ thủ mà lại những người tu này mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại cơ hồ đều hiểu cái này cái gọi là tà tu liên minh yêu đất một khi sự tình vắng có ngoài ý m u ố n bọn hắn liền sẽ đi từ tán không có người nào là ngu dốt tất cả tu giả đều chỉ nghĩ chiếm tiện nghi mà không nghĩ trả giá đắt đối với cái này sói tu tự nhiên cũng lòng dạ biết rõ nhưng bọn hắn không còn cách nào h ú n hồ chỉ cần những người tu này nguyện ý xuất thủ liền có thể mục đích của bọn nó vốn cũng không phải là những người tu này mà là tông môn vực bên trong di tích bất quá sói tu du thuyết kế hoạch mặc dù thuận lợi nhưng có mấy nơi lại là lại nhiều sói tu cũng không dám tùy tiện đi nó bên trong một cái chính là tại hoa thanh giới trung tâm ngọn núi cao nhất dưới đáy diện tích quảng đại nhất hoàn cảnh nhất là ư u lương rừng rậm cho dù rừng rậm này là toàn bộ hoa thanh giới thổ địa nhất là phi nhiêu linh khí nồng nặc nhất địa phương cho dù ở trong đó dễ dàng nhất có thiên tài địa b ả o tạo ra nhưng cơ hội không có gì tu giả dám đặt chân trong đó đặt chân cái này bị hoa thanh giới tu giả cộng đồng xưng là sơn vương rừng trong rừng rậm mà tên này tồn tại chính là sinh hoạt tại bên trong vùng rừng rậm này một vị cường đại tu giả sơn vương một thất cường tráng sói tu đứng tại sơn vương ngoài rừng ba vị lang vương càng nghĩ quyết định chỉ pháy một con sói sửa qua đi dạng này tổn thất có thể xuống đến điểm thấp nhất mà lúc này còn chưa đi đi vào con sói này tu bốn chân liền đã bắt đầu khe run lên nó xem như tộc đàn bên trong trừ ba thất lang vương bên ngoài cường tráng nhất một con sói tu cũng chỉ có nó tại đối mặt sơn vương thời điểm có một tia sống s u ấ t khả năng tới tính nó không không dám đến nếu như vi phạm lang vương phân phó hắn đem sẽ trở thành toàn bộ sói tu tộc quần địch nhân sói tu đối với những tu giả khác mà nói là ác mộng đối với sói tu mà nói thì là địa ngục nếu như cùng tộc đàn rời bỏ cơ hồ bất luận cái gì một con sói tu đều không thể thoát đi tộc quần đổi bắt sói tu đối với lẫn nhau hương vị cùng khí tức nhất thanh nhị sở trừ phi thoát đi hoa thanh giới nếu không căn bản cũng không khả năng né tránh bội bắt mà cho dù là thật thoát đi hoa thanh giới nó cũng cơ hồ không cách nào thoát ly tộc đàn mà sinh tồn sói tu tốc độ cũng không phải là nhanh nhất chiến lược cũng không phải là mạnh nhất không phải bị càng cường đại tu g i ả giết chết tan hết chính là tươi sống chết đói dù là có thể kéo dài hơi tàn nhưng cũng là bởi vì không có bắt được đầy đủ linh khí cùng tài nguyên từ đó dần dần đi vào tử vong nó chỉ có thể kỳ vọng hôm nay cái này trong rừng rậm con kia được sưng sơn vương tồn tại khả năng tâm tình tốt một điểm dạng này nó sống sót tỷ lệ mới có thể lớn hơn hít một hơi thật sâu cái này thất cường tráng sói tu chậm rãi c ấ t bước h ư ớ n g trong rừng rậm đi vào toàn bộ rừng rậm vô cùng yên tĩnh chỉ ngẫu nhiên có tiếng chim hót chuyển đến những cái kia đều là còn chưa khải trí các loại chim tu có trí tuệ tu giả tuyệt đối sẽ không đem chỗ ở tuyển ở nơi này nó m u i đi một bước đều m u ố n chú ý cẩn thận nhìn xem chung quanh thở mạnh cũng không dám càng thêm không dám cao giọng kêu to sợ kinh sơn vương khả năng ngay tại l à m ộ n đẹp làm toàn bộ hoa thanh giới tu giả bên trong bên ngoài thực lực mạnh nhất tu giả sơn vương sinh hoạt không có bất kỳ cái gì nguy cơ Giang con sói này tu lập tức mở to hai mắt nhìn toàn thân cứng đờ liền hô hấp đều tạm dừng sợ hai quay đầu nhìn về phía t r u n g quanh không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh về sau cái này mới nhẹ nhàng đem cái vuốt nâng lên không tiếp tục để cây kia bị hắn quá khẩn trương mà không cẩn thận giấm nát nhanh cây phát ra âm thanh hô hắn nhẹ nhàng chậm rãi thở phào một cái thoáng mông lòng chút mà đúng lúc này nó nhìn thấy phía trước rừng tây đột nhiên có động tĩnh q một chương một trăm lẻ hai ta có hứng thú nó lúc này không còn dám động dù là một chút cứ như vậy lẳng nhìn chằm vang động phát ra vị trí đồng thời càng chú ý đến chung quanh bất kỳ một cái nào phương hướng hoa thanh giới mọi người đều biết sân vương mặc dù cường đại nhưng vẫn như cũ thích dụng tiềm hành phương thức đến săn giết mới vang động rất có thể là một cái bẫy nhưng ngay tại cái này sói tu mắt nhìn sau hướng thai nghe tam phương làm tốt hết thể chuẩn bị về sau liền từ kia không ngừng vang động lấy trong bụi cây chậm dãi đi ra một thân ảnh một thân tiên diễm lại nặng nề g h ra lông hoàng đen giao nhau cao chừng hai trượng dài gần năm trượng thân thể cường tráng tràn ngập đường con cảm giác tứ chi tráng kiện ánh mắt lạnh lẽo trên mặt biểu lộ thoáng mang theo chút lệch đẹo trên mịu trên đỉnh đầu đen tính toán đường vân rõ ràng cho thấy một cái vương chữ sơn vương chi danh chính là bởi vậy mà đến làm sơn vương xuất hiện về sau nguyên bản nhìn đã đầy đủ cường tráng cao lớn sói tu tại đạo thân ảnh này trước hoàn toàn chính là một con nhỏ yếu đơn bạc tiểu hát sói sói tu bắp chân lại bắt đầu phát run nó nguyên bản cho là mình đã làm tốt trực diện sơn vương chuẩn bị nhưng khi cái này thân ảnh cao lớn cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt nó lúc nó mới rốt cục nhận thức đến lẫn nhau tranh lệch nếu như đối phương muốn giết nó nó chỉ sợ trốn đều trốn không được quá lâu dầm dầm sơn vương nện b ư ớ chân liền như là lấp kín t ư ờ n g từ rậm rạp trong đùi cây chậm rãi đi ra đi bộ nhà nhã cái này sói tu duy nhất ý nghĩ chính là quay người thoát đi nhưng lý trí cũng không có để nó làm như thế ngàn b ạ n không thể đem phía sau lưng p h ó n g tới sơn vương trước mặt đây là tất cả hoa thanh giới tu giả đều biết thiết luật sơn vương là một con hổ tu hoa thanh giới duy nhất một con hổ tu đồng thời cũng là toàn bộ hoa thanh giới mạnh nhất tu giả không có cái thứ hai vô luận cái nào tu giả thế lực nào cũng không dám trêu chọc cái này kinh khủng tồn tại bất quá sơn vương t u mạnh nhưng cũng xa xa chưa từng đạt tới có thể coi nhẹ hoa thanh giới tất cả tu giả tình trạng cho nên hoa thanh giới mới sẽ như thế hài hòa sói tu chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua sơn vương thân ảnh liền thất kinh túi đầu xuống sơn vương chúng ta sói tu mời ngươi rời núi cộng đồng đối phó tông môn vực đám người kia tu đ ô i giải vương phân phó ta nhất định phải đem tông môn vực bên trong có nguyên cảnh tu giả di tích tin tức nói cho sơn vương nghe đồng thời để ta truyền đạt sơn vương ngươi cùng những cái k i a nhỏ yếu tu giả không giống bọn hắn không xứng biết nói ra trần tướng đây là chúng ta sói tu thành ý chúng ta có thể cùng ngươi cùng nhau chia sẻ tông môn vực bên trong nguyên cảnh tu giả di tích sơn vương vừa lúc bắt đầu vẫn là một mặt chưa tỉnh ngủ dáng vẻ con mắt đều chưa từ làm hoa thanh giới mạnh nhất tu giả nó có thể sống đến bây giờ đồng thời có được tu vi như vậy cùng thực lực y nguyên tự nhiên không có khả năng chỉ là giang nanh cùng lợi trào lấy kinh nghiệm của hắn cùng trí tuệ sơ tại sói tu vừa mới bắt đầu khắc thường đối tông môn vực triển khai lúc công kích liền đoán được sói tu tộc đàn có k h á c no cầu nó một mực đang chú ý sói tu tộc đàn cùng tông môn vực tu giả chiến đấu đồng thời thời khắc chuẩn bị ngồi thu cá ổng chi lợi nhưng sói tu kịp thời thu tay lại nó chuẩn bị cũng chỉ có thể ngâm nước nóng bất quá về sau sói tu lại có hành động đồng thời làm tình cảnh như vậy dọa ra cả cái tông môn vực m ư ơ i bốn vị phạm cảnh thượng giai tu giả đây cũng là sơn vương không có dự liệu được thứ nhất là không có dự liệu được tông môn vực phảm cảnh thượng giai tu giả lại nhiều như vậy thứ hai là không có dự liệu được sói tu lại đằng sau vậy mà treo lên tụ tập hoa thanh giới những tu giả khác cộng đồng đối tông môn vực ý đặc t h ủ nó không quan tâm sói tu là làm sao thuyết phục những tu giả khác nó chỉ muốn biết sói tu hội làm sao thuyết phục nó nó biết sói tu nhất định sẽ phái người đến tìm nó cho nên nó một mực chờ đợi nếu như cũng giống đối những tu giả khác lừa gạt vậy nó tự nhiên hoàn toàn không cần cho sói c ạ m ặ tử mười bốn phàm cảnh thượng giai tu giả s á t thực cường đại nhưng muốn đối với hắn tạo thành phiến phức y nguyên không dễ dàng như vậy bất quá rất hiển nhiên ba thất lang vương là đầy đủ thông minh đối với giống sơn vương cường đại như vậy tu giả bọn hắn l ừ a gạt không được cũng không có tư cách l ừ a gạt nếu là c h ọ c giận sơn vương sơn vương cũng hoàn toàn có thể bằng vào sức một mình đối bọn hắn toàn bộ sói tu tộc đàn tạo thành phiến phức rất lớn mà sơn vương cũng, cũng sẽ không vì vậy mà trả giá đặc biệt lớn đại giới thôi từ vừa mới bắt đầu ba thất lang vương liền không nghĩ lấy đối sơn vương cùng hoa thanh giới mấy vị khắc cường đại tu giả giấu giếm di tích sự tình sơn vương đột nhiên miết môi nhẹ nhẹ cười cười tiếp lấy chỉ thấy nó hướng phía trước sông lên tại nguyên chỗ lưu lại một đạo màu vàng tàn ảnh tiếp lấy liền ngừng đến với con sói này tu vị trí chỉ là kia sói tu đã mất tu g ảnh lớn như vậy trong rừng rậm chỉ còn lại sơn vương cái này một con khả trí tu giả nó liếm liếm môi cùng c á i mũi mang đến cây cột tráng kiện răng nhanh bên trên kia tia nhàn nhạt, nhạt vết máu mặt trời từ lá cây khe hở bên trong phong xuống đến nổi bật kia một đôi hổ phách đồng tử có chút phát ra kim sắc vầng sáng a nó lại cười một tiếng thanh âm trầm thấp như sấm rền nguyên cảnh tu giả di tích ta có hứng thú cùng loại sơn vương trong rừng tình huống phát sinh ở hoa thanh giới các cái địa phương lớn như vậy hoa thanh giới cường đại tu giả số lượng không có chút nào thiếu đây cũng là vì cái gì sói tu tộc đàn muốn tại độc dược thế công thất bại về sau dù một đoạn thời gian rất dài đến nghỉ ngơi lấy lại sức nguyên nhân bọn chúng cần càng nhiều tộc sói làm cho cả tộc đàn có thể tại đối diện với mấy cái này tại hoa thanh giới nổi tiếng lâu đời cường đại tu giả lúc còn có thể chen mồm vào được nếu không lấy bọn chúng đối kháng tông môn vực về sau thế lực nói không chừng ngược lại bị những tu giả khác cho rằng mục tiêu tông môn vực bên trong nguyên cảnh tu giả di tích bọn chúng nhất định phải tranh thủ nhưng điều kiện tiên quyết là có thể sống sót đồng thời có đầy đủ tranh đ o ạ t lực tông môn vực nội tu giả cũng không biết bên ngoài đã phát sinh hết thảy làm tông môn vực lựa chọn từ mạnh được yếu thua tự nhiên pháp tắc bên trong thoát thân sau khi ra ngoài chính bọn hắn liền xác định bọn hắn không sẽ cùng bất luận cái gì t coi như tông m ô n vực m u ố n biết cũng không thể nào biết được sói tu trong lòng ý tưởng chân thật cùng ăn bài chỉ sợ chỉ có sói tu nhóm mình cùng sơn vương t r ờ hoa thanh giới số ít mấy vị cường đại tà tu mới rõ ràng mà vô luận sơn vương t r ờ tu giả vẫn là quản lý nghiêm ngặt đến tàn khốc sói tu tộc đàn cũng sẽ không để lộ ra một chút điểm Quy một c hoa ư trưởng ơ n g l a muốn người. gặp h o thanh giới toàn bộ sinh linh đều có thể khải trí tu luyện một bộ phận lựa chọn tà tu đích đạo đường sáng tạo đồng thời tu luyện tà tu công pháp một bộ phận không có cuối cùng một bộ phận chính là đinh thụy chỗ cái này một khối địa phương có ngũ hành công pháp có loại ruộng sáng tạo một cái tại toàn bộ hoa thanh giới lộ ra như vậy không hợp nhau nhưng lại như vậy khiến người hướng tới khu vực tông muôn vực tông muôn vực sẽ chỉ cùng không phải tà tu tiếp xúc nhưng tông môn vực bên trong các c ư ờ n giả g mặc dù không rõ ràng sói tu đánh chính là ý định gì nhưng bọn hắn biết sói tu nhóm mục đích tuyệt đối không đơn giản bất quá bọn hắn cũng có lá bài tẩy của mình một cái có thể đối tông môn vực đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng át chủ bài bọn hắn cần thiết cũng chỉ bất quá chỉ là thời gian mà thôi đinh thụy y nguyên mỗi ngày đều tại đan đường tạm thời chỗ ở bên trong luyện chế thông mạch đan sói tu thế công đình chỉ nhưng không có người nào dám xác định sói tu có thể hay không tổ chức đợt tiếp theo thế công lại có thể hay không tại đợt tiếp theo thế công bên trong tiếp tục sử dụng thông mạch đan bất quá theo tông môn tất cả đại tông môn tất cả đại tử c t h ô n g mạch đan t ổ n kho càng ngày càng tăng rất nhanh liền đạt tới một cái để tất cả các t r ư ở n g lao yên tâm số lượng lại quá một tháng thời gian sói tu vẫn không có tiến hành xuống một đợt công kích tông môn vực bên trong cũng liền trước đó ứng đối sói tu lúc làm ra cả i biến lần nữa tiến hành điều chỉnh rất nhiều thu hoạch vốn cũng không tốt thông mạch hoa linh rộn g bị triệt tiêu lại lần nữa trồng lên linh cây lúa mà một bộ phận thu hoạch ổn định cao sản thông mạch đan thì là bị lưu lại bất quá chờ tông môn vực xác định sẽ không lại đứng trước nặng nguyên đan nguy cơ về sau cũng nên sẽ từ từ thanh trừ loại chắc linh cây lúa chỉ để lại một phần rất nhỏ bởi vì trừ ứng đối nặng nguyên đan bên ngoài t h ô n g mạch hoa tạm thời lại không cách nào tìm tới dụng ý khác theo trước đó thân chúng nặng nguyên đan độc chiến đường các đệ tử đem trên người d ư ợ c hiệu luyện hóa về sau t h ô n g mạch đan nhu cầu cũng rốt cục rơi xuống mà liên tại một ngày này một mực thâm cư không ra ngoài chỉ lo luyện đan đinh thụy lại bị giang thiệp gọi ra ngoài các trưởng lao muốn gặp ngươi đơn giản một câu lập tức cả kinh đinh thụy liền kỹ có thể đều kết tục một lò thông mạch đan lúc này liền luyện hỏng cái gì trưởng lao tìm ta không sai ngươi thu thập phải tinh thần một điểm chúng ta còn muốn đi lý diệp chân sư mội nơi đó giang thiệp nói trưởng lao còn muốn tìm lý diệp chân sư mội đúng là nàng giáo hội ngươi lượn đ à n cho nên cũng phải tìm nàng chờ một chút ngươi không phải phải gọi sư tỷ sao giang thiệp vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc ê quen thuộc đinh thụy vào đầu đúng còn có đông phong sư đệ hắn cũng muốn đi theo lý mà nói hắn nên là cái thứ nhất phát hiện ngươi đang trồng chắc bên trên thiên phú lúc trước chính là hắn tới tìm ta vì ngươi thỉnh cầu một mình chăm sóc thông mạch hoa tư cách phi thường trinh trọng sâu sắc cuối cùng ta biết được chính ngươi sớm trồng một tháng đối t ô n g môn thông mạch o a sản lượng không có ảnh hưởng gì về sau mới đồng ý xuống dưới giang thiệp lâm vào hồi ức đinh thụy nơi nào còn dám trí hoãn trực tiếp liền xông ra đan phòng đi theo giang thiệp cùng nhau rời đi huyền phù tông nội đường tọa lạc tại khoảng cách tông môn vực đại môn chỗ không xa tất cả nội môn đệ tử đều ở ở bên trong đường khu không phân tông môn bởi vì nội môn đệ tử số lượng trung quy là tương đối ít mà lại nội môn đệ tử đều là ở vào ngưng biển kỳ cái này tương đương khó mà vượt qua cảnh giới có đầy đủ giao lưu có thể để bọn hắn tu luyện thoáng không có thống khổ như vậy mà ở bên trong công đường phương chính là huyền phù tông tông phủ tông phủ đồng dạng đều là lấy ra làm nghị sự chi dụng đây là đinh t h ụ lần đầu tiên tới nội đường cũng đồng dạng là lần đầu tiên tới tông phủ h ắ ngơ n ngác đại lượng lấy chung quanh có thể nhìn thấy hết thảy thỉnh thoảng phát ra tiếng thán thở nội đường coi như bình thường nhưng tông phủ lại cùng tông môn địa phương khác trên lệnh cực lớn toàn thân đều là từ đá xanh dựng m à thành cao gần ba t r ư ợ n g lộ ra m ư ờ i phần hùng vị hoàn toàn có thể được xưng tụng đinh thụy xuyên qua đến nay nhìn thấy qua xa hoa nhất kiến trúc để đinh thụy cũng không khỏi phải hơi kinh ngạc giang thiệp nhìn xem đinh thụy lý diệc chân đám người bộ g á n g mở miệng giới thiệu nói chúng ta huyền phù tông tông phủ là cả cái tông môn vực tốt nhất kiến trúc chờ các ngươi thành nội môn đệ tử cũng liền có thể thường xuyên nhìn thấy lý diệc chân nhẹ gật đầu n h ư c ũ tại không ngừng chuyển động đầu. bởi vì tông phủ vị trí tương đối cao hướng bên phải còn có thể trông thấy xa xa tông môn vực tường thành đại môn so với tông phủ kỳ thật kia nặng nề g h tường thành cùng đại môn càng thêm làm người khác chú ý nhưng đinh thụy nghe giang thiệp lời này lại là s ư n g sở không khỏi hỏi giang thiệp sư minh chẳng lẽ những tông môn khác tông phủ không phải cái dạng này sao dĩ nhiên không phải giang thiệp trả lời vì cái gì đinh thụy có chút kỳ quái mặc dù trước mắt tông phủ rất hùng vĩ nhưng kia cũng chỉ là nhằm vào cùng tông môn địa phương khác mà nói theo đinh t h ụ kiến trúc như vậy nên là không có quá lớn khó khăn nhất là đối với tông môn vực bên trong tu tiên giả mà nói nếu như là ngại phiền phức cảm thấy chỉ cần đủ là được đây không phải là ngay cả cái này tông phủ đều không cần tạo sao nghe nói cái này tông phủ là vì tiếp khách mấy trăm năm trước chuyên môn tạo nên nói là lúc ấy có một nhóm phi thường trọng yếu khách tới bất quá ta về sau chưa từng đã nghe qua những khách nhân kia tin tức tông môn bên trong cũng không có gì tu giả thảo luận n h ữ này g n đã qua quá lâu giang thiệp đ ú n g vai ra hiệu hắn cũng không rõ ràng ở trong đó nguồn gốc đinh thụy thế là cũng không có hỏi lại hoàn toàn chính xác mấy trăm năm trước khách nhân cái này quả thật có chút quá xa xưa tông phủ cửa làm ở một đoàn người chậm rãi cất bước đi vào lúc này một loại trang trọng cảm giác tự nhiên sinh ra đinh thụy lý diệp chân còn có mang phức tạp tâm tình bị kêu đến đông phong ba người cũng không khỏi phải khẩn trương lên tông phủ đại sành phi thường rộng rãi phía dưới là đất bằng bay biện đệm cùng bàn thấp tử ngồi đang đệm bên trên vừa vặn có thể đưa tay đặt ở mặt bàn mà trên cùng có một ư ơ i tám tấm cái ghế hiện lên hình nửa vòng tròn triển h a i liền như là giang thiệp nói cái này tông phủ quả nhiên là cái để mà tiếp khách địa phương hơn nữa nhìn này đến hạ đệm cùng cái bàn số lượng rất rõ ràng năm đó một nhóm kia khác nhân số lượng còn không ít bất quá đinh thụy cũng chỉ dò xét một chút liền đem đầu thấp không còn dám tùy ý nhìn loạn bởi vì phía trên đại sành kia mười tám tấm trên đế lúc này có ba tấm đang ngồi lấy người mặc dù hắn không biết nhưng nghĩ cũng có thể nghĩ ra được ba người này chính là toàn bộ huyện phù tông địa vị tốt nhất ba người bốn đường đường chủ hở nghĩ tới đây đinh thụy trong lòng có chút kỳ quái không phải bốn đường đường chủ sao làm sao lúc này mới ba người ngồi xuống đi coi như đinh thụy suy nghĩ bay tán loạn thời điểm từ bên trên đáp xuống một câu cũng không uy nghiêm dọa người ngược lại mười phần hóa i mang theo cờ nhạc ý tựa như tâm tình rất không tệ bộ dáng q u y một chương một trăm linh bốn ngượng ngùng đinh thụy vâng giang thiệp lên tiếng mang theo đinh thụy bọn người tìm bốn cái liền nhau đ ệ ngồi xuống trong các ngươi có hai cái là ngoại môn đệ tử một cái vẫn là linh đ i ể n t u giả nghĩ đến đối với chúng ta bốn người nên chưa quen thuộc ta tới t r ư ớ c giới thiệu một chút ngồi tại ở giữa nhất trên ghế là cái dâu tóc bạc trắng lao đầu cười ha hả nói ta là chúng ta huyền phụ tông tông chủ đồng dạng cũng là chiến đường đường chủ thanh huyền các trưởng lão tại làm tự giới thiệu đinh thụy nhóm lại thế nào khẩn trương cũng phải đem đầu nâng lên nghiêm túc nghe tông chủ thanh huyền giới thiệu x o mình đổi được kế tiếp vị này là các ngươi đan đường đường chủ Thanh ta. một Thanh một Tông Thanh nhi hắn hắn chủ Huyền ha hà không của nửa cũng nữ Nói, sung này lưỡng Diệp, Diệp cái. cười câu, lúc có là bổ điều ể để thể m màu cảm đường đường đồng đúc đ ý, tiếp tục nói, vị này là khí đường đường chủ, thiết tôn. Thiết tôn là cái thân thể cường tráng hát tử, sắt thép nói, cái giác mười phần, người i phần, chủ, cường cổ lực cả này làn lượng nhìn như thành. vị là là là lộ khí ra ra qua này cũng làm cho đinh thụy suy đoán hoa thanh giới lợi khí chỉ sợ cũng là phi thường tiếp địa khí không có một nhóm người khí lực lớn khái không cách nào tùy tiện làm được vị cuối cùng là tạp đường đường chủ lưu thạch bất quá hắn gần nhất có chuyện quan trọng đang bận cho nên không có thời gian tới chờ lần sau có cơ hội lại giới thiệu cho các ngươi nhận biết tông chủ thanh huyền cười t ủ n g tìm nói đem đinh thụy mới vào tông phủ lúc nhìn thấy phía trên chỉ ngồi ba người trong lòng sinh ra nghi hoặc cũng giải quyết đệ tử lý diệc trân gặp qua tông chủ cùng hai vị đường chủ lý diệc trân tranh thủ thời gian hướng lên phía trên ba vị trưởng lao thi lễ một cái đinh thụy cùng đông phong hai cái cũng theo sát phía sau đệ tử đinh thụy gặp qua tông chủ cùng hai vị đường chủ đệ tử đông phong gặp qua tông chủ cùng hai vị đường chủ tông chủ thanh huyền mọc ra nếp nhăn trên mặt ý cười vẫn luôn chưa từng biến mất hắn khoát tay h áo ra hiệu không cần đa lễ tiếp lấy liền đưa ánh mắt về phía đinh thụy người chính là đinh thụy bị tông chủ điểm danh cho dù tại lúc đến giang thiệp đã làm qua báo trước đinh thụy y nguyên cảm thấy khẩn trường tranh thủ thời gian đứng dậy cung kính hồi đáp đệ tử chính là đinh thụy đối với trong tông môn t r ư ở n g lão cùng nội môn sư đệ những trưởng mối này đinh thụy cùng với khắp tất cả tu giả đều là vạn phần tôn kính trừ tu vi của bọn hắn còn có bối phận bên ngoài chủ yếu nhất vẫn là những người này vì tông môn vực an toàn vì bọn hắn mỗi cái tu giả an toàn, đều cùng cũng chính bởi vì có những trưởng lão này bảo hộ bọn hắn những này nhỏ yếu tu giả mới có thể có như thế một cái xã hội không tưởng đẹp hoàn cảnh tốt an toàn trưởng thành nguyên lai、like、ngươi chính là đinh thụy không tệ không tệ tông chủ thanh huyền nhìn xem đinh thụy một mặt thưởng thức bên cạnh đông phong chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên nước chua mặc dù sớm biết lần này tông môn trưởng lão tìm bọn họ chạy tới mục đích chính yếu nhất chính là đinh thụy bọn hắn chỉ bất quá chỉ là vật làm n ề n nhưng hắn y nguyên cảm thấy lòng chỗ sót nhưng mà lại thế nào lòng chỗ sót loại này có thể nhìn thấy tông môn trưởng lão cơ hội vẫn là không thể bỏ qua mà lý diệc chân thì là một mặt hưng phấn đinh thụy bị tông mua khen giống như là nàng bị khen đồng dạng tốt chúng ta nói chính sự đi đúng lúc này đang đường đường chủ cũng chính là tông chủ thanh huyền nữ nhi giang thiệp sư phó thanh diệp đột nhiên mở miệng đúng tiết kiệm thời gian chúng ta trước nói chính sự tông chủ thanh huyền cũng gật đầu nói lần này gọi các ngươi tới là muốn mời các ngươi làm chứng bất quá trước lúc này còn có một chuyện thanh diệp nói ra lâu phong lý diệp chân giang thiệp ba người các ngươi đều là nhìn tận mắt đinh thụy trắc tuyệt thiên phú triển lộ ra đệ tử đinh thụy đến tột cùng là như thế nào từng bước một đi đến cái này tông p h ụ bên trong ba người các ngươi nên là rõ ràng nhất thậm chí so ba người chúng ta đều muốn rõ ràng cho nên hiện tại từ ba người các ngươi đến cẩn thận nói một câu tại các ngươi trong ấn tượng đinh thụy là như thế nào đi cho tới bây giờ l i ê n từ đông phong bắt đầu lần thứ nhất bị đan đường đường chủ điểm danh đông phong trong lòng tức kích động vừa khổ c h á t chát kích động chính là hắn lần thứ nhất bị tông môn trưởng lão coi trọng mà đắng chát ở chỗ nhân vật chính của hôm nay cũng không phải là hắn mà tác dụng của hắn lại là phải vì trong lòng của hắn không có chút nào chịu phục đinh thụy làm phụ trợ làm liền làm đi người muốn hướng chỗ tốt nhìn dù nói thế nào ta cũng là cái ngoại môn đệ tử mà lại ta còn có thể càng nhanh trở thành nội môn đệ tử chờ ta thành nội môn đệ tử nhìn nhìn lại là ai lợi hại đông phong đáy lòng âm thầm vì chính mình động viên mà trên mặt lại là cười tươi như hoa bắt đầu nói lên hắn cùng đinh thụy gặp nhau một phen xuống tới mười phần khách quan không thổi không đen nhưng cũng đem đinh thụy đang trồng chắc bên trên thiên phú cùng lấy được thành tựu i nói đến rõ ràng sau đó là giang thiệp đinh thụy là thế nào đem huyền phủ tông thông mạch hạt giống hoa chắc c h ố n lên đến giang thiệp có thể nói tận mắt chứng kiến đây hết thảy Hắn tại tông môn trưởng lão dạng này tồn tại cường đại trước mặt lý diệp chân mười phần khẩn t r ư n g nhưng khi nàng mở miệng nói lên giáo đinh thụy luyện đan thời điểm đó sự tính lúc lại là lập tức liền đầu nhập vào đi vào nói nói trên mặt liền tự nhiên mà vậy xuất hiện tiêu dùng khi đó hắn đến đan đường tìm người dạy hắn luyện đan chúng ta vốn chính là quen biết cũ nói tới ta quyết định dạy hắn với lúc bắt đầu hắn học phi thường chậm so ta biết tất cả đàn đường đệ tử đều chậm thậm chí để ta một trận cho là hắn căn bản cũng không có luyện đan thiên phú cái kia lúc trời tối hắn tại ta bên trong đan phòng luyện đan ta tại trên nửa đường tỉnh lại đột nhiên nhìn thấy hắn luyện đan thủ pháp là thuần thục như vậy như vậy tinh tế h lý diệc t r â n chỉ là tại ăn ngay nói thật nhưng người ở chỗ này đều nghe được đinh thụy là tại lý diệc t r â n trong phòng ngốc t h lâu hơn nữa còn đều là ban đêm thế là cũng không khỏi hướng đinh thụy ném đi ánh mắt q á i dị đinh thụy hoàn toàn không có cảm giác có cái gì không đúng tự nhiên cũng không có khảnh mắt、này. chỉ là luyện đan mà thôi chuyện này không phải rất bình thường sao đóng cái chăn mền cái gì cũng không tính là gì h a lý diệp t r â n cũng không có phát giác được không đúng nàng ý nguyên mười phần đầu nhập nói đem đinh thụy tại học tập luyện đan bên trong cơ hồ mỗi cái biến hóa lớn đều rõ ràng giảng thuận ra lúc nào phát sinh cũng đều cơ bản có thể nói cái không sai bị lắm còn mang lên mình ngay lúc đó cảm t h ụ cùng kinh ngạc đinh thụy thoáng cảm thấy có chút ngượng ngùng lý diệp t r â n những lời này thực tế là có chút quá cho hắn mặt mũi quả thực tựa như là chuyên môn tại khen hắn đồng dạng vừa mới giang thiệp khen hắn thời điểm hắn đều không có cảm thấy như vậy không có ý tứ trên xuống ba cái trường lão cùng giang thiệp đông phong mấy người nhìn thấy đinh thụy xấu hổ dáng vẻ cũng đều âm thầm nhẹ gật đầu vào ngày hôm đó hắn nói cho ta hắn đã học được thu đan về sau liền có thể tự mình luyện đan ta liền ta liền giới thiệu hắn đi đan phòng khu chuyện sau đó ta cũng liền không thế nào rõ ràng lý diệp chân nói xong thở ra một hơi thật dài sau đó đột nhiên ý thức được mình nói thật giống như có chút quá đầu nhập vào có chút kỳ quái có chút ý nghĩ cũng biểu đạt có chút rõ ràng lập tức mặt của nàng liền bỏ lên q một chương một trăm linh năm không thể phá lệ lý diệp t r â n vụng trộm ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh phát giác tất cả mọi người thần sắc đều rất bình thường lúc này mới thoáng yên tâm một chút hướng thanh diệp thi lễ một cái nói sư tôn ta nói xong thanh diệp là đan đường các đệ tử trên danh nghĩa sư phụ bất quá rất nhiều đệ tử đều không có cơ hội ở trước mặt đem một tiếng này sư phụ kêu đi ra thanh diệp nhẹ gật đầu bọn hắn đều là lao giang hồ nơi nào không biết lộ ra một bộ ngoạn vị biểu lộ sẽ để cho lý diệp t r â n khó xử cho nên đều tại lý diệp chân kể xong lúc thu hồi chỗ có ý tưởng cùng biểu lộ rất tốt ngay ba người các ngươi miêu tả ta càng thêm cảm thấy hôm nay ta muốn làm quyết định này là chính xác. thanh diệp nói đột nhiên đứng d ậ y nhìn xem đinh thụy hỏi đinh thụy người đối ngươi thiên phú của mình có cái dạng gì nhận biết đinh thụy nghe vậy lúc này ngẩng đầu lên vấn đề này hắn đã sớm nghĩ tới biết nói sao về đúng hít vào một hơi nói đệ tử cảm thấy đệ tử thiên phú vẫn là có thể nhưng chủ phải để ý một cái hậu tích b ạ t phát tựa như lý diệp chân sư t ì nói như vậy nếu như không có trình độ nhất định tích lũy ta liền không có cách nào phát huy ra thậm chí học đều học không được c h í n h ta cũng nghĩ qua cái này nguyên do tổng kết một chút đại khái là bởi vì ta tại tích lúc mệt mỏi Cần đinh e m m ỗ một sai lầm sai p h ư ơ g ư ớ n g đều thụy ử thử một lần, chờ đem những sai lầm phạm lầm. nhất ta t lần, lại là lại những này phương hướng xong còn phương hướng chính xác, khi đó, ta cơ vốn cũng không sẽ lại phạm sai lầm. Đinh chờ chỉ hoặc xác, cơ hai khi h đều đó, sai sau, sẽ sai duy duy mười phân nghiêm túc việc quan hệ mình làm ra đến thanh kỹ năng hắn nhất định phải biểu hiện không có ma bệnh mới được thanh diệp nghe xong nhìn về phía thanh huyền cùng t i ế t tôn cái khác hai vị đều lắc đầu hiện nhiên đối với đinh thụy loại này hậu tích bạc phát thiên phú hoàn toàn không rõ ràng có quan hệ với thiên phú của ngươi chúng ta cũng vô pháp cho một cái minh xác trả lời chắc chắn trên đời này có quá nhiều chúng ta chuyên không cách nào giải thích chúng ta cả cái tông m u n vực chỉ là một cái địa phương nhỏ mà thôi cái này thực sự bình thường bất quá nhưng thông qua ba người chúng ta tận mắt nhìn thấy cùng hôm nay phen này đối thoại có thể xác định tiên phú của ngươi đầy đủ xuất chúng thanh diệp đột nhiên nghiêm túc lên nói hiện tại ta hỏi ngươi chờ ngươi đột phá luật khí bước vào trúc cơ về sau n g ư ơ i muốn đi đâu cái đường đinh thụy căn bản không cần cân nhắc trực tiếp thoát ra đan đường rất tốt thanh diệp hài lòng cười cười đinh thụy trả lời sớm đã tại nàng trong dự liệu nàng nhìn xem đinh t h ụ sau đó lại nhìn về phía giang thiệp lý diệp chân mọi người ánh mắt chậm rãi từ tông phủ mỗi cái tu giả trên mặt đỏ qua sau đó nói đã ngơi ư nghĩ đến đan đường vậy ta làm đan đường đường chủ nhân đây cho phép ngươi hiện tại liền chính thức tiến vào trong đan đường thành vì một cái ngoại môn đệ tử một câu r a bốn bà ả kinh trừ mặt khác hai cái cười tủm tìm hiển nhiên đã sớm biết tin tức này trưởng lao bên ngoài lớn như vậy tông phủ bên trong đinh thụy bốn người đều là trận mắt hốc mồm toàn bộ đều hoài nghi mình có phải là nghe lầm nếu như không phải tông phủ bên trong chỉ có đinh thụy bốn người bọn họ lúc này chỉ sợ sớm đã đã nhấc lên sóng to gió lớn bất quá bọn hắn cũng biết trận này sóng lớn cho dù là hiện tại không có nhấc lên cũng trung pi là nhất định sẽ nhấc lên lý diệp t r â n trải qua vừa mới bắt đầu kinh ngạc kịp phản ứng về sau trên mặt lập tức hiện ra một vòng vui mừng ngay sau đó lại tranh thủ thời gian thu liễm vụ trộm nhìn y nguyên trong khiếp sợ đinh thụy một chút đánh ấ y lòng vì đinh thụy cao hứng đinh thụy là cái thứ hai kịp phản ứng hắn dù sao là người hai đời mặc dù xuyên qua trước sau đều là cái tiểu thiếu niên nhưng kinh lịch cái này rất nhiều chuyện về sau tâm tính trung quy là thành thục rất nhiều hắn ngẩng đầu nhìn thanh diệp hòa thanh huyền thiết tôn ba vị trưởng lão một chút ba vị trưởng lão cũng chính nhìn xem hắn trong thần sắc đều là thưởng thức tiếp lấy hắn lại quay đầu đi nhìn về phía lý diệp chân hắn cũng không biết mình tại sao phải trước nhìn lý diệc t r â n nhưng chính là làm như vậy lúc này lý diệc t r â n cũng chính nhìn xem hắn đồng dạng là đang khiếp sợ bên trong xen lẫn một mặt vui sướng đinh thụy cuối cùng xác định mình không có nghe lầm hắn cái này cho đến bây giờ đều chỉ là một cái luyện khí nhất trọng linh nông lại muốn bị đan đường đường chủ tự mình thu làm đan đường đệ tử sau đó nhảy lên trở thành ngoại môn đệ tử nếu như chuyện này thật xong rồi kia đinh thụy không thể nghi ngờ đem có thể sẽ là cả cái tông môn b ự c nhược tiểu nhất ngoại môn đệ tử tối thiểu nhất cái này gần trăm năm hắn tuyệt đối là yếu nhất nhưng tuyệt đối sẽ không có người vì vậy mà d ễ cực hắn tương phản tất cả mọi người sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi liền giống bây giờ ngồi tại tông phủ bên trong giang thiệp đồng dạng giang thiệp một cái nội môn đệ tử đều bị tin tức này hùng hằng phải chấn kinh đến hắn nghĩ tới tông môn đối đinh thụy hết thể ban thưởng tài nguyên linh khí đang dược thậm chí là cái khác một chút kinh người hứa hẹn nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới trước mắt một màn này phát sinh loại này so sánh cũng không phải là tại vật chất bên trên mà là tại trên quy tắc hắn không khỏi đứng lên có chút không xác định hướng thanh diệm nói sư phụ từ lúc đệ tử ký sự lên trong tông môn giống như liền chưa hề xuất hiện qua chưa đạt chút cơ kỳ tú giả có thể trở thành ngoại môn đệ tử tiền lệ a không tệ cả cái tông môn vực từ lúc thành lập sơ liền cho tới bây giờ không có đi ra ví dụ như vậy luyện k h í tam trọng mặc dù là thấp nhất cảnh giới thậm chí đều không bao gồm tại phạm cảnh ở trong nhưng cái này tam trọng nhưng cũng là làm sao cũng không thể bỏ qua nhị trọng đem tất cả chân nguyên cô động vì t h ể lỏng tiến hành một lần áp s ú c tam trọng đem t h ể lỏng chân nguyên lại cô động vì trạng thái cố định lại tiến hành một lần áp xúc một lần so một lần cường độ cao một lần so một lần khó đối với tu giả thân thức là cái thử thách to lớn mặc à tại tông môn v dù hắn cũng không biết vì cái gì nhưng không hề nghi ngờ đinh thụy tại luyện đan bên trên biểu hiện thậm chí so một chút bước vào chút cơ kỳ mấy năm tu giả còn tốt thân thức căn bản cũng không có thể trở thành ngăn cản đinh thụy trở thành ngoại môn đệ tử lý do giang thiệp sử sốt mà thanh diệp cũng ở thời điểm này đứng dậy đi về phía trước mấy bước cười nói đã trước đó không có ví dụ như vậy vậy hôm nay liền để cái này ví dụ đến ai nói nhất định không thể phá lệ đâu chúng ta tông môn vực cho tới nay đều tại phá lệ t u y ệ t không phải đơn thuần lấy tu vi làm phán định hết thẻ căn bản nếu không lại như thế nào sẽ xuất ra đãi ngộ tốt như vậy ủng hộ linh nông sinh ra linh nông đều là luyện khí nhất trọng tu giả nhưng trong tông môn tính đặc thù cùng tầm quan trọng so rất nhiều ngoại môn đệ tử lại đều trọng yếu mấy lần đạt được tài nguyên cũng đồng d ạ n g thêm ra mấy lần thanh huyền cũng ở thời điểm này đứng lên nhìn xem đinh thụy bọn người cười nói không tệ đinh thụy có năng lực như thế cùng thiên phú hắn đã có thể làm thân là ngoại môn đệ tử mới có thể làm đến sự tình cần gì phải câu n ệ cùng tu vi của hắn chúng ta tông m ô n vực xưa nay không nhìn tu vi đương nhiên trừ chiến đường cái khác đường đệ tử không cần đi l i ề u mạng đánh trận không cần có tu vi loại này ngạnh thực lực đến t r è o trống chỉ cần có thể làm được thân là ngoại môn đệ tử nên làm sự tình hắn chính là ngoại môn đệ tử cho tới nay đều là như thế cho tới bây giờ đều không có nhất định phải bước vào chúc cơ kỳ mới có thể trở thành đan đường đệ tử quy củ chỉ là vẫn luôn không ai có thể giống đinh thụy làm như vậy đến mà thôi q một chương một trăm linh sáu ta tất cả đều muốn thủ quy củ nhưng không câu nệ tại t ử quy củ đây là chúng ta tông m ô n vực căn bản n h ư n h ư không phải là bởi vì loại này căn bản chúng ta tông m ô n vực thậm chí ngay từ đầu liền sẽ không tồn tại đinh thụy trừ tu visa nơi nào còn không giống như là một cái đan đường ngoại môn đệ tử hắn thậm chí tại một ít địa phương so rất nhiều đan đường ngoại môn đệ tử càng thêm xuất sắc đan đường khí đường tạm đường t ă n đường mãi mãi cũng cần muốn như vậy có thể đánh vỡ quy tắc tu giả tựa như tạp đường có vị tên là thủy ngư ngoại môn đệ tử mặc dù chỉ là trúc cơ kỳ tu vi nhưng đã nghiên cứu ra một cái có thể cung cấp sử dụng mà lại có tác dụng lớn lớn tiền c ả n h pháp trận bây giờ hắn đãi ngộ sớm đã không kém còn lại nội môn đệ tử mảy may chỉ là không có danh phận mà thôi dù sao pháp trận một đạo quá mức cao thâm mà hắn pháp trận còn chưa triệt để hoàn thiện không cách nào phục chúng nhưng đinh thụy không giống trận chiến đấu này bên trong hắn luyện chế g a thông m ạ n đan vì tông môn giút đại ân đây là thực lớn thật năng lực cũng là thực sự thành tích lại thêm dĩ vãng biểu hiện kinh người thời thế tạo anh hùng từ hắn đến làm vì cái này đặc biệt ví dụ lại thích hợp bất quá tông chủ thanh huyền lão nhân này lúc này rốt cục cho thấy hắn làm tông chủ khí độ nghe xong như thế một phen vô luận là đinh thụy lý diệp chân vẫn là giang thiệp đều cảm thấy đinh thụy trở thành ngoại môn đệ tử giống như không phải như vậy rung động ngược lại cảm thấy phi thường có đạo lý chỉ có đông phong vẫn luôn không có phản ứng gì nguyên nhân rất đơn giản hắn còn tại rung động c ũ n g không thể tin ở trong chưa có lấy lại tinh thần tới cái này tính là gì đây chính là ngoại môn đệ tử rồi ta đây còn có cơ hội không nhưng tự nhiên sẽ không có người có thể phát giác được tâm tình của hắn hắn cũng chỉ có thể sau khi trở về tìm thanh vũ khóc lóc kể lể một phen chuyện này chúng ta đã làm tốt quyết định cả cái tông môn vực tất cả trưởng lão cũng đều đã đồng ý lần này gọi các ngươi tới chỉ là thông chi chuyện này đồng thời cũng là đem chuyện này báo cho mỗi một cái nội môn đệ tử biết tông chủ thanh huyền nói ra đinh thụy phá tiền lệ chuyện này mặc dù có lý m à t theo nhưng cuối cùng có thể đưa tới một phen ba động các ngươi những này nội môn đệ tử nhất định phải đem tư tưởng của chúng ta cùng ngôn luận truyền lại cho tông môn vực bên trong mỗi một vị tu giả Chuyện này, cũng này, tông là một ô n bực m lần cách trận â bây n bên ngoài cũng không yên ổn, chúng ta cần càng nhiều giống như đinh thụy đệ tử xuất hiện, đồng thời, tông môn cũng sẽ cho những đệ tử này càng thụy giờ thời, thêm cho ta tử xuất tử t đệ đệ sẽ vị í thích thiệp trịnh trọng hợp nhẹ cùng ngộ. Vâng. Giang g đãi t đầu, l ê to i ế n Vâng. trận g Một t lớn đáp lại từ tông phụ bên ngoài vang lên lại là tông phụ bên ngoài trong nội đường những cái k i a nội môn đệ tử thanh âm Mới nói đinh người giác biệt. ba bọn vị trưởng láo lúc nói chuyện, đinh thụy phát trên thực tế được Nhưng chuyện, nghe cũng không láo lúc có khác đinh thụy sẽ phải trở thành nội môn đệ tử sự t ì n h đã là ván đã đóng thuyền về sau ba vị trưởng lão còn nói vài câu dạy bảo dàn d ọ bọn hắn sau này càng thêm cố gắng đồng thời hứa nọ đ i n h thụy lần này trong chiến tranh tất cả công hiến tông môn đều sẽ có đầy đủ bàn thưởng liền để bọn hắn rời đi chỉ là đinh thụy đi ra tông phủ về sau mới phát hiện tông phủ bên ngoài chính tụ tập cái này một đám người đều là thân mặc màu đen quần áo nội môn đệ tử bọn hắn cả đám đều ngậm lấy ý cười đinh thụy đi ngang qua thời điểm có chút còn mười phần hiền lành đối đinh thụy chào hỏi cái này khiến đinh thụy thụ sùng nhật kinh Cái năm à trăm t hai mươi luyện n khí h trong t Hắn linh điền giang thiệp cùng đinh thụy hai người ngồi tại đinh thụy gian phòng bên trong đông phong trên nửa đường liền nói hắn còn có chuyện quan trọng trực tiếp rời đi mà lý diệp chân lại bởi vì lúc trước tại tông phủ bên trong sự tình hơi có chút xấu hổ đi ngang qua đan đường lúc đồng dạng đi thẳng về chỉ có giang thiệp một đường đi theo đinh thụy tới bởi vì hắn muốn đích thân phụ trách đinh thụy cái này được phá cách thu làm ngoại môn đệ tử luyện khí nhất trọng tu giả giao tiếp công việc đinh thụy y nguyên có chút không dám vững tin hỏi một tiếng ha ha lúc này giang thiệp lại đã hoàn toàn khôi phục lại làm một nội môn đệ tử hắn chỉ là vừa mới nghe được tin tức kia lúc bị giật này mình nhưng về sau nghe tông chủ giải thích lúc này liền nghị thông suốt không sai ngươi cái này linh đ ô n g làm thời gian thật là đúng đắn hắn cười t r ê ghẹo đúng à vậy ta đây linh điền làm sao xử lý đinh thụy lại hỏi ngươi đều thành ngoại môn đệ tử còn để ý ngươi điểm ấy linh điền b ằ ngươi n g phong hiến thông môn cho ban thưởng sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu giang thiệp lộ ra càng thêm chấn kinh nói cũng phải đinh thụy trầm m ặ t lại nửa ngày về sau đạo vẫn là quá nhanh ta đây hoàn toàn không có cái gì chuẩn bị tâm lý à liền trực tiếp thành ngoại môn đệ tử ta căn bản không nghĩ tới ta ngay cả cái luyện khí nhị trọng đều không có lời kia vừa thoát ra giang thiệp lúc mới bắt đầu còn liền cười cười nhưng ngay sau đó ý thức được cái gì lập tức nghiêm túc hỏi ngươi bây giờ có lẽ còn là năm môn công pháp cùng nhau tu luyện à? đúng đinh thụy gật đầu vậy ngươi bây giờ muốn bắt đầu làm lựa chọn cũng không biết trước đó có người hay không nói cho ngươi lên bây giờ ngươi rời đi linh điển không còn làm linh nông sự tình kia tu luyện của ngươi công pháp tự nhiên cũng là cần điều chỉnh hiện tại tông môn mới vừa từ trong chiến loạn thu hoạch đến một tuyến cơ hội t h ở dốc cũng không còn cần khẩn cấp như vậy l u y ệ n an ngươi vừa mới trở thành ngoại môn đệ tử mà lại lấy thiên phú của ngươi tùy tiện liền có thể đem đan đường nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành cho nên ngươi hẳn là đem thời gian còn lại đều dùng vào tu luyện mới lạ mặc dù tông chủ đường chủ nhóm cũng không thèm để ý tu vi của ngươi nhưng làm tu giả tu vi hay là vô cùng căn bản đồ vật ngươi tại chúng ta đang đường lấy luyện khí nhất trọng tu vi tăng thêm thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác có thể sinh tồn tiếp mà lại sinh tồn rất tốt nhưng cuộc sống như vậy tuyệt đối không phải ngươi hẳn l à qua chờ ngươi tu vi đề cao có thể luyện chế càng nhiều càng tốt hơn cũng càng khó khăn đan dưới lúc y nguyên có thể phát huy thiên phú của ngươi đạt tới kinh ngựa như vậy sát xuất thành công cùng hiệu suất mới xem như chân chính đem thiên phú của ngươi phát huy ra chờ lát nữa hoàn thành giao tiếp ngươi chính thức thành ngoại môn đệ tử về sau liền muốn bắt đầu suy nghĩ muốn làm sao điều chỉnh công pháp của ngươi giang thiệp lúc này đem trước thủy ngư cùng lưu vân hai người đều nói qua kia lời nói lại nói với đinh thụy một lần đinh thụy nghe xong trầm m ặ t xuống h n tự nhiên là không cam tâm cứ như vậy đem mình thật vất vả ngưng luyện ngũ hành quy nhất kỹ năng cứ như vậy từ bỏ rơi nghe xong giang thiệp về sau do dự trì chốc lát hay là hỏi sư m i n h thật chẳng lẽ không có cách nào đồng thời tu luyện năm môn công pháp bước vào chúc cơ kỳ sao q một chương một trăm lẻ bảy có ý tưởng là chưa tốt giang thiệp s ư n g sở cái này năm môn công pháp ngươi một môn đều không nghĩ từ bỏ đinh thụy nhẹ gật đầu giang thiệp lắc đầu thở dài kỳ thật hoàn toàn không có cần thiết này ngũ hành công pháp toàn bộ tu luyện cũng chính là làm linh vụ mùa có thể dùng được đan đường tu giả n ư ơ n g dương công là tất lưu cũng có tu giả đồng thời còn sẽ tu luyện thành một công mà cái khác công pháp đối luyện đan cũng không có có tác dụng gì khí đường tu giả n ư ơ n g dương công cũng là tất lưu có chút tu giả sẽ lại lưu một môn kim mang công t ậ p đường tu giả đối cái này không có yêu cầu gì nhưng tu luyện địa khí công chiếm đa số bởi vì bọn hắn đồng thời cần phải chịu trách nhiệm tông môn vực tu kiến các loại công việc chiến đường tu giả phổ biến là kim mang công chân nguyên càng thêm sắc bén thích hợp chiến đấu nhưng trên thực tế những công pháp này chân nguyên tác dụng tất không phải là nhất định tạ tu tu luyện công pháp liền không có bất kỳ cái gì thuộc tính chỉ là lấy tốc độ nhanh nhất đem tài nguyên luyện hóa thành không thuộc tính chân nguyên nhưng bọn hắn y nguyên có thể luyện đan có thể luyện khí có thể chiến đấu chỉ bất quá không bằng chúng ta ngũ hành công pháp có những cái k i a tăng thêm càng thêm thuận tiện mà thôi nói tóm lại thuộc tính chân nguyên hoàn toàn chính xác có thể mang đến tiện lợi nhưng cũng không có đạt tới có thể làm thuộc tính mà hy sinh tu vi cùng tốc độ tu luyện trình độ cho nên ngươi đúng là không cần thiết đem năm môn công pháp toàn bộ đều lưu lại đinh thụy nghĩ nghĩ chân thành nói đa tạ sư huynh rằng giải ta chỉ là có ý nghĩ như vậy cũng không nghĩ lấy nhất định phải làm được nhưng nếu như không thử một lần lại xác thực không có c a m l ò n g nếu như cuối cùng thật làm không được ta tự nhiên sẽ từ bỏ mấy môn lưu lại phải dùng liền có thể ngươi có thể nghĩ rõ ràng thuận tiện giang thiệp nghiêm túc nói không muốn báo hy vọng quá lớn thông môn vực thành lập đến nay cho tới bây giờ không có cái nào tu giả làm được đem năm môn công pháp toàn bộ muốn tu luyện đến chút cơ kỷ không liền ngay cả tu luyện tới luyện khí nhị trọng đều không có chân nguyên hóa dịch chính là một đạo cực lớn nan quan giang thiệp sát có việc nói nhưng lời nói mới mới vừa nói xong hắn đột nhiên cảm giác không hiểu có điểm tâm h ư nhìn đinh thụy một chút lập tức nhớ tới chính là cái mới nhìn qua này thường thường không có gì lạ s ư đệ vừa mới trở thành tông môn vực lịch sử thượng cái thứ nhất luyện khí nhất trọng ngoại môn đệ tử mặc dù nói cho cùng cái này không tính là gì quá kinh người sự t ì n h dù sao cũng là tông môn vực quy tắc biến lời nói nhưng không thể nghi ngờ cũng là phá kỷ lục năm môn công pháp toàn bộ đến trúc cơ kỷ nghe đều chưa từng nghe qua các trưởng lão đều nói gần như không có khả năng kỳ tích có một lần liền đủ rồi nơi nào còn có thể lại có lần thứ hai giang thiệp nghĩ thầm nhưng vừa định xong lại lập tức cảm thấy trộn dạng tóm lại ngươi phải đem tu luyện để ở trong lòng mau chóng đột phá luyện khí k ỳ tu luyện chỉ có đến c h ú c cơ kỳ về sau mới có thể tính là chân chính bắt đầu ngươi nhất định phải ngưng luyện ra trạng thái cố định chân nguyên mới có thể tiếp xúc phát trận mà đối với tất cả tu giả mà nói phát trận mới thật sự là thứ then chốt giang thiệp lại nhắc nhở đinh thụy một câu đinh thụy tự nhiên biết đây là giang thiệp lo lắng hắn quá truy cầu năm môn công pháp từ đó xem nhẹ chân chính hẳn là coi trọng đồ vật trong lòng cảm kích trịnh trọng cho giang thiệp thi lễ một cái đa tạ sư ta có thể có hôm nay sư huynh cho tới nay trợ giúp đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu ngày sau vô luận sư huynh có chuyện gì phàm là đinh thụy có thể làm được chỉ cần sư huynh mở miệng đinh thụy tuyệt đối sẽ không có nửa điểm chối tử hắn nói hết sức chăm chú lời này kỳ thật hắn đã s ớ muốn m nói chỉ là trước kia làm một linh nông mặc dù có thể được xưng là linh nông bên trong vương giả nhưng hắn ít nhiều có chút không có sức nhưng hôm nay thân là cả cái tông m ô n b ự c cái thứ nhất cùng luyện khí nhất trọng tu vi được phá cách thu l à ngoại môn đệ tử người đinh thụy mặc dù không có phiêu nhưng lực lượng tự nhiên là so trước kia dày rất nhiều ha, ha. nếu quả thật có một ngày như vậy ta nhưng không có chút nào tiếp khách khí giang thiệp cười nói đinh thụy cũng đi theo cười lên sư minh ngươi biết những cái kia tu luyện hai môn hoặc là ba môn công pháp sư minh bọn hắn là làm sao làm được sao đinh thụy lại hỏi cái này ta mặc dù biết nhưng cũng không rõ lắm chờ ngươi tu vi muốn đột phá lúc ta vì ngươi giới thiệu một vị khí đường sư minh cùng ta quan hệ rất tốt hắn liền cùng lúc tu luyện ngưng dương công cùng vũ lộ công giang thiệp nói cái này hai môn công pháp đơn độc cùng một chỗ không phải hẳn là thủy hỏa bất dung sao đinh thụy ngạc nhiên nói ai biết hắn nghĩ như thế nào đây này giang thiệp cũng là lắc đầu bất quá đối n g ư ơ i mà nói đích thật là có tham khảo ý nghĩa mà lại hắn xác thực thành công cũng chỉ là tại đột phá lúc gặp chút vấn đề đối sư huynh đinh thụy đột nhiên nghĩ đến một cái rất mấu chốt sự tình ta đột nhiên nghĩ đến ta có thể hay không trước tu luyện không thuộc tính chân nguyên đột phá cảnh giới sau đó lại chuyển hóa thành thuộc tính ngũ hành chân nguyên a tốt như vậy giống hoàn toàn có thể a dù sao không thuộc tính chân nguyên đối ngũ hành chân nguyên không có ảnh hưởng gì đinh thụy chừng to mắt một mặt mừng dỡ chờ đợi giang thiệp trả lời nhưng giang thiệp lại cười lắc đầu người nghĩ đến quá đơn giản hắn nói ngươi bây giờ chuyển hóa chân nguyên nếu như thất bại sẽ như thế nào sẽ bị kinh mạch bài xích tính tách ra đinh thụy nghĩ nghĩ thử hồi đáp không sai mà lại bị tách ra chân nguyên sẽ còn bị gạt ra kinh mạch đồng thời tuyệt đối sẽ va chạm ở trong kinh mạch giang thiệp bổ sung nói không thuộc tính trạng thái khí chân nguyên tại ngũ hành trong kinh mạch va chạm ngươi có lẽ không có gì quá lớn cảm giác nhưng nếu như là thể lòng chân nguyên ngươi lúc này liền sẽ đau chết đi sống lại đồng thời kinh mạch sẽ bị thương nặng mà thực thể chân nguyên sẽ chỉ nghiêm trọng hơn hiện tại chúng ta vượt bên trong phương thức tu luyện khả năng cũng không phải là hoài mỹ nhưng không thể nghi ngờ là an toàn nhất cũng là đ ư ờ n g kim mau lẹ nhất ngươi có ý tưởng là chuyện tốt nhưng nhất định phải hỏi trước lại đến thử không phải giang thiệp vô vô đinh thụy bà vai nói còn chưa dứt lời nhưng khuyên bảo ý vị hết sức rõ ràng đinh thụy trầm m ặ t xuống có chút gật đầu bất đắc dĩ hắn lại tự cho là thông minh một chút chuyện này hắn đã sớm nên nghĩ tới luyện ký kỳ hai lần đột phá nhất định phải đều muốn tại đặc biệt trong kinh mạch tiến hành cái khác kinh mạch quá yếu đuối đinh thụy tại năm trăm hai mươi trong linh điền dạo chơi một thời gian thậm chí đều không lên ba trăm bảy mươi bảy linh điền nhiều mà hắn g e o xuống những cái kia thông mạch hoa cũng tự nhiên là muốn toàn bộ đều giao cho người khác Chứ đây e đem m mang Thanh tại tải toàn rốt chút Phong Hiệp hắn linh hắn không có chút quan hệ quan cùng nguyên bên ngoài, điển, cùng nào. đi cuộc có lưu đ bộ cũng là đinh thụy cảm thấy cái này thân phận của ngoại môn đệ tử tới quá nhanh một nguyên nhân quan trọng hắn mới vừa vặn đối năm trăm hai mươi linh đ i ể n có một chút lòng cảm mến l i ề n lập tức đến triệt để dọn nhà cuối cùng sẽ cảm thấy có chút quái dị có giang tiệp trợ giúp đinh thụy rất nhanh liền hoàn thành giao tiếp trực tiếp mang theo thanh phong hiệp rời đi năm trăm hai mươi linh đ i ể n đi vào đan đường tạm cư xuống tới mặc dù đan đường không có gì linh hoa có thể cho thanh phong hiệp hốt m ậ nhưng đinh thụy cảm thấy mình có thể thử nghiệm thoáng suy nghĩ chút biện pháp nhưng thực tế không được hắn cũng chỉ có thể đem thanh phong hiệp phong tới thích hợp nó ở lại trong linh đ i ể n đinh thụy trực tiếp vào ở nguyên bản giang thiệp tại đan đường bên trong cho hắn tìm cái kia phòng ở phòng ở không nhỏ mà lại bên ngoài mang theo một khối nhỏ việt tử đương nhiên quan trọng hơn chính là đinh thụy ở đây ở quen thuộc nếu như không cần thiết chính hắn cũng không nghĩ đổi mà theo đinh thụy chính thức đem đến đan đường về sau hắn lấy luyện khí nhất trọng tu vi được phá cách thu l à ngoại môn đệ tử sự tình cũng rốt cục càng chuyển càng mở thậm chí từ huyện phù tông bắt đầu hướng linh kiếm tông cùng trăm khí tông chuyển đi không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n chuyện này lúc này liền tại cả cái tông môn vực bên trong nhấc lên một trận sóng to do lớn uy một chương một trăm linh tám mất đi hy vọng tu giả từ trước tới nay cái thứ nhất luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử vẫn là luyện khí nhất trọng dựa vào cái gì a ta cũng là luyện khí nhất trọng ta vẫn là luyện khí tam trọng đâu chỉ bằng người ta một người một ngày liền có thể luyện chế hơn một trăm khỏa thông mạch đan vậy thì thế nào nghe nói tông môn vực không có bất kỳ cái gì một cái ngoại môn đệ tử luyện chế đan dược có h ắ n nhiều chỉ có nội môn đệ tử có thể khống chế mạnh hơn hòa diễm cho nên mới có thể so sánh hắn luyện chế nhiều vậy thì thế nào mỗi một khoả đều là t h ư ợ n g phẩm mà lại nghe nói mỗi một viên thuốc đều giống nhau như lúc vậy thì thế nào nghe nói hắn một thân một mình liền có thể chiếu khán mấy chục cái trong linh đ i ể n thông mạch hoa t h ô n g mạch đan ngươi không hiểu t h ô n g mạch hoa ngươi tổng mình mạch đi lực lượng một người chống lên hơn phân nửa cái huyền p h ụ tông thông mạch đầu p h n g sinh trách không được lúc ấy huyền p h ụ tông lấy ra phấn hoa nhiều nhiều như vậy vân vân kia lại kia cái này vậy cái này hoàn toàn chính xác rất lợi hại mà lại người ta vừa mới trở thành linh nông lần thứ nhất loại chắc linh cây lúa thời điểm liền thu hoạch hai hơn bảy mươi vạn hạt linh mễ một chút liền đánh vỡ tông môn ghi chép hòa、wow. sư m i n h này thật mạnh mẽ a chúng ta lúc nào đi huyền phù tông xem một chút đi ngươi biết hắn ở chỗ nào sao cái này đơn giản ngươi đi ra bên ngoài tùy tiện tìm một con ngựa tu để hắn mang ngươi đi là được rồi vì cái gì bởi vì người ta là mã tu tộc đản công nhận bằng hưu ngươi biết t i ê n ngựa ngựa đạp những vật này sao chính là hắn sáng tạo ta ta đột nhiên muốn mắng t h ầ y người h u y ngươi h n có thể dạy ta hai câu ạ đối với đinh t h ụ trở thành ngoại môn đệ từ việc này linh điền tu giả là phản ứng kịch liệt nhất dù sao đinh t h ụ nguyên bản cũng chỉ là cái linh điền tu giả lấy luyện khí nhất trọng tu là trở thành ngoại môn đệ tử tất nhiên sẽ kích thích đến rất nhiều linh đ i ể n tu giả nhưng khi bọn hắn hiểu rõ đến đinh thụy làm sự tình về sau đại bộ phận đều không có k h ô n g phục tâm lý trên lệnh ngay ở chỗ này b à i biện tông môn vực không phải là không có thiên tài tu giả nhưng thiên tài giống đinh thụy quái dị như vậy lại kinh người còn thật không có bọn hắn chỉ có đủ cảm thán trên thế giới này làm sao có thể có dạng này người nhưng từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc ở trong lấy lại tinh thần về sau bọn hắn lại ý thức được đinh thụy là tông môn vực tu giả có dạng này một cái thiên phú kinh người đan đường đệ tử đối với bọn hắn cả cái tông môn vực đều không hề nghi ngờ là một kiện thiên đại h ả o sự mặt khác một nhóm cảm thấy có chút không thể nào tiếp thu được chính là đan đường đệ tử nhất là tông môn vực đan đường đệ tử đương nhiên cũng không phải toàn bộ chỉ bất quá y nguyên sẽ có chút đan đường đệ tử cảm thấy đinh thụy không có khả năng mạnh như vậy không có khả năng tuyệt đối không thể có thể t h ô n g mạch đan nhiều khó khăn luyện chúng ta cũng không phải không biết một cái luyện khí một trọng đệ tử lấy thần t r í của hắn có thể một ngày luyện được hơn một trăm quả đây không phải nói nhảm sao mà lại nghe nói vẫn là trăm phần trăm tỷ lệ thành công cái này liền càng thêm nói nhảm đúng a luyện đ an cũng không phải làm ruộng làm ruộng đều không có gì trăm phần trăm tỷ lệ thành công đi nhưng những chuyện này thế nhưng là các tông môn trưởng lão nói à các trưởng lão luôn không khả năng lấn g ạ t chúng ta à ta dù sao cảm thấy có vấn đề chẳng lẽ cái này linh thụy là cái nào trưởng lão hải tử à ta còn chưa từng nghe qua cái nào trưởng lão là họ đinh mà lại chúng ta tông môn vực tình huống ngươi cũng không phải không biết coi như hắn là trưởng lão dòng dõi cũng không chiếm được cái gì đãi ngộ đặc biệt linh đ i ể n khu liền có cái gọi m ộ c tiên là trước mặc cho tông chủ nhi tử bây giờ còn đang linh điền khu cho tới bây giờ không nhiều cầm nhiều một viên linh mễ dù sao ta là có chút không tin Trừ phi h vì, tân tân khổ khổ vì cái ó thể gì một đám huyền phù tông đan đường đệ tử cũng tại tranh luận không lớt bao hàm lấy đủ loại tình cảm mặc dù đại bộ phận người đối với đinh thụy là duy trì lòng hiếu kỳ cùng thiện ý nhưng cũng không thiếu có người trêu chọc nguyên nhân tự nhiên có đố kỵ đương nhiên cũng là có liên quan tại đinh thụy nghe đồn quá kinh người cùng là đan đường đệ tử bọn hắn biết luyện đan độ khó lớn bao nhiêu đồng thời cũng biết một trăm phần trăm xác suất thành công cơ hồ là một chuyện không thể nào lại thế nào chuyên chú tu giả cũng đều có thất thần thời điểm đinh thụy không có khả năng không có đương nhiên dù là những người này nghĩ đến nát vóc cũng không nghĩ đến đinh thụy luyện đan thời điểm kỳ thật thường xuyên thất thần nhưng chính là điên cùng như vậy thất thần h ắ n y nguyên có một trăm phần xác suất thành công đinh thụy sự t ì n hiện ở thiên phú xuất chúng cũng không có nghĩa là về sau cũng sẽ đồng dạng xuất chúng mà lại càng mấu chốt chính là đinh thụy mới luyện khí kỳ đối với tu giả mà nói vẫn là tu vi càng trọng yếu hơn bởi vì tu vi cao thấp đại biểu là tuổi thọ d à i ngắn cho nên cứ việc đinh thụy làm dư luận trọng tâm xuất tận danh tiếng đố kỵ tu giả cũng đồng dạng không nhiều bất quá bọn hắn cũng không lại bởi vậy mà tâm tính mất cân bằng bất quá mặc dù như thế nhưng cũng có số ít một bộ phận bởi vì đủ loại nguyên nhân tại con đường tu luyện m ấy có lẽ đã không có gì hy vọng tu giả trong lòng tâm tình tiêu cực lại phi thường nặng đương nhiên những người tu này đại đa số đều đối quanh mình hết thẻ toán n i ệ m t â m căn cố đế mà bây giờ đinh thụy h à n h không xuất thế cùng sở thụ đến đại n ộ đặc biệt để bọn hắn có một cái tốt nhất so sánh cùng phát tiết cửa sổ đối với những này đã không cách nào tiếp tục tu luyện tu giả mà nói bọn hắn đã mất đi sinh mệnh toàn bộ hy vọng tu v i không cách nào tiến bộ về sau chỗ phải đối mặt chính là bị thế gian đào thải dần dần mất đi tuổi thọ nhìn tận mắt mình cất bước một cước một cước hướng đi tử vong lại nhiều tài nguyên cùng thiên tài địa b ả o cũng không giúp được bọn hắn nhất là dưới loại tình huống này bọn hắn lưu tại trong tô môn mỗi ngày y nguyên sẽ có công việc nhiệm vụ dù sao cho dù không còn cần tài nguyên tu luyện nhưng y nguyên phải kiếm lấy một chút có thể duy trì sinh mệnh tài nguyên tỷ như tích cốc đan những vật này nhưng cho dù tông môn cho nhiệm vụ của bọn hắn đã nhẹ đến kinh người xem như tương đương c h i ế u cố mà lại những tu giả khác cũng rất cho bọn hắn thuận tiện nhưng khi bọn hắn nhìn thấy chung quanh tất cả tu giả đều hùng hùng hổ hổ đi lên phía trước bọn hắn lại ngay cả tiến lên đường đều không có lúc cơ hồ không có mấy cái có thể chịu được được loại kích thích này thực tế quá khó coi nhẹ bọn hắn cũng tự nhiên không dám rời đi tông môn vực so với bận rộn tông môn vực h i ệ n nhiên phía ngoài hoa thanh giới càng thêm nguy hiểm mạnh được yếu thua vực ngoại nhỏ yếu tu giả đều sẽ bị trực tiếp ăn hết bọn hắn cơ hồ không cách nào có được còn sống quyền lợi càng không thời g Thế giới này vì ố n n là k h ô cái ô n bằng, g c n gì trần h thanh chính là nó bên trong một cái hắn là đan đường đệ tử thuận buồm sôi gió thăng nhập trúc cơ kỳ về sau phát hiện hắn biển mạch trời sinh tồn hại không cách nào đột phá trúc cơ kỳ càng vĩnh viễn không cách nào bước vào ngưng b i ể n kỳ tại cùng những tu giả khác thảo lẫn lúc hắn liền nói muốn đi tìm đinh thụy nhìn xem cái này cái gọi là từ trước tới nay cái thứ nhất luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử có bản lãnh gì mà lúc này hắn đã hạ quyết tâm bất quá hắn biết quang dựa vào bản thân chỉ sợ không đủ dùng còn phải lại tìm mấy người đồng bạn mới là q u y một chương một trăm linh chín là ta không đủ đẹp không chứ linh điền tu giả cùng đan đường đệ tử bên ngoài chú ý nhất đinh thụy trở thành ngoại môn đệ tử chuyện này ngược lại là các cái tông môn chiến đường đệ tử nhất là tại trước đó cùng sói tu chiến tranh bên trong dùng qua đinh thụy thông mạch đan những cái kia chiến đường đệ tử quả nhiên không hổ là đinh thụy sư đệ ta từ lần thứ nhất ăn vào vị sư đệ này luyện chế thông mạch đan liền biết vị sư đệ này tuyệt đối không phải một cái tu giả bình thường a là cái đầu góc bình thường đều có thể đoán được tốt ta về sau đinh thụy sư đệ trở thành đan đường đệ tử kia không phải có thể chuyên tâm luyện đan cứ như vậy chúng ta đan dược tất nhiên sẽ so trước đó thoáng giàu có một chút thật đúng là nói đến ta trước kia làm linh nông thời điểm cũng nghĩ qua muốn luyện đan nhưng thực tế quá khó về sau liền từ bỏ t đều thực tưởng không cách nào tưởng tượng đi n h Thụy đều ệ là làm sao làm được, sát xuất thành trăm trăm mà lại mỗi một viên thuốc đều giống nhau như lúc. Dù sao sát được, đ công, thuốc xuất phần viên lại đi nhau bất quá ta nghe nói đinh thụy sư đệ được phá cách thu làm ngoại môn đệ tử sự tình v ư ợ nội g n vẫn là có tương đương một bộ phận tu giả không hài lòng tất nhiên sẽ có luyện khí nhất trọng được phá cách thu làm ngoại môn đệ tử hoàn toàn là đem đinh thụy sư đệ đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió vậy chúng ta liền càng phải đi nha khó đảm bảo khoảng thời gian này sẽ có hay không có người muốn tìm đinh thụy sư đệ phiến phức nói không sai các ngươi a i biết đinh thụy sư đệ ở đâu a ta ngay cả huyền phù tông đan đường ở đâu cũng không biết ta trước đó nhận biết một vị huyền phù tông chiến đường sư đệ gọi lá hoàng hắn nói lúc trước hắn cùng đinh t h ụ sư đệ tại một cái linh điền mà lại quan hẳng h ẳ n là biết đến vậy chúng ta đi trước tìm hắn hiện tại liền đi hiện tại liền đi đinh thụy biết mình lúc này nhất định là rất nhiều tu giả đàm luận đối tượng nhưng hắn tuyệt không bởi vậy có những ý nghĩ gì khác bởi vì hắn chính đắm chìm trong trở thành ngoại môn đệ tử vui sướng ở trong không cách nào tự kiềm chế ngoại môn đệ tử lãnh ngộ cùng linh đ i ể n tu giả là hoàn toàn không giống cùng linh nông tự nhiên cũng có tranh lệch không nhỏ mặc dù đinh thụy làm linh nông thời điểm khả năng dụng năng lực của mình đem điểm ấy tranh lệch đền bù thậm chí là siêu việt nhưng khi hắn trở thành ngoại môn đệ tử về sau lấy năng lực của hắn đạt được tài nguyên không thể nghi ngờ sẽ càng nhiều đầu tiên chính là tài nguyên tu luyện trở thành ngoại môn đệ tử tu giả sử dụng tài nguyên tu luyện liền không còn là linh mễ mà là đem linh mễ bên trong linh khí lấy ra chỗ luyện chế thành chân nguyên đan năm hạt linh mễ mới có thể luyện chế một viên chân nguyên đan mà dù là đ á i ngộ thấp nhất những cái kia tại trong linh điền làm quản lý tạp đường đệ tử cũng đều có mỗi tháng giữ gốc hai viên đ á i ngộ đan đường đệ tử cùng khí đường đệ tử thì là mỗi tháng giữ gốc ba viên chiến đường đệ tử đ á i ngộ tối cao mỗi tháng giữ gốc năm quả mà số lượng này chỉ là g i gốc tu giả chỉ cần đầy đủ cố gắng lại có nhất định năng lực tại g i gốc cơ sở còn có thể kiếm lấy đến ngoài định mức chân nguyên đan kiếm lấy thủ đoạn cũng so linh điền tu giả kiếm thu nhập thêm nhiều hơn nhiều tỷ như đan đường đệ tử nhất định phải mỗi tháng hoàn thành vốn có luyện đan số lượng mới có thể có đến giữ gốc nhưng bọn hắn cũng có thể căn cứ mình thực lực luyện chế càng nhiều đan ăn dược hoặc là chân quý hơn đan ăn dược tìm bộ hậu cần đổi lấy càng nhiều chân nguyên đan lấy đinh thụy năng lực luyện đan chỉ cần có thể tùy tiện học thượng hai cái đan ăn dược đồng thời đem mục tiêu đặt ở tài nguyên thu hoạch bên trên cố gắng luyện đan kia mỗi tháng có thể đạt được ngoài định mức chân nguyên đan không thể nghi ngờ sẽ là một cái rất đáng sợ số lượng mà lại đối với đinh thụy mà nói luyện đan hiển nhiên muốn so tại trong linh điền loại chắc muốn tới nhẹ nhõm rất nhiều cái sau hắn phải ở tại trong linh điền chạy tới chạy lui một ngày làm mấy loại công việc luyện đan lại chỉ cần ngồi tại đan lô bên cạnh mỗi ngày chỉ lặp lại làm một việc liền có thể khuyết điểm duy nhất chính là tương đối khó học trải qua học tập luyện chế thông mạch đan đinh thụy đã triệt để nhận thức đến mình tại học tập luyện đan bên trên thiên phú bây giờ mặc dù gia nhập đan đường có thể miễn phí nghe đan đường nội môn sư minh giàn bài thậm chí có đôi khi còn có thể nghe được đường chủ thanh diệm truyền thụ luyện đan kỹ xảo nhưng lấy thiên phú của hắn vô luận là loại kia chỉ sợ đều học được không có nhanh như vậy vừa nghĩ đến đây đinh thụy càng thêm cảm thấy hắn vì chính mình tìm đúng lý từ đủ tốt hậu tích b ắ t phát không giải t í c h làm sao mà phát có mỏng phát lúc biểu hiện k i n h người giải t í c h thời gian hơi dài một chút hoàn toàn là tình có thể hiểu mà trừ tài nguyên bên trên ư u v i ệ t bên ngoài ngoại môn đệ tử còn có được lựa chọn công việc quyền lợi thông môn vực cần thiết đan dược là phi thường nhiều nhỏ đến tích cốc đan lớn đến tục m ệ n h đan đều có thể dùng để giao nhiệm vụ đan đường đệ tử đồng dạng đều là am hiểu luyện chế đan dược gì liền luyện chế đan dược gì nếu như một loại đan dược luyện tiền còn có thể tù ý đổi một lo chỉ muốn đạt tới mỗi loại đan dược nhu cầu số lượng là được đây cũng là một cái học tập cơ hội tốt muốn luyện đan nhất định cần muốn hiểu luyện đan cần thiết linh tài cùng các loại phối hợp tại trong linh điển có thể tiếp xúc không đến nhiều như vậy linh tài tin tức lại càng không cần phải nói các loại linh tài sắp xếp tổ hợp về sau kỳ lạ hiệu quả làm d u ộ n g chỉ là sản xuất nguyên vật liệu mà g i a công thương thường thường muốn so nguyên vật liệu sản xuất muốn kiếm được nhiều đồng thời tại phương diện khác thu hoạch cũng nhiều hơn đương nhiên chính yếu nhất vẫn là bây giờ đinh t h ụ trở thành ngoại môn đệ tử đã nhận cả cái tông môn vực đại bộ phận trưởng lao chú ý sau đó chỉ cần biểu hiện của hắn vẫn như cũ ưu tú không hề nghi ngờ sẽ có được càng nhiều coi trọng đinh thụy rất rõ ràng muốn a n an toàn toàn mau chóng mạnh lên đương nhiên vẫn là muốn một mực ôm chặt các trường lão đùi đây đều là giang thiệp chuyên môn nói với đinh thụy lên qua đồ vật mà đinh thụy cũng đều rất chân thành ghi t ạ c trong lòng mà trừ những chỗ tốt này bên ngoài giang thiệp đối đinh thụy cũng tương tự có khuyên bảo có giang thiệp cùng thanh d i ệ p chú ý đinh thụy ngày sau tại đan đường bên trong sinh hoạt cơ bản sẽ như là bất hắc nhưng cùng lúc cũng tất nhiên sẽ nương theo lấy áp lực đinh thụy như là đã trở thành tông môn vực bên trong đặc thù nhất một cái tia đệ tử vậy thì nhất định phải muốn làm đến hắn vốn có biểu hiện cùng năng lực. nếu không tất sẽ đụng phải rất nhiều công kích châm trọc cùng ánh mắt quái dị đinh thụy tự nhiên minh bạch những này đồng thời đã làm tốt ứng đối chuẩn bị tâm lý chính thức trở thành ngoại môn đệ tử ngày thứ hai đinh thụy sớm liền hoàn thành thông mạch đan luyện chế nhiệm vụ lúc này tông môn đối thông mạch đan nhu cầu đã trên phạm vi lớn giảm xuống nhưng bởi vì đinh thụy luyện chế ra thông mạch đan dược hiệu thời gian hoàn toàn tương tự cho nên hắn thông mạch đan tồn kho tự nhiên vẫn là càng nhiều hơn một chút tương đối tốt đương nhiên cái này cũng cùng đinh thụy tạm thời cũng sẽ không luyện chế những đan dược khác có quan hệ cái khác vừa mới trở thành đan đường đệ tử tu giả đều cần đi qua sau đó mới có thể chính thức đầu nhập công việc ở trong nhưng đinh thụy dù sao cũng là tồn tại đặc t h ủ giang thiệp trực tiếp đem hắn một bước này tỉnh lửa rơi đinh thụy dập tắt đan lô lửa đi ra cửa đang định nghiên cứu một chút bên ngoài gian phòng cái này một mảnh nhỏ đất trống nhìn có thể hay không trồng điểm linh hoa cho thanh phong hiệp ắt lúc đột nhiên nhìn thấy phương xa một thân ảnh chạy tới nhìn kỹ lại là lý diệc chân mặc dù lý diệc chân vẫn nghĩ mình tốt nhất đừng cái thứ nhất quá khứ mà lại tận l ự c thoáng đi muộn một chút trên đường còn lềm à lềm ề tốt một đoạn thời gian nhưng nàng y nguyên là cái thứ nhất đến người gặp việc vui tinh thần thoải mái đinh thụy nhìn thấy lý tự nhiên là cao hứng phi thường lúc này liền cười nên đón tiếp lấy chúng ta hôm qua mới vừa gặp mặt hôm nay liền lại gặp mặt thật sự là rất cao hứng lý diệp t r â n nghe vậy nguyên vốn là có chút ngượng ngùng không thế nào tự nhiên tiểu dung lúc này càng thêm cứng đờ ta là tới chúc mừng ngươi trở thành ngoại môn đệ tử nàng nói đem công tại sau lưng tay đem ra đem một cái hộp phóng tới đinh thụy trong tay đây là cái gì đinh thụy đem hộp mở ra hắn sợ hai lý diệp t r â n tặng đồ vật quá mức quý giá vậy hắn cũng không dám thu đây là ta cho mình luyện chế một viên thuốc lúc đầu dự định mình ăn nhưng là vừa vặn ngươi thành ngoại môn đệ tử chuyện lớn như vậy đương nhiên muốn chúc mừng một chút liền tặng cho ngươi ăn đi lý diệp t r â n một mặt không quan tâm đinh thụy là cái tiểu b ạ c h trừ thông mạch đan cùng tích cốc đan bên ngoài những đan dược khác một mực không biết thế là chỉ có thể hỏi đan dược gì ăn có hiệu quả gì lý diệp t r â n tiến đến đinh thụy b ê n hai cẩn thận từng ly từng tí nói ra ăn có thể biến đẹp đinh thụy lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn chẳng lẽ ta còn chưa đủ đẹp không lý diệp t r â n nhăn lại một gương mặt nghi hoặc bò đầy hai con mắt thần xác trở nên cực kỳ đặc sắc q một chương một trăm mười nên đến đều đến rồi ha ha ha ha, ha nói đùa kia ta liền vui vẻ nhận đinh thụy nhìn xem đờ đất lý diệp chân không khỏi cười ha ha một tiếng đem hộp thu vào đối với l u y ệ n đan đinh thụy vẫn là có lòng tin đã lý diệp chân đem viên này nguyên bản muốn mình phục d ụ n g đan dược đưa cho hắn vậy hắn l u y ệ n chế một viên mới một lần nữa đưa về cho lý diệp chân nên sẽ không có vấn đề gì không một lần đưa mười cái trả lại ngươi gấp mười mỹ lệ đến tiến đến ngồi một lát đi đinh thụy mời được lý diệp chân cũng là lần đầu tiên đến đinh thụy chỗ ở một bên đi vào chồng một bên nhiều hứng thú đánh giá nhưng lý diệp chân mới tọa hạ còn không đầy một lát sau một lát ngoài cửa lại tới một người lưu vân t chẳng qua hiện nay nghe được đinh thụy được phá cách thu làm nội môn đệ tử tin tức về sau lưu vân y nguyên vẫn là rất nhanh liền chạy tới lưu Đinh hai n Thụy, mà lưu, lưu vân nhìn qua không có lần trước như vậy ra rời nhưng hốc mắt vẫn là đen đủ để thấy linh nông nhóm áp lực đến t ộ t cùng lớn đến bao nhiêu tiểu tử ngươi lưu vân cười đánh đinh thụy một quyển hai mắt bên trong tràn đầy thần sắc mừng rỡ ngươi cái này thật sự là quá dọa người đi lưu vân nói e m đẹp lại đột nhiên thành ngoại môn đệ tử nếu như không phải nghe được một thiên sư h u y n h thông chi ta thật đúng là có chút không tin đâu hh ắ c ắ c đinh thụy hơi có chút ngượng ngùng cười cười lưu vân chiếu c ô hắn hồi lâu hắn đối lưu vân là tôn kính phát ra từ nội tâm vẫn luôn coi như đại ca đối đãi bây giờ hắn mặc dù nhảy lên trở thành ngoại môn đệ tử nhưng ở lưu vân trước mặt vẫn là cái kia văn bối ta còn tưởng rằng lưu ca ngươi sẽ không như thế nhanh biết đâu không nghĩ tới một thiên sư huynh vậy mà chạy tới nói cho ngươi nói đến cũng đã lâu không thấy được một thiên sư huynh đinh thụy nói ngươi không cần phải gấp một thiên sư huynh liền ở phía sau nguyên bản ta muốn hắn cùng ta cùng nhau tới nhưng hắn khăng khăng muốn bắt vài thứ mới tới cho nên ta liền sớm tới lưu vân nói nói ta trên người bây giờ là cái gì cũng không có lần này ngươi làm chuyện lớn như vậy lẽ ra là phải thật tốt chúc mừng một phen nhưng ta nghĩ đến cầm chút linh mễ tới cuối cùng không t ừ n g nổi cho nên chỉ có thể trước thiếu trở về sau bổ k u y ế t thêm đinh thụy lúc này lộ ra một mặt bất đắc di bộ dáng không muốn cái gì lưu ca ngươi người đến là được nên cho đồ vật ta còn tại ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n không có tu thành kim mang công thời điểm ngươi liền đã cho ta đó mới là đưa than sửa ấm trong ngày tết u y rơi đợi ta đều sẽ khắc trong tâm khảm bây giờ lưu ca ngươi tại linh đ i ể n như vậy bận rộn tình huống dưới chuyên môn nhín chút thời gian đến ta nơi này một chuyến ta đã thật cao hứng hẳn là ta đi qua nhìn ngươi cùng ngươi cá o biệt nhưng còn c h ư a kịp lưu ca ngươi chớ để ý a lưu vẫn nghe đinh thụy lại vui mừng lại cảm khái lắc đầu cảm thán một tiếng chính muốn nói gì thời điểm một thật tiếng vó ngựa từ xa đến gần t r ớ c mắt liền tới đến đinh thụy bên ngoài gian phòng mã ca mục thiên sư minh đinh thụy lúc này mở to hai mắt nhìn lần này tới chính là mới vừa rồi lưu vân nói qua mục thiên cùng mã ôn ha ha ha ha. một thiên cười lớn từ mã ôn trên lưng nhảy xuống nguyên bản còn tưởng rằng muốn tới phải trễ một chút ai biết vừa ra cửa liền gặp bên trên mã ôn huynh đệ hỏi một chút mới biết được nó cũng là muốn đến đinh thụy sư đệ chỗ này thế là liền thuận tiện tới không có một đi mã ôn cũng là run run người d ụ n g chân nguyên đem trên người trang bị toàn bộ thao xuống cất bước đi vào đinh thụy trước mặt vây quanh đinh thụy đi tầm vài vòng chừng lớn kêu một đôi mã nhãn ngạc như nói nếu như không phải đã sớm cùng ngươi biết ta cũng hoài nghi ngươi không phải đinh thụy lao ca ngươi cũng quá mạnh đi ha ha sớm tại đinh thụy sư đệ có thể rét lớn nha trùng một khắc này ta liền đã cảm thấy đinh thụy sư đệ tuyệt đối sẽ là một cái phi thường ưu tú tu giả nhưng không hề nghĩ tới sư đệ ngươi vậy mà ưu tú đến trình độ này thật là làm cho chúng ta những người này có một loại quá không chân thực cảm thụ m ộ c tiên nói nói cười khổ nói không sai ma ôn liên tục gật đầu ta đến bây giờ đều có chút không tin ta nhưng có phải là tông môn đệ tử chỉ là một con ngựa tu à ta cũng không tin chuyện này có bao nhiêu không hợp thói thường đủ rõ ràng đi lao ca đều không có tông môn tu giả tới tìm người phiền p h ứ c sao mà ô n ngữ khí phi thường khoa t r ư ờ n g tất cả mọi người cười ha h a tông môn b ự c nội bầu không khí phổ biến tương đối hài hòa ai đều không cảm thấy sẽ có người tới gây sự với đinh thụy tới tới tới tất cả mọi người đến bên trong ngồi ta đi bên ngoài bảy mấy cái tảng đ ã t ớ i may mắn phòng này bên ngoài có như thế một mảnh địa phương nhỏ không phải trong phòng thật đúng là không ngồi được đinh thụy cao hứng phi thường đi ra ngoài hắn vốn cho là cũng sẽ không có người tới dù sao mỗi cái tu giả tại trong tông môn sự vụ đều rất bận rộn mà lại tông môn vực bên trong cũng không có loại này tập t ụ không phải đinh thụy lúc này cũng sẽ không ngay cả mấy cái d a dáng ghế đều không bỏ ra nổi chỉ có thể dùng tảng đá đến góp đủ số nhưng bây giờ trước đó cùng hắn quan hệ so sánh bản thân đều tới chúc mừng mà lại xuất phát từ nội tâm vì đinh thụy cảm thấy cao hứng tự nhiên là để đinh thụy vô cùng vui mừng cùng thỏa mãn đặc biệt được thu là ngoại môn đệ tử dạng này đại h i sự hoàn toàn chính xác để hắn vui vẻ nhưng nếu như cái này vui vẻ có nhiều như vậy hảo hữu cùng nhau chia sẻ vui sướng tự nhiên là sẽ gấp đội lý diệt c â n cũng từ đinh thụy gian phòng bên trong đi ra lưu vân bọn người nhìn thấy về sau đều ném đi thiện ý ánh mắt thông môn vực bên trong là rất để bất quá bọn hắn cũng không có làm cái gì để lý diệc chân thẹn thùng biểu lộ hoặc nói cái gì để nó thẹn thùng dù sao tương hố ở giữa không quen thuộc như vậy nhưng mã ôn liền không có cố kỵ nhiều như vậy nó trực tiếp chạy đến lý diệc chân bên người vòng quanh giỏ xét tốt một vòng sau đó mới hỏi ngươi làm sao từ đình thụy lão ca gian phòng bên trong đi ra đến rồi chẳng lẽ ngươi là hắn đạo lữ dĩ nhiên không phải lý diệc chân đáp n h a mã ôn g ậ t đầu một bộ lòng còn s ợ hai dáng vẻ ta còn chính lo lắng đâu trước đó vừa gặp được một vị nữ tu để ta giới thiệu đình thụy cho hắn nhận biết ngươi nói hắn hiện tại trực tiếp tìm đạo lữ kia tính là gì lý diệp chân n g h e lập tức trừng to mắt ngươi nói cái gì ngươi cũng chớ làm loạn a cái gì chớ làm loạn mạ ôn một mặt m ở mịt ta bây giờ không phải là về sau nói không chừng chính là nữ a nha không cho ngươi tùy tiện liền giới thiệu khác nữ tu cho hắn lý diệp chân tiến đến mạ ôn bên thai bên trên hung hắn nói mạ ôn nghe vậy lúc này xoay đầu lại c ư ờ i tủm tỉm đánh giá lý diệp chân một mặt ngươi bại lộ biểu lộ ha ha ta lừa gạt ngươi mạ ôn mở to hai mắt một mặt muốn ăn đòn lý diệp chân trắng non mặt lúc này một chút đỏ lên thẹn quá hoa giận liền hướng mạ ôn đánh qua nhưng tốc độ của nàng làm sao có thể là mạ ôn đối thủ Ma ôn một cái lắc mình né tránh tiếp lấy tiếp tục cười ha h a đinh thụy hai tay cắp nâng một khối thích hợp ngồi xuống tảng đá đi trở về kỳ quái nói làm sao rồi ma ôn cười hì hì chính cần hồi đáp bên cạnh đột nhiên một đạo lạ lâm thanh â m vang lên q u y một chương một trăm mười một không nên đến cũng tới nơi này là đinh thụy sư đệ chỗ ở sao người nói chuyện là một cái đinh thụy chưa bao giờ thấy qua t u giả mà lại cái này nhân thân sau còn cùng một đám người trong đó một chút đinh thụy còn hơi có chút ấn tượng là tại đan đường bên trong nhìn thấy qua đan đường đệ tử nhưng đại bộ phận là hoàn toàn không biết đinh thụy hơi nghi hoặc một chút đi lên trước thi lễ một cái hỏi tại hạ chính là đinh thụy không biết các vị sư huynh có chuyện gì không ha ha dẫn đầu nói chuyện cái kia lúc này liền tiến lên đón tướng đinh thụy đáp l ễ lại ta tên thảo tiên h chúng ta đều là huyền phụ tông đan đường đệ tử biết sư đệ sự tích của ngươi về sau phi thường nội p h ụ đồng thời cũng tò mò đến cùng là như thế nào thiếu niên thiên tài có thể làm được những cái kia kinh người sự tình nhân đây đến đây chúc hạ sư đệ chính thức gia nhập chúng ta đan đường không sai không sai về sau chúng ta chính là sư huynh đệ toàn bộ đan đường là một nhà hoan nghênh sư đệ tiến vào đan đường hy vọng ngày sau có thể cùng sư đệ nhiều hơn giao lưu Ta đinh ã không kịp chờ đ ợ m u ố ư ớ n Đinh g thụy sư huynh n giờ ư ơ thỉnh giáo một chút luyện đàn thiếu、môn. Thảo Thiên luyện đàn môn. lưng những đàn giáo cái kia sau đ ư n cũng g các cả á đệ đ tử, là mới đều cười ư h n g đ n hiểu Thụy h trào ỏ Đinh、thụy、giờ mới i Thụy h được nguyên lai những người tu này đều là tới kết giao bằng hữu lập tức đi theo cười ha hạ lại thi lễ một cái nói cảm tạ các vị sư huynh sư tỷ không ngại c ơ khổ trong lúc cấp bách rút ra nhàn d ố i quan lâm thực tế nếu như bị bỏ đ ồ n g tất sinh huy chỉ có thể trước đó không có chuẩn bị khó tránh khỏi chiêu đại không chú đáo hy vọng các vị sư huynh sư tỷ bỏ qua cho thảo tiên lúc này đem đinh thụy ra lấy hợi mở mà cười cười nói chúng ta tới lúc không có sớm thông chi không sai không sai hy vọng sư đệ không muốn ghét bỏ chúng ta không ngời mà tới a quái giày quái giày phía sau đan đường các đệ tử cũng đều nói đinh thụy chỉ cảm thấy thịnh tình không thể chối tử thế là mau nhường xuất thân làm dấu tay xin mời nói kiểu các vị sư minh sư tỉ trước hướng bên trong vừa vặn ta cái này phía ngoài phòng có cái đất trống ta đi chuyển chút tảng đá tới cho các vị sư minh sư tỉ ngồi một chút không cần không cần nơi nào cần chuyển cái gì t ặ n g đá chúng ta đứng một lúc liền rời đi sư đệ không cần như thế thảo thiên lúc này đem đinh thụy giữ chặt mang theo đám người cùng nhau hướng đinh thụy phòng đi đến đúng hôm nay tới thực tế vội vàng cho nên chỉ chuẩn bị một chút lễ mọn đến c h ú c hạ sư đệ ngươi cái này sáng lập cử chỉ nhỏ tấm lòng nhỏ hy vọng sư đệ không muốn từ chối đi vào cửa phòng về sau thảo thiên từ trong túi xuất ra một cái hộp cùng lúc trước l ý diệc chân xuất ra hộp giống nhau như lúc h i ệ n nhiên bên trong chứa cũng là đang ăn dược bất quá đến tột cùng là đang dược gì đinh thụy cũng không biết hắn cũng không tiện hỏi dù sao cùng thảo thiên bọn này đan đường đệ tử còn không thể nói quen thuộc nên có khách khí là nhất định phải có đinh thụy chính muốn cự tuyệt nhưng thảo thiên lại trực tiếp đem hộp bỏ vào đinh thụy trong tay sau đó trực tiếp dịch ra thân đi vào cùng nguyên bản ngay tại trong vườn mộc thiên lưu vân bọn người bắt chuyện đinh thụy cảm thấy bất đắc dĩ chỉ có thể nhận lấy đợi ngày sau có cơ hội lại đem cái này lễ trả lại là được hắn đang nghĩ ngợi đột nhiên nhìn thấy phía trước lại nhiều một cái hộp nguyên lai、like、là đi theo thảo thiên phía sau vị kia tu giả cũng cho đinh thụy mang đến một phần quà tặng ta cũng cho đinh sư để mang cái vật nhỏ hy vọng ngày sau có thể cùng sư đệ tại luyện đan đinh thụy không muốn đem lễ vật mơ hồ đang có chút luống cuống tay chân lúc lý diệp chân đi đến bên cạnh hắn đem trong tay hắn thảo thiên hộp tiếp tới ta trước lấy cho người lấy đi đinh thụy quay đầu nhìn lại hướng lý diệp chân ném đi ánh mắt cảm kích đa tạ sư h i n h nhất định nhất định đinh thụy sư h i n h ta gọi viên viên nơi này cũng có ta liền luyện không tốt thông mạch đan hy vọng đinh thụy sư h i n h c ó rảnh rỗi thời điểm có thể dạy một chút ta nói chuyện chính là một cái khuôn mặt tròn t r ị a đáng yêu nữ tu đồng thời cũng đem một cái chứa đạn dược hộp hướng đinh thụy đưa qua đinh thụy đón lấy hộp nhưng không có giống vừa rồi nói như vậy nhất định nhất định trong lòng của hắn có cỗ trực giác nói cho hắn không thể nói như vậy nhất là bây giờ lý diệc t r â n còn đứng ở bên cạnh mặc dù hắn nhất thời bán hội cũng không biết mình vì cái gì có ý nghĩ như vậy thế là hắn nghĩ nghĩ cười trả lời kỳ thật ta cũng không có kinh nghiệm gì hoàn toàn chính là thiên phú thật t h u ầ n dựa vào thiên phú không phải là không m ô n giáo mà là không thể dạy hư học sinh hy vọng sư tỷ bỏ qua cho lý diệc t r â n nhìn xem đinh thụy một mắt s á t có việc nghiêm túc biểu lộ kém chút không có đỉnh chỉ trực tiếp bật cười thật vất vả mới cuối cùng là kéo các ở lúc này nết lên miệm điều chỉnh tốt nét mặt của mình mặt tròn đáng yêu nữ tu tiếu d u n g hơi có chút cứng đờ, ánh mắt bên trong còn mang theo nghi hoặc mơ mơ hồ hồ liền vượt qua đinh thụy đi vào trong vườn sư đệ tà chỗ này đinh thụy cùng lý diệc chân hai người một cái thu một cái cầm đồ vật tương đối nhiều thời điểm lý diệc chân còn cầm đồ vật chạy đến trong phòng đ n g xuống sau đó lại chạy về tới bắt đương nhiên nàng rất lý giải đinh thụy ý nghĩ cho nên đem tất cả mọi thứ đều nhớ tin h tưởng dựa theo trước sau trình tự bày ra tuyệt đối sẽ không có cái gì bỏ s u t cùng sai lầm cái này đến cái khác đan đường đệ tử đi vào rất nhanh đến hơn mười vị đan đường đệ tử liền toàn bộ đi vào đinh thụy cái này mới rốt cục n g ầ g đầu lên đang định trở về t r o hỏi thời điểm lại đột nhiên nhìn thấy phía trước lại đứng mấy người người là đinh thụy sư h ư ơ n h a hết thẻ bốn người trong đó ba cái nhìn đều có chút n i ê n kỷ không tính trẻ tuổi cái cuối cùng mặc dù trẻ tuổi cường t r á n g nhưng s ắ c mặt lại hơi có chút trắng bệnh lộ ra suy yếu nói chuyện chính là trong bốn người nhìn tuổi tắc lớn nhất trên đầu đều đã thoáng có mấy sợi bạch cả cái tóc nhìn qua như là nhột u một lớp b u i vâng ta là đinh thụy mấy vị sư minh là tới đinh thụy hỏi hắn suy đoán mấy người kia chắc hẳn cũng cùng thảo tiên bọn hắn giống nhau là tới chúc mừng cùng kết giao bằng hữu nhưng tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài nếu không sẽ lộ ra hắn có chút tự ngạo chúng ta đương nhiên là đến xem tông môn vực cho đến nay cái thứ nhất luyện khí kỳ liền có thể trở thành ngoại môn đệ tử gia nhập đan đường thiên tài tu giả tóc xám tu giả cười nói ngữ khí lại hơi có chút âm dương quá i khí vẫn đứng tại đinh thụy bên cạnh lý diệt chân lúc này liền nhữ mày đinh thụy cũng cảm thấy không đúng nhưng cũng không có có phản ứng gì hắn cảm thấy mình khả năng nghe lầm bởi vì hắn cho tới bây giờ không có ở tông môn vực bên trong nhìn thấy qua cái gì ác liệt tồn tại nhưng đối phương lại hoàn toàn không có muốn che giấu mình thái độ ý tứ nhìn đinh t h ụ không có đắt lại lại dẫn một mặt khoa trương n g h i hoặc thanh âm vừa cao vừa lớn nói ra đúng ta nghe nói đinh sư huynh ngươi bây giờ mới luyện khí nhất trọng có phải là thật hay không à? càng thêm âm dương quá i khí đinh thụy lông mày lập tức ngăn lại người này là tới quầy dối q u y một t r ư ơ n g một trăm mười hai kinh chiến cái này tóc xám tu giả thanh âm một chút cũng không có lẽ thấp tại trong vườn trò chuyện vui vẻ một t i ê n thảo thiên bọn hắn tự nhiên cũng cũng nghe được thảo thiên cái thứ nhất đi tới nhìn thấy k i a tóc xám tu giả về sau lúc này đi đến đinh thụy trước người nghiêm túc nói trần thanh ngươi không nên ở chỗ này quầy dối nhản dỗi không chuyện gì làm gì một t i ê n cũng cất bước đi tới nhìn xem đến đây gây chuyện mấy người kia trong mày nơi này không quá hoan n g h ê n các vị hy vọng các vị có thể cho ta m ộ t thiên một bộ mặt m ộ t thiên là trước tông chủ nhi tử sự t ì n h trong ngoại môn đệ tử đại đa số người đều biết dù sao không phải cái gì bí mật cũng liền linh điển khu bên trong tiểu bạch nhiều một chút cho nên có đôi khi m ộ t thiên cái tên này vẫn là rất có tác dụng m ộ t thiên nhìn xem bốn người này thần tình trên mặt cực độ không vui từ khi kinh lịch lần trước cùng tà tu dương thủ ở giữa chiến đấu về sau m ộ t thiên mặc dù đầy đủ nhận thức đến tà tu đáng sợ cũng đẻ xuống mình không tâm bình tĩnh n h ạ xuống quyết định phải chờ tới ngưng mạch kỳ lại ra khỏi núi nhưng tương tự cũng đem hắn hung ác kích phát ra mặc dù hắn không phải một cái chiến đường đệ tử nhưng so với đan đường bên trong những này chưa thấy qua máu tu giả vẫn là càng có uy thế một điểm thảo tiên h lặng lẽ đối đinh thụy nói sư lệ ngươi đừng để ý tới mấy người này bọn hắn con đường tu luyện đã không có hy vọng lại không quen nhìn khác tu giả tốt ngươi chỉ là quá l o a mắt vừa lúc bị để mắt tới bọn hắn là chuyên môn tới quấy dối tìm p h i ề n thoái dạng không rõ ràng đạo lý đinh thụy đại kháiểu những người này ý nghĩ mình bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào tiếp tục tu luyện cho nên nhìn cái khác có thể tiếp tục tu luyện người không vừa mắt cái này rất bình thường dạng này tu giả cũng không thể nghi ngờ là sẽ để cho người cảm thấy đáng tiếc bất quá giống như vậy đến tìm hắn gây phiền phức hoàn toàn chính là hại người không lợi mình buồn nôn mặc dù cũng vô pháp để đinh thụy nhận chất liệu gì cùng trên thân thể tổn thất nhưng tâm tình lại quả thực sẽ như cùng ăn con rồi mấy vị sư minh đã các ngươi nghĩ đến nhìn ta vậy bây giờ cũng hẳn là xem hết nếu như không có gì sự t ì n h khác trước tiên có thể trở về chúng ta nơi này còn có việc đinh thụy cười nói tóc xám tu giả mở ra tay lắc đầu thần sắc mang theo một chút đại ý kỳ thật chúng ta cũng chỉ là hiếu kỳ một cái tu giả làm sao có thể làm được luyện đan trăm phần trăm xác xuất thành công đâu tất cả mọi người là đan đường đệ tử biết luyện đan có bao nhiêu khó khăn nói thật chúng ta không quá tin tưởng cho nên hôm nay tới nơi này chính là muốn nhìn một chút đinh thụy sư huynh ngươi cái này cái gọi là trăm phần trăm s á t suất thành công đến cùng là thật hay giả đây là các trưởng lão cùng nội môn các sư huynh chính miệng nói chẳng lẽ còn có thể gạt ngươi sao thảo thiên cả giận nói cái này nhưng khó mà nói chắc được tóc xám tu giả không có sợ hãi bọn hắn cũng không có làm cái gì đại nịch bất đạo sự tình chỉ là ở đây làm người buồn nôn mà thôi nhiều lắm là cũng chính là thụ một phen răn dạy căn bản không cần sợ hãi quả thức cố tình gây sự thảo thiên rất là phẫn、nộ. nhưng đối loại này vô lại là không có biện pháp gì như vậy đi mấy vị sư m i n h các ngươi muốn nhìn vậy chúng ta ngày mai hoặc là hậu tiên hẹn cái thời gian để các ngươi một lần nhìn cái đủ ta liền luyện chế một trăm lô để các ngươi chăm chú nhìn một trăm lô thế nào hôm nay thật là không có thời gian bởi vì ta muốn gọi tới nơi này bằng h ư u đinh thụy bất đắc gì nói không được tóc xám tu giả quả quyết tự tuyệt thế nào bọn hắn là bằng h ư u ngươi muốn chiếu cố chúng ta cũng không phải là bằng hữu rồi ngươi xem thường chúng ta cảm giác cho chúng ta thấp các ngươi nhất đẳng tóc xám tu giả cái này vừa nói sau người ba người ánh mắt đều một chút tập trung ở đinh thụy trên thân ngập lấy phẫn nộ dáng vẻ như vậy người đinh thụy vì xuyên qua trước đó cũng thường xuyên nhìn thấy quá luôn luôn coi là thế đạo bất công cho nên đem tự thân toàn bộ cực khổ đều dẫn cho đánh mèo đến người khác cùng quanh mình nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn xác thực đáng thương cái này ngược lại để bọn hắn cảm thấy mình có lý thường thường mình bị mình cảm động lại không chút nào ý thức được hành vi của mình là tồn đang vấn đề cầm yếu lang thiện thường thường người thiện lương đối mặt những loại người này không có biện pháp gì chỉ có giao cho ác nhân ma đinh thụy hít một hơi thật sâu hã tự xác định những người này là tới quấy dối lúc liền nhận thức đến những này đồng thời muốn làm một cái ác nhân mà lại hắn cũng không sợ làm cái này ác nhân bởi vì đây không tính là là làm chuyện xấu nhưng rất bất đắc dĩ hắn cho dù tại đan đường bên trong nhận hết chú ý cùng truy phủng lại cuối cùng chỉ là một cái luyện khí nhất trọng tu giả hắn quá yếu cái này ác nhân là muốn làm đều làm không được chẳng lẽ muốn đi tìm giang thiệp sư minh hắn xác thực có thể xử lý chuyện này nhưng ta cái này thua thiệt cứ như vậy ăn sao mà lại vừa đến vừa đi cũng là không thiếu thời gian hảo hảo một ngày đều như vậy bị mấy người kia làm nát đinh thủy rồi dám đúng lúc này m ộ c tiên h đi lên phía trước một bước hắn nhìn không được m ộ c tiên h đồng dạng không e ngại làm ác người cho dù đem mấy người này thu thập dừng lại cũng nhiều lắm là chính là tài nguyên cùng tăng thêm công việc nhiệm vụ xử phạt hắn cùng đinh thụy xem như từng có sinh tử c h i g i a o tự nhiên không có khả năng nhìn xem đinh thụy như thế thụ khi dễ dù là có trách phạt cũng nhận mà chúc cơ kỳ đình phong sắp liền muốn đột phá đến n g ư n g biện kỳ hắn không hề nghi ngờ có làm cái này ác nhân tư cách các ngươi nếu ngươi không đi cũng đừng trách ta đ ộ c thủ mục tiên hạ tối hậu thư tia tóc xám tu giả nhìn hắn một cái nơi này chính là t ô môn các ngươi còn không sợ xử phạt ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ dù sao ta còn rất dài thời gian có thể sống bị phạt cũng liền phạt ma ôn cũng ở bên cạnh cười lạnh thanh â m nói chuyện rất lớn không có chút nào k h á c h khí trực kích đối phương đau đớn các ngươi sợ là không giống đi nếu như bị đóng lại mấy tháng còn thừa lại bao lâu thời gian có thể sống đâu ma ôn lời này có thể nói là trực tiếp không nghề mặt mũi lời nói thẳng tắp vọt tới đối phương mấy người nội tâm nó ý nghĩ rất đơn giản làm người buồn nôn chắc chắn bị người khác buồn nôn những này không còn có tu luyện tương lai các tu giả lo lắng nhất không thể nghi ngờ chính là tuổi thọ bọn hắn chỉ có thể nhìn mình chết đi căn bản là không có cách tiếp nhận loại này vừa cận tóc xám tu giả lúc này mở to hai mắt nhìn phẫn nộ tới cực điểm nhưng hắn nhưng lại không có có động tác gì hắn mặc dù là trúc cơ kỳ nhưng cũng không có gì kinh nghiệm chiến đấu ngược lại là bốn người bọn họ ở giữa cái kia sắp mặt trắng bệnh nhìn qua có chút hư nhược tu giả đang nghe mạ ôn về sau trực tiếp đi tới cái này tu giả một mặt tâm trầm nhìn xem mạ ôn ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ m ộ t tiên đứng ở mạ ôn trước người đang chuẩn bị lúc nói chuyện đối phương lại trực tiếp xuất thủ trong tay phủ bút hư không một điểm nháy mắt liền móc ra mấy đạo huyền ảo lại tinh diệu quy tích tiếp lấy liền hình thành một đạo kim mang trực tiếp hướng mộc thiên vào tới mộc thiên lập tức giật mình đối phương kinh nghiệm chiến đấu cùng thủ đoạn s o hắn không biết cao ra bao nhiêu lần hắn từ trong ngực xuất ra mấy đạo linh p h ụ kích hoạt một trường đang định phòng thủ phản kích lại phát hiện cánh tay của mình lại bị mấy đạo tơ vàng c n lấy vậy mà không cách nào lại cử động tấm t i ê u bị kích hoạt linh p h ụ trực tiếp ở trước mặt hắn nổ tung may mà không có n ổ tổn thương mộc thiên mà đối phương vẽ ra kim quang cũng tại lúc này đánh tới mộc thiên trên thân trực tiếp đem mộc thiên hai tay đánh đến không cách nào nâng lên rất hiển nhiên đối phương đây là lưu thủ mộc thiên kinh hồn tán đảm người này tuyệt đối không phải đan đường đệ tử